chương ba trăm ba mươi lăm không hề nghi ngờ hệ gì ồ tại ạ x ả xì nét cở rễ ít bên trong là làm tuyệt đối nhân vật chính tồn tại cho dù mở đầu kịch bản thoạt nhìn như là nói cho các người chơi đạ sơ được mới là nhân vật chính mà lại cứu vớt địa cầu nguy cơ cũng muốn đạ sơ được đi làm nhưng toàn bộ trò chơi kịch bản vượt qua tám thành trở lên quá trình đều là đang giảng giải hệ gì ồ cố sự một vai phải c h ẳ n g có thể bị các người chơi ghi nhớ vẹn vẹn dựa vào một người thiết vẹ ngoài n thức không có cách nào làm được hắn đến có một ít cá tính của mình còn có một đoạn ẩm ẩm sóng dậy kinh lịch mới có thể đả động người chơi để các người chơi nhớ kỹ liền như là là chơi qua rẽ x ì đèn lệ với các người chơi không dám nói toàn bộ nhưng tuyệt đại đa số cũng sẽ là l ệ ổng edda cận dở những nhân vật này f a n hâm mộ cho dù là nhân vật phản diện m a e s t e r cũng là bởi vì có đặc biệt kịch bản cùng người thiết cùng c a tính tạo nên lúc này mới sẽ để cho người chơi cảm thấy đây là một cái có máu có thịt nhân vật cho dù hắn là một cái nhân vật phản diện nhưng không có những n à y kịch bản g ó c đối sắp tiến hành đầy đạn như mở đầu cái kia ăn miệng hamburger sau đó liền bị cương thi xử lý cuối cùng ở ra dám lớn lái xe tải có bao nhiêu người chơi sẽ nhớ ký đồng thời thích dạng này một vai tràn ngập đại lượng kịch bản để mà phụ lên lệ mang cho các người chơi cảm thụ hoàn toàn là khác biệt tuổi nhỏ vì báo t h ủ kinh lịch rất nhiều sự tình từ từ thành thuộc h i ể u phải tôn trọng tử vong lại càng về sau thành lập vợ dọ t h ở h ụ t đã kích thánh điện kỵ sĩ cùng cuối cùng vì cầu thật đạp vào tìm kiếm bạn t ạ bí mật con đường từ trò chơi trên các người chơi có thể nói là thể nghiệm hệ di ở toàn bộ cả đời đồng dạng không chỉ, chỉ là những thứ này trong trò chơi còn có không ít đặc biệt chi nhánh cùng thu thập nhiệm vụ những nhiệm vụ này nếu như đơn nhìn có lẽ thường thường không có gì lạ nhưng khi người chơi thông qua toàn bộ nhiệm vụ chính tuyến thời điểm liền sẽ có mới cách nhìn mà lại tại những chơi tính phía trên trải qua sửa đổi hạ xạ xỉ nét cờ dễ ít trên thực tế sẽ càng cao một chút đương nhiên cũng không phải là nói giờ ở gờ cây kỹ năng như thế hình thức mà là nói toàn bộ trò chơi tại đạt thành mục đích trên điều kiện có thể tiến hành chui vào giải mã cũng có thể mở vô s o n g trực tiếp đem địch nhân toàn bộ dết sạch đương nhiên muốn mở vô s o n g hoặc là ngươi có đầy đủ cao kỹ xảo hoặc là ngươi chính là chủ tuyến làm một nửa sau đó đi điên cùng cả chi nhánh sau đó tới vừa ra thần giả đại hiệp bạo ngược tân thủ thôn tiểu bằng hữu tiết mục cá mập t v bên trong dương thần cũng đang tiến hành trực tiếp lấy hạ xạ xỉ nét cờ dễ、ít. luận như thế nào hữu hiệu nhất mở rộng phía dưới trò chơi thuận tiện còn có thể kiếm một điểm thu nhập thêm dương thần dùng tự mình hành động đến giảng giải bài học đó chính là tiếp nhận trực tiếp bình đài một lần trực tiếp biểu diễn rốt cuộc ở ngươi chơi bậy trong cơ thể hắn dương thần cũng coi là một cái có mặt mũi trò chơi người chế tác mà lại trực tiếp có tiền cầm còn có thể tuyên truyền trò chơi cộng thêm chính dương thần còn thật cảm thấy hứng thú cho nên khi nghe thấy t ử dục nói cá mập tv bên kia muốn tìm hắn t i ế n hành một lần trực tiếp tuyên truyền thời điểm dương thần lập tức liền đồng ý đương nhiên đây là dương thần hiệu như vậy thực tế chủ yếu nhất chỉ là người ta cám ậ p tv muốn cùng t ì n h v â n trò chơi trao đổi liên quan tới độc nhất vô nhị tv tổ chức ổ cờ dạp c h í n h phủ thi đấu sự tình đồng thời ở trong game bên trong đưa trực tiếp nguyên chuyện tiến hành hiệp thương mà thôi hắn trực tiếp chỉ là cái thêm đầu mà thôi bất quá lần này dương thần là hoàn toàn không biết hắn vẫn là rất vui vẻ nhìn xem mình trực tiếp ở giữa người ở bên trong số cùng mưa đạn lít nha lít nhít thấy không rõ lắm về phần có bao nhiêu người nhìn hắn cũng không biết rõ cũng lời hỏi dù sao cái kia biểu hiện mấy ngàn vạn số lượng khẳng định là giả là được rồi nào đâu còn mấy ngàn vạn nào đâu người cái này toàn bình đài có hay không mấy chục triệu người đồng thời quan sát đều khác nói sao bất quá đối với vật này dương thần cũng cũng không thèm để ý được rồi đi tiếp xuống đánh chơi game sau đó cũng sẽ tại trong màn đạn mặt rút một ít người chơi tiến hành vấn đề trả lời đương nhiên giới hạn tại trò chơi liên quan tới trò chơi bên ngoài vấn đề ta là sẽ không trả lời à. ở bên cạnh trợ thủ xác định thiết bị không có vấn đề về sau dương thần ngồi ở chỗ đó tiến hành trực tiếp cười ha hạ nói mặc dù nói là trò chơi người chế tác nhưng hai ngày một cái tiểu con bác ba ngày một cái lớn con bác không giờ khác nào không tại cả lấy tồn tại cảm dương thần so với cái khác trò chơi người chế tác nhân khí cao hơn không phải một điểm nửa điểm đương nhiên đây cũng là bởi vì tinh vân trò chơi trước mắt có thể xuất ra tác phẩm đầy đủ ưu tú có quan hệ mà trước đó tại cạn nỉ vạn ổ cờ d ạ p tranh tài phía trên dương thần một ngụm đ ộ c sữa càng làm cho tất cả quan sát các người chơi thấy được cái gì gọi là huyền học lực lượng bao quát đến tiếp sau tại không ít video út chủ biên tập chế tác dương thần hiển nhiên nghiễm nhiên là một cái đ ộ c sữa đại biểu mà băng long tới mặt liền thắng ta là chuyên nghiệp chuyên nghiệp nhìn cục này thế còn xem không hiểu sao sơ t á c tuyệt đối là một con gà những n à y đọc sữa ngôn luận đều đã trở thành tiếng tăm lừng lấy đọc sữa ngạ hôm nay cho mọi người trực tiếp một chút cái này ạ xạ xi、si、nét cờ dễ ít tin tưởng tuyệt đại đa số người chơi đã chơi qua thậm chí đều đã đem kịch bản cho đánh thông quan cho nên hôm nay chúng ta liền là trò chuyện chút không là đơn thuần chơi bừa dương thần có không có cùng mưa đạn trò chuyện đương nhiên bởi vì mưa đạn số lượng quá nhiều nguyên nhân hắn chỉ có thể mở tinh giản mưa đạn lập tức chọn lựa ra một chút mưa đạn biểu hiện ở trên màn ảnh mặt bằng không kia một đầu một đầu lít nha lít nhít mưa đạn hắn một chữ đều thấy không rõ mọi người cũng nhìn thấy thích khách chân chính áo nghĩa chính là muốn tại tất cả người chứng kiến cũng không có cách nào nhìn thấy tình hôn giới đem địch nhân cho ám sát. điều khiển hệ gì ồ, thực hành một lần hoàn mỹ nhất ám sát dương thần tại trực tiếp trong phòng vừa cười vừa nói mà nương theo lấy dương thần nhìn xem thực tế trò chơi hình tượng vô số người xem đều là không khỏi phát nổ cái nói tục thân tê hoàn mỹ ám sát nói theo một ý nghĩa nào đó cái này đích sắc là một lần không có người chứng kiến phát hiện hành động ám sát nhìn trên mặt đất một đống thi thể ta từ từ rơi vào trầm tư đối với những ngày mưa đạn dương thần giả bộ như không nhìn thấy tiếp tục có tàn gấu hệ di ô vì cái gì lúc trước không có giết giáo hoàng a ta nếu là nói chính phủ một chút vậy khẳng định liền là ngay lúc đó hệ di ô đã hiểu thích khách chân lý dạng dễ hiểu hơn một điểm liền là hắn đại triệt đại nộ đ ô n g xuống đương nhiên nếu là ta không tại chính phủ từ người chơi người góc độ đi lên nói đó chính là trong lịch sử lúc này giáo hoàng còn không ở ra dám con của hắn kệ xạ còn phải mượn nhờ quyền thế của hắn mới có thể thượng vị cho nên sách lịch sử cứu được hắn a dương thần cười ha h à nói hai ba ba ba ba ba ba đây mới thật sự là nguyên nhân đi ngươi cho rằng là ta e thúc đ ô n g xuống không là sách lịch sử cứu được ngươi a đệ đệ đây tuyệt đối là chính phủ nhà danh đi cùng ngươi xem trò chuyện đại khái đánh chừng một giờ trò chơi dương thần tại ca mê ra bên trong nói t u t hôm nay trực tiếp liền đến nơi đây tốt theo dương thần câu nói này rơi xuống vô số mưa đạn bắt đầu cả a tại trực tiếp một hồi đi không phải đâu lúc này mới hai giờ sớm như vậy tan tầm sao mọi người đừng làm rộn dương tổng cũng không phải dẫn chương trình mỗi ngày cho chúng ta trực tiếp ai cho chúng ta làm trò chơi nhìn xem nhiệt tình mưa đạn ca á mê ra bên trong dương thần lộ ra phi thường hòa ái dễ gần t i ể u dung chương ó r ả n rỗi, ta sẽ n h i ba trăm c trực tiếp t i ba mươi sáu một nói h ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít cho người ấn tượng khắc sâu nhất chính là cái gì đem tất cả mọi người d i ế t sạch liền làm một lần hoàn mỹ chui vào ê gì ồ ầm ầm sóng dậy một đời thánh điện kỵ sĩ cùng thích khách tổ chức vượt qua mấy ngàn năm phân tranh không sai đây đều là trò chơi nhãn hiệu nhưng ngoại trừ cái này bên ngoài càng bị người chơi h i ể u rõ đâu màu trắng mũ trùm t u kiếm cái này một thân kinh điện trang phục lại hoặc là văn hóa phục hưng thời kỳ phờ lò dẹn sở mỹ lệ vĩnh hằng chi thành la mã mỹ lệ cùng quân sĩ lâu đài cồn stạng ùn bao la hữu mỹ những n à y cũng vậy nhưng nhất là kinh điện cùng để người cảm thấy anh tuấn vẫn là thích khách muốn đứng tại chỗ cao giang hai cánh cái này đẹp trai bắn nổ động tác các người chơi thân thiết xưng là l e a p f a t nếu như nói mỗi cái thích khách người chơi đều phải ở trong game thể nghiệm một cái cách chơi như vậy leo lên trí cao chỗ sau đó nhảy xuống l e a p f a t tuyệt đối là nhất định phải nếm thử một cái cách chơi mà dương thần vờ i y mà nói sắp o n lại hai khoản miễn phí trò chơi nhỏ để các người chơi có thể thể nghiệm đến l e a p f a t vui vẻ cái này là dạng gì một trò chơi vô số người chơi trong nội tâm đều tràn ngập tò mò về phần nói dương thần tại trực tiếp bên trong nói trò chơi này chỉ là phổ thông độc lập trò chơi đám người cũng không có nhiều n à i y mới liền xem như độc lập trò chơi có thể miễn phí đã cực kỳ lương tâm được chứ nếu thật là ba a kia hoặc là bên trong đưa nạp tiền nội dung so chơi mua đứt chế ba a còn muốn phí tiền nhìn xem những cái kia chơi sinh hóa cầu sinh các người chơi từng cái cái này chìa khóa cái dương cùng quần áo mua nổi đến người trong nhà còn cho là bọn họ thế nào đương nhiên cái gì tinh vân trò chơi lương tâm muốn phá sản n g ô n luận theo miễn phí hai chữ cũng là không ngừng xuất hiện tại các lớn cộng đồng còn có quan b á c bình luận trong vùng bất quá nhất làm cho các người chơi hiếu kỳ vẫn là cái này hai trò chơi đến cùng là dạng gì trò chơi ở người chơi nhóm nghi ngờ thời điểm không có để bọn hắn mấy cái đợi quá lâu tinh vân trò chơi quan bắc phát ra một cái treo lơ cao cao trên ngọn núi một cái thoạt nhìn như là một cái quy bản phim hoạt hình nhân vật mặc thích khách trang phục sau đó từ đỉnh cao nhất giang hai cánh tay nhảy xuống mà đang nhảy hạ đồng thời hắn không ngừng cải biến thân thể quy tích từng màn tràng cành theo hắn nhảy vọt biến hóa màu trắng cung điện núi tuyết hoa nguyên cánh rừng cuối cùng đã rơi vào một vũng nước qua bên trong mà tại vũng nước phía trước một cái lao nhân chậm rãi mở ra cặp mắt của mình ngươi lại về đã đến rồi sao sụp sôi bờ gờ mờ phối hợp thêm video đặc hiệu cùng cuối cùng lao nhân chầm thấp lời nói mặc dù nói dương thần đã rất rõ ràng nói đây chính là một cái trò chơi nhỏ nhưng lại cứ thế mà để các người chơi cảm giác được đốt đi、lên. đây có phải hay không là dùng phiên truyền ra ngoài hình thức đến thuyết minh đây là ạ xạ xỉ nét cờ rễ ịt phiên ngoại cố sự l i ê n như là trước kia mẹ tổ ghẹ ở số lịt theo phẹn tẩm b ẹ n cùng rẽ xì đ ẹ n để ệ vịu dùng mạng gạ hình thức tới nói đồng đ ạ g rất có khả năng này a bên trong phim hoạt hình nhân vật tiểu nhân là thích khách, mà thấp í c khách, h h mà t lao nhân kia có phải hay không liền là trong truyền thuyết tạng tạ hắn đang chờ đợi lấy nhân vật chính các ngơi ư kiểu nói này ta cảm giác không rét mà run a trên đường đi những cái kia phong cảnh có phải hay không mang ý nghĩa trong trò chơi bọn thích khách muốn thông qua địa đồ không phải nói đây chính là hai trò chơi sao làm sao mới một cái a cái này còn chưa kết thúc tại về sau còn liệt kê ra sinh hóa cầu sinh v u a trò chơi cùng ổ cờ dạp mấy cái tinh vân trò chơi liên động vật phẩm nhìn mười phần tinh mỹ so với trong cửa hàng quý hiếm đạo cụ nhìn qua đặc hiệu đều tốt hơn một điểm đồng thời tại phần cuối chỗ còn có một câu ai đem thu hoạch được nhảy vọt chi vương xương hào đâu đình phong thung lũng chỉ có không ngừng siêu việt từ tang người mới có thể có được cái này thần thánh xương hào giới hạn thông quan người chơi thu hoạch được nhảy vọt chi vương xương hào không chỉ là đưa liên động đạo cụ t h ư n g quan về sau còn sẽ có hạn định nhảy vọt chi vương xương hào một nháy mắt không chỉ là ạ x ả xỉ nét cờ rễ ít người chơi kích động tinh vân trò chơi dưới cờ cái khác như sinh hóa cầu sinh vừa trò chơi ổ cờ d ạ p mấy cái trò chơi người chơi cũng kích động đây là rõ ràng muốn đưa phúc lợi a mà lại đạo cụ ban thưởng còn như thế tốt hoặc hiếu kỳ hoặc hoang mang lại hoặc là kích động ở người chơi nhóm ở vào dạng này một cái tâm tính tình huống giới dương thần cũng chính thức thả ra quan bác nội dung mới trò chơi sẽ tại thông quan cửa ải thứ nhất thẻ hoặc là nhận lấy xong liên động ban thưởng sau nhìn thấy chú thích cái này chính là một cái để mọi người minh bạch như nào là kiên trì như nào là cố gắng như nào là siêu viện trò chơi hy vọng mọi người tốt t liên quan tới trò chơi tuyên truyền dương thần suy nghĩ một chút vẫn là quyết định hàm s ú c một điểm tiết lộ một chút trò chơi này đến cùng là cái gì vui nương theo lấy dương thần ngôn luận một món tên là dùn kinh trò chơi chính thức tại tinh vân trò chơi trên bình đài thượng tuyến lên một lượt tuyến còn có một món tên là ghệ t ì n h ổ vợ ít vật bèn nẹt p h ộ t đi trò chơi mà tất cả còn tại kích động người chơi nhìn thấy dương thần cái này đột nhiên phát ra quá bác đột nhiên trong nội tâm l ắ p một cái n g h e lời này làm sao cảm giác giống như có chỗ nào không đúng kỉnh dáng về đây cùng ngay buổi chiều cá mập tv trần húc trực tiếp thời gian mặt đã không sai biệt lắm đem ạ xạ xỉ nét cờ rễ gịt trò chơi mặc vào trần húc cũng đang suy nghĩ sau đó phải trực tiếp trò chơi gì mới có thể để các người chơi cảm giác thú vị rốt cuộc trực tiếp trò chơi loại vật này không phải nói ngươi tùy tiện trực tiếp chơi chơi đùa là được nhiều khi đều là muốn vì tiết mục hiệu quả cân nhắc hơn nữa còn muốn lấy biện pháp để người xem cảm giác ngươi hiệu quả không phải như vậy giới đơn giản điểm cũng có thể lý giải thành diễn viên một loại đi chỉ bất quá không có yêu cầu cao như vậy mà thôi mà hắn cũng chú ý đến tinh vân trò chơi cái này hay khoản trò chơi nhỏ gậy tìm ổ vợ ít vật bẹn nẹt phụt đi dùng kinh cái này cái quỷ gì danh tự bất quá tinh vân trò chơi xuất phẩm hán phẩm chất hẳn là sẽ không quá kém ngồi trước máy vi tính chân hút một bên phát ra s ắ p chuẩn bị trực tiếp tin tức một bên điều chỉnh thử thiết bị đồng thời trong nội tâm thầm nghĩ hai khoản phổ thông trò chơi nhỏ dựa theo bình thường quá trình không sai biệt lắm cũng có thể để hắn cái một ngày a nói không chừng thú vị một điểm còn có thể trực tiếp hai ba ngày đâu về phần thời gian càng lâu một chút hắn ngược lại là không có suy nghĩ qua rốt cuộc chỉ là hai khoản trò chơi nhỏ hơn nữa còn là thuần phí miễn phí nội dung hẳn là sẽ không quá nhiều bằng không cũng sẽ không miễn phí mang theo đủ loại ý nghĩ trần húc sớm đem hai trò chơi lao lắp tốt sau đó mở ra trực tiếp bình đại bắt đầu mới một ngày tràn ngập ngạc nhiên trực tiếp cùng trực tiếp trong phòng khán giả lên tiếng c h à o không có lập tức tiến hành trò chơi mà là nhìn xem trực tiếp ở giữa bên trong mưa đạn nhân khí chậm rãi nhiều hơn đại khái qua năm phút tả hữu trần húc lúc này mới mở ra sân đấu sau đó đăng lục tinh vân trò chơi t à i khoản mật mã chính thức tiến vào trong trò chơi cái này một trò chơi sẽ mang đến như thế nào vui vẻ đâu trên mặt nụ cười trần húc tâm tình lộ ra mười phần vui vẻ tin tưởng mọi người cũng đều đã hiểu do trực tiếp thời gian mặt trần húc một bên mở ra trò chơi một bên cùng mưa đạn tiến hành hỗ động thủ t r ư ớ c tiến vào trò chơi hình tượng cũng không phải là trong tưởng tượng thực tế trò chơi hình tượng lại còn là một cái cờ gờ an nỉm một người mặc thích k h á c h phục quy bản tiểu nhân không ngừng leo về phía trước mà tại đỉnh cao nhất tại quá dương bình đủ vị trí còn có một cái quy bản công chúa ở nơi đó nhìn về phương xa kiên trì cố gắng không ngừng siêu việt bản thân ai sẽ trở thành sau cùng nhảy vọt tri vương sau đó、Ui、giao diện xuất hiện chỉ có mới trò chơi tiếp tục trò chơi thiết chí còn có thành k i ể u rời khỏi trò chơi năm cái đơn giản tuyển h ạ n trong đó rời khỏi trò chơi làm à u xám n ú t b ấm vô cùng đơn giản một cái trò chơi nhỏ không có cái gì bên trong mua cửa hàng cái gì vẫn là cực kỳ lương tâm mọi người cũng có thể đao loạt xuống tới thể nghiệm một chút bất quá bây giờ trước hết đến xem hút ca thao tắt đi ta cùng mọi người nói kỳ thật nhìn hút ca trực tiếp người xem tâm tính thật tốt bởi vì hút ca chơi đùa thật sự là quá lợi hại ạ xạ xì nét cờ rệ t a liền không nói ngay từ đầu chơi thời điểm mặc dù rất đồ ăn nhưng vậy cũng là trực tiếp hiệu quả phía sau hoàn mỹ chui vào tất cả người chứng kiến toàn bộ ám sát ta so dương tổng làm nhanh hơn. điểm kích tiến vào trò chơi trần húc không có chút nào bước đếm được thổi ngư bức thổi ngư bức mà thôi ai không biết mà nếu không phải tại trực tiếp sợ ảnh hưởng không tốt lắm hắn có thể đem tại sinh hóa cầu sinh bên trong đánh z o m bi e thổi thành cùng người khác bên ngoài đường vòng bên trên tiến hành bắn nhau bị ạ bị ạ bị ạ cái chủng loại kia tiến vào trò chơi vô cùng đơn giản một cái hai dê hình tượng trên mặt đất một vũng nước hoa cùng một cái ngồi tại trước đống lửa áo đen lao nhân cùng từng cái nối thẳng thượng tầng cầu nhảy đây chính là cầu nhảy trò chơi a loại kia vô cùng đơn giản cầu nhảy trò chơi lập tức trần húc liền minh bạch đây là như thế nào một trò chơi li cái này không phải liền là cầu nhảy trò chơi sao t r ầ n h ú c có chút like a ì n h về sau thông qua tinh vân trò chơi ảo lạc h i ể u ta khán giả khả năng không biết tại ta còn không có hiện tại cái này nhân k h í thời điểm ta liền thường xuyên chơi cầu nhảy trò chơi ta nói với các ngươi loại này cầu nhảy trò chơi ta chính là thần ca mê ra trước t r ầ n h ú c trên mặt đầy đắc ý tiêu d u n g hắn còn tưởng rằng cái gì đâu cầu nhảy trò chơi e à s ì bất quá có một chút t r ầ n h ú c vẫn có chút không biết rõ cái này cầu nhảy trò chơi làm sao có thể thể nghiệm đến ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít bên trong lì bóc phật k h o i cả đâu chẳng lẽ nói liền là đơn giản nhảy đến cuối cùng. sau đó nhảy xuống sao đây không phải treo đầu dê bán thịt cho sao trong nội tâm nghĩ là nghĩ như vậy nhưng trần húc không nói rốt cuộc trò chơi này còn chưa bắt đầu chơi đâu mà lại hắn hiện tại cũng không phải cái gì không có tên tuổi hoạt náo viên mặc dù có rất nhiều fan hâm mộ nhưng cũng không ít hấp phấn rất dễ dàng rơi nhân c ầ u l ư ớ i thông qua tả hữu ngươi liền có thể khống chê phương hướng của mình phím cách có thể làm cho ngươi nhảy vọn đồng thời căn cứ tụ lực thời gian có thể tiến hành lớn nhỏ nhảy vọn bất quá mặc dù đem leo lên quyết khiếu nói cho ngươi biết nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn là từ bỏ đi ngươi là không có cách nào đi lên đi đến đối diện lao đầu kia bên cạnh đối phương n i ệ m tân thủ thao tác chỉ dẫn nói mà đâu không thể đi lên ngươi cho rằng ta là n g ư ờ i sao đệ đệ nhìn lên trước mặt lao đầu tử trần húc phi thường khinh thường nói sau đó khống chế mình nhân vật nhảy lên cái thứ nhất c ầ u nhảy thao tác vô cùng đơn giản hết thể liền ba cái ân phím duy nhất phải khống chế liền là khoảng trắng tụ lực thời gian c ầ u nhảy trò chơi n h ả y vọn một bên tiến hành n h ả y vọn trần húc mang trên mặt nhẹ nhõm vui sướng cùng khinh thường biểu lộ làm khó ta một cái không nằm chắc tốt khoảng cách điều khiển tiểu nhân từ không trung rơi xuống sau đó ba chít chít một chút ném xuống đất dạng này a liên là cần khống chế tốt một chút tụ lực thời gian thôi đơn giản dễ dàng lần đầu tiên ngã xuống trần húc không có ý thức đến cái gì mà là tìm một chút thất bại nguyên nhân sau đó lại tràn đầy tự tin không gì hơn cái này mà thôi nhảy vọt cho chơi mình chơi thì thôi đi ha ha thổi ngưỡng bức cái này không liền lên lời còn chưa nói hết một sai lầm trần húc thao túng tiểu nhân lại lần nữa về tới đáy cốc nhìn xem lần nữa suy sụp đáy cốc nhân vật trần húc nụ cười trên mặt chậm rãi dần dần biến mất đồng thời đáy cốc lao đầu tự mở miệng lần nữa người trẻ tuổi từ bỏ đi cái này thật sự là quá khó khăn ngươi không có khả năng đi lên nương theo lấy lời b u ộ c bạch ngôn ngữ chuyên gia trực tiếp ở giữa bên trong người xem thời gian dần trôi qua đều lộ ra nụ cười vui vẻ mà sau đó bọn hắn lại đem những nụ cười này hóa thành mưa đạn phát đưa đến trực tiếp thời gian mặt 233, 333, Thượng đế tâm thái phát sinh một chút biến hóa. Cái gì? thiểu hình đệ, ngươi muốn trở thành nhảy vọt chi thần. Loại này nhảy vọt trò chơi, ta húc ca liền là thần.、Lớ、tiếng, phá âm. Ta đột nhiên cảm giác cái trò ít sinh hóa. hình nhảy chi nhảy chơi, húc phá nhiên chơi như như Nh ngươi biến muốn này liền Lớn này, giống gì, giác đế đệ, đồ. âm. cảm Cái cái Loại ca có là vậy có thể so ra mà vượt lúc trước áo lặt ta ngay cả áo lặt loại trò chơi này đều có thể chơi cùng uống nước đồng dạng chỉ là n h ả y vọt chi vương có thể làm khó được ta ngươi thật đặt kiếp mở cho ta trò đ ù a đâu tiểu nhảy bên trong nhảy cú sốc hoa ăn khớp bản đồ mới a đây cũng quá ăn khớp bên trong xa vừa mới bắt đầu thôi b ư ớ c đã tới thượng tầng gặp được một cái mới địa đồ cảnh quan sau đó lần nữa ngã xuống khỏi đi t r ầ n hút nụ cười trên mặt lại từ từ ngưng kết lại tiểu bên trong xa liên tục hai lần sai lầm lại một lần nữa trở lại đấy nhìn xem quen thuộc lao đầu tử cùng hắn rêu cật ngữ t r ư ớ c máy vi tính trần húc hít một hơi thật sâu người lại ra phát nổ âm thanh nói tục phát tiết một chút trần húc lại liên tục làm mấy cái hít sâu nhìn xem đ ầ y màn hình ha ha, ha ha ha ha ha mưa đạn hắn vớt vớt mặt các h i n h đệ ta phải nghiêm túc ta trước không nhìn mưa đạn ta phải nghiêm túc đã bao nhiêu năm không nghiêm túc như vậy qua điều thử một chút trò chơi giao diện trần húc b ẻ b ẻ cổ thôi đi nho nhỏ nhảy vọt tri vương cũng dám đến mua dịu qua mắt t ợ nhảy vọt rơi xuống ba tay phải nện xuống cái bàn ca mê ra l u lay nhảy vọt nhảy vọt rơi xuống ba hai tay nện xuống cái bàn các mê ra lung lay nửa ngày nhảy vọt nhanh đến cái thứ hai địa đ ổ thời điểm rơi xuống a hai tay bỗng nhiên vỗ một cái bàn phím sau đó hai chân bỗng nhiên đ ạ p một cái thể thao điện tử ghế dựa không tự chủ được hướng phía sau v ậ y tới trần húc trên mặt biểu lộ đã kinh biến đến mức có chút bóp méo mà trước máy vi tính người xem đã vui không đi nổi cười chết ta rồi vô năng cùng nộ ăn với cơm quá ăn với cơm ông chủ lại đến hai đĩa quay giơ leo ngươi nhìn ta đi lên ngươi nhìn ta lại xuống tới thượng đế tâm thái nổ tung một lần nữa làm về t r ư ớ c máy vi tính t r ầ n h ú c hít sâu vài khẩu khí tay phải sờ sờ lồng ngực của mình tâm tính muốn tốt ta tâm tính muốn tốt vết n ú c giờ n ợ mờ giờ. cú sốc nơi này cú sốc a hai tay một lần nữa đặt ở trên bàn phím t r ầ n h ú c nhân xuống khoảng trắng sau đó nhìn xem phim hoạt hình thích khách nhân vật phóng qua cầu nhảy cũng cấp tốc rơi xuống t r ầ n h ú c hai tay rời đi bàn phím hai mắt trận thật lớn lao đầu tử ta lại về đến, đến rồi chân ba trăm ba mươi tám nhìn xem một lần nữa ngã xuống đáy tháp nhân vật chân hút cả người có chút không xong hiện tại hắn không ngừng làm lấy hít sâu bình phục tâm tình có chút kích động của mình đây là bình thường cầu nhảy trò chơi sao cái đồ chơi này lại còn không có lưu trữ điểm còn có cái này nhảy võ xúc cảm làm sao khó như vậy nắm chắc bất quá quất lây trông không hắn liếc một cái bên cạnh trực tiếp ở giữa mưa đạn so trước kia nhiều gần gấp đôi mà lại trực tiếp thời gian nhân khí cũng nhiều hơn lao đầu tử ta lại về đến rồi cười chết ta rồi thật ta cười không được tiểu nhảy bên trong nhảy cú sốc bên trong xa nhảy lao giả ta lại về đến rồi cố lên a ta hốc ca ngươi là tuyệt nhất đầu chó vô số đầu cười trên nỗi đau của người khác lại hoặc là có chút âm dương k á i khí mưa đạn không ngừng từ trực tiếp ở giữa bên trong thổi qua mặc dù rất có tâm lập tức không chơi nhưng thứ nhất là cái trò chơi này trực tiếp hiệu quả nhìn phi thường tốt lại đến đó chính là ngưu bức thổi đi ra hắn danh sưng cầu nhảy trò chơi thần cũng không thể một giờ không chơi đến liền l u i đi để chúng ta điều chỉnh tốt tâm tính một lần nữa xuất phát chân húc luốt vuốt mặt mình hai tay một lần nữa thả lại trên bàn phím lao già ta lại đi như ngươi loại này phế vật chỉ có thể cả một đời đợi tại dưới đáy trung thực đợi đi ngươi tâm tính không thể bạo tạc tâm tính không tốt đừng đuổi loại trò chơi này cẩn thận cẩn thận một bước một bậc thang đối khắp cả trò chơi trên cơ bản cũng có một cái đại khái xúc cảm rất nhanh trần húc liền đi tới cái thứ hai địa đồ mặc dù nói vẫn có thể rơi xuống nhưng cái thứ hai địa đồ mở đầu cái này cái bình đại lại muốn lớn hơn nhiều thấy cảnh này trần húc cũng không khỏi đến nhẹ nhàng thở ra đây là trò chơi một bước nhỏ lại là ta một bước dài địa hình nơi này liền lại trở nên khó khăn rất rõ ràng nơi này muốn một cái bên trong cú sốc chú ý không nên đụng đến tưởng không phải liền từ cái này thang trượt rơi xuống thang trượt không tốt đẹp gì chơi thang trượt nhưng đần á cống thoát nước quan trong thẻ cảm giác đi lên trần húc một bên cùng mưa đạn trò chuyện một bên thận trọng người điều khiển nhân vật không ngừng ngả nơi này cú sốc hoàn mỹ nơi này tam liên ngồi giữa nhảy không thể quá cao cũng không thể quá thấp thả lỏng không thể khẩn trương n i c sở ha ha ha ha ra đi lên không thể khẩn trương mới bản đồ mới bản đồ t i ể u nhảy cú sốc lần nữa nhảy lên tới một cái mới địa đồ đi tới một cái như là ống khói đường ống địa phương chống c h ả y bỏ một mảnh chỉ có một cái tiểu t h ạ c h đầu cái này chống c h ả y bỏ xem xét cũng không phải là địa phương tốt gì nhưng là nơi này cần một cái bên trong xa nhảy chúng ta đã liên lạc qua tốt nhiều lần chúng ta phải tin tưởng t ư một bên án lấy bàn p h m trần húc vừa nói nhưng lời còn chưa nói hết nhìn xem đã nhảy lên một cái đồng thời siêu việt cầu nhảy nhân vật trần húc há to miệng con mắt trận thật lớn hai tay không tự chủ rời đi bàn phím ôm lấy đầu mà ở trong game xuất hiện một cái hắn chưa từng thấy qua rơi xuống động tác thao tung tích h khách phim hoạt hình nhân vật mở ra cánh tay sau đó một trận chim ứng tiếng kêu từ âm hưởng bên trong truyền đến thích khách nhân vật nhảy xuống đồng thời trong trò chơi bối cảnh không ngừng hoán đổi từ điểm ngọn đến phòng bếp đến thấy không rõ bối cảnh nhà vệ sinh cuối cùng một lần nữa rơi xuống cống thoát nước đây chính là cái gọi là tại trò chơi này bên trong thể nghiệm ạ xạ xỉ nét cờ rệ ịt bên trong lì vì cái gì ta một chút xíu đều không có cảm giác được vui vẻ m ặ t không thay đổi trần húc ngồi tại máy tính trước mặt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính trong đầu đột nhiên nghĩ đến trước đó đồng dạng tại cá mập tv trần húc trực tiếp lúc nụ cười vui vẻ dương tổng ngài lương tâm thật sẽ không đau nhức sao đây quả thật là l i b óc phải vui vẻ sao mà tại trần húc trực tiếp thời gian mặt vô số mưa đạn đã nhanh muốn cười đến rồi lại về đến rồi thật xin lỗi mặc dù cảm thấy dạng này thật không tốt nhưng ta thật nhịn không được ha ha ha ha ha ha đau lòng ta hốc ca muốn không thay cái trò chơi đi nguyên lai、like、đây chính là dương tổng cùng ngày nói tới lip óc phải vui vẻ còn tốt sinh hóa cầu sinh liên động chỉ cần treo máy một đoạn thời gian không cần chân chính thông quan về phần thông quan sau nhảy vọt chi vương x ư n g hảo ta từ bỏ còn không được sao hôm nay ta đi theo trò chơi đòn khiêng lên ta cũng không tin tâm tính bình thản tâm tính bình thản tâm tính bình thản vỗ lồng ngực của mình t r ầ n húc nhìn xem trực tiếp ở giữa bên trong mưa đạn mình có chút không chịu v u a hắn cũng không tin trò chơi này hắn thông quan thông định sau sáu tiếng treo bò tới cửa thứ bảy t r ầ n húc dùng sức vùng một chút nằm đấm căn cứ bên cạnh nhắc nhở tựa hồ trò chơi này chỉ có cửa m ư ơ i một còn có bốn quan, quan màu trắng cung điện đau khổ con đường trần húc hít một hơi thật sâu nhìn xem sau cùng một bậc thang liền có thể đến cửa thứ tám hắn làm ra cái quyết định nhảy đến cửa thứ tám nghỉ ngơi một chút ngày mai tại mở cả hôm nay hắn cảm giác mình có một chút không chịu nổi sau đó bối cảnh từ màu trắng biến thành màu đen hắn từ cửa thứ bảy lọt vào cửa thứ năm quen thuộc l i p bóc p h á c quen thuộc ngã xuống thanh âm lần này trần húc không có la to bởi vì hắn đã thành thói quen đó cũng không phải hôm nay rơi xuống thảm nhất một lần không có việc gì cái này đều tiểu nhân ta còn có thể nhảy trở về tâm tính muốn tốt tâm tính muốn tốt tựa h ồ là đang an ủi mình nhìn thoáng qua bên cạnh cả không dừng được mưa đạn trần húc nắm chặt lại nằm nấm sau đó tiếp tục đưa tay đặt ở trên bàn phím đệ lại phím cách b u n g tay trần húc sắc mặt không khỏi biến đổi hắn không ra xong ai không có việc gì vừa vừa mới chuẩn bị nói xong trần húc nhìn xem vẹn vẹn chỉ rơi xuống một bậc thang nhân vật không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ đây là vận mệnh nữ thần chiếu cố sao nguyên bản mặt không thay đổi trần húc giờ này khắc này cười còn thật vui vẻ vận mệnh nữ thần a la lên vận mệnh nữ thần ấn xuống nhảy và khóa sau đó tại vô số người xem vạn chúng trú m ụ phía dưới thích khách tiểu nhân đâm vào trên sau đó rơi xuống dưới một giây hai giây d ò n g giã rơi xuống mười hai giây cuối cùng vỡ ơ y mà cứ thế mà từ năm cửa khe hở vạch phá trở xuống cửa thứ hai cống thoát nước tiếu d u n g cứng ở trên mặt trấn hút con mắt nhìn trừng trừng lấy màn hình sau đó hắn điều khiển tiểu nhân yên lặng từ trên bình đài về tới đáy cốc gặp được cái kia quen thuộc lao đầu tử hắc ngươi lại trở về rồi lao đầu nhi lời buộc bạch văng lên nghe lời của lao đầu nhớ tới cả ngày hôm nay phân đấu trấn hút hai tay rời đi bàn phím hai tay ấn xuống đầu của mình ta về nhà á ta về nhà á ta cửa thứ bảy rơi về nhà á mà trực tiếp ở giữa bên trong mưa đạn lúc này cũng trong nháy mắt đạt tới đ ỉ n h phong vô số mưa đạn cùng lễ vật cơ hội là hạ mưa to đồng dạng không tạm dừng căn bản nhìn không thấy không được không được vận khí này cũng không người nào mặc dù ta thật cực kỳ đau lòng nhưng vì cái gì cười dừng lại không được cửa thứ bảy trực tiếp rơi về cửa thứ hai quá thảm rồi đi vốn còn muốn tan tầm về nhà khiêu chiến một chút nhưng bây giờ ta từ bỏ dạng này một cái ý nghĩ vô số mưa đạn cà lấy màn hình mà lúc này trần húc cũng tạm thời chậm đến đây h ạ n yên lặng mở ra chính phủ bình đại điểm kích trò chơi bình chắc trực tiếp chọn chúng đại biểu khen ngợi ngón tay cái lưu lại một câu bình chắc trò chơi này chơi thật vui ta là n g ũ xuẩn cái trò chơi này nói thật địch nhân lớn nhất chính là mình tâm tính không thể băng ta không từ bỏ khẩu khí này ta nuốt không trôi ngày mai tiếp tục cả nhìn xem trực tiếp thời gian mưa đạn trần húc cực kỳ quả quyết nói không chỉ là bởi vì trò chơi này trực tiếp hiệu quả là thật tốt càng quan trọng hơn một điểm đó chính là hắn nuốt không trôi khẩu khí này a thời gian sáu bảy tiếng dùng mười hai giây trực tiếp hóa thành hư không không đem trò chơi này thông quan hắn không ra được cơn giận này bất quá tốt như vậy trò chơi ta không thể hưởng chúng ta để cử cho một chút cái khác dẫn chương trình để bọn hắn cũng thể nghiệm một chút cái này chơi vui trò chơi trần húc đổi đề tài tại tất cả khán giả nhìn chăm chú t i ê n lặng mở ra phần mềm trác bắt đầu trò chơi để cử khâu chương ba trăm ba mươi chín cho dù không có tiến hành qua trước đó tuyên truyền vẹn vẹn chỉ là dương thần tại cá mập tv trực tiếp thời điểm nói một chút nhưng d ù n kinh cùng ghệ tình ổ vợ ít và h ậ t bẹn n e p h u ộ t đi cái này hai trò chơi vẫn là nhanh chóng tại trực tiếp trên bình đài bức lửa thậm chí cái này hai trò chơi n h i ệ t độ một cái thứ nhất một cái thứ hai chiếm cứ trò chơi từ đầu nóng lục soát bản danh sách trước hai tên bao quát các lớn trực tiếp trên bình đài dù kinh còn có ghệ t ị h ổ vợ ít bật bẹn netfoot ỵ cái này hai trò chơi cũng đã trở thành dẫn chương trình nhóm nhiệt b á trò chơi không nói mười cái trò chơi dẫn chương trình có chín cái tại trực tiếp nhưng mười cái trò chơi dẫn chương trình có năm cái tại trực tiếp vẫn phải có mà tại sân đấu phía dưới bình chắc giai đoạn các người chơi càng là bị ra phát ra từ nội tâm đánh giá tỉ như đó là cái tốt trò chơi nhưng ta là ngu xuẩn có thể để người lãnh hội leopard trò chơi m ặ t khác ta là một cái ngu xuẩn loại này bình chắc đã coi như là tương đối khắc chế còn có một số chơi đùa tâm tính đã sập các người chơi tại trò chơi đằng sau kia một nhóm lớn thấy dương thần có một chút t cả ra đầu cái này nếu là tại trên đường cái đục phải đối phương sẽ không thật đánh hắn a tinh vân trong trò chơi dương thần nhìn xem hai trò chơi bình chắc trong nội tâm có chút ác thú vị nghĩ đến về phần trò chơi thông quan đích thật là có lớn thần cấp bậc người chơi thông quan nhưng ngay cả ba chữ số đều không có đột phá đâu càng nhiều các người chơi vẫn là ở trong game không ngừng d ẫ y rồi lấy đương nhiên nơi này càng nhiều người chơi chỉ là một chút không chịu thua còn thật thích loại này ngược người trò chơi người chơi cùng các đại du hy dẫn chương trình cùng video tác giả cứ việc chịu khổ nhưng bọn hắn phát hiện trò chơi này trực tiếp hiệu quả thật cực kỳ tốt về phần người chơi bình thường ta nhìn xem người khác chơi là được rồi đang lục một chút trò chơi sau đó treo cái máy móc ta đem liên động cái khác trò chơi ban thưởng nắm bắt tới tay là được rồi mà theo càng ngày càng nhiều dẫn chương trình gia nhập các loại tài liệu cũng là rộng khắp chạy ra tỉ như tại một chút chỗ khó địa phương các người chơi đều sẽ điên cuồng chơi lấy ngạnh tỉ như cái gì mà bắt đầu địa phương hoan n ê n về nhà cái này d ư a leo đập đến vang chiếu phim sư đừng lao tuần hoàn phát ra ai chỉ cần dẫn chương trình một sai lầm tia mưa đạn tất nhiên là hắn cả, cả cái ả c này một loại mà video p h ư ơ diện không thể không nói từng cái út video phòng làm việc quả thực liền là lá gan đế vẹn vẹn chỉ dùng thời gian một ngày các đại chủ truyền bá thể nghiệm dùng kim tài liệu video liền đã toàn bộ ra trong đó phát ra lượng cao nhất liền là trần h ú c tài liệu nhất là k ê u mười hai giây rơi bảy quan về nhà tài liệu hãn tao nộ g quả thực là để người không khỏi cười cảm thán cái này quá t h ả m rồi cá mập tv bên trong trần h ú c tại trực tiếp thời gian mặt nhìn xem hôm qua mình thu hình lại còn có các lớn video tác giả khơi hài video đoạn ngắn quá t h ả m rồi mười hai giây từ cửa thứ bảy rơi xuống cửa thứ hai cái này quá t h ả m rồi đây tuyệt đối có thể phóng tới dùng kim trò chơi này bên trong thảm nhất rơi xuống kinh lịch ai có thể có ta thảm như vậy vừa mới phát sóng trần húc mang theo trực tiếp ở giữa bên trong người xem nhớ lại một chút ngày hôm qua rơi xuống bi thảm kinh lịch nhìn xem trực tiếp thời gian mặt các loại ha ha ha ha ha cùng húc ca quên đi thôi mưa đạn trần húc sâu hít sâu vài khẩu khí khán giả mọi người được rõ ràng một việc cái trò chơi này lớn nhất khó khăn không phải hắn muốn làm sao n h ả y vọt mà là một loại tâm t i n h cái trò chơi này địch nhân lớn nhất không phải cầu n h ả y mà là chúng ta chính mình trần húc một bản chân kinh nói không quản các ngươi tin hay không hắn tin 12 giây b ạ y quan cảm giác được các ngươi húc ca hiểu ý thái bạo tạc cứ thế từ bỏ các ngươi sai cái trò chơi này ta nhất định phải thông không phải một hơi này t a n bối không trôi mở cả t r ư ớ c máy vi tính trần húc tiếp tục mở ra trò chơi cứ việc hiện tại hắn lại tại cửa thứ nhất nhưng cái này cũng không hề là mấu chốt có thể nói trần húc đã là thuần thục làm cho đau lòng người trước mặt rừng rậm cùng cống thoát nước cái này hai quan hoàn toàn không có một chút điểm sai lầm liền leo lên sau đó độ khó càng ngày càng cao tức cũng đã tới qua không ít lần nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ có sai lầm không ngừng á n lấy khoảng trắng sau đó rơi xuống thời điểm vỗ một cái cái bản cứ như vậy trần húc một cả ngày đều ở chơi rủn k i n trò chơi này Từ g、so、i đồ, vô vô đồng dạng trần húc trực tiếp ở giữa trong màn đạn ngoại trừ vừa mới tiến đến còn không biết trần húc cỡ nào có nghị lực mưa đạn còn tại cả lấy về nhà mộng bắt đầu địa phương các loại có chút cười trên nôi đau của người khác mưa đạn những cái k i a một mực nhìn lấy cảm nhận được trần húc kiên trì mưa đạn nhao nhao đưa lên mình cổ vũ húc ca cố lên cái này đã hơn mười giờ đi cái này nhảy vọt thuần thục làm cho đau lòng người lại nói dương tổng thật hẹn tại a loại trò chơi này đều làm ra ta vừa mới nhìn thoáng qua thành cựu giống như chỉ có không chấm một phần trăm người thông quan cái gì trò chơi này lại có người thông quan rồi mặc dù đại bộ phận mưa đạn vẫn là một chút hy vọng nhìn thấy trần húc rất xuống nhưng cổ vũ hắn cũng, cũng không ít nhìn xem những n à y mưa đạn trần húc cả người đều tràn đầy đấu trí giờ khác này hắn không phải một người tại chiến đấu rơi xuống nhảy vọt rốt c ụ c trần húc đi tới t h á p đỉnh đồng thời hắn cũng nhìn thấy một cái công chúa tạo hình nhân vật đứng ở nơi đó nhìn xem trời c h i ề u nơi xa không thể kích động không thể kích động chậm một chút chậm một chút nơi này không thể sai lầm hô ít mấy hơi trần húc cảm giác mình tay giống như đều tại chiến đấu đồng dạng không có việc gì không có việc gì nơi này phản từ ngày n g chúng ta đã làm vô số lần、yes. nhìn xem thành công đi vào trên bình đại nhân vật trần húc mạnh đứng lên lớn tiếng hô lên ta thông quan ta thông quan mà trực tiếp thời gian mưa đạn cũng nổ tung vô số mưa đạn cùng lễ vật điên cùng cả lên màn hình tới Sáu sáu hút hút ca bức ca bức ngưu ngưu vơ một à thông hút quan ngưu ca bức m lần nữa ngồi trở lại đến t r ư ớ c máy vi tính chân húc meo ống nghe lên nhìn lên trước mặt công chúa thích khách phục bị thời g a công chúa đem một đỉnh vương miệng bọc tại nhân vật đỉnh đầu theo sau tiến nhập cờ gờ hình tượng công chúa của ta người không xứng n g ư ơ i biết cái này cái nam nhân kinh lịch cái gì rồi sao người không xứng người của ta mang trên mặt nụ cười vui vẻ cứ việc đây chỉ là một trò chơi nhỏ nhưng hắn cho tới bây giờ không có cảm giác được vui sướng như vậy như thế thoải mái qua thời gian sử dụng hai mươi mốt giờ cái này cái nam nhân nhảy vọt hơn ba vạn lần rơi xuống hơn ba lần dễ chịu không dễ dàng à. chân hút cả người trên mặt đều là mang theo mười phần nụ cười vui vẻ lệ tình ổ vợ ít v ạ t b ẹ n n ẹ phụt đi sao không có vấn đề ta trước đến xem sau đó ngày mai đến truyền bá ta nói với các ngươi cái này lệ tình ổ vợ ít v ạ t b ẹ n n ẹ phụt đi hơn phân nửa cũng là b ò tháp trò chơi nhưng chúng ta căn bản không quan trọng dùng kinh không có làm khó ta lệ tình ổ vợ ít v ạ c bèn mẹ phụt đi cũng không được nhìn xem trong màn đạn mặt cá tin tức chân hút mang trên mặt tiếu dung cho dù mưa đạn không nói hắn kỳ thật cũng có nghĩ qua muốn chơi trò chơi này rốt cuộc trực tiếp rủn kim hai ngày này tình huống hắn trực tiếp hiệu quả thật tốt không chỉ là chú ý chướng không ít đặt mua hắn k a n h phan hâm mộ đều chướng không ít có thể nói là được cả danh và lợi mà lại càng quan trọng hơn một điểm hắn đã đối rủn kim rõ như lòng bàn tay lại để cho hắn nhảy một lần hắn có lòng tin đến chưa liền đ ă n g đ ỉ n h thành công dạng n à y độ thuần thục chơi ghệ tình hộ vợ ít vật bẹn nẹt p h ộ t đi không phải dễ như chở bàn tay sao mang theo nụ cười chấn hút tại khán giả ánh mắt mong chờ bên trong ấn mở một cái truy đồ tiêu trực tiếp ở giữa bên trong t r ầ n húc cười phi thường vui vẻ vô cùng buông lỏng mặc dù hắn đã liên tục đánh bảy giờ r g k i n h cho dù đến bây giờ hắn c ơ m tối còn không có ăn nhưng hắn một chút xíu đều không có cảm giác hắn hiện tại vô cùng vui vẻ liền như là, là leo l núi l ồ n g dạng tại người leo núi thời điểm rất mệt mỏi cực kỳ khổ chỉ khi nào leo lên sơn phong đ ỉ n h nhìn xem tia tuyệt mị phong cảnh lúc liền sẽ có một loại không g ồ g chính mình như thế cố gắng tâm tình về phần nói có người không thích phong cảnh sẽ còn cảm giác được thất lạc như vậy vấn đề liền đến cam tâm tình nguyện tình hùng dưới giống chúng ta những n à y map trạch sẽ chủ động leo núi sao nói đùa xuống lầu mua cái cơm chưa đều ngại mệt mỏi được chứ đương nhiên không chỉ là những nguyên nhân này hiện tại trần húc có thể nói là tràn đầy tự tin dùng kinh khó như vậy trò chơi hắn đều thông quan cái này cái gì ghệ tỉ mộ vợ ít v ạ c bẹn mẹ p h u ộ t đi hắn chẳng lẽ còn sẽ sợ sao cứ việc vừa mới hắn phan hâm mộ bảy có nhân viên quản lý cùng quản lý bất động sản đều êm mở khuyên hắn muốn nghĩ lại cho kỹ cái trò chơi này thật rất khó nhưng hắn sẽ sợ sao làm toàn cầu không chấm một phần trăm thông quan dùng kinh người hắn sẽ sợ sao hắn là nhạy v ọ chi vừa a rất mau tiến vào đến mới trong trò chơi không có nhiều như vậy kỳ kỷ, kỷ trực tiếp chọn chúng mới cho chơi một mảnh tiếng gió gào thét b ố i cảnh âm bên trong hoang vu trên sườn núi một cái buồn bực vại dầu từ bên trong chui ra ngoài một cái phim hoạt hình tiểu nhân cầm lấy thả ở bên cạnh b a lớn mà cái này tiểu nhân nhìn cùng trước đó dùng kim nhân vật có như vậy điểm giống như đã từng quen bê ta chân của ngươi đều đã thét gãy từ bỏ đi dựa vào truy ngươi làm sao có thể leo tới đỉnh điểm lúc này một cái lao nhân đột nhiên xuất hiện tại bình nam đằng sau dùng hết sức quen thuộc ngữ khi nói thảo là ngươi lao đầu nhi lại là ngươi chiếc máy vi tính trần húc con mắt trận thật lớn nghe tiếng nói quen thuộc này vô số lần khi về nhà lao đầu này đều là dùng loại này rất làm cho người khác hệ vải ngự khi đến đả kích hắn mà lại nhân vật này cho nên cái trò chơi này có sự bối cảnh nói là nhân vật chính bằng vô số lần đem chân té gậy m ớ i tiếp tục leo lên cố sự sao máy vi tính trần húc không còn gì để nói bất quá tại trực tiếp ở giữa bên trong một chút người xem nhất là còn chưa có bắt đầu chơi gậy tìm ổ vợ ít vật bèn mẹ phút đi tại trần húc trực tiếp thời gian mặt lần thứ nhất nhìn thấy trò chơi này người xem có thể nói là cười điên rồi ha ha ha cái này mẹ nó cũng có thể cười chết ta rồi đây là tại nhảy vọt chi vương bên trong té gậy chân chỉ có thể ngồi tại bình bên trong dùng đại truy tiếp tục leo lên sao cái này họa phong cảm giác có một chút không hài hòa hắc lão đầu lại là ngươi lại nói đây là tinh vân trò chơi cái thứ hai phần tiếp theo đi trước đó chỉ có rẻ xì、si、đẻ đệ vừa có phần tiếp theo cái này g ệ tình ộ vờ y vật bẹn n ẹ t p h ộ t đi vờ ơ y mà có thể trở thành dùng kinh phần tiếp theo trời ạ t i ể u nói này thật sự chính là a hiện tại ta cũng không biết nên khen dương tổng tốt vẫn là m a n g dương tổng tốt ngươi nói hắn lương tâm đi trò chơi này hố chết người không đền mạng ngươi nói hắn không lương tâm đi lại là liên động bất h ư ờ n g lại là miễn phí trực tiếp thời gian người xem tràn đầy phấn khởi thảo luận mà trần húc tại trực tiếp thời gian mặt thì là tràn đầy tự tin a lao đầu tử như n g ư â i loại này phế vật đương nhiên không đến được đỉnh q u ê nhảy n vọt chi vương bên trong ra làm sao đang đỉnh đúng không không phải liền là không chân rồi sao ta nói cho ngươi liền là tay cũng bị mất ta như thường nhảy cho người xem dùng kim khó không được ta cái này vung mạnh đại truy cũng khó không được ta trần húc nửa diễn nửa thật hướng phía trong trò chơi lao đầu hô mà ca mê ra bên trong nét mặt của hắn còn kém viết không có chút nào bức số bốn chữ này hắn cũng không tin trò chơi này có thể so sánh d ù n kim còn khó hơn sao cùng trước đó d ù n kim đồng đạo lao đầu một bên chào phúng hắn ú n g h m ộ thấy bên n so h với còn muốn phán đoán nhảy vào khoảng cách đến quyết định tụ lực thời gian dài ngắn dùng kim cái này vung mạnh đại truy mặc dù thao tác có chút khác biệt nhưng cũng quá đơn giản rốt cuộc đây là dùng trong tay truy ném qua sau mới có thể đi à như vậy cũng tốt đem khống nhiều à mang theo nụ cười khinh thường trần húc nhìn xem trực tiếp thời gian mưa đạn được rồi đi hôm nay ta không chơi à ngày mai đang chơi ta cái này còn chưa ăn cơm đây được được được trước cho các ngươi qua một cái tiểu quan để các ngươi nhìn nhìn kỹ thuật của ta ta không thổi như bức à. lấy điện thoại di động ra trước cho mình điểm đặc biệt bán sau đó trần húc một cái tay nắm chặt con chuột hướng trên mặt đất như thế một đập sau đó hướng phía phía trước t í ế n lên rất nhanh trần húc liền gặp cái thứ nhất c h ư ớ ngại vật một cái cây ngay từ đầu cây này trần húc hơi thao tác một chút rất nhẹ nhàng liền l ậ t qua rốt cuộc lúc này mới chỉ là cửa thứ nhất cũng không thế nào khó khăn nước bạn nhóm ta nói với các ngươi à, trò chơi này thể nghiệm có thể so sánh dùng kinh tốt hơn nhiều cái đồ chơi này ngươi nhìn nhiều nhẹ nhõm à. vừa nói một bên cùng mưa đạn thổi nhũ bức rất nhanh trần húc liền đã bay qua trùng điệp trở ngại đi tới một cái sơn cốc bên trong tiếp xuống hắn muốn bắt đầu leo núi dùng truy rất nhẹ nhàng tại trên sườn núi tìm được điểm chịu lực mà tại dốc núi ở giữa thì là xuất hiện một cái tiểu cần cầu hắn cần trước tiên phải ở dốc núi na di đến cần cầu phía dưới sau đó dựa vào cần cầu bên trái vách tường leo lên cần cầu trò chơi này kỳ thật có một chút tương đối tốt đó chính là tỷ lệ sai số tương đối thấp chúng ta rơi xuống thời điểm còn có thể dùng trong tay truy ôm lấy c h ứ a n g ạ i v ậ t cái này một thẻ ta chẳng phải không xong rồi sao trần húc hướng phía trực tiếp ở giữa bên trong người xem giải thích ở giữa hắn cũng không phải là không có sai lầm nhưng chính là dựa vào chiêu này cứu được hắn thật nhiều lần nhưng sau một khắc hắn ý nghĩ này liền cải biến chỉ gặp trần húc hoạt động lên con chuột câu tại cần cầu tấm c h e bên trên muốn trực tiếp cho mình vùng mạnh đi lên nhưng truy tại đổi vị trí thời điểm lại không cần thận nện vào mặt khác một khối đá chỉ gặp trong trò chơi cầm đại truy bình nam phảng phất như là cưỡi tên lửa đồng dạng cả người thẳng bay ra ngoài sau đó một trận chim v ư n g tiếng tê cùng hạ xạ x ì nét gzê ít mgm ờ bắt đầu vang vọng hán lại trở lại sơn cốc cấp thấp hắc ta đã nói rồi ngươi từ bỏ đi ngươi là không thể đi lên thật cần gì phải lãng phí thời gian ở trên đây đâu không biết từ đâu xuất hiện áo đen lao đầu vừa vặn xuất hiện ở t r ầ n húc nhân vật nhân vật rơi xuống cái đ i ề u kia nguyên bản nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất t r ầ n húc mí môi cái trò chơi này hắn có như vậy một tia dự cảm không tốt phía sau cửa ả i sẽ không đều là cái dạng này a một khi sai lầm trực tiếp từ không trung rơi xuống về điểm xuất phát cái này d ù n kim vẫn chỉ là khả năng rơi về trước mấy con đ ầ u hẳn là sẽ không trò chơi này không có biến thái như vậy khẳng định là ta suy nghĩ nhiều trần húc chậm rãi là một cái h í t sâu mà tại trần húc làm lấy đấu tranh tư tưởng thời điểm dương thần thì là trong nhà nhìn xem hôm nay số liệu bộ bên kia vừa mới làm tốt số liệu hàn mẫu đối với mới trò chơi tại độ khó thiết lập phía trên hắn còn c ầ n thận tốt suy nghĩ một chút chương ba trăm bốn mươi mốt một trò chơi độ khó cao cũng thấp kỳ thật vẫn là phi thường cân nhắc nhà thiết kế năng lực đầu tiên liền là đơn giản nhất bạo lực độ khó thiết lập Đơn cho u n trị t số độ khó, khó h dần dần dù là cả, cả, cả loại hình trò chơi trò chơi độ khó nếu như chỉ là đơn thuần thể nghiệm tại trị số trên cũng sẽ cho người ta một loại rất ngu ngốc cảm giác mà cái này dọc theo khác biệt nội dung trò chơi Tỉ n h ư khó khăn hình thức hạ bột vùng có cái gọi là giai đoạn thứ hai bên thân hay là hiệp đồng c h à n g cảnh một chút địa đồ đối người chơi tạo thành càng lớn khó khăn độ khó đây coi như là tương đối hợp lý một loại độ khó quy hoạch bởi vì đối với người chơi mà nói mới độ khó đại biểu cho mới nội dung đối với trong ngộng cảnh x ẻ ký rô sarsa đi tins trò chơi này tại độ khó phía trên dương thần cần phải thật tốt nắm chắc cũng không phải là nói để độ khó giảm xuống mặc dù tuyệt đại đa số trò chơi vì có thể làm cho người chơi thể nghiệm đến hoàn trình c h bản phổ thông độ khó trên cơ bản chỉ cần không phải đồ đần đều có thể cực kỳ thuận lợi thông quan nhưng xe ký rô sardi tuyến trò chơi này hoặc là nói là loại này hình trò chơi như cũng là tại độ khó phía trên tiến hành thỏa hiệp kia linh hồn của bọn chúng liền đã đã mất đi mặc kệ là loại này hình bên trong đại thành chi tắc hắc á m chi hồn loại này phương tây thức ma huyện bối cảnh trò chơi lại hoặc là xe ký rồ sardi tuyến loại ngày này bản võ sĩ cùng nhì dạ bối cảnh trò chơi bọn hắn hạch tâm cũng không phải là hắn đề tài mà là loại kia trong trò chơi tích chứa tinh thần kiên trì không ngừng siêu việt bản thân đây mới là cái này x u ê n di loại hình trò chơi trọng yếu nhất tinh thần mà tạo nên loại này hạch tâm tinh thần không hề nghi ngờ liền là trò chơi cách chơi cùng độ khó từ địa đồ thiết kế b ộ t động tác thiết kế còn có ít giá trị đều là phi thường có khảo cứu cứ việc tuyệt đại đa số người chơi biểu thị này chủ loại hình trò chơi khó được ép một cái nhưng trên thực tế loại trò chơi này lại vô cùng giảng cứu một cái quá trình tiến lên tuần tự dứt bỏ chân chính tay tàn thuộc về loại kia cái gọi là trong tu luyện tập võ cửu mụ đại đa số phổ thông người chơi ở trong game sẽ từ từ cảm giác được mình biến mạnh lên từ vừa mới bắt đầu cùng tiểu khoái đánh n g ư ờ i tới ta đi chia năm năm lại đến sau chỉ có thể đánh dụng bột một ống máu cùng cuối cùng có thể đánh bột chỉ kém một tia máu liên chết người chơi có thể mỗi giờ mỗi khắc cảm nhận được tiến bộ của mình vô luận là hắc á m chi hồn lại hoặc là xe ký rô sợ s đi tùy cho tới bây giờ liền không phải là vì khó mà khó khăn một loại trò chơi mà lại trừ ngoài ra trong trò chơi động tác nguyên tố còn có bối cảnh thiết lập cũng phải cần suy nghĩ thật kỹ một điểm dương thần cũng không định đem nó làm nhật bản nhị dạ cùng võ sĩ thời đại bối cảnh mà là tiến hành một cái giá không thức bối cảnh bởi vì dương thần bản thân đối với nhận thức nhị dạ cùng võ sĩ tinh thần trên thực tế cũng không nhiều tính toán giải thật nếu để cho hắn dựa theo nguyên bản mộng cảnh trong trí nhớ xe ký rỗ Sardeser đi tuyến đi làm càng lớn có thể sẽ là một loại tượng thần hình không giống trò chơi độ khó bao quát động tác thiết kế bên trên lấy tinh vân trò chơi trước mắt đ o à n đội dương thần có đầy đủ tự tin làm tốt nhưng tại đối với trò chơi bối cảnh chi tiết phía trên dương thần tự nhận là là không có cách nào làm tốt bởi vì hắn cũng không hiểu rõ cái gọi là võ sĩ cùng nghĩ dạ tinh thần liền như là là quốc gia phương tây đối với thời trung cổ văn hóa mê luyến đồng dạng n h ậ t thức văn hóa luôn luôn chạy không thoát nghĩ dạ cùng võ sĩ mà nhưng dựa theo dương thần cách nhìn xe ký rô sarsơ đi tins trên thực tế thì là phi thường chuẩn xác tại đông phương thức võ hiệp phong cách có lẽ là bởi vì bản thân nhận thức văn hóa liền là bắt nguồn từ đông phương nhận lấy hắn chủ yếu ảnh hưởng dứt bỏ nhận thức bối cảnh tại xe ký rô sarsơ đi tins u y bên trong dương thần dùng mình lý giải đi xem cô sự này bao quát trong đó kịch bản hạch tâm đều cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn bất quá đây cũng không phải là nói dương thần dự định đem nó làm thành võ hiệp cho dù ngay từ đầu dương thần là có dạng này dự định mơ hồ bối cảnh không cho hắn xuống một cái chân chính định nghĩa võ hiệp cũng thích võ sĩ nị h dạ cũng tốt đây hết thảy đều muốn nhìn người chơi mình đi cảm thấy cùng lúc mặc dù sẽ ký rộ sarsa đi tins trò chơi này có đầy đủ nhiều có chút nhưng cũng không thể đủ nói không có khuyết điểm xếp vào tràng cảnh bên trong lặp lại sử dụng v á c vật còn có không đủ tất cả mặt tân thủ chỉ dẫn đều là một chút nhỏ bé thì vết cứ việc rất nhiều người chơi sẽ nói loại này không hoàn thiện tân thủ chỉ dẫn là vì tốt hơn để người chơi có đại nhập cảm có một loại thăm dò cảm giác ngay h định phải ấ t i ố n g g kế tiếp tinh vân trò chơi văn phòng dương thần nhìn xem đoàn đội người ở bên trong bao quát vương diệp còn có trần su những ngày lần trước phê đi theo dương thần sáng tạo tinh vân trò chơi mới lão còn có thật nhiều gương mặt mới hôm nay hôm mọi người triển khai cuộc họp nghị tin tưởng mọi người trong nội tâm cũng đã có suy đoán tiếp xuống chúng ta sẽ tiến hành khai phát một cái mới trò chơi mà cái này cũng sẽ là một cái loại hình mới trò chơi dương thần nhìn xem mọi người nói sau đó dương thần bật máy tính lên thả ra một cái tin tức tin tức nhìn xem hình chiếu nghi thượng tin tức tin tức đám người có một chút điểm m ở bức cái này mà ý tứ mới trò chơi khai phát mới trò chơi thả cái này liên quan tới dùng kim cùng ghệ tỉ mộ vợ ít vạch bẹn net phốt đi tin tức tin tức là ý gì đám người có chút kỳ quái nhìn xem dương thần khai phát mới trò chơi dựa theo trước kia hình thức không nên cho bọn hắn nhìn hạng mục thiết kế sao cái này hai trò chơi đang ngồi ai chơi vượt qua một giờ trở lên dương thần nhìn xem đám người hỏi chúng người đưa mắt nhìn nhau không ai nhấc tay cũng không phải nói bọn hắn không ai chơi qua trên thực tế mỗi người bọn họ đều chơi qua nhưng rất nhanh lại bị khuyên lui rốt cuộc cái đồ chơi này thật quá khó khăn a tiếp xuống mỗi người mỗi ngày rút ra một giờ chơi trò chơi này không cần dùng các ngươi tự mình thời gian thời gian làm việc chơi là được rồi ấn lúc ở trong b ầ y mặt tuyên bố mình tiến độ thu hình lại dương thần suy nghĩ một cái ngăn chặn bọn hắn mỏ cá biện pháp liền như là lúc trước mang theo trần su bọn hắn làm ảo l ậ t thời điểm chuyên môn đêm hôm khuya khoác đi bệnh viện tâm thần thể nghiệm một đợt đồng dạng bởi vì trên thị trường không có tương tự sản phẩm muốn để bọn hắn minh bạch trò chơi độ khó cùng làm sao không đoạn siêu việt đột phá bản thân hiển nhiên ghệ tình hộ vợ ít b ậ bẹn nẹt phụt đi cùng dùng kinh cái này hai trò chơi cực kỳ thích hợp nghe dương thần t r ú n g mắt người trận thật lớn chơi cái gì chơi cái này hai trò chơi bọn hắn không phải muốn khai phát mới trò chơi sao a đúng t r ầ n xu còn có triệu khiết long xuyên các ngươi phụ trách mỹ thuật âm nhạc còn có cố sự phương diện không cần chơi trị số cửa ải nội dung bày ra các ngươi nhiều hơn nửa giờ dương thần nghĩ tới điều gì bổ sung nói chân xu chương u khiết xuyên n g ư ba trăm bốn mươi hai tại tinh vân trò chơi trong văn phòng dương thần nói liên quan tới trò chơi mới nhất thiết kế mạch suy nghĩ thời điểm cá mập tv bên trong một ngày mới tiếp tục truyền bá lấy gậy tìm ố vờ ít bật bèn netfood đi t h ầ n húc đã cảm giác mình cả người nhanh muốn hoặc mất bao nhiêu lần hắn leo lên sân phòng đã tới một đống rác rưởi đồng d ạ n g trong núi rắn nói bao nhiêu lần hắn lại truy v u n g mạnh sau đó lại từ kia trong núi rắn đảo nương theo lấy hạ xạ xỉ nét cờ rễ ít mở gm ở rơi xuống tám giờ trực tiếp thời gian hắn lại về nhà hắn lại về nhà a khi hắn lần thứ nhất rời đi rác rưởi k i a n ú i hắn coi là từ phía trên tràng cảnh rơi xuống có thể sẽ tốt một chút không đến mức rơi xuống đất nhưng hắn phát hiện hắn suy nghĩ nhiều vô số cạm ấy vô số hố hắn vô số lần về tới quê quán tại sao có thể có dạng này trò chơi tại sao có thể có dạng này trò chơi đâu ngồi trước máy vi tính trần húc vừa đi vừa về lẩm bẩm hai câu này thấy trực tiếp ở giữa bên trong khán giả muốn cười nhưng lại cảm thấy đáng thương nhao nhao lưu câu tiếp theo thở dài ai lại điên rồi một cái dẫn chương trình lại nói đây quả thực là tràn đầy ác ý a trò chơi này liền là dương tổng dùng để hại chúng ta a đau lòng húc ca đánh một ngày nguyên điểm dẫm chân hắc trên lầu đường đề cập cái này còn rất á p vận khán giả vui vẻ thảo luận mà trò chơi trong hội phổ thông người chơi tự nhiên không có gì nhưng trực tiếp trên bình đài vô số dẫn chương trình đều đắm chìm trong cầu n h còn có truy trong sự sợ hãi mà mặt khác tinh vân trong trò chơi nhìn xem hình chiếu nghi thượng tên là sẻ ký rộ sạc s ờ đi t u y ề n h ạ một tên cùng bên cạnh tin tức ban bố liên quan tới trước đó bọn hắn đem bán d ù n kim cùng ghệ t ỉ n h ộ vợ ít v à c h bèn netfoot đi trò chơi tên phía dưới vương diệp trần su mấy cái trong lòng mọi người cũng không khỏi đến là tương lai các người chơi mặc niệm một lần đây là muốn ngược người chơi ngược đến cùng tiết tấu a cứng rắn hạch ra cờ tờ động tác nguyên tố tăng thêm bột dây nhân vật trị số cùng b ộ t các loại giai đoạn kỹ có thể thay đổi cái này thuần đi chính là muốn đem người chơi nhóm treo lên đánh a cứ việc trò chơi còn không có làm được nhưng ở vừa mới dương thần giải thích trò chơi hạch tâm cách chơi về sau bọn hắn tất cả trong lòng người đều có một vài trò chơi này liền là không làm người chứ sao cứng d ắ n hạch sảng khoái chiến đấu gọn gàng chém giết nó nữa điểm trọng yếu nhất tại trò chơi này bên trong các người chơi địch nhân lớn nhất cũng không phải là bên trong muộn mà là các người chơi mình không ngừng đột phá cực hạn của mình đây mới là trò chơi này hạch tâm nhất thoải mái điểm rồi dương thần nhìn xem vẻ mặt của mọi người lập tức minh bạch trong lòng bọn hắn nghĩ gì sau đó mở miệng nói ra địch nhân lớn nhất là mình không ngừng đột phá cực hạn của mình lời này nghe thế nào như vậy con h a i trước đó tuyên truyền dùng kinh còn có ghệ tình ổ vỡ ít v ặ c bèn mẹ phốt đi thời điểm không phải đã nói qua sao l ừ a gạt a i đây nghĩ đến trên mạng kêu trên khắp nơi các người chơi mọi người ở đây không khỏi mí môi chịu khổ trò chơi liền chịu khổ trò chơi thôi liên quan tới trong trò chơi nở ở cờ phán định bao quát hai chương trình tận lực biến xuẩn một điểm dĩ nhiên không phải thật đần độn cái chủng loại kia thuộc về loại kia máy móc thức toàn cơ bắp cái chủng loại kia dương thần nhìn xem vương diệp bọn hắn cái này một khối phụ trách hoạch tâm khai thác thành viên nói như là xe ký rồ s ạ c sơ đi t u y loại trò chơi này v ư t quái vật quá cao ai ngược lại sẽ là một loại cấp Vẫn loại à một câu, l này tia r ò c h ơ không khó khó, khó. kế, kỹ kích thuần thiết chơi từng bước từng bước đi thuần thục hắn chạm công đơn cùng người từng từng năng, bọn cùng nó n là là luật mà mà Xào để đi đem tiết tấu bột bột tiết tấu, quy rượu cuối vì có có bước bước dưới ở Loại kia đột phá từ sự thành tựu của ta cảm giác cùng thoải mái cảm giác có thể nói là nhìn video nhìn trực tiếp căn bản không có biện pháp thể nghiệm đến nhìn trực tiếp nhìn video người vĩnh viễn chỉ có thể thể nghiệm đến người khác là thế nào ngựa bốt hoặc là nói là thế nào bị b ậ c ngựa mà loại tia chậm rãi trở nên cường đại đồng thời đột phá bản thân chiến thắng địch nhân cảm giác thành tựu lại không có duyên với ngươi đây cũng chính là loại này trò chơi hạch tâm nhất nội dung nếu không bằng vào mượn một cái trực tiếp hiệu q u ả tốt người chơi nhìn dẫn chương trình có thể chịu khổ s e kízo sakasa đi tins w cùng đạc sầu này chủ n g loại hình trò chơi tuyệt đối sẽ không thành làm một cái nhãn hiệu thậm chí có tiêu chịu khổ khó khăn chỉ là loại này trò chơi bên ngoài mà thôi chỉ có tự mình thể nghiệm mới có thể minh bạch loại này trò chơi linh hồn như dùng kinh cùng lệ tình over it bạch bèn netfoot đi cái này hai trò chơi mặc dù nó i đưa tới một trận lưu lượng nhiệt độ d ẫ t đến bây giờ còn xếp tại quan b á c trò chơi phân loại nóng lục x o á t trước hai tên thậm chí liền ngay cả gia thịnh cùng phượng hoàng bên kia thả ra tức sẽ tiến hành ba a trò chơi tuyên truyền buổi họp báo tin tức đều không có làm qua hai cái này nóng lục x o á t từ đầu nhưng dương thần trong lòng rất rõ ràng nếu là cái này hai trò chơi không miễn phí đ ổ i thành thu phí cho dù là so với bình thường độc lập trò chơi giá cả còn thấp hơn cho dù có tinh vân trò chơi xưởng này thường ập đi tăng thêm lượng tiêu thụ cũng sẽ không quá tốt nhỉ bởi vì trò chơi cách chơi cùng người chơi thể nghiệm liền quyết định cái này hai trò chơi ngoại trừ run em mở là rất khó chiếm được vui vẻ chỉ là bởi vì bọn chúng chìm không thành phẩm quá lớn. tân tân khổ khổ sáu bảy giờ sau đó một sai lầm trở lại trước giải phóng cái này ai chịu được ca đạc xạ ổ cùng s e ký rô sa gờ sơ đi tuyến bên trong trước khi chiến đấu lưu trữ hệ thống cùng tử vong sau mất đi tiền có thể tìm về hoặc là chỉ ném một nửa tìm không trở về đều là thấp xuống trò chơi chìm không thành phẩm đủ loại này nguyên nhân tích lũy cũng là dương thần thận trọng như thế đối đại duyên cớ s e ký rô sa gờ sơ đi tuyến lại hoặc là nói là như n ó l o ạ i n à y t r ò chơi tuyệt không phải một cái lưu li vu biểu mặt trò chơi mộng cảnh trong trí nhớ rất nhiều trò chơi treo lấy đạc xạ ổn lại có mấy khoản đâu b ộ t kỹ năng thủ đoạn công kích thông qua cùng loại lương đồ phương thức tiến hành thuần thục sau đó chiến thắng dạng này mới có thể để người chơi cảm nhận được tiến bộ vui sướng tiến bộ vui vẻ người nếu là bột hai máu mẹ cao sẽ còn tùy cơ ứng biến trước đó vòng thứ nhất liền thả cái tiểu kỹ năng sau đó lần thứ hai khác biệt tình huống đến cái đại chiêu cái này cái nào người chơi có thể bị được a đối mặt loại tình huống này đoán chừng chín mươi người chơi đều là một loại tâm tính người thiếu chủ này ta không cứu được người nào thích cứu a i đi cứu dương tổng cái này độ khó thật được sao đặt câu hỏi giai đoạn vương diệp có chút lo lắng hướng phía dương tần nói không tiết chí độ khó tuyển hạng trực tiếp liền là loại này địa ngục cấp độ khó cái này khuyên nhiều lùi à. trên thị trường nhưng không có một công ty trò chơi là như thế này h ù n g n ca cũng là bởi vì không có chúng ta mới muốn đi làm chẳng lẽ nói thứ nhất khoản g trò chơi điện tử là từ trên trời rất xuống sao dương thần nhìn xem vương diệp nói mà lại trò chơi độ khó ta tâm lý nắm chắc dương thần mang trên mặt cực kỳ nụ cười vui vẻ nhìn qua dương thần mỉm cười vương diệp còn có ở đây những người còn lại không tự chủ được dùng mình một cái lúc này mới nhập thu không lâu thế nào lạnh như vậy rồi chương ba trăm bốn mươi ba đợi đến dương thần đi về sau mọi người mới tập hợp một chỗ thảo luận vừa mới liên quan tới dương thần nói cái này sẽ k ỳ rộ x a cơ sơ đi tùy hạng mục cứ việc gờ giờ giờ còn không có nắm bắt tới tay bọn hắn những hạng mục này đoàn đội hạch tâm người tham dự cũng không có cách nào biết toàn bộ toàn cảnh có thể thông qua dương thần mới dăm ba câu trong lòng bọn hắn đối trò chơi này lại cũng đã có một cái đại khái suy đoán đối mặt cái trò chơi này cảm giác các người chơi muốn hỏng m ấ t ta vương diệp không khỏi phát ra cảm khái không thôi làm trò chơi người chế tác cứ việc còn không có đối ứng trò chơi thành phẩm nhưng thông qua các loại chỉ số còn có cách chơi giới thiệu trong đầu của bọn hắn mặt đã phát họa ra một cái hình tượng nhất là dương thần ở trong game chuyên môn nâng lên trị số phương diện vấn đề tỉ như đem trong trò chơi lực phòng ngự cái này thiết lập xóa bỏ rơi tiểu q u á i chặt nhân vật chính một đao rơi một phần tư máu liền là rơi một phần tư máu dùng dương thần tới nói coi như có thể thông qua các loại phương pháp đến cường hóa nhân vật chính nhưng ở hp phía trên vẫn như cũng phải gìn giữ tạm binh chặt nhân vật chính bốn đao nhân vật chính quỷ tinh anh chặt nhân vật chính hai ba đao nhân vật chính quỷ b ộ t chặt nhân vật chính hai đao hoặc là cho ngươi lưu một cái tí máu nghe thấy dương thần lời này trị số phương diện bày ra cả người đều là có chút tình dạng này thật đi cái này nếu là người chơi đồ ăn một chút chẳng phải là ngay cả tạp binh đều có thể hai ba cán đao nhân vật chính ném lăn sao mà lại ta luôn cảm giác dương tổng dẫn vào cái này phục sinh thiết lập có chỗ nào không đúng bên cạnh viên giã s ờ lên cằm của mình có chút không xác định nói cứ việc trước đó trong hội nghị dương thần biểu thị cái này phục sinh thiết lập là vì cho người chơi gia tăng tỷ lệ sai số t ỷ như sơ ý một chút phạm vào một sai lầm bị bột cho dây kia hoàn toàn có thể trực tiếp trùng sinh đứng lên lại cùng bột đại chiến ba trăm h i ệ p nghe và o hoàn toàn không có vấn đề gì mà lại phục sinh cái này thiết lập bản thân cũng hoàn toàn chính xác có thể làm cho trò chơi độ khó hơi giảm xuống một chút nhưng viên giã liền là còn cảm giác có chỗ nào không đúng dáng vẻ bên cạnh vương diệp chờ thứ n h ấ t phê đi theo dương thần lao công nhân nghe viên giã nói ra nghi ngờ của mình hắn len lén liếc một cái phòng họp nhắm môn khỏi phải nghĩ đến cái này thiết lập đối với đại đa số người chơi cũng chỉ là dù chết nhiều một lần mà thôi viên giã bọn người tốt giống giải thích như vậy càng có đạo lý a tại vương diệp mấy cái thảo luận khí thế ngất trời thời điểm một bên ngồi trần xu còn có triệu khiết cùng lòng xuyên ba người nhìn nhau sau đó lộ ra rất vi rượu dung sau đó trần xu đứng lên lời nói nói các ngươi có phải hay không quên đi sự tình gì m ã đi làm à gậy tìm ổ vợ ít bắt bẹn n ẹ t phốt đi cùng dùng k i m thế nhưng là tại chợ các ngươi đây này vương diệp viên giã đám người nguyên bản chậm rãi mà nói bọn hắn nghe được trần xu câu nói này sắc mặt đột nhiên cứng đờ không để ý tới vương diệp bọn hắn lâm vào thật sâu đau khổ bên trong dương thần thì là về tới phòng làm việc của mình mặc dù sẽ ký rộ sai cơ s ờ đi tinsger giờ giờ hắn đã chuẩn bị xong nhưng còn có một số địa phương hắn cần chi tiết hơn hóa một chút mà lại đối với trò chơi độ khó trên đem khống có thể không tiến hành trực tiếp xoa qua thức lựa chọn nhưng cũng muốn để người chơi có một cái vừa phải điều chỉnh t ỷ như trong địa đồ tràn ngập đại lượng có thể thu thập đạo cụ những này đạo cụ có thể để người chơi tại bột trong chiến đấu hơi hóa giải một chút áp lực đồng thời giết chết tạp binh lấy được kinh nghiệm cùng tiền tài cùng t i n h anh quái rơi xuống một vài thứ cũng là có thể đem nhân vật cường hóa những này liền là đối trò chơi khó khăn một chút cải biến nhưng cái này là gan kỹ năng số liệu những này công năng chỉ là có thể làm cho người chơi hơi nhẹ nhõm một điểm mà thôi chân chính vẫn là dựa vào người chơi kỹ thuật đại khái so sánh nếu như nói trước đó người chơi đ ố i mặt bột là bị một đau miễu sát như vậy người chơi lá gan song tất cả nội dung không sai biệt lắm chịu bột một đau sẽ còn t h ừ a một cái tí máu nói trắng ra loại cường độ này tăng lên chỉ là để người chơi có một cái cao hơn tỷ lệ sai số mà thôi nếu là không có cái kia kỹ thuật đáng chết còn phải chết trừ cái đó ra một chút đặc thù bột người chơi có thể trực tiếp thông qua ám sát thủ đoạn giải quyết bọn hắn đầu thứ nhất m ệ n h hoặc là cái mạng thứ hai nhưng tương tự cần một chút k ỹ xảo mà không phải đ ầ n độn tiềm hành quá khứ liền có thể ám sát trong văn phòng dương thần tại nguyên bản giờ giờ phía trên tiến hành sửa chữa những nội dung này đến tiếp sau vẫn là phải tiến hành cực kỳ nhiều công tác chuẩn bị cùng cải biến đứng ngũi chịu sao liền là nhân vật xây mô hình cùng bối cảnh cố sự bất quá phương diện này đều có nguyên họa sư cùng kịch bản biên kịch bên này tiến hành phụ trách căn cứ dương thần tự thuật bọn hắn tiến hành trao chuốt hoàn chỉnh bổ sung cuối cùng để dương thần tiến hành xác định đồng thời đang động làm thể nghiệm cùng đà kích cảm giác phía trên này dương thần cũng không lo lắng mặc kệ là lâm gia nhất bên kia phòng làm việc vẫn là bọn hắn tinh vân trò chơi phòng làm việc của mình đều có thể rất tốt hoàn thành mà lại coi như có nhiều chỗ không hài lòng đến lúc đó cũng có thể tìm nghiệp dưới một chút nổi tiế chỉ cần bỏ được xuất tiền tại động tác này biểu hiện phía trên cái này cũng không tồn tại bao lớn vấn đề kỹ thuật ngoại trừ tiến hành xe ký rộ s ạ c s r đi t i n khai phát dương thần còn có hắn một ít chuyện của hắn muốn làm đầu tiên là hổ cỡ giặc bên kia đến tiếp sau địa đồ eddie tỏ mở hót giờ cộng đồng hoàn thiện cùng tự dục cùng hoa uy bên kia đẩy ra liên quan tới vua trò chơi chuyên môn thiết bị sự t ì n h cùng họ phờ lìn thực thể thẻ xung quanh các loại mặc dù những công việc này cũng không phải là dương thần chủ yếu đi phụ trách nhưng hắn lại cũng phải tìm hiểu một chút tóm lại hắn hay là vô cùng bận đ i ệ hơn nữa còn không chỉ, chỉ là những này nhất là đoạn thời gian này dương thần hắn còn phải đối mặt trên mạng các người chơi mười phần nhiệt tình tán dương sân đấu cùng video bình đài hưng khởi thời đại này một trò chơi danh tiếng đến cùng như thế nào cơ hồ là chỉ dùng một hai ngày liền đầy đủ để chú ý các người chơi hiểu do mà ghệ tình ổ vợ ít mặt bẹn nẹ phụt đi cùng dùng kim cái này hai trò chơi liền là như thế vô số dẫn chương trình nhóm kích động c h ả y nước mắt cũng kích động gõ hỏng bàn phím cùng con chuột mà vô số các người chơi cũng kích động tại dương thần quan b á c phía dưới tiến hành nhiệt tình nhấn lại đối diện với mấy cái này nhấn lại dương thần khẳng định không thể một mực giả chết ta hắn đến hồi phục ca nhất là hắn người thiết xem như tiếp địa khí minh tinh người chế tác tiêu càng không khả năng cực kỳ cao lạnh chẳng thèm để ý các người chơi cho nên rất nhanh dương thần liền gửi đi một cái q u o n bác tiện thể lấy đào một cái hố to lệ t ì n h ổ v ờ ít h vật bẹn n ẹ phốt đi cùng dùng kim vì cái gì khó như vậy chủ yếu là ta muốn nói cho mọi người một cái đạo lý mặc kệ là trò chơi đã ngay tại khai phát một cái có thể cho mọi người mang đến trước nay chưa từng có cảm giác ga cờ trò chơi xe kízo sakasa đi tins mặc kệ các người chơi tin hay không dù sao một bộ này lý do thoái thác hắn nói chính mình cũng thư phát triển nhanh rồi mà lại tiết lộ một chút mới trò chơi tin tức chuyển di một chút các người chơi lực chú ý đây cũng là cực tốt vậy phần đợi đến xe k ỳ rỗ x a cơ sơ đi t u y n sau khi đi ra vậy cũng không quan hệ xe đến trước núi á t có đường mà người sống còn có thể bị n g ẹ n nước tiểu chết sao tổng có biện pháp đến a chương ba trăm bốn mươi bốn ư ơ n g theo lấy dương thần đầu này quan b á c phát ra tới nhất là nhìn thấy phía trước dương thần nói những lời kia lập tức liền nổi trận lôi đỉnh nào đâu loại này ngược người chết không đền mạng trò chơi kéo cái gì vai đạo lý còn rèn luyện người chơi nghị lực không ngừng đột phá bản thân có n g ư ờ i dạng này đột phá sao nhưng rất nhanh chú ý tới đằng sau dương thần vô số người chơi lại dũng cảm mới trò chơi động tác loại trò chơi sẽ k ỳ rộ s a d e r editins không hề nghi ngờ đây chính là ba a chế tác cấp bậc trò chơi a Vô cờ d i ặ c về sau tinh vân trò chơi không có cái gì động tĩnh ngược lại là ra hai khoản miễn phí ngược người trò chơi nhỏ lần này công bố trò chơi tin tức hẳn là mới ba a đại tắc đi mà lại loại này che giấu phong cách quả nhiên cực kỳ tinh vân trò chơi a trên mạng nhìn xem vẹn vẹn chỉ có dương thần quan bắt trong tin tức để lộ ra một tin tức vô số người chơi không khỏi phát ra cảm khái không thôi ngoại trừ từ dương thần quan bắc bên trong biết được mới trò chơi gọi là sẻ ký rổ sarser đi tins là một động tác loại trò chơi liền không còn có tin tức khác tinh vân trò chơi thật là biết thừa nước đục thả câu a vô số các người chơi trong nội tâm không khỏi cảm k h i nói không chỉ là người chơi chú ý bao quát gia thịnh còn có phượng hoàng bên này thu được tin tức này thời điểm cũng là cả kinh tinh vân trò chơi lại có mới trò chơi cứ việc tinh vân trò chơi thể lượng cùng bọn hắn so sánh muốn nhỏ cực kỳ nhưng không có bất luận cái gì một nhà có thể rất khinh thường tinh vân trò chơi cái khác không nói chỉ là tinh vân trò chơi đẩy ra khoản tiền chắc chắn khoản kinh điện trò chơi cũng đủ để cho bọn hắn coi trọng l i ê n ngay cả d ù n k i n cùng ghệ tị ngộ vợ ít bắt bèn n e t f o t đi loại này trò chơi nhỏ đều có thể bị tinh vân trò chơi chơi ra hoa đến h ư ớ n g chi sẻ ký r ồ s a r a s a đi tuyến cái này vô luận là đề tài vẫn là danh tự nghe x o n g cũng không phải là tiểu chế tác trò chơi tinh vân trò chơi nội bộ dương thần hoàn toàn không biết gia thịnh cùng vượng hoàng trò chơi tình huống bên kia hắn còn đang bị sẻ ký r ồ s a r a s a đi tuyến khai phát phiền thần đâu trò chơi bối cảnh phương diện trải qua dương thần giới thiệu đã tại bắt đầu viết hiện tại khá là phiền thoái liền là động tác cùng trò chơi chỉnh thể phong cách thiết kế tiến hành xe ký rô s a k s a đi t u y bên trong động tác chỉ đạo hồng mình xem như nghiệp giới một cái tương đối nổi danh lao tiền bối mặc kệ là phương tây vẫn là trung quốc bản thổ cùng đông nam á cái này một khối danh khí vẫn còn là rất lớn vô luận trung quốc võ hiệp loại phim truyền hình còn có phim cùng nhật bản bên kia một chút kiếm k í c h phiến thậm chí bao gồm phương tây động tác cùng phim khoa học viễn tưởng mạng lớn hắn đều từng tham dự tại bên trong có thể mời được hắn còn nhờ vào dương thần trên kịch bồi dưỡng học viên thân phận đi một ít quan hệ mới mời được không thể không nói lúc trước q u a y trụ cờ dập đuổi theo kịch hợp tác nhân mạch mở rộng có thể nói tương đương có chỗ tốt không phải như vậy phong cách liền là loại kia cực kỳ gọc gọc gàng trong dạp hát dương thần nhìn xem võ sư quay chụp ra động tác lắc đầu lăng lệ hơn nữa thoạt nhìn vô cùng khốc thông qua quay chụp ra hiệu quả nhìn hậu kỳ tiến hành đặc tả ông kính bắt giữ có thể nói tuyệt đối là hấp dẫn người nhắn cầu nhưng phim cùng phim truyền hình bên trong chân nhân quay chụp ra động tác cùng trong trò chơi động tác nhưng lại khác biệt động tác như vậy thông qua trong trò chơi xây mô hình tới làm mặc dù cũng cực kỳ khốc nhưng so sánh trong đầu mộng cảnh trong trí nhớ sẽ ký rộ xa sợ đi tùn động tác nguyên tố nhưng lại luôn cảm giác thiếu một chút hương vị một cái lý g i á hữu hiệu nhất thủ đoạn giết người tiềm hành lúc một cách mất mạng đem trong tay đao đâm xuyên cổ họng của đối phương. từ trên trời giáng xuống một đao đâm xuyên hãng cổ họng của đối phương một cái đối mặt địch nhân chớ đến tình cảm tồn tại nghe dương thần đem trong trò chơi nhân vật chính xẻ ký r ổ bối cảnh còn có chuyện xưa của hắn nói ra lập tức hồng nguyên bình liền minh bạch dương thần ý tứ dương tổng ngươi sớm nói như vậy a nghe dương thần lập tức hồng nguyên bình liền minh bạch dương thần muốn là dạng gì một cái hiệu quả lập tức có chút phàn nàn nói chỉ gặp hồng nguyên bình đi đến trong g i ọ hát đi theo người võ sư kia đơn giản rằng, giải đồng thời dùng tay khoa tay một chút lại bắt đầu lại từ đầu quay trụ đúng chính là như vậy một cái cảm giác dương thần nhãn tình sáng lên vỗ tay một、cái. nghe dương thần hồng nguyên bình nhẹ gật đầu dĩ nhiên không phải động tác như vậy đến tiếp sau động tác vẫn là cần muốn tiến hành mắt khác thiết kế hiện tại chỉ là xác định được chủ yếu phong cách đây là rất trọng yếu dương tổng cái trò chơi này cũng cần chuyên môn động tác chỉ đạo còn chụp ảnh sao hồng nguyên bình có chút hiếu kỳ đi theo dương thần hỏi đây là hắn lần thứ nhất thu được công ty game mời đâu một mặt là dương thần trên kịch thân phận một phương diện cũng là hắn thật tò mò sẽ có công ty game tìm tới hắn rốt cuộc tại thu phí phương diện cũng sẽ không bởi vì ngươi là công ty g a m liền mất cho ngươi cũng không phải đ ề u m u ố n chỉ là như vậy trực tiếp động tác bắt giữ tài liệu có thể để chúng ta tỉnh cực kỳ nhiều thời giờ mà lại chế tác phía trên cũng càng thêm tinh lương dương thần cười cười cho đối phương giải đáp nói do dự liền sẽ bại trận cũng đừng nói ta hẹn hạ người ta liền mang đi ngay tại dương thần cùng hồng nguyên bình trò chuyện thời điểm liên quan tới s ẻ ký rổ sợ sợ đi tùy bên trong chương mở đầu cờ g bộ phận người chơi thao túng con sói chiến thắng huyền nhất lang lúc tràng cảnh cũng quay t r ụ p hoàn thành cùng nguyên bản khác biệt chính là tại một đoạn này kịch bản bên trong dương thần đem kiếm thánh vi tên một lòng câu kia do dự liền sẽ bại trận giao cho huyền nhất、lang. mà lại dương thần cảm thấy chàng cảnh này cũng đầy đủ biểu hiện một câu nói kia tinh túy ngươi nói ngươi con sói thắng không lập tức bổ đao phát cái gì ngốc không phải sao trực tiếp bị người ta giúp đỡ am khí hấp dẫn lực chú ý sau đó một đao đem tiểu lão bà trò chặt đứt đi cái trò chơi này lúc nào có thể khai phá hoàn thành chơi trên đâu ngồi bên cạnh hồng nguyên bình có chút tò mò hỏi mặc dù hắn đã năm mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g nhưng đối với loại này mới là đồ vật kỳ thật hắn còn rất hứng thú nhất là cái trò chơi này còn là hắn tham dự động tác thiết kế bạn đầy đủ có thể sẽ có khá dài một đoạn thời gian bất quá đệ mổ phiên bản kỳ thật đại khái hai ba tuần liền có thể hoàn thành một cái cực kỳ giản lược đại khái đương nhiên điều kiện tiên quyết là động tác phương diện nội dung hoàn thành dương thần hướng phía hồng nguyên bình giải thích nói mặc dù là ba a cấp bậc chế tác nhưng nhân thủ sung túc tình huống lại thêm tinh vân trò chơi bản thân đã liên tục khai phát đếm rõ số lượng khoản ba a đại tác mà lại trong đó động tác nguyên tố cũng, cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc thật muốn khai thác lời nói thành phẩm khả năng cần rất thời gian dài nhưng không cân nhắc bở g g như này một cái đơn thuần đệ mộ biểu thị tài liệu phương diện đều hoàn thiện tình huống dưới thời gian một tuần ra cái biểu thị đệ mổ cũng không tính khoa、trương. mặc dù cụ thể hồng nguyên bình không hiểu rõ bất quá dương thần nói để mổ hắn ngược lại là không sai biệt lắm minh bạch là có ý gì dương tổng đến lúc đó chúng ta có thể thể nghiệm một chút trò chơi này sao đương nhiên nếu như dính đến trên buôn bán nội dung quên đi hồng nguyên bình có chút cảm thấy hứng thú nói đương nhiên không có vấn đề đây cũng không phải là cái gì cơ mật trên thực tế hoàn thành ngày đó chúng ta cũng sẽ chính thức công bố dương thần vừa cười vừa nói vậy ta liền chờ mong một chút hồng nguyên bình hết sức cảm thấy hứng thú cười cười chương ba trăm bốn mươi lăm tại dương thần mang theo đoàn đội tiến hành xe ký rổ s ạ sơ đi t u y khai thác thời điểm gia thịnh cùng phượng hoàng bên kia trò chơi cũng đã bắt đầu tuyên phát trên cơ bản trên mạng đều là hai nhà này mới trò chơi quảng cáo gia thịnh bên kia chỗ đại diện phát hành chính là một cái h ỏ a diễm anh hùng chiến đánh cờ sách lược trò chơi trên thực tế chiến đánh cờ sách lược trò chơi mặc dù có một phần nhỏ từ chung nhưng lại không thể không thừa nhận một điểm kia thật là tiểu chúng loại trò chơi bất quá cái này một món tên là h ỏ a diễm anh hùng chiến kỳ trò chơi ngược lại là có một chút khác biệt trong đó gia nhập gạn vệ nguyên tố bối cảnh thiết lập là thế giới khác một cái đại lục hiện ra tam quốc đỉnh lập cục diện mà người chơi vai tròt h ì là một cái hiện đại người xuyên việt hơn nữa là một cái học viện lao s mà dạy bảo học sinh liền là đến từ cái này ba quốc gia học sinh mà ở trong game người chơi cần muốn lựa chọn một đầu quốc gia chủ tuyến xác định thậm chí ở trong game còn có thể thông đồng học sinh không hạn nam nữ cái chủng loại kia mặc dù có một ít mỹ chạch nguyên tố nhưng bản thân to và rộng bối cảnh cùng thắp xuống chiến kỳ sách lược vào tay cánh cửa cùng càng phù hợp đại chúng thẩm mỹ nhân vật phong cách để cái này một trò chơi nghiễm nhiên trở thành b ạ o k h o ả n đặt trước về phần phượng hoàng bên kia trò chơi nhìn qua liền không thế nào có thể đánh là b tim mà lại từ treo lơ nhìn qua cũng không có cái gì ý mới đương nhiên đây chỉ là dương thần nhìn xem treo lơ suy đoán mà thôi rốt cuộc trò chơi trong thực tế cho còn chưa hề đi ra chân chính như thế nào ai đều không tốt nói nhưng lúc trước kỳ tư thế đến nhìn gia thịnh có thể nói đem phượng hoàng la treo lên để cho cho nên trò chơi của chúng ta sẽ tại cái này hai khoản đại tắc về sau đầy ra sao trong văn phòng đoàn làm phim trong phòng nghỉ tham dự lấy sẻ ký rộ xà sợ bị tuyến bên trong cờ g quay chụp vương á lương nhìn xem tin tức gần đây có chút hiếu kỳ hướng phía dương thần nói không sai chúng ta vụng trộm phát d ụ n dương thần gật gật đầu một mặt là bởi vì là thời gian không đủ thứ hai cũng không cần thiết lựa chọn ở thời điểm này đem b á n a coi như tới kịp khai phát lại đối với s e ký rộ sarsa dtins có được lòng tin tuyệt đối nhưng có cần thiết này cùng người khác đoạt một cái nhìn như tốt ngăn kỳ sao người chơi mua trò chơi tiền lương cũng không phải một cái ngăn kỳ phát một lần người ta tiền lương là một tháng phát một lần tốt a chỉ cần tại người ta phát tiền lương sau một ngày hoặc là cùng ngày đem trò chơi thượng tuyến không phải tốt sao mà lại r a thịnh cùng nghệ u đ ệ m liên thủ tăng thêm tam đại phát hành của bọn họ con đường nhiều mạnh a cùng người ta cạnh tranh cái gì tránh né mũi nhọn cùng một chút hai ba tuyến công ty đi cạnh tranh hà không mỹ có thay đối với phương diện này dương thần vẫn còn nghĩ phi thường tấu triệt ngay tại dương thần cùng vương á lương trò chuyện thời điểm phụ trách động tác chỉ đạo hồng nguyên bình lao tiền bối đi tới lên tiếng c h à o hồng nguyên bình ngồi xuống nói với dương thần một ít liên quan tới động tác phía trên đồ vật sau đó mang theo cảm khái nói quả nhiên a người đã già liền là không phục không được phản ứng này tay này liền là đần a dương tổng ngươi nói cái kia trò chơi đệ mộ ta đánh hai giờ cái gì cũng không đánh qua liền chỉ riêng nhận cái kia chứ chết hồng nguyên bình nghĩ đến vừa mới thể nghiệm dương thần bên kia mang đến trên máy vi tính trò chơi đệ mộ thể nghiệm trong nội tâm cảm khái không thôi nói là trò chơi đệ mộ nhưng trên thực tế chỉ là trước k i a quay trụ động tác tiến hành một cái chẳng cảnh biểu thị mà thôi mà lại rất nhiều kỹ năng cùng động tác cũng không dùng đến người chơi thao túng chính là con sói chỉ có thể tiến hành đón đỡ nhảy vọt né tránh cùng phổ thông tránh người mà địch nhân là hết thể có ba cái giai đoạn phá giới tăng nghe thấy hồng nguyên bình dương thần chỉ là cười cười cũng không nói lời nào cái này nội bộ công ty biểu thị bản đệ mổ con sói là đùa với ngươi cái này độ khó là cùng ngươi gây đâu đại khái là nhận lấy g ậ tình ổ vợ ít bật bèn nẹp phốt đi cùng dùng kim cái gì kích thích dương thần phát hiện vương diệp bọn hắn làm ra cái này độ khó so với hắn nghĩ còn mượt cao chi tiết đến kỹ năng gì mô hình phán định cùng một chút chỉ số trên trực tiếp ảnh hưởng khó khăn đồ vật liền không nói cái khác chi tiết đối khó khăn ảnh hưởng cũng là tương đương nhiều t ỷ như trong trò chơi bột không cách nào bị chống đỡ kỹ năng bột tại phóng thích thời điểm trên đầu hẳn là sẽ cho thấy một cái huyết hồng sắc nguy c h ữ tới nhắc nhở người chơi đây là không thể chống đỡ được thế nhưng là tại cái này độ khó phiên bản bên trong lại căn bản không có ngay từ đầu dương thần thể nghiệm thời điểm hoàn toàn làm ở b ư ớ c không có cái này nguy trữ cái này mẹ nó trò chơi biến nhiều khó khăn ngươi còn phải nhìn bột đưa tay động tác để phán đoán hắn hạ cái kỹ năng đây là người chơi sao này làm sao để hắn đánh thắng được bột mặc dù ngươi trên đỉnh đầu làm một cái nguy hắn đồng dạng đánh không lại nhưng cái này không làm cùng làm khác biệt còn là rất lớn a cùng ngày dương thần liền đối vương diệp bọn hắn tiến hành nghiêm khắc phê bình này làm sao không dựa theo hắn g ờ giờ giờ trên yêu cầu đến đâu sau đó cái này hình thức liền bị giữ lại làm người chơi thông quan về sau có thể giải tỏa mới hình thức mà lại dạng này mới chân thực sao chân chính lúc q u y ế t đấu ai sẽ thả kỹ năng đằng trước trên đỉnh cái đại đại nguy chữ tới nhắc nhở ngươi a đã mưa khó vậy liền quán triệt đến cùng sao mà lại nói không chừng các người chơi còn sẽ cảm thấy khó khăn như vậy còn chưa đủ ngược lại tại bọn hắn quan bác dưới mặt đất mãnh liệt khẩn cầu tăng lớn cường độ đâu cho nên trải qua vài giây đồng hồ cân nhắc dương thần liền quyết định đem cái này độ khó hình thức cho bảo lưu lại đến đồng thời tại nguyên bản khó khăn cơ sở trên gia tăng một chút sửa chữa thì như bột phóng thích kỹ năng c h ỉ n h tự đây đều là có thể điều chỉnh sao hoàn toàn chính xác trò chơi này chủ đánh liền là cứng rắn hạch lộ tuyến cho nên trò chơi độ khó sẽ hơi như vậy khó một chút xíu dương thần mang trên mặt tiêu dung hướng phía hồng nguyên bình nói đối trò chơi cái đồ chơi này hiểu rõ cũng không nhiều đột nhiên muốn thể nghiệm chơi đùa i chẳng qua là cái đồ chơi này là hắn tham dự động tác thiết kế hạng mục hồng nguyên bình cũng không nghĩ quá nhiều mà là cho rằng trò chơi đ ạ i đa số đều là dáng vẻ như vậy nghe dương thần hắn lộ ra giật mình biểu lộ dạng này à. chỉ có bên cạnh vương á lương ngầm miệng dùng gặp quỷ ánh mắt nhìn xem dương thần lại ở chỗ này lựa gạt quỷ đâu cái này sẽ ký rô sagasa đi tuyên độ khó gọi hơi có chút khó sao đúng rồi dương tổng các ngươi làm trò chơi hẳn là thật lợi hại a nghĩ tới điều gì hồng nguyên bình hướng phía dương thần nói nghe hồng nguyên bình dương thần sửng s ố một chút sau đó nhẹ nhàng lên tiếng một tiế có chút hàm hồ nói còn xem là khá đi đúng rồi hồng đạo ngươi nhìn động tác này có thể hay không sửa đổi một chút tham khảo võ hiệp cái này châu khinh công nhưng lại cũng không muốn loại kia sức tưởng tượng cảm giác dương thần rất mau đem chủ đề chuyển rời đến hồng nguyên bình hơi chú ý đó đi hắn rất sợ hồng nguyên bình đợi chút nữa đến một câu phải không dương tổng ngươi có thể làm mẫu cho ta một chút đánh như thế nào sao kia chẳng phải lúng túng sao trò chơi này hắn không dối trá hắn đánh như thế nào quả ra nhìn xem dương thần nói sang chuyện khác có vẻ như tràn đầy phấn khởi cùng hồng nguyên bình thảo luận trong trò chơi nhân vật động tác giám vẻ bên cạnh vương á lương không khỏ a nói sang chuyện khác hồng nguyên bình một ngoại nhân không hiểu rõ nàng còn không hiểu dương thần đến cùng nghĩ cái gì sao dùng một câu khái quát một chút đó chính là người đồ ăn nghiện lại miệng lớn chương ba trăm bốn mươi sáu do dự liền sẽ bại trận trung quy chỉ là đầu chó hoa sao người đồ ăn nghiện lại cực kỳ một cái dạng gì trạng thái nhìn trên màn ảnh xuất hiện lần nữa chết dương thần không khỏi trầm mặc một chút trước mắt trò chơi khai phát vẫn là thuộc về giai đoạn trước một bộ phận trong tay hắn cầm tới chỉ là một cái đề mộ biểu thị mà thôi chủ yếu liền là thông qua cái này biểu thị đề mộ xác định toàn bộ trò chơi phong cách chiến đấu còn có bột chiến hình thức bao quát trong trò chơi độ khó nên như thế nào thiết kế bột đều là thông qua cái này biểu thị đệ mộ đến tiến hành xác định mà dương thần đã tại cái này đệ mộ phía trên chết mấy chục lần cái này chết hắn cũng nhìn mấy chục lần dương tổng phải không chúng ta đem độ khó sửa lại a bên cạnh một mực quan sát vương diệp nhẹ nhàng ho khan hai tiếng hỏi dò đây cũng không phải cho dương thần bậc thang dưới mà là chính hắn cũng cảm thấy trò chơi này thật là quá khó khăn nhất là cái này tên là một lòng bột kiếm thánh làm cuối cùng bột quả thực là mạnh đáng sợ a giai đoạn thứ nhất vẫn là cùng ngươi thật tốt dùng vũ khí lạnh cờ cờ sau đó làm người chơi giết chết hắn hình thái thứ nhất về sau hắn liền trực tiếp từ trong đ ũ n g quân móc ra một khẩu súng không sai không phải loại kia trong tưởng tượng cổ binh khí thương mà là loại kia có thể bị a bị a bị hạ thương mà lại loại này có thể sử dụng thương bột ở trong game còn không chỉ chỉ là kiếm thánh làm người chơi thiên tân vạn khổ giết chết giai đoạn thứ hai sau a kia giai đoạn thứ ba kiếm thánh coi như lợi hại còn sẽ sử dụng lôi điện chi lực loại này lôi điện chi lực người chơi hoặc là lựa chọn chạy trốn hoặc là lựa chọn tiến hành lôi ngược lại đem đối phương lôi điện chi lực bắ nhưng lôi phản loại kỹ xảo này ở trong game có thể nói là khá cao một cái kỹ xảo làm địch nhân sử dụng lôi điện công kích thời điểm ở n g ư ờ i chơi muốn n ú n nhảy dùng n ụ c thân tiếp lôi sau đó rơi xuống đất trong nháy mắt đẻ xuống công kích k hóa đem lôi điện trở lại trả lại đương nhiên cân nhắc đến như thế nào để người chơi thuần thục hơn luyện tập lôi phản trong trò chơi còn có một cái tên là anh long một liền là chuyên môn cho người chơi luyện lôi phản chỉ cần ngươi biết làm sao phản lôi vậy cái này b ộ t liền là một cái yêu gà không sai liền là như thế chi kỷ liền là như thế là người chơi suy nghĩ cái gì ngươi nói vạn nhất người chơi liền là sẽ không lôi phản cho dù là anh long cửa hải loại kia đơn giản lôi phản đều không cách nào làm được vậy làm sao bây giờ kia、yeah, muốn không thử một chút tại không bị đánh g i ế t tình mông giới dù n g ám k h í chậm dai đem anh long huyết lượng mài rơi sau đó lại xử quyết dương tổng nơi này không thể p h o n g ngự tiếp xuống một lòng sẽ thả một cái không có cách nào cản đại chiêu đến nghiêng người tránh khỏi mới được nhìn xem dương thần ở trong game thao tác chỉ gặp kiếm thánh một cái bốn liên trạm đứng phía trên hoành đào phát ra kim thiết giao tế rèn sắt â m thành sau đó trên đỉnh đầu xuất hiện một cái huyết hồng sắc nguy một cái chở tay đâm đem con sói một kiếm thọc cái thông thấu v ớ t xuống một câu lạnh lùng do dự liền sẽ bại trận quay người rời đi một bên vương diệp không nhịn được nói ý gì cảm thấy ta đồ ăn thôi có còn muốn hay không muốn tiền lương à? dương tổng ý của ta là khảo thí cái này sẽ có hay không có phát động b ở ug vấn đề giao cho chúng ta đoàn đội đến tiến hành liền tốt ngài không cần tự mình nếm thử à? đại khái ý thức được mình bất chi bất giác phạm vào một cái sai lầm lớn vương diệp chững chạc đàng hoàng hướng phía dương tần h nói đầy đủ hiện ra cái gì gọi là tràn đầy dục vọng cầu sinh vốn chính là biểu thị đệ mộ kiểm tra một chút nhìn có hay không b ug cũng là bình thường mà khác đến tiếp sau có thể gia tăng thành tự hệ thống thì như người chơi ở trong game chết một trăm lần năm trăm lần một nghìn lần cũng có thể thu hoạch được chuyên môn thành tựu sao dương thần nhẹ nhàng ho khan một tiếng đem cái đề tài này không để lại dấu vết xoay qua chỗ khác hướng phía vương diệp nói cho nên dương tổng cái này độ khó vương diệp hướng phía dương thần thăm dò đương nhiên không thay đổi à còn có kiếm thánh công kích trị số tại điều cao một chút trong trò chơi mạnh nhất tồn tại có được kiếm thánh chi danh cũng có thể nói là phạm nhân đình phong sao có thể chặt chỉ làng tam đao mới chết dương thần nhìn xem vương diệp bổ sung nói ngươi ngẫm lại xem làm trong trò chơi cuối cùng bốt người chơi khiêu chiến kiếm thánh thời điểm khẳng định đã đem kỹ thuật của mình ma luyện thiên truy bắt luyện lúc này nếu là kiếm thánh tỷ lệ sai số cao như vậy yếu như vậy gà người chơi còn có cái gì thể nghiệm dương một chút dương thần đại khái là suy nghĩ vừa mới trò chơi kinh lịch nơi đó còn có đất mới có thể sửa chữa một lúc sau dương thần nói kiếm thánh công kích hai lao chém chết con sói đồng thời giai đoạn thứ hai khẩu súng sạc kích đ ổ i thành hướng phía người chơi công kích bên trong viễn trình nổ súng cận thân chém người đồng thời khẩu súng phóng thích đưa tay c à n nhanh bí mật hơn một chút bên cạnh vương diệp nghe dương thần một mặt dấu chấm hỏi ý tứ cái này độ khó còn chưa đủ còn mu vậy sẽ phải quán triệt đến cùng nhưng này đến đều sắp bị đâm xuyên đi mặt khác tạ binh ai thiết kế ngu một chút t h như chỉ cần đưa lưng về phía người chơi tình huống người chơi ẩ nút n trạng thái đến tạ binh phía sau cái mông đối phương cũng không có cách nào phát hiện đồng thời tạ binh công kích chỉ số không thay đổi nhưng hp đ i ề u thấp một chút không bị chống đỡ tình huống dưới hai ba đao liền có thể chém chết sử quyết dương thần hướng phía vương diệp nói dù sao cũng phải cho các người chơi một điểm hy vọng đi rốt cuộc xẹt ký rô sao c sơ đi t u y trò chơi này là khó khăn có dấu vết mà lần theo khó khăn hợp tình hợp lý nhưng vừa lên người chơi khả năng ngay cả cái thứ nhất bột đều đánh không lại nhưng cũng không thể ngay cả tạp binh đều đánh không lại đi nói như vậy thật liền là trò chơi chơi người mà không phải người chơi bừa chỉ cần ngươi không bị tạp binh công kích đến vậy ngươi treo lên tạp binh đến liền là chém dưa thái r a u ngươi liền cùng cắt cỏ vô song đồng dạng đương nhiên nếu là ngươi không cẩn thận bị tạp binh công kích đến kia không có biện pháp tạp binh đánh ngươi cũng cùng chém dưa thái r a u mở vô song đồng dạng nghe dương thần đối trong trò chơi một chút chi tiết thiết lập bên cạnh vương diệp cơ hồ là hai tay run dày tại trên bàn phím đập những nội dung này nhìn xem ghi chép lại nội dung Vương dương i nội ệ p trong tâm n g là các ờ i c h i mặc h i thần t xin lỗi rồi, thân yêu các người, chơi. Các người về sau chơi thời điểm tự u phúc đi, đối với m ì h c o nhìn c u qua ộ một t tốt chút. thành thần cùng cần như vậy lo lắng. các người có bán Không như lắng, ngươi người đánh qua kiếm thành sao. Dương n phím h kiếm vậy lo sao. xem vương diệp nói trên mặt lộ ra cực kỳ tuyệt vọng biểu lộ vương diệp lắc đầu không có vậy các ngươi khẳng định là chết thiếu đi dương thần vỗ vỗ vương diệp bả vai cười rất vui vẻ không nên xem thường người chơi nghị lực so với dùng kinh cùng ghệ tìm ổ vờ ít b ậ bèn net phốt đi có thể nói xe ký rô s a k s ơ đi tins tại chìm không thành phẩm cùng gặp khó độ khó phía trên muốn nhỏ rất nhiều nhưng cho dù dạng này kia hai trò chơi toàn cầu phạm vi bên trong còn có m ộ ư ơ i ba người thông quan đồng thời vượt qua năm thành người chơi đều có vượt qua hai mươi phút trò chơi thể nghiệm thời gian người chơi so với chúng ta nghĩ cần phải ngưỡng bức nhiều dương thần vừa cười vừa nói phải biết cầu nhảy trò chơi nhờ vào kỳ đạt tính hai mươi phút trò chơi thời gian có thể nói tương đương với ba a đại tắc một hai giờ thể nghiệm thời gian loại này cầu nhảy loại trò chơi người chơi khả năng chơi cái mấy m ộ ư ơ i phút liền vứt bỏ hố không chơi cũng sẽ không thông quan nhưng sẽ ký rô sakasa đi tuyên loại này ba a đại tắc nhưng lại khác biệt tốt hơn hình tượng càng trôi chạy động tắc cùng trò chơi đà kích cảm giác lại thêm không sai kịch bản cùng âm thanh ưu phối âm mang tới nội dung trò chơi thể nghiệm tuyệt đối là quan nghệ tình ổ vợ ít v t bẹn nẹ p h u ộ t đi cái này hai khoản cầu nhảy trò chơi không biết bao nhiêu lần mặc dù nhưng có thể vẫn sẽ có rất nhiều người chơi không có cách nào thông ư quan nhưng cái này cũng không trọng yếu bởi vì chơi lấy sẻ k ỳ rộ sakasa đi tuyên người chơi tại lần thứ nhất bị buộc đánh bại về sau sẽ nghĩ đến một lần nữa nhất định có thể đánh bại hắn mà lần nữa bị đánh bại lại sẽ nghĩ đến có thể là ta hiện tại nhân vật còn không có được cường hóa ta cả một hồi đi lại tới khiêu chiến loại tình huống này hiểu rõ vô c ù n g mình mà lại rất có bước đến được người chơi sẽ lập tức đi lui khoản nhưng đại bộ phận người chơi là không có loại này bước đến được bọn hắn tiềm thức cho là mình không đồ ăn sau đó chết vài chục lần về sau bọn hắn rốt c ụ c đối mặt một sự thật mình là thật đồ ăn mà lúc này đây đã sớm qua lui khoản thời gian cái này làm sao xử lý trò chơi vừa đem bán hơn nữa còn mua cũng không thể trực tiếp liền hít bụi đi mây thông quan đi tốt xấu cũng phải đem cái thứ nhất bột đánh q u a thế là các người chơi tiến vào ma luyện tự thân võ kỹ con đường mà như vậy loại đại bộ phận người chơi trong miệng đồ ăn mức khi bọn hắn thông qua cố gắng của mình chân chính chiến thắng bọn hắn trước kia cảm thấy vô cùng cường đại bột về sau kia mang đến mãnh liệt cảm giác thành tựu i tuyệt đối sẽ để bọn hắn trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm cho nên vì có thể làm cho người chơi thể nghiệm đến loại kia chân chính cảm giác thành tựu i cùng vui vẻ cảm giác trò chơi độ khó khẳng định là không thể thay đổi dương thần hướng phía vương diệp giải thích nói vương diệp bí môi không dám lên tiếng mặc dù nghe vào cảm giác cực kỳ có đạo lý dáng vẻ nhưng hắn luôn cảm giác nhà mình dương tổng còn giống như có mục đích khác dáng vẻ Chương sakasa đi -sa t w i n là một m cái động tác loại hình trò chơi hắn cũng không có mình một mình sáng tạo máy chơi game trí chống đỡ đạn phản xử quyết lại hoặc là lợi dụng tay chân giả dây thường tiến hành vượt nóc băng tường hoặc là trèo tường nhị đoạn h ẹ bao quát binh k h í phòng ngự rèn sắt chống đỡ giá trị những này có thể nói là động tác khác trong trò chơi đều có thứ trọng yếu nhất liền là xẻ ký rỗ sakasa đi t w i n đem người chơi cùng bột q u y ế t đấu chân chính làm thành loại kia có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu hình thức đem loại này trong trò chơi chống đỡ đạn phản có thể nói sâu đảo được một cái rất cao trình độ cái này không chỉ là tại mộng cảnh trong trí nhớ bao quát hiện thực dương thần cũng không có thấy có bất kỳ một trò chơi cùng xe k ỳ rộ sa cơ sơ đi tuyên dòng dạng đem bột chiến làm thành dạng này không phải nói bột thả cái kỹ năng ngươi tránh một chút sau đó nhìn như động tác trò chơi lại cùng hiệp chế đồng dạng tiến hành ngươi một chút ta một chút cái chủng loại kia chống đỡ đạn phản bao quát nhảy vọt pha chiêu có thể nói đều tạo nên một loại kích thích cảm giác dứt bỏ ngươi bị địch nhân cùng làm thịt gà con đồng dạng một đao chém chết kết cục trong quá trình chiến đấu ngươi tiến hành phòng ngự địch nhân từng đao chém vào vũ khí của ngươi bên trên phát ra rèn sắt thanh âm Cùng nhân vật của cái nhân người Jun nhẹ nhẹ không ngừng lại, cái này vật lưu lại, mặc a gian qua, Satsuri, ra vua quan hoa kia n ngày ngày Twin tiến độ cũng tại từng ngày hoàn thiện, trừ cái đó ra vua trò chơi nhóm đầu tiên liên quan tới chuyên môn định cũng bên cũng nhập trường. lượng như vẫn g giác tới tuyệt thoải Thời trôi phát tại trừ trò tới thị Bất tiêu thụ có một chút như vậy khó coi, chủ yếu vẫn là quá đắt. đối siêu mái. lại Sekizo, cái chơi coi, cảm chế móc chỉ có chủ máy m quá đầu huy đầu quả yếu Sky vậy độ đó đã là là là khó dù nói v ừ a giờ thiết bị thể nghiệm càng tốt hơn nhưng càng nhiều người chơi vẫn là lựa chọn cái khác bình đại tiến hành trò chơi ngược lại là hồ cơ dạp cái này một khối địa đô mờ hờ ngược lại là có không ít thú vị địa đồ ra bất quá có đủ nhất nhân khí vẫn là thật tam quốc vô song cùng đỏ tạ cái này hai tấm thi đấu hướng địa đồ rốt cuộc đấu với người mới thật sự là kỳ nhạc vô tận bất quá những này đều cũng không phải là bây giờ trò chơi vòng chú ý trọng điểm các người chơi cùng công ty nhóm chú ý nhất trọng điểm vẫn là gia thịnh cùng phượng hoàng trò chơi mới nhất ba a đại tác đương nhiên tinh vân trò chơi mới trò chơi sẽ k ỳ rộ sarser di tvins cũng không ít người chú ý nhưng càng nhiều vẫn là các người chơi tình huống như thế nào a tinh vân trò chơi cái này sẽ ký rộ sarser i t v i làm sao còn không có tin tức mới gia thịnh cùng phượng hoàng bên kia trò chơi đều đã thượng tuyến a đúng vậy a ta còn tưởng rằng tinh vân trò chơi cũng sẽ đem trò chơi định vị cùng một ngày đem bán đâu đừng hỏi hỏi liền là đang v ẽ b á n h cho tới bây giờ tất cả đều là một chút tin tức ẩ m làm sao còn không có chính thức tin tức phát ra tới a chủ yếu vẫn là khai phát vấn đề thời gian đi rốt cuộc một cái ba a đại t á c nào có nhanh như vậy làm tốt không nên a bình thường tới nói hẳn là này thời gian đủ a rốt cuộc đều khoảng cách hổ cờ d ạ p thượng tuyến hơn mấy tháng lại nói các ngươi đều k h o n g cách h t h ư n g t u y ế vạn nhất trò chơi này công bố ra thời điểm tinh vân trò chơi còn chưa làm chẳng phải giải thích thông được không có khả năng trò chơi còn chưa làm dương tổng bọn hắn công bố cái gì vô số các người chơi tiến hành kịch liệt thảo luận thật sự là tinh vân trò chơi thật sự là có chút quá vô danh trò chơi gì tin tức đều không thả ra tới cũng chính là dương thần quan bắc thường xuyên ba ngày hai đầu thượng truyền một chút khai phát quá trình bên trong trong phòng làm việc t ừ n g à y nhưng hoàn toàn không có trên thực tế trò chơi hình tượng à. thậm chí có người chơi hoài nghi tinh vân trò chơi có phải hay không căn bản là không có làm mới sáng lập một s ắ p văn kiện đối với cái này một loại hoài nghi dương thần cảm thấy vương diệp bọn hắn đám này khai phát h ạ c h tâm nhân viên đến có lời vì đem trò chơi cho mau chóng làm ra đến mặc dù không có mỗi ngày tăng ca đến 1 2 h a giờ hai ngày cuối tuần còn tới tăng ca nhưng cũng giữ vững một cái 996 h ì n h thức mặc dù nói tinh vân trò chơi không tồn tại cưỡng chế tăng ca tình huống dương thần cũng thường xuyên biểu thị không phải trò chơi mới vừa lên tuyến cần muốn tiến hành đối trò chơi tiến hành quan sát cùng tiến hành khẩn cấp bờ ug sửa chữa thời điểm bình thường nên kiểu gì kiểu gì bất quá có lúc vì tiến độ hạng mục tổ nhân viên hay là vô cùng vui lòng lưu lại tăng ca rốt cuộc đây chính là món tiền nhỏ có tiền làm thêm giờ cùng ngoài định mức p ụ cấp tăng ca kia mới gọi tăng ca không có vậy liền gọi đùa n g ị c h lưu manh đương nhiên dương thần cũng chính là cam đoan nhà mình công ty bên trong nhân viên có thể tại tăng ca thời điểm cầm tới tiền làm thêm giờ bao quát khuya về nhà đón xe phụ cấp những này về phần tiếp nhận bên ngoài bao công tác công ty nhân viên vậy thì không phải là dương thần có thể cân nhắc đến vấn đề nhưng có sao nói vậy có thể tại trò chơi bao bên ngoài cái này một khối khiến cho ra dáng trong ngoài nước bao bên ngoài công ty vẫn là có một thanh bàn trải tại bọn hắn cho đủ tiền tình hưng dưới chất lượng này cùng tốc độ có thể nói là không phản đối duy nhất để người lo lắng đó chính là khả năng đối phương công ty lập trình viến tóc là một vấn đề ai trò chơi đánh tốt nhất có thể vô hại sắt kiếm thánh tiêm một loại Tinh vân trò Vân cái h hạng mục trong phòng họp,、dương、Thần đẩy cửa ra đi tới hướng phía ơ Dương i đi tới trong mục cửa ra đẩy đ m n g ư ờ hỏi. Mặc dù trò chơi khai phát còn không có tiến vào hồi cuối, nhưng tiến cuối, Mặc còn có có cũng dù trò tuyên truyền nên vào lưới này trên các người chơi có chút vội vàng sao động à mỗi ngày tại mình quan bác phía dưới hỏi tới hỏi lui cái khác không nói tới trước một đoạn thực máy móc biểu thị hình tượng cho các người chơi đang nói trong nội tâm nghĩ như vậy dương thần quả quyết đi tới hạng mục thất an tính chỉ nghe thấy hô hấp thanh âm theo dương thần tra hỏi hạng mục trong phòng mặt trọn vẹn hai mươi người mỗi một cái dám lên tiếng không ai đánh thắng được ý thức được cái gì dương thần có chút kinh ngạc nghe thấy dương thần đám người có chút xấu hổ cái này đánh không lại cực kỳ mất mặt sao không mất mặt đi rốt cuộc bọn hắn đánh thế nhưng là ẩn tàng độ khó khăn nhất cái này độ khó hạ kiếm thánh giai đoạn thứ ba lôi điện công kích quả thực đáng sợ vô tình không phải đơn giản nhảy dựng lên sau đó rơi xuống đất vung đao liền có thể lôi phản cái chủng loại kia mà là muốn đem nắm một cái thời gian điểm dùng chuẩn sắc điểm để hình dung phổ thông trong video một giây là hai mươi b ố tấm nhưng cần phải nắm chắc lôi phản cái giờ này đại khái chỉ có bốn sáu tấm thời gian đến để người chơi phản ứng đồng thời cái này lôi phản tổn thương cho dù người chơi đem con sói lựa máu cường hóa đến thượng cũng chỉ có thể đủ kháng hai lần lôi điện mà thôi đây chính là bọn họ chơi khó khăn nhất địa n g ụ c độ khó cần người chơi thông quan phổ thông kịch bản tiến hành hai tuần mục thời điểm mới có thể giải tỏa độ khó về phần một tuần mục đích độ khó liền muốn đơn giản nhiều chỉ cần thuần thục nắm giữ lôi phản k i u kiếm thánh liền là cái đệ đệ đương nhiên điều kiện tiên quyết là n g ư ờ i phía trước hai cái hình thái có thể đánh tới được rồi được rồi vương diệp các ngươi trước viết một cái nội bộ khảo nghiệm công cụ phụ trợ đi loại kia có thể tự động né tránh công kích cùng tự động đạn phản chống đỡ công cụ dương thần có chút bất đắc gì nói nhảy qua kịch bản mật mã trang cảnh truyền thống mật mã Bao gian hoàn quát trực tiếp hoàn thành tự còn có nhiệm lận mã, vụ đây ộ n phòng ngự cùng đạn phản những công này, nói cũng không tính g chơi trò cụ đối để đ lạ. mà với vệ tờ lộ xa đều là dùng để càng nhanh gọn khảo thí trò chơi công cụ bằng không ngươi không thể trông cậy vào hậu kỳ mời tới khảo thí đoàn đội thật mỗi lần khảo thí đều từ đầu tới đuôi cho ngươi thông một bên đến khảo thí đi mỗi cái buồn mỗi cái kịch bản đều là dùng loại này công cụ đến tiến hành chuyên môn chọn lựa lặp lại nhiều lần khảo nghiệm dương tổng trò chơi muốn bắt đầu tiến hành khảo nghiệm sao nhưng rất nhiều bên trong tha cho chúng ta vẫn chưa hoàn thành a vương diệp có chút kỳ q u á n hỏi không có việc gì dựa theo bình thường khai phát tiến độ tiếp tục khai phát liên tốt chủ yếu là cho bộ tuyên truyền bên kia cung cấp một chút tài liệu thu một võ giả quyết đấu viễn khốc video dùng để tiến hành cho bộ tuyên truyền bên kia tiến hành thực máy móc tuyên truyền dương thần không nghĩ quá nhiều trả lời vô hại hoàn mỹ chống đỡ đạn phản võ giả quyết đấu viễn khốc video nghe dương thần ngay tại người kiểm tra trò chơi một chút nhân viên nhìn xem trên tấm hình biểu hiện huyết hồng sắt chết chữ cùng đen trắng hình tượng yên lặng đem khảo thí bạn trò chơi quán bế chương ba trăm bốn mươi tám trò chơi tuyên truyền phía trên dương thần cũng không định từ kịch bản phía trên bắt đầu cứ việc sẽ ký rô đặc sờ đi tuyên kịch bản cũng không c â y con mắt ngược lại hết sức đặc sắc mà lại căn cứ người chơi quá trình còn không hề chỉ có một cái kết cục mà là quán triệt nhiều kết cục từ bình thường nhất đoạn tuyệt bất tử kết cục làm nhân vật chính con sói chiến thắng kiếm thánh một lòng sau dựa theo thiếu chủ yêu cầu đoạn tuyệt bất tử sử dụng bất tử chạm tướng hắn giết chết trở lại miếu hoang trở thành phật điêu sư tiếp tục xuống một cái cô độc luân hồi cùng hóa thân thù la trở thành không có nhân tính c ô máy giết chóc cùng chiến thắng sau cùng địch nhân về sau trợ g ú p mình thiếu chủ quay về thương nhân mà tự mình lựa chọn tự sát dùng cái này đến đoạn tuyệt bất tử đương nhiên ngoại trừ cái này ba cái đều phải chết người kết cục còn có một cái ẩn tàng kết cục có thể làm cho thiếu chủ cùng con sói cùng nhau sống sót từ kịch bản phía trên đến tuyên truyền x ẻ k ỳ rộ sai cơ sơ đi tins trên thực tế cũng không có vấn đề gì bởi vì trò chơi kịch bản hoàn toàn chính xác cũng vô cùng sáng trói nhưng mấu chốt là đây là động tác trò chơi dương thần càng hy vọng các người chơi đem bọn hắn lực chú ý đặt ở động tác hạch o tâm phía trên là một cái động tác trò chơi kịch bản hoàn toàn chính xác cũng trọng yếu nhưng lại không phải là chủ yếu hạch tâm dương thần hy vọng chính là tất cả người chơi đều có thể bị trong trò chơi n u y ê n khắc động tác hấp dẫn mà lại đang động làm nguyên tố phía trên dương thần có thể nói bọn hắn có thể nói là hạ t ú c công phu như hồng nguyên bình dạng này nghiệp giới nổi tiếng võ thuật động tác chỉ đạo tham dự trong đó liền không nói nguyên bản trong trò chơi nhân vật chính con sói là một mỹ dạ trên thực tế hắn tại sử quyết địch nhân thời điểm động tác cũng không có nhiều như vậy vĩnh viễn liền l à như thế mấy cái động tác bắt lấy địch nhân kéo tới một đao đâm đi vào từ trên trời giáng xuống nhấn ngã xuống đất sau đó một đao đâm đi vào đem vũ khí của ngươi đánh lệnh ra sau đó một đao đâm đi vào mà dương thần bọn hắn căn cứ khác biệt phát động điều kiện căn cứ tạp binh còn có bột chuyên môn chế tạo ra ước chừng hơn mười đặc thủ sử quyết động tác ở trên đây dương thần cảm thấy vẫn là đặc biệt có cần thiết đối với người chơi mà nói loại này xử quyết động tác có thể nói là phi thường cường liệt một cái cảm giác thành tựu phản hồi trải qua ngàn khó vạn hiểm chơi ngã bột thưởng thức một cái đặc biệt khóc xử quyết hình tượng sau đó chờ đợi bột hình thái thứ hai một đao đem h ắ n ném lăn cái này rất quá đáng sao đương nhiên tất cả xử quyết tạng nỉm cũng đều là tuần hoàn theo ba cái đặc điểm nhanh chuẩn hung á c không chơi loại kia sức tưởng tượng hoa lệ động tác liền như là là thích khách đồng dạng nhanh chuẩn hung á t truy cầu trong nháy mắt giết chết đối phương cái chủng loại kia thủ đoạn đương nhiên vì để cho người chơi đạt được mãnh liệt hơn sự quyết phản hồi ống kính còn có động tác chậm gia nhập cũng là át không thể thiếu bất quá cái này giới hạn tại b ộ c chiến rốt cuộc tạ binh sử quyết ngươi nếu là làm một màn như thế cái gì động tác chậm còn có ống kính đặc t ả vậy thì có một loại hoàn toàn ngược lại hiệu quả đương nhiên cụ thể đến cái gì động tác còn có hậu tục muốn hay không cải tiến cùng xóa bỏ tăng thêm còn cần tiến hành đến tiếp sau khảo nghiệm phản hồi về phần nói mộng cảnh trong trí nhớ sẽ k ỳ rộ s ạ r s e r đi tins không có thiết kế nhiều như vậy sự quyết phản hồi ngươi cho rằng là không thích hợp cái này thứ gì nguyên nhân sao dĩ nhiên không phải mấu chốt là món tiền nhỏ a chẳng lẽ ngươi cảm thấy những n à y xử quyết động tác chế tác được rất rẻ sao một cái thành thục đầy đủ để người chơi cảm giác được h u y ễ n khốc xử quyết hình tượng những vật khác không nói chỉ nói tại đã có được hoàn chỉnh động tác thiết kế tình huống dưới một ngày động tác bắt giữ tốn hao không sai biệt lắm liền muốn hai vạn năm n g à n đến năm vạn đô la mỹ mà lại cùng đơn giản thủ thế tứ chi hoạt động loại này một ngày có thể hoàn thành ước chừng một trăm tổ động tác khác biệt chính là trong trò chơi động tác công kích nhất là loại này cần phải đặc biệt thiết kế xử quyết động tác cần phải đặc biệt đạo cụ ngoài định mức diễn viên còn có hậu kỳ xử lý cái này muốn càng đắt một chút đừng có dùng trong trò chơi tức thời diễn toán trực tiếp thả kia càng quý giá hơn. giá dứt bỏ đến tiếp sau hậu kỳ xử lý chỉ là động bắt phương diện một cái xử quyết động t á c bắt tóm lại đại khái liền cần năm vạn đến khoảng tám vạn đô la mỹ không phải công ty không nguyện ý làm mà là cái đồ chơi này thật là đốt tiền a rốt cuộc cũng không phải cách đấu trò chơi không sai biệt lắm không phải cực kỳ ảnh hưởng trò chơi thể nghiệm là được rồi chứ sao tỷ như mộng cảnh trong trí nhớ đường phố ba bốn dạng này cách đấu trò chơi chỉ là một vai thành vốn sẽ phải ước chừng khoảng một triệu đô la mỹ cách đấu trò chơi bán giờ lờ cờ nhân vật một vai liền muốn thập đại mỹ nữ nguyên tả hữu ngươi cảm giác đến người ta là công phu sư tử n g o m nhưng chân tướng là từ chi phí nhìn nhân vật này làm được thật đến giá trị nhiều tiền như vậy à mà xe ký rô sa đ sơ đi t u y i n bên trong đơn thuần một cái x ử quyết động tác đương nhiên không có mắt như vậy nhưng bao quát các phương diện khác chi phí một cái x ử quyết động tác mười hai vạn đô la vẫn phải có dương tổng chương trình đã làm tốt trong văn phòng vương diệp cho dương thần báo cáo tình huống công tác làm xong sao cho ta đi tài liệu phương diện cũng không cần các ngươi đã tới ta tự mình giải quyết tốt liếc qua bên cạnh công việc vị trên máy vi tính huyết hồng sắt chết chữ dương thần nhẹ nhàng ho khan một tiếng hướng phía vương diệp nói từ vương diệp bên kia cầm qua usb dương thần cắm ở mình trên máy vi tính mở ra đối phương biên soạn chương trình phi thường đơn sơ liền ngay cả h y giao diện đều là lâm thời dùng kho số liệu bên trong tùy tiện tìm bất quá dương thần cũng cũng không thèm để ý chân chính là công năng đương đương đương đương đương đương đ ư n g đ n g đ á tâm thanh từ màn hình tự mang loa bên trong chuyền gia dương thần trên mặt lộ ra v ẻ tươi cười đại ý nhưng sau một khắc c á i nụ cười này lại đột nhiên ngưng kết lại trong trò chơi nhân vật chính con sói chống đỡ giá trị bất chi bất giác liền đấy sau đó bị kiếm thánh làm con gà con đồng dạng một đao chém chết do dự liền sẽ bại trận. lạnh lùng lời nói thay thế rèn sắt thanh âm ngần đầu dương thần nhìn thoáng qua phòng làm việc chống không một bóng người sau đó lại nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính trò chơi hình tượng yên lặng đem trò chơi rời khỏi đồng thời mở ra hạng mục tổ bên kia công việc bảy lựa chọn nói chuyện riêng vương diệp phụ trợ phần mềm bên trong lại tăng thêm một cái khóa máu công n ă n g đi hậu kỳ khảo thí khẳng định cũng muốn dùng đã làm thì càng hoàn thiện một điểm đi vương diệp nhìn xem dương thần phát tới yêu cầu t r ư ớ c máy vi tính vương diệp nghĩ tới điều gì đột nhiên trầm ặ c sau đó hắn yên lặng mở ra máy tính lại bắt đầu lại từ đầu đổi lên phần mềm mật mã lý do nhìn tựa hồ là rất đầy đủ nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút tốt giống chính mình có phải hay không biết cái gì đồ vật ghê gớm cho nên dương tổng chơi game như thế món ăn sao một bên viết chương trình vương diệp trong nội tâm một bên ám đạo chỉ là một cái đơn giản mạng nhỏ lệnh m à thôi dùng không được thời gian bao nhiêu lúc chiều dương thần thành công lấy được vương diệp một lần nữa phát đưa tới phần mềm đem đánh bại kiếm thánh một lòng video cho thu sau khi hoàn thành hài lòng dương thần đem trò chơi qua n bế sau đó đem tài liệu phát đến bộ tuyên truyền bên kia công việc bảy bên trong biên tập một cái tuyên truyền video đem bị đánh còn có vô hạn bị động chống đỡ bộ phận biên tập rơi làm thành loại kia giang hồ chém giết đánh nhau video sau đó sắp thành phiến phát cho ta dự lãm một chút bộ tuyên truyền đám người nhìn xem phát đưa tới dài đến bốn hơn mười phút tài liệu bộ tuyên truyền đám người m í i môi không khỏi lâm vào một trận trầm mặc giết địch mười phút bị đánh nửa giờ chương ba trăm bốn mươi chín cuối cùng tuyên truyền video đại khái bỏ ra hai ngày tầm đó thời gian rốt cục biên tập tốt trên thực tế nguyên bản chỉ cần một ngày liền có thể hoàn thành nhưng dương thần đối với trước đó biên tập ra từ đầu đến cuối có chút bất mãn ý cho ra chủ cần hồi đắp liền là không đủ đẹp trai nhìn không ra loại kia quyết đấu đỉnh cao hình tượng nghe được dương thần câu trả lời này bộ tuyên truyền bên kia phụ trách biên tập người một đầu bao cái này bật hặc tình h u ố n g dưới bị đánh nửa giờ thông qua mười phút toàn bộ hành trình bị bột đương đương đương làm sao tới quyết đấu đỉnh cao à? không có cách cắt từ từ đi chậm rãi làm đi sau đó còn muốn đem trò chơi ui giao diện những này toàn bộ cho xóa bỏ bằng không đến lúc đó người ta xem xét cái này thanh máu rõ ràng thấy đáy bị chặt một đao còn không phải kia không quá lúng túng sao trên mạng tại gia thịnh cùng phượng hoàng trò chơi tân tắc đem bán về sau một chút hai ba tuyến trò chơi công ty cũng lần lượt bắt đầu tiến hành tuyên truyền mặc dù nói trò chơi ngăn kỳ cũng không hề tốt đẹp gì đều sắp tiếp cận ăn tiết trở lại hương thời gian nhưng chủ yếu là một đoạn này đối thủ cạnh tranh tiêu a ngươi nói muốn thả một tháng trước c ù n g gia thịnh còn có phượng hoàng trò chơi đánh chính diện kia không phải là tìm chết sao cho dù phượng hoàng trò chơi tân tắc nhìn lần này không ra sao nhưng kia cũng phải nhìn tình h n g a chủ yếu là gia thịnh lần này mang tới họa d i ệ m anh hùng quá cường thế ai có thể nghĩ tới chiến cờ trò chơi tại giản hóa vào tay cánh cựa đồng thời gia nhập gạn g ệ m dưỡng thành nguyên tố về sau có thể biểu hiện như thế chói s nhưng dứt bỏ cùng hỏa diễm anh hùng loại này hát m a so phượng hoàng trò chơi tân tắc cùng bọn hắn so ra vẫn là phải hất ra không ít đẳng cấp cách chơi kịch bản liền không nói chỉ là hình tượng chi tiết còn có nhân vật xây mô hình trong trò chơi vật lý va chạm những n à y liền là ngành thực lực n g h i ệ n ép cùng những n à y đại hán giang chính diện là không thể nào giang chính diện cũng chỉ có chờ người khác đánh qua về sau trở ra vụ n trộm cắt một đợt giao hẹn mà cơ hồ là những n à y hai ba tuyến trò chơi công ty vừa mới bắt đầu tuyên truyền không bao lâu thời điểm t i n h vân trò chơi cùng dương thần quan bắc cũng lần lượt bắt đầu vạch trần xuất quan tại mới trò chơi có liên q u n nội dung và tự tin tức chỉ có thật đơn giản một câu mà tại cái này ngắn gọn một câu phía dưới thì là một cái dài đến năm phút tải hữu video trông thấy tin tức này trong n y mắt trong nước vô số các người chơi kích động lên rốt cục có tin tức mới quyết đấu đỉnh cao tuyệt đối là kia khoản x ẻ k ỳ rổ sa gờ sơ đi tuyên đi không biết tinh vân trò chơi động tác loại trò chơi làm được là dạng gì a đồng dạng cũng không chỉ là các người chơi kích động ngay tại cái này một cái ngăn kỳ thời gian điểm tuyên truyền những cái kia hàng hai trò chơi công ty nhóm cũng kích động bất quá người chơi bình thường kích động là muốn thân tinh vân trò chơi một ngụm mà bọn hắn thì là kích động muốn đánh tinh vân trò chơi một trận có thể hay không đừng như vậy ngươi theo chúng ta là một cái cấp bậc tuyển thủ sao phía trước gia thịnh cùng phượng hoàng trò chơi chiến đấu ngươi không đi tham gia ngươi đến chúng ta cái này tân thủ thôn ngược cái gì tiểu quay à? một thanh nước mũi một thanh nước mắt trò chơi ban có được hay không đều xem cùng thời kỳ đối thủ phụ trợ không phụ trợ à? cùng thời kỳ loại nếu là một cái có thể đánh đều không có ngươi cái trò chơi này chỉ cần không có trở ngại tiêu bán liền sẽ không quá kém rốt cuộc hàng so hàng sao nhưng trò chơi của ngươi nếu là còn có thể nhưng không tính là phi thường ưu tú nhưng hết lần này tới lần khác ngươi cùng thời kỳ thượng t u ế n trò chơi còn ra một cái thân tác vậy xin lỗi tính ngươi gặp vận đen tám đời lượng tiêu thụ máu nổ đến không đến mức nhưng khẳng định cao không đi nơi nào bất quá đối với những trò chơi này công ty cách nhìn người chơi bình thường mới sẽ không chú ý bọn hắn càng chú ý chính là tinh vân trò chơi cái video này đến cùng là giả gì ấn mở video mở đầu xuất hiện là một cái to lớn cung điện bị tuyết trắng mênh mang bao trùm nhưng trong đêm tối lại ánh lửa từ từ vũ khí lạnh va chạm thanh âm tiếng chém giết tiếng la khóc bên thai không dứt ống kính chậm rãi kéo xa một lá cờ xí xuất hiện tại trong màn ảnh sư suất này có chết mà vinh vô sinh mà n ụ kết quả là ta vẫn là bất lực màu tuyết trắng có lau cánh đồng hoa bên trong tay nắm lấy trường đao c o n cung ỷ chỉ rộ chậm rãi d ơ tay lên bên trong đao bất quá long giận có thể làm cho quốc gia sinh tồn kể từ đó đêm d à i mới có thể tặng sáng lập tức chậm rãi đem đao của mình đặt ở vai phải của mình bên trên sau đó kêu đao một tiếng huyết dịch bắn ra bắn ra huyết dịch bên trong một cánh tay từ đó đưa ra ngoài chậm rãi cầm ỷ chỉ rộ trong tay vẫn không để xuống đao đây là đáng thương tôn nhi sau cùng nguyện vọng tay cầm qua đao tượng trưng cho c h u y ể n thừa lần nữa biến hóa ỷ trị rộ chậm tay chậm bông ra sau đó thân thể ngã xuống ta nhất định phải đưa nó từ hoàng tuyền kéo trở về tay nắm lấy đao kịch i rãi giết người. ế m trầm muốn thánh Ta Cho nên Lên A, sẽ rồ. quay đầu. A, kỳ kỳ k rồ. bản kết thúc xuất hiện tại tất cả người chơi hình tượng bên trong là trò chơi u i giao diện như máu đầu dưới góc phải đạo cụ giao diện còn có trong màn hình ở giữa máu của địch nhân đầu cùng mình chống đỡ giá trị đều nhìn một cái không sót gì sau đó những vật này có chậm rãi biến mất nhưng tất cả nhìn đến đây các người chơi trong nội tâm đều sinh ra một cái kích động ý nghĩ cái video này cũng không phải là một cái đơn thuần tuyên truyền video đây là trò chơi thực máy móc hình tượng đây chính là trong trò chơi bột chiến biểu thị lập tức tất cả các người chơi đều kích động mà sau đó trong video cho càng làm cho vô số các người chơi kích động và phần kiếm thánh cùng sẻ ký rỗ chiến đấu liền như là là thiên lôi đối địa hòa đồng dạng lăng liệt động tác binh khí va chạm tiếng kim loại liền như là là nhạc khí tấu lên đồng dạng mà lại căn cứ dương thần yêu cầu hồng nguyên bình tại vì sẻ ký rỗ sợ s ờ đi tùy tiến hành động tác thiết kế liền là vây quanh nhanh chuẩn hung ác cái này ba điểm tới làm video cuối cùng kiếm thánh giai đoạn thứ ba bị sẻ ký rỗ đánh bại về sau kiếm thánh đem trong tay đao cắm trên mặt đất sau đó đứng đấy mật lập viên mới chờ đợi lấy sẻ ký rỗ sau cùng sự quyết hai tay cầm đ a o xử quyết nương theo lấy một tiếng làm tốt xe ký rô đã tưởng tượng trưng cho vô địch k i ế m thánh thân thể chậm rãi ngã xuống mà video cũng lâm vào hạ cám nhưng video kết thúc vô số người chơi tâm tình kích động lại lắng lại không xuống kịch bản xem hiểu không chú ý cái con gà kịch bản video này chú ý chính là kịch bản sao tất cả người chơi đều tại vì bên trong đánh nhau mà h ư n phấn vô số người chơi đều kìm nén không được mình tâm tình kích động cơ hội là tại video kết thúc một né mắt nhao nhao mở ra tinh vân trò chơi cộng đồng còn có dương thần quan bắc bình luận khu tiến hành thảo luận b rất rất im lặng, im lặng. ọ ngoại hắn trừ dương thần đám người không hiểu là hưng phấn các người chơi cảm nhận được đau lòng cũng không đúng ngoại trừ dương thần còn có một người đối cái này tuyên truyền cảm thấy một mươi phần tán đồng đó chính là từ dục dương tổng người học ga trong văn phòng từ dục mang trên mặt tiếu dung nhìn thoáng qua dương thần trong mắt ý tứ đại khái chính là như vậy mà dương thần phát giác được cũng là cười đáp lại về phần gạt người ai gạt người a nói chúng ta hư giả tuyên truyền ta thành thật người a cùng người ta làm mì ăn liền không giống người ta làm mì ăn liền quảng cáo bên trong thịt bò lớn như vậy khối trên thực tế lại so ngón ú t móng tay còn muốn tiểu nhưng ta cái trò chơi này video đánh nhau hình tượng mặc dù nói đem bị đánh bộ phận cắt bỏ nhưng chỉ cần ngươi như bức ngươi liền có thể ở trong game làm được trong video loại trình độ này tuyệt đối không trộn nước điểm cái gì ngươi nói ngươi chơi không phải cái dạng này ngươi lão nhìn thấy kia huyết hồng s á t chết kỹ thuật kia không được ngươi trách ai được chương ba trăm năm mươi nhưng v là, là một cái n động tác loại hình trò chơi trong video biểu diễn ra bột chiến có thể nói là cực kỳ tròi sáng nhìn thấy người quả thực là nhiệt huyết sôi trào mặc dù nói đả kích cảm giác loại vật này chỉ là nhìn video là cảm thụ không ra được chỉ có tự mình chơi qua về sau mới biết được thực tế đả kích cảm giác hiệu quả như thế nào nhưng tại Sẻ ký r ồ sakasa di tins cái này biểu thị trong video lại cho người ta một loại mánh liệt lâm tràng cảm giác cái này quyết định bởi tại dương thần cùng vương á lương ở trong game đối với ống kính vận dụng nếu như là thuần túy giờ g cho chơi lại hoặc là cùng loại mẹ tổ ghẹ ở solit thép p h ẹ n thuần p h ẹ n như thế hình thức cho chơi loại này ống kính cảm giác kỳ thật ngoại trừ cờ gờ bộ phận mang cho các người chơi cảm thụ không có mánh liệt như vậy nhưng tại xe ký rô s a k s a di tins bên trong có thể nói dương thần cùng vương á lương hai người cộng đồng thông qua trò chơi ống kính bao quát t r ẳ n g cảnh còn hưu chiêu thức động tác ống kính bung lỏng đều làm ra cực sâu điều chỉnh mà đây cũng là nguyên bản động cảnh trong trí nhớ Sẻ Kỳ Rồ, xa s ơ đi tins u y từng có nội dung bao quát đang động làm nguyên tố phía trên dương thần cũng không có lựa chọn bây giờ phim võ hiệp bên trong càng thêm sức tưởng tượng huyễn khốc động tác Sẻ ký rô xa s ơ đi tins u y bên trong động tác nguyên tố càng giống là thế kỷ trước hồng kông võ hiệp cùng đông doanh kiếm kích trong phim động tác bởi vì không có đặc hiệu cùng tân tiến hơn máy móc cùng đạo cụ chỉ có thể dùng đơn giản nhất tứ chi động tác Cứ việc có c h ú trong trò chơi chỉ có đao và kiếm va chạm xung kích tính âm thanh cùng ánh lửa chỉ có đao kiếm chém vào trên người địch nhân lúc vẩy r a máu tươi mà nhất là chống đỡ lúc rèn s á t âm thanh càng có thể nói là tiếng trời để các người chơi phảng phất tự mình đưa thân vào đao quang huyết ảnh chiến đấu bên trong đây chính là x ẻ ký r ổ sarsơ đi tins y mang tới thể nghiệm đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi không bị bột làm con gà con đồng dạng một đao chém chết mà là có thể cùng đối phương đánh ngươi tới ta đi loại kia mặc dù nói x ẻ ký r ổ sarsơ đi tins y trò chơi này không chỉ là những này tỷ như trong trò chơi nó áp dụng cũng không phải là truyền thống tuyến tính hình thức cũng không phải bây giờ càng thêm rộng khắp tự do sản bộ cách chơi mà là một loại dung hợp dương đỉnh trò chơi thiết kế lý niệm. nhưng từ cái này một cái treo lơ đến nhìn hiển nhiên vẹn vẹn chỉ là trò chơi động tác cũng đủ để chinh phục các người chơi trong nước các người chơi tại tuyên truyền thực máy móc v i d e o phóng xuất về sau tiến hành kịch liệt thảo luận đây chính là xe ký rộ s a r s i s d i t i n s cái này bột chiến quả thực ta cảm giác liền cùng nhìn võ hiệp phim đồng d ạ n g a cái này chiến đấu tràng diện quả thực đẹp trai nổ tung một mà lại tràng cảnh cảm giác siêu mỹ cái k i a màu trắng có lau tiêu còn có nguyện cảnh thật sự đẹp phát nổ lại nói chỉ có ta chú ý tới một điểm sao cái này giống như không phải truyền thống cổ đại võ hiệp đề tài a bên trong lại là cái gì long giận lực lượng cái gì mà lại kiếm thánh còn giống như từ người nam kia trong thân thể chui ra ngoài 233.333, chui ra ngoài quần áo vẫn là ăn mặc chỉnh tây nha cảm giác tinh vân trò chơi còn có dương tổng tựa hồ đối với x ẻ ký rộ s a k s a đi tuyên g i n g tác nguyên tố phi thường có tự tin a liên quan tới kịch bản phương diện đều căn bản không có làm làm điểm bán mà lại cũng không giống cái khác trò chơi công ty đồng dạng tại video bên trong mỹ trạch là một cái căn bản không chịu nổi đuổi mỹ nữ mấu chốt là lúc nào đem bán a rất lâu chưa từng nhìn thấy dạng này n g n khóc ga cờ tờ trò chơi cảm giác rất như là truyền thống a cờ tờ trò chơi a không chỉ là người chơi Bao quát truyền một chút trò chơi, truyền thông chơi cũng đối ã đã có chút nước cái chuyên nghiệp truyền thông đã xuất trước tiến hành cùng trò chơi câu có dịch chấp không như Hý Tinh không nghiệp thông hành tinh thông, nhìn có thể hay không đi giao dịch một bà nạ đến truyền thông bình trong truyền xuất tiến trò một truyền ngồi yên, vân nạ đến bản. giao đi mấy Du đ bà với trên mạng các người chơi n h i n nghị dương thần cũng không có ngoài ý liệu bởi vì xe ký rô sạc sơ đi tuyên d i y ề n là có dạng này một cái thực lực duy nhất khả năng có chút khác biệt đó chính là người chơi n g h ị cùng trò chơi bản thân đại khái sẽ hơi có một chút như vậy khác biệt bất quá ở n g ư ờ i chơi nhóm kịch liệt thảo luận thời điểm tinh vân trò chơi nội bộ ngược lại là lâm vào một cái rất khó khăn vấn đề đó chính là một chút tạp binh động tác thu thập trong trò chơi có một ít siêu hiện thực quái vật cùng phi nhân loại quái vật tỉ như gà con khỉ còn có phổ thông sói sư tử vượn còn có con khỉ còn có gà trên cơ bản đều là người đến vai trò hậu kỳ mặc lên mô hình là được rồi lúc đầu phổ thông tạp binh sói cũng là để chuyên nghiệp diễn viên tiến hành động bắt nhưng dương thần lại nghĩ đến dứt khoát để cương đản cũng thể nghiệm một đợt diễn kịch nghiện lúc này ông cương đản liền chạy tới động bắt công việc trong dặp đi nhưng mà hiện thực quá tàn khốc được rồi ngươi liền ngẫu nhiên bán cái manh tốt trở lại tinh vân trò chơi văn phòng dương thần nhìn xem bên cạnh một mặt ngây thơ cương đản cùng nghĩ đến vừa mới đánh ra tới động tác tài liệu thở dài từ trong bọc rút điểm thức ăn cho chó đ ổ ăn vặt ngã vào bên mồm của nó dùng thức ăn cho chó đến đùa với cương đ à n chơi một hồi dương thần ngồi trở lại chỗ ngồi của mình nhìn lên tiếp xuống một chút hành trình còn có muốn mình phê duyệt một chút văn kiện liên quan tới nội bộ công ty cái gì nhân viên biến động cùng còn lại một chút bộ môn đầu nhập phương diện sự t ì n h cơ bản từ dục đều đã xử lý tốt hắn tìm hiểu một chút là được rồi bất quá dính đến trò chơi trực tiếp phía trên liền là dương thần cần n h ị n giang thị trung tâm thể dục buổi họp báo sao dương thần sờ lên cằm của mình trước mắt x ẻ ký r ồ s a k a s r đi tuyến mặc dù còn chưa mở phát song thành nhưng tiến độ lại cũng không xê xích gì nhiều giai đoạn trước nhiệt độ tạo thế còn có tuyên truyền cũng muốn đồng bộ khai triển đi lên về phần buổi họp báo vật này cần muốn cân nhắc liền là đơn thuần là truyền thông buổi họp báo vẫn là cùng loại du h i triển hội như thế hình thức hiện trường còn có thể tăng thêm thử chơi hình thức nghĩ nghĩ dương thần phát tin tức quá khứ đem ý nghĩ này cùng từ dục tiến hành trao đổi một chút mời mời một ít người chơi hiện trường thử chơi thôi trong nước chọn một một ít nước ngoài chọn một, một ít về phần danh lệch lời nói căn cứ tinh vân trò chơi dưới cờ trò chơi tiến hành chọn lựa chứ sao từ dục bên kia rất nhanh cho dương thần một cái phương án mà lại tiếp qua cái hai tuần không sai biệt lắm cũng chính là giáng sinh chu bị thời gian cũng không còn nhiều lắm phối hợp thêm trong trò chơi còn có thể làm một chút hoạt động có đạo lý a nghe từ dục dương thần lộ ra giật mình biểu lộ tinh vân trò chơi phía dưới trò chơi trên cơ bản đều sẽ có liên động cái này cũng không phải là bí mật gì máy rời phương diện không nói như sinh hóa cầu sinh v u a trò chơi còn có ổ cờ d ạ p trên cơ bản đều có cùng tinh vân trò chơi cái khác mấy khoản tiến hành liên động bây giờ sẽ ký rộ sợ đi tùn sắp đem bán cũng không phải là không thể liên động a chương ba trăm năm mươi mốt mặc dù trước mắt tinh vân trò chơi còn chưa không có thành lập hải ngoại phát hành con đường nhưng trước mắt tinh vân trò chơi danh khí cũng không trở ngại tác phẩm của bọn hắn tại hải ngoại bán chạy bao quát h ệ đệm mấy cái nổi tiếng phát hành con đường còn có một số cái khác hàng hai con đường đều đang cùng tinh vân trò chơi thương nghị liên quan tới s e ký rổ sạc s ợ đi t i n tại hải ngoại đại diện quyền phát hành bất quá khách quan những người khác mà nói cuối cùng vẫn là h ệ đệm lớn nhất khả năng có thể cầm xuống rốt cuộc trước lúc này bọn hắn đã hợp tác phi thường vui sướng mà lại bọn hắn cho giá cả cũng rất để người vừa ý đồng thời chủ yếu nhất liền là bọn hắn con đường so với cái khác công ty huệ đ trò chơi ngôn ngữ phương diện vẫn là trước sau như một bên trong anh phối âm cùng nhiều nước phụ đ ề ngôn ngữ bất quá tại buổi họp báo phía trên chủ yếu vẫn là lấy tiếng trung phối âm làm chủ về phần buổi họp báo nước ngoài người chơi có thể hay không nhìn hiểu kia tạm thời cũng không phải là dương thần muốn suy tính rốt cuộc cái này vẫn là trong nước trò chơi buổi họp báo thật muốn nhìn tiếng anh bản loại kế hệ lệm phương diện dẫn đầu tổ chức trò chơi buổi họp báo chứ sao không có che giấu trong nước bao quát hải ngoại một chút nổi danh trò chơi truyền thông đều là đạt được tinh vân trò chơi sắp tổ chức xe ký rộ sao sơ đi tùn buổi họp báo tin tức tương ứng điện tử thư mời cũng đều đã phát ra đồng thời liên quan tới đem mời mười tên hải ngoại người chơi cùng trong nước người chơi tin tức cũng đã thả ra phàm là có mua sắm qua tinh vân trò chơi người chơi thông qua đăng lục chuyên môn trang web tiến hành kiểm tra sau đó điền xong mình thông tin cá nhân khóa lại liền có thể tiến hành ngẫu nhiên rút thưởng đồng dạng vì ngăn chặn hai lần mua bán tình huống vẽ vào cửa là cùng rút thưởng tin tức khóa lại cùng ngày nếu là biến thành người khác kia không có ý tứ ngươi vào không được người chơi ăn ở tinh vân trò chơi toàn bộ đều bao hết dù sao cũng tiêu không có bao nhiêu tiền về phấn hải ngoại người chơi hộ chiếu những thứ đồn năng này vậy liền không liên quan dương thần sự tỉnh nhiều lắm là cho ngươi cung cấp một cái chứng minh cùng giúp ngươi giải quyết vé máy bay khách sạn những n à y phí tổn có thể tới hay không vậy phải xem chính ngươi duyên phận nghe thấy cái này tin tức vô số tinh vân trò chơi các người chơi lai k ì n h toàn cầu ngoại trừ tinh vân trò chơi bên ngoài nhóm đầu tiên nhìn thấy s e k ỳ rô s a cơ sở đi tuyên người chơi cái này đã đầy đủ để bọn hắn kích động mà lại càng mấu chốt chính là tinh vân trò chơi biểu thị hết thẻ phí tổn đều từ bọn hắn chính phủ gánh chịu mấu chốt nhất lo lắng một vấn đề món tiền nhỏ cũng được giải quyết vô số người chơi nhiệt tình bị nhét lửa toàn bằng mượn các người chơi tự phát nhiệt tình, sợ bị tuyên nóng lục xoát từ liền không có từ các lớn con đường đến rơi xuống qua buổi họp báo cùng ngày ngoại trừ các đại du hy truyền thông bên ngoài còn có cá mập tv mấy cái trực tiếp bình đại nhân viên công tác tiến hành hiện trường tường thuật trực tiếp đồng dạng hiện trường còn có không ít thông qua đ i giao dịch đi tới hiện trường trò chơi ngành nghề thành viên tỉ như vong long bên kia trương nghị đạt cùng động lực phong bạo bên kia s ở tở vẩn cũng là đi tới hiện trường đương nhiên ngoại trừ những n à y nghiệp giới lại lão còn có đến từ các nơi hai mươi cái may mắn bất quá hiển nhiên những n à y đều không phải trọng điểm hôm nay trọng điểm chỉ có một cái đó chính là xe ký rộ sa cơ sơ đi t u y i n đến cùng làm ộ t cái như thế nào trò chơi buổi họp báo chính thức bắt đầu ra sân cũng không phải là dương thần mà là từ dục là chủ bắt người từ dục đơn giản hoan nghênh một chút mọi người ở đây xem như nóng t r ậ n t ừ sau đó từ dục lại nói đơn giản một chút đợi đến hắn nói tiếp xuống đem thời gian còn lại giao cho dương tổng mang cho mọi người phân tích s ẻ k ỳ rộ sa cơ sơ đi t u y i n đến cùng làm ộ t cái trò chơi gì đi theo một câu nói kia hiện trường vang lên một trận tiếng vỗ tay sau đó ánh đèn dập tắt trên màn hình lớn xuất hiện một đoạn c g an nỉm cùng trước đó dương thần phía trên quan bác thả khác biệt cái này càng nhiều hơn chính là tuyên truyền c g -a. trong phòng đọc sách chín lang điêu khắc phật tượng phật điêu sư mang theo chín lang đi vào kia trước đó trong video kia trắng xóa hoàn toàn biển hoa dưới ánh trăng y chị dô đã sớm chờ đợi đã lâu trong nháy mắt r a phòng s e kỳ dô tay trái bị chém n ứ c nhìn đến mạng ngươi không có đến tuyệt lộ trong miếu đổ nát tỉnh lại s e kỳ dô nhìn xem tay trái của mình thay vào đó là một cái tay c h â n giả thử ta phát hiện ngươi về sau đã qua một đoạn thời gian ngươi hiệu chung người hiện tại còn sống gan huyết thống của hắn chẳng mấy chốc sẽ lọt vào lợi dụng kia là mặc da nghĩa tay nó sẽ là cụt một tay chi sói tuyệt hảo giang nanh trang cảnh hoán đổi bột chiến đấu vừa đi vừa về chuyển đổi chỉ bất quá kèm theo đều là sẹ kỳ rộ không ngừng bị giết chết ngã xuống đất mà tại hắc cám t r i hậu huyết hồng sắc phủ chú xuất hiện nhưng tạo hóa chơi ngươi vậy sẽ để ngươi muốn chết không xong một trận tia sáng kỳ dị đã tử vong sẹ kỳ rộ khởi tử hồi sinh trước đó giết chết sẹ kỳ rộ bột từng cái bị hắn chém giết theo video phát ra hiện trường người an tĩnh không có m ộ t cầu nhưng trực tiếp trên bình đài liền không phải như vậy vô số người xem dùng mưa đạn biểu đạt lấy cái nhìn của mình cho nên đây là một cái trung thần cứu chủ cố sự cái tiêu tiểu nam hải liền là trước kia trong video nâng lên long d ậ n lực lượng có thể làm cho người chết phục sinh ngoại tạo cảm giác cái tràng diện này có chút lớn a lại nói chỉ có ta chú ý tới bột chiến sao quả thực là quá sung sướng a thoải mái một không kịp chờ đợi muốn biết lúc nào đem bán ta muốn đi ngược những cái tiêu bột ta sẽ ký rộ mới thật sự là kiếm thánh nương theo lấy cuối cùng sẽ ký rộ sạc sơ đi tùy danh tự xuất hiện tại trong màn hình ở giữa video lâm vào h tám mà dương thần cũng đi tới trước sân khấu tin tưởng mọi người từ vừa mới trong video cũng nhìn ra vài thứ đương nhiên trò chơi chủ yếu g i ả n g chính là một cái gì cố sự ta phải bảo trì một chút lo lắng ta chỉ có thể nói đây là một cái đầy đủ để các người chơi kích động trò chơi đây là một cái khác nhau trên thị trường tất cả a cờ tờ trò chơi chúng ta có súng túc tự tin dương thần mang trên mặt tiếu dung nói ra lại làm cho hiện trường đám người không khỏi một trận kinh ngạc cái này là như thế nào tự tin mới có thể nói ra lời như vậy mặc dù từ video bên trong đến xem sẽ ký rô sợ sợ đi t u y ê n phẩm chất thật cực kỳ nổ t u n g nhưng khác nhau trên thị trường cái khác a cờ tờ trò chơi đây cũng không phải là nói một chút liền có thể làm được bất quá mặc kệ những người khác tin hay không dương thần giới thiệu vẫn còn tiếp tục xe ký rô sarsa đi t i n bên trong các người chơi mỗi một lần cùng một đối chiến đều sẽ có cảm thụ khác nhau đây là một cái có thể làm cho các người chơi không ngừng tiến bộ đột phá trò chơi chúng ta tin tưởng không nghi ngờ kỳ thật chúng ta trước đó còn chuẩn bị một cái bột biểu thị video nhưng về sau chúng ta nghĩ nghĩ chỉ riêng xem chúng ta chuẩn bị xong video tựa hồ cái này có một chút thành ý không đủ cho nên chúng ta quyết định để đi vào hiện trường một chút may mắn người chơi tham dự xe ký rô s a s a đi t i n nhóm đầu tiên thử chơi dương thần trên mặt lộ ra một tia lực lượng thần bí tiêu dung nhưng mà không có bất kỳ người nào chú ý tới tất cả mọi người bị dương thần tuyên bố tin tức cho kinh trụ nhất là nhìn trên đài quan sát người chơi nghe hiểu được tiếng t r u n g trong nước người chơi lập tức kích động lên sau đó bên cạnh mộng bức nước ngoài người chơi ở bên cạnh hữu hảo trong nước người chơi dùng anh ngự phiên dịch về sau biết được bọn hắn lại có thể tiến hành thử chơi thể nghiệm lập tức cũng kích động lên đây quả thực là quá k h ố c lại còn có dạng này vui mừng ngoài ý mớn chương ba trăm năm mươi hai dưới đài ký giả truyền thông đầu tiên là kinh nhưng sau đó liền là vui dạng này tin tức cường độ không phải liền là có thể càng lớn một chút mà lại bọn hắn cũng mười phần hiếu kỳ trò chơi này đến cùng là dạng gì theo nhân viên hiện trường đem thiết bị lắp đặt tốt dương thần thối lui đến bên cạnh đi cùng đồng dạng ở phía sau đài quay chụp khu từ dục liếc nhau một cái không hẹn mà cùng lộ ra tiêu d u n g hết thệ đều đang nắm giữ hiện trường thử chơi toàn bộ đều là tuyên truyền thủ đoạn bất chi bất giác xấu đi a trước kia ta cũng không có có nhiều như vậy tâm địa giang rào a dương thần trong nội tâm cảm khái một câu tại dương thần nghĩ đến những n à y có không thời điểm các người chơi cũng đã lần lượt xếp thành hàng tiến hành trò chơi thể nghiệm cũng không phải là trò chơi vừa mở đầu mà là sử dụng trò chơi một cái lưu trữ trực tiếp đối mặt trong trò chơi một cái cửa ải các người chơi đem ở chỗ này trực tiếp đối mặt giờ n h ỉ trị rộ mà lại mỗi cái người chơi có một lần bình thường khiêu chiến cùng phục sinh thời cơ thất bại xuống một cái liền muốn tiến hành lần nữa loạt về phần người chơi có thể hay không phát hiện trò chơi này chỗ kỳ hoặc dương thần cũng không lo lắng đã làm được đó chính là muốn để người chơi thể nghiệm sao cũng không thể một mực họa bánh nướng đi theo thiết bị chuẩn bị hoàn thành rất nhanh cái thứ nhất người chơi liền ra sân không phải trong nước người chơi mà là một cái một đầu tóc vàng nhìn qua có chút phi chủ lưu đông âu tiểu tử tại nhân viên công tác chỉ dẫn dưới tiến vào trong trò chơi đông âu tiểu tử không có trực tiếp khiêu chiến buột mà là nghe bên cạnh nhân viên công tác giảng giải trong trò chơi nhân vật từng cái ấn phím tác dụng đồng thời thí nghiệm thức ấn mấy lần sau đó hắn liên tục uống hai bình chữa thương hồ lô tại nhân viên công tác t r ợ rút giới một lần nữa đọc c á i n g ăn trên cơ bản đối với trò chơi cơ bản thao tác còn có thế nào đón đỡ cùng sử dụng nghĩa tay kỹ năng ở đây quan sát các người chơi trong nội tâm đều có một vài sử dụng nghĩa tay dây thừng công năng bay vọt đến trên mái hiên một đoạn kịch bản gờ gờ phát động bởi vì không hiểu tiếng trung mà lại bởi vì chỉ là thử chơi nguyên nhân cân nhắc đến hết thệ có mười chín người chơi bởi vì là thời gian nguyên nhân đâu ô âu tiểu tử cũng không có nói ra đến đem luôn ngữ điệu thành tiếng anh yêu cầu rốt cuộc cái này cũng không then chốt dù sao hắn bị hấp dẫn chỉ là trong trò chơi chiến đấu nguyên tố cùng ý nghĩ của hắn đồng dạng tức mà có thể nhìn h i ể u tiếng chung trong nước người chơi đồng dạng cơ hồ không có bao nhiêu người chú ý điểm là tại kịch bản phía trên bọn hắn càng muốn nhìn hơn chính là trong trò chơi thực tế chiến đấu biểu hiện muốn lên không nghĩ tới còn có thể tại cái này nhìn thấy ngươi đơn giản m i ệ n g pháo hai câu trò chơi chính thức tiến vào chiến đấu làm dịu liên tục đệ xuống phương hướng hóa đông l âu tiểu tử vẻ mặt thành thật hướng phía dợ nghỉ trị rộ vào tới nhưng lập tức tại chỗ không động đưa tay kéo cung bắn tên vội vàng không kịp chuẩn bị xe kỳ rô bị một mũi tên trúng đích h ạ quê rơi mất một âu nhỏ nhưng cái này cũng không hề là mấu chốt nhất mấu chốt ở chỗ bị mũi tên này mũi tên trúng đích trong nháy mắt nhân vật lâm vào một cái cứng ngắc giai đoạn sau đó chỉ gặp dợ nghỉ trị rộ thu c u n g cầm đao lao đến quét ngang bày lên i t r ạ m chết d ê n lên một tiếng xe kỳ rộ quỳ g i ả xuống đất trong màn hình ở giữa xuất hiện một cái huyết hồng sắt chứ hắn cùng một cái nhắc nhở hắn đẻ xuống con chuột trái khóa có phải hay không phục sinh nh cái này cái này đầu thứ nhất mệnh liền xong rồi hắn làm cái gì hắn cái gì cũng không có làm a đ a o đều không chặt một chút người này liền không có cái này thanh máu làm sao cùng giấy đồng dạng thử chơi trên đài đông âu tiểu tử có chút ngậu mà hiện trường đám người cũng là một mảnh lặng ngắt như tờ chẳng lẽ là ta quá cúi bắp nguyên nhân sao không nên a mang theo phức tạp cảm xúc đông âu tiểu tử đẻ xuống phục sinh núp ấm chuẩn bị kỹ càng tốt tái chiến một thanh sau đó đứng dậy một n á y mắt giơ nhì tri dỗ đột nhiên nhảy dựng lên kéo cung liên x ạ n không có phục sinh trong nháy mắt trước tiên mẹ tránh cũng không có trước tiên đẻ xuống phòng ngự lần thứ nhất tiếp xúc xe k ỳ rộ sa đa s ờ đi t n h đông âu người chơi một lần nữa ngã trên mặt đất chết huyết hồng chữ lớn xuất hiện ở trên màn ảnh máy vi tính chỉ bất quá lần này nhưng không có phục sinh t u y ể n hạng n g à i tốt n g à i thử chơi đã kết thúc một mặt h o à n g hốt đông âu tiểu tử ở bên cạnh nhân viên công tác nhắc nhở hạ rời đi thử chơi chỗ ngồi ta là ai ta ở đâu chuyện gì xảy ra nhìn xem trên màn hình lớn còn không có rời khỏi chết đông âu tiểu tử một mặt mê man cái này hắn thử chơi thời gian đến một phút rồi sao cái thứ hai ra sân người chơi là đến từ trong nước một cái người chơi mang chấn vừa mới cái kia tóc vàng đông âu tiểu t ử tang nộ hắn có thể nói là đều xem tại trong mắt mặc dù nói hiện trường nhìn người không nhiều nhưng lại toàn bộ là trò chơi ký giả truyền thông mà lại các lớn trên bình đài còn có tinh vân trò chơi buổi họp báo trực tiếp mọi cử động bị vô số người chơi nhìn ở trong mắt ta cái này đi lên không đến một phút liền chết đây cũng quá mất mặt đi đi tới thử chơi máy móc trước mặt theo bản năng mang chấn ngồi xuống trước sở soạn một chút ghế ngoa tạo buổi họp báo hội trường mở hơi ấm nhưng cái này ghế vẫn là băng lánh băng lánh phía trước người kia ngay cả cái này ghế đều không có ngộ nóng đưa tay sờ sờ từ trên băng ghế nhỏ dịch c h u y ể n khỏi sau đó thả lại đến trên bàn phím mang chấn chẳng hề nói một câu bất quá trong lòng mặt lại cũng đã có một cái đánh đực rồi dù sao cũng là một cái mới trò chơi mà lại hắn cũng không am hiểu động t á c loại hình trò chơi cho nên hắn cũng không yêu cầu xa v ờ i có thể đánh chết cái này buồn hắn liền so trước đó cái kia đông âu tiểu tử kiên trì thời gian dài liền tốt dạng này chẳng phải không mất mặt sao tại nhân viên công tác t r ợ rút dưới lần nữa loạt sau đó thuận trước đó đường dùng tay chân giả đi tới các đỉnh lần này đi ngang qua sân khấu hạ nỉm là trực tiếp nhảy qua đi rốt cuộc trước đó đã phát ra qua một lần、Đang. không cùng trước đó người kia đồng dạng tiến lên vừa tiến vào trạng thái chiến đấu mang chấn lập tức n h ấ n xuống phòng ngự khóa chỉ nghe thấy một trận rèn sát tâm thanh bột vừa mới thả một tiễn quả nhiên đây chính là cái gọi là mở cửa g i ế ta t đ ể lại phòng ngự không tung tay ngươi có thể làm gì ta mang chấn trên mặt cười thập phần vui vẻ sau đó giờ ni h c h ỉ rô lao đến n h ấ c đao quét ngang b ả y lên i trạm đương đương đương đương đương đương đương đương phốc phốc thứ hai đ ế m ngược đao thời điểm chết ỉ g ặ hồng sắc chữ lớn xuất hiện ở trên màn ảnh ngay tại lúc đó một bên dương thần mở miệng giải thích đây là xe ký rô sạc sơ đi tín bên trong chống đỡ hệ thống ngoại trừ không thể trốn tránh bột kỹ năng phần lớn kỹ năng cũng có thể tiến hành chống đỡ nhưng là có một cái chống đỡ đang chống đỡ giá trị tục đầy thời điểm người chơi sẽ mất đi chống đỡ lực lượng đồng thời lâm vào cứng ngắc trạng thái mà bột cũng có một cái chống đỡ giá trị chỉ cần chống đỡ giá trị đầy liền có thể không nhìn b ộ t còn lại thanh máu trực tiếp tiến hành ám sát xử quyết mang chấn ta bị chém chết ngươi mới nói cho ta còn có dạng này một cái thiết lập chương ba trăm năm mươi ba cho dù còn có cái mạng thứ hai mà lại hiểu rõ dương thần trong miệng chống đỡ giá trị cái này thiết lập nhưng dù sao cũng là vừa mới tiếp xúc x ẻ k ỳ rộ s a r s e đi tuyến mà lại trước đây không có bất kỳ cái gì một cái a cờ tờ trò chơi là như là x ẻ k ỳ rộ s a r s e đi tuyến dạng này c u n g chuột đồng dạng vừa đi vừa về né vài giây đồng hồ một sai lầm kéo cự ly xa phía sau lưng rờ nỉ trị rộ một cái n ả y trạm đánh trúng sau đó lại là quen thuộc bảy lên trạm cuối cùng một đao chém xuống đến trực tiếp đem x ẻ kỳ rỗ cho kích bay ra lầu c ắ t cái này chính là của ngươi cực hạ n sao thu đ a o q u a y người theo giờ nhi chi rỗ lạnh lùng lời nói màn hình lâm vào h tám c huyết hồng sắc chết lại một lần nữa xuất hiện tại trên màn hình lớn dưới đài nguyên bản cực kỳ mộng bức đông âu tiểu tử trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ nhìn một cái biểu hiện này so ta không khá hơn bao nhiêu sao cái này còn hài cốt không còn mình tốt xấu còn lưu lại cái toàn thây à. nghĩ tới đây đông âu tiểu ca hiện tại còn cảm giác rất kiêu ngạo mà thử chơi trên đài mang chấn đứng dậy đồng thời sợ lên mình dưới mông băng ghế c o tốt bị ngộ nóng lên không mất mặt không mất mặt hiện trường vẫn như cũ tiến hành đâu vào đấy lấy thử chơi còn có mười tám cái người chơi có thể tự thể nghiệm một chút đâu nhìn xem giới đài một đầu tiếp hai lẫn nhau trò chuyện giao lưu ý kiến người chơi dương thần nụ cười trên mặt càng vui vẻ hơn trò chuyện tôi h trò chuyện tôi h biết nói sao đánh lại kiểu gì tay của các ngươi nghe sai s ử sao nghĩ đến trước đó mình tại tinh vân trò chơi trong văn phòng thụ cực khổ nếu không phải cố kỵ đây là buổi họp báo khả năng ảnh hưởng không tốt lắm dương thần đều muốn cười ra tiếng đồng thời tại tinh vân trò chơi buổi họp báo các lớn trực tiếp bình đài trực tiếp thời gian mặt vô số quan sát người chơi cũng là nghị luận ở mỹ a、wow. những n à y thử chơi tuyển thủ quả thực là quá q u i bắp đến bây giờ sẽ kỳ rổ còn không có vung ra đến một đau a thật là khó chịu tại sao có thể có như thế món ăn người chơi a bất quá đón đỡ cái kia kim loại tiếng va chạm quả thực là dễ nghe không được một giờ nhỉ chị rổ rất đ ẹ p tờ trai a cái kia con cung bắn tên bảy lên i trạm một bộ này liền chiêu cảm giác hẳn là mở cửa g i ế t nhưng thật tặc đẹp trai a bằng vào ta chơi nhiều năm động tác trò chơi kinh nghiệm hoàn toàn có thể khẳng định cái này giờ nhỉ chị rổ kỳ thật liền là cái đệ đệ a như thế nào biết được đoán mang theo ngơi bàn phí cút có bao xa cút bao xa trên mạng các người chơi tiến hành n h ậ n nghị bất quá thảo luận đề tuyệt đại đa số đều là tập trung tại những n à y thử chơi người chơi làm sao như thế đồ ăn nếu là bọn hắn lên không nhất định có thể đánh thắng được cái này tên là giờ nhì chị robot nhưng lại sẽ không cứ như vậy bị m i ể u s á ta mà đây cũng là s e ký rô sagasso di tins một cái đặc điểm người đứng xem nhìn qua cảm giác thật đơn giản nhưng trong trò chơi đạt phản đón đỡ còn có chớ tham đao cơ chế đều là thực tế chơi mới có thể cảm nhận được trong đó khó khăn s e ký rô sagasso di tins khó sao không hề nghi ngờ đây tuyệt đối là một cái để người chơi chịu khổ trò chơi mới vừa lên tay người chơi trừ phi là loại kia đại thần cấp bậc dị bẩm thiên phú nếu không từ bắt đầu đánh tới thông quan rất khó không chết đến cái mấy chục lần nhưng sẽ ký rô saxer đi t u y ê n h ắ n dễ dàng sao trên thực tế làm ộ t cái đánh máy vi tính trò chơi trò chơi này thật đúng là thật dễ dàng bởi vì bột chiêu thức đều là cố định chỉ cần ngươi rõ ràng chính mình nên tại bột thả chiêu thức này thời điểm đi làm cái gì cũng đã lâu không đi tham đao đả đà thương hại ngươi liền có thể rất dễ dàng thông qua đơn giản tới nói liền là l ư n g đồ bất quá đây là xây dựng ở tay của ngươi có thể theo kịp tư duy tình huống nếu là tay của ngươi không nghe sai khiến vậy liền không có biện pháp nhìn cùng chơi là hai loại cảm thụ bất đồng rất nhiều n g ư ờ i cảm thấy nhìn người ta rất món ăn nhưng trên thực tế tay thao tác thời điểm ngươi sẽ phát hiện thật không phải là tốt như vậy thao tác s e k í r o sao sợ đi tins không sai biệt lắm liền có loại này khái niệm kinh lịch trước đó đông âu tiểu ca còn có mang chấn thử chơi ngay từ đầu còn có người cảm thấy hai người kia quá cưới bắp nhưng rất nhanh đến phiên hiện trường người chơi khác ra sân về sau bọn hắn liền minh bạch trước đó hai người kia vì cái gì chết nhanh như vậy bản thân so với trên thị trường chủ lưu trò chơi s e k í r o sợ đi tin tức độ khó liền muốn cao hơn một chút mà lại giờ n c h ỉ d r ị bản thân cũng không phải là trong trò chơi rất yếu cái chủng loại kia bột cũng coi là trung đẳng t ầ n g thứ lần thứ nhất tiếp nhận dạng này trò chơi thứ gì cũng đều không hiểu chỉ biết là một cái ấn phím công năng tình hồ dưới xuất hiện tại trên màn hình lớn chỉ có một cái huyết hồng sắt chữ lớn chết thậm chí biểu hiện tốt nhất một người vẹn vẹn chỉ đánh rất giờ n c h ỉ d r ị nửa ống máu thời gian một tiếng đều không có đến v u ổ i họp báo hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ trực tiếp trên bình đài ghét bỏ thử chơi đùa nhà kỹ thuật món ăn mưa đạn mặc dù vẫn là không t nhưng càng nhiều người chơi vẫn là cảm giác được có chút kỳ quái. chẳng lẽ nói trò chơi này thật rất khó nhưng từ trực tiếp nhìn hẳn là sẽ không a không phải liền là thông qua đón đỡ tránh kỹ năng sao cái này có cái gì a đối với trên mạng nhìn trực tiếp các người chơi cảm thụ hiện tại dương thần là không biết buổi họp báo trên thử chơi khâu kết thúc về sau dương thần nhìn xem dưới đài một đám ký giả truyền thông tuyên bố tiến vào truyền thông đặt câu hỏi khâu rốt cuộc đây chính là một lần đối trò chơi tuyên truyền vẫn là phải để các truyền thông hỏi một vài vấn đề đầu tiên chọn chúng chính là trong nước uy tín lâu năm trò chơi truyền thông dù hí tinh khùng chỉ gặp được tuyển chọn người phóng viên kia liền vội vàng đứng lên Từ b ê nghe cạnh c nhân viên n ô tác trong tay n ậ n phồn, xin hỏi Dương Tổng, Tuyên như nào? đến lấy là mịt mới trò thế Từ thử rộ hỏi chơi khó chơi Rồ, x Sẻ Sạc Kỳ Đị độ vừa m thấy ự a ồ độ khó lệnh chút ít cao. Nghe h có cao. trên ít t vấn đề này hậu trường t ừ dục cùng trên trận dương thần tự a hồ sớm có đ o á n trước lộ ra vẻ mỉm cười dương thần tiếp lời ông tiến hành trả lời kỳ thật trò chơi độ khó vấn đề này ta chỉ có thể nói tùy từng người mà khác nhau rốt cuộc có người chơi cảm thấy khó có người chơi sẽ cảm thấy đơn giản đây là chúng ta không pháp quyết định nghe dương thần trên khán đài nghe hiểu được tiếng chung mười tên trong nước người chơi lộ ra vi d i ệ u biểu lộ l ờ i này có ý tứ là không phải là đang nói bọn hắn đồ ăn bất quá rất nhanh dương thần l ờ i kế tiếp liền để bọn hắn tìm tới lý do chỉ nghe dương thần tiếp tục nói mà lại giờ n h ỉ chỉ rộ tạ i sẽ k ỳ rộ sa t sơ bị tuyến bên trong kỳ thật xem như một cái tương đối lợi hại b ố n chúng ta không thể trực tiếp hạ định nghĩa nói cái trò chơi này siêu đơn giản hoặc là siêu cấp khó khăn chúng ta c sẽ để cho người chơi chậm rãi tự yếu mạnh lên đây là một cái rất rõ ràng quá trình cũng chỉ như là phổ thông giờ đợi gờ trò chơi đồng dạng dương có thần n người lên n g chơi đi ó chơi chơi vừa nói phía sau trên màn hình lớn có nhân viên công tác bắt đầu thao tác lên xe ký rô sau đó mở ra ba lô giao diện cho mọi người phô bảy một chút trong đó dương thần nói nguyên tố nghe thấy dương thần đám người giật mình nguyên lai、like、là dạng này a xe ký rô saxer đi tins cũng không thế nào khó chủ yếu là mọi người còn sẽ không chơi chương ba trăm năm mươi bốn tất cả mọi người ở đây nghe dương thần đều tin bởi vì nghe phi thường có đạo lý dù sao cũng là a cờ tờ trò chơi sao hơn nữa còn không phải vừa mới bắt đầu cái chủng loại kia dạy h o c b o t hơi có một chút như vậy độ khó cũng không phải là không thể được lý giải mà lại hai mươi cái thử chơi người chơi đều là lần đầu tiên chơi thậm chí liền ngay cả trò chơi chiến đấu cơ chế còn có bột kỹ năng đều không hiểu đánh không lại không phải cũng là chuyện rất bình thường sao nghĩ tới đây mọi người hoàng nhiên chỉ có hiện trường kia tự mình thể nghiệm qua hai mươi tên người chơi có chút tỉnh tỉnh thật sự là cái dạng này sao nhưng luôn cảm giác trò chơi này không phải là nói dạng này a tựa hồ là cảm thấy sức thuyết phục không đủ trả lời xong phóng viên vấn đề về sau dương thần còn tự thân làm được thử chơi khu nếu có một mực chú ý ta tin tưởng cũng biết ta trò chơi trình độ cực kỳ nát như ta liền để chứng minh một chút x ẻ ký r ồ x a cơ sở đi t i n trò chơi này kỳ thật rất đơn giản tốt dương thần làm được máy tính trước mặt mang trên mặt tiếu dung bắt đầu hiện ra bắt đầu mà giới đài thính phòng vừa mới thể nghiệm qua thử chơi người chơi cũng l à mở to hai mắt nhìn m u ố nhìn n một chút dương thần là thế nào chơi tiến vào trò chơi dị thường thuần thục liên tục hai cái dây thừng leo lên đến cuối cùng nhảy qua kịch bản trực tiếp tiến vào trò chơi hình tượng nơi này tiến lên đạn phản sau đó chặt hai đao lui lại dương thần vừa nói một bên khống chế nhân vật sẽ kị rổ xông lên phía trước đón đỡ né tránh phá chiêu chặt hai đao thay cái thân vị nhảy vọt phá chiêu tại hiện trường tất cả mọi người chú ý bên trong dương thần đem giờ n ỉ t r ì rồ ép trong góc đánh tới bởi theo giờ n ỉ t r ì rồ chống đỡ đầu tích đầy xuất hiện một cái màu đỏ nhắc nhở điểm xử quyết nhắc nhở đối mặt còn có hơn phân nửa ống máu giờ n ỉ t r ì rồ, dương thần trực tiếp k h ố n g c h ế trong trò chơi sẽ kỳ rồ một đ a o đâm xuyên giờ n ỉ t r ì rồ thân thể tiến vào giai đoạn thứ hai sau đó dương thần liền thối lui ra khỏi trò chơi chủ yếu chính là cho mọi người phơi bày một ít kỳ thật cái trò chơi này không là rất khó r ố t cuộc ta trò chơi kỹ thuật cũng liền dạng như vậy t h ự t không dám dầu dếm ta vẫn phải chết thật nhiều lần kỳ thật hơi chết mấy lần trò chơi này vẫn là rất dễ dàng qua sao d chơi lấy chết mấy lần trò chơi này không đã vượt qua sao về phần giờ nghỉ trị rộ giai đoạn thứ nhất hắn vì cái gì thuần thục như vậy cũng không chết bao nhiêu lần liền chết đại khái hơn sáu mươi lần mà thôi đi về phần giai đoạn thứ hai cho đến trước mắt còn làm không được vô hại đâu theo dương thần b i ể u thị tựa hồ vì đó trước lời nói lại tăng thêm không ít sức thuyết phục rốt cuộc dương thần trước đó thế nhưng l à ở trong nước trực tiếp qua mà lại cái kia kỹ thuật mọi người cũng tận mắt chứng kiến đến trực tiếp bình đại các người chơi đ i ê n cồn g phát ra mưa đạn ta nói cái gì tới trò chơi này kỳ thật cũng không khó phía trước kia hai mươi người liền là đồ ăn cũng liền dương tổng nhân vật công chúng hơn nữa còn là hiện trường không tiện nói gì một dương tổng trước đó trực tiếp thời điểm kỹ thuật mọi người cũng nhìn ở trong mắt loại trò chơi này dương tổng chết cái một hai lần đều có thể qua khẳng định là đặc biệt đơn giản ha ha ta lại đem trước đó sẽ kỳ dộ cùng kiếm thánh quyết đấu video nhìn một lần quả thực là quá khốc u y ễ n không nói ta chuẩn bị đến lúc đó toàn bộ hành trình vô hại thông quan một đợt g i ả n trực sàng nổ tung chiêu này k h u n g thanh â m liền cùng rèn sắt đồng d ạ n g g i ả n trực sàng ép một cái mà lại trong trò chơi z tinh anh quái còn có thể thu hoạch được cái kia phật châu sau đó thông qua phật châu còn có thể tăng máu lượng hạn mức cao nhất cái này không phải liền là cho người chơi gia tăng tỷ lệ sai số sao ha ha chuẩn bị đến lúc đó l à gan hắn cái thiên hôn địa ám đem nhân vật cường hóa đến ngưu b ư c nhất sau đó cùng cái này giờ nhì chị r ộ gặp một lần xem hắn là bột hay ta là bột vô số người chơi tại chính phủ trực tiếp ở giữa còn có s e ký rô xạ s ờ đi tuyên tương quan cộng đồng trong diễn đàn tiến hành kịch liệt thảo luận đối với loại hiện tượng này dương thần biểu thị hoàn toàn ở hắn cùng từ dục trong dữ liệu mà lại hắn là người thành thật cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo nói đều là có lý có cứ lộ vật xe ký rô sa đ sơ đi tuyên rộ khó vốn chính là cực kỳ khoa học loại này hướng lên tăng lên sao mà lại trong trò chơi mặt đối không thể chiến thắng m u ô n chết nhiều mấy lần chẳng phải minh bạch đánh như thế nào rồi chỉ bất quá duy nhất có một ít khác biệt chính là cái này chết đến ngọn nguồn bao nhiêu lần vậy phải xem n ộ tính của ngươi cái này không vừa vặn phù hợp trước đó nói sao có người chơi cảm thấy khó có người chơi cảm thấy đơn giản nói đều là lời nói thật ta hiện trường buổi họp báo đặt câu hỏi vẫn còn tiếp tục bất quá càng nhiều liền l à quay chung quanh trò chơi bản thân nội dung phía trên một chút dính đến khả năng kịch thấu phương diện đồ vật dương thần không nói cái khác đều là làm ra giải đáp sau cùng thời điểm dương thần cũng công bố trò chơi đem bán này trò chơi sẽ tại buổi họp báo sau một tuần chính thức thượng tuyến mà lại cùng trước đó khác biệt lần này là toàn cầu đồng bộ thượng tuyến hải ngoại đại diện vẫn là hệ đệm đồng thời bên trong đưa tiếng trung tiếng anh phối âm cùng nhiều quốc ngữ nói phụ đề về phần giá bán phương diện cũng là cùng truyền thống 3 a trò chơi giá cả đồng dạng 298 n g u y ê n giá cả theo tin tức này thả ra về sau các người chơi lại là một trận kích động cái này vừa buổi họp báo một tuần liền có thể thượng tuyến cái này còn không mua bạo buổi họp báo kết thúc đồng thời trong nước cá mập tv trực tiếp trong bình đài một cái dẫn chương trình cũng vừa vừa kết thúc mình chịu khổ con đường con chuột vung mạnh đại truy không giống truy nệ lâm thanh động đất một cái ngồi tại lớn trong vại cầm truy nam nhân rốt c ụ c buôn n g u y ệ t thành công trên màn hình tách ra thải sắc khói lửa đồng thời một vài theo thống kê hiện ra một trăm hai mươi bảy h cái này cái nam nhân c h ọ n b ẹ n bỏ ra một trăm hai mươi bảy giờ tại trò chơi này bên trên vô số lần phí công nhọc sức vô số lần về nhà hiện tại hắn rốt c ụ c thông quan nửa đương một lần từ bỏ lại một lần n h t lên thời gian vượt ngang mười tháng ha ha lão tử thông quan lão tử thông quan dùng kim không có làm khó ta ngươi cái này vung mạnh đại truy cũng khó không được ta trần húc có chút không kiềm chế được nỗi lòng vui đến phát khóc thậm chí còn có chút nói năng lộn xộn có trời mới biết hắn kinh lịch cái gì thời gian mấy tháng a mặc dù không phải nói mỗi ngày cùng cái này vung mạnh đại truy tiêu hao nhưng hơn một trăm giờ trò chơi lưu trình lại nói máu của hắn cùng nước mắt phải biết liền xem như dùng kim hắn mới dùng mười mấy tiếng nhưng cái trò chơi này hắn lại dùng một trăm giờ nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá hiện tại người cốt cho ta lan ra ta mãi tính trần húc sờ lên khỏe mắt bởi vì kích động ra nước mắt quả quyết đem trò chơi tháo rỡ tinh vân trò chơi công bố s e ký rộ sarsơ đi t u y v n đem bán thời gian ngay tại một tuần sau nhìn xem trong màn đạn một mảnh 6666 t i n tức rất nhanh trần húc liền bắt được một cái tin tức mặc dù nói s e ký rộ sarsơ đi t u y v n buổi họp báo tại cá mập tv cũng c o i trực tiếp nhưng bởi vì chính phủ nguyên nhân hắn là không thể tiếp sóng lại thêm mình trực tiếp thời gian cùng buổi họp báo xung đột cho nên hắn cũng không có nhìn buổi họp báo nhưng đối với s e ký rộ sarsơ đi t u y v n hắn lại là một mực chú ý không tại sao cũng là bởi vì đây là tinh vân trò chơi trò chơi mà lại thật huyết gốc đây là động tác trò chơi dương tổng nói trò chơi không khó đối mặt chọn chiến không được bốt có nghị lực chết mấy lần liền có thể qua nhìn xem mưa đạn t r ầ n húc lộ ra tiếu dung kia thỏa thỏa ta cái gì cũng không thiếu liền là không thiếu nghị lực thấy không lệ tị ngộ vợ ít vật vẹn nẹt phụt đi phấn đấu hơn một trăm giờ thông quan cùng những cái kia hai phút nhanh thông đại lao không so được nhưng cũng là toàn cầu đứng vào năm phần trăm người loại trò chơi này thích hợp ta không phải liền là chết mấy lần sao thật đừng nói chết mấy lần chết vài chục lần cũng không đáng kể đệ, đệ cấp bậc chân húc cười rất vui vẻ nói đơn giản hắn hiện tại bành trướng ép một cái vũ mạnh đại truy đều thông quan còn có ai Húng chi cái này đều chính phủ thạch này cái đều trùy, xe không rồ, xa đa đi điểm sờ tuyên một k khó, nhiều lắm là có h thôi, tình Không ế t mấy lần thôi, bao lớn bao sao. sự c chút nào do dự trần húc mở ra tinh vân trò chơi chính phủ bình đại đem xe ký r ồ sa đ a sơ đi tins gia nhập mua xăm xe liền chờ giải tỏa đặt mua trực tiếp trả tiền mua tại hạng xe ký r ồ đến ngược bảy ngày đem mình trực tiếp ở giữa tiêu đề sửa lại một chút trần húc vẻ mặt tươi cười mở ra âm nhạc trong kho một bài vui sướng âm nhạc xoay chương ba trăm năm mươi lăm trò chơi truyền thông người chơi còn có các đại bình đài dẫn chương trình đều duy trì một cái tiết tấu đó chính là chờ mong s e k ỳ rỗ s ạ đ sơ đi t u y ế n t h ư ợ n g tuyến trước đó buổi họp báo trên còn có tinh vân trò chơi thả ra một chút liên quan tới s e k ỳ rỗ s ạ đ sơ đi t u y ế n tư liệu thật sự là để bọn hắn kích động tâm căn bản đều không an tính được quả thực là quá khốc liễn được chứ mà lại đây là tại hiện trường buổi họp báo trực tiếp tiến hành người chơi thử chơi một trò chơi đủ để chứng minh trò chơi này cũng không phải là treo đầu dê bán thịt cho cái chủng loại kia rốt cuộc đây là một cái động tác loại trò chơi hạch tâm nhất cảm giác sảng khoái đó chính là trong trò chơi hệ chiến đấu chỉ huy cùng cái khác loại kia nhìn đang thử chơi biểu thị bên trong có thể là một chút mờ ám trò chơi khác biệt xe ký r s a s a đi t u y ê n loại động tác này trò chơi chỉ cần đem hệ chiến đấu thống cho làm xong trò chơi kia chất lượng liền tuyệt đối sẽ không thấp đi nơi nào húng chi đây là tinh vân trò chơi xuất phẩm vô số người đều đang mong đợi cái này một trò chơi mặc dù nói trên mạng có một ít tự xưng bọn hắn cùng ngày là buổi họp báo thử chơi người chơi biểu thị lấy một trò chơi thật vô cùng vô cùng khó nhưng đối mặt loại này ngôn luận đại đa số người chơi đều là khịt mũi có thưởng ha ha trò chơi này khó thật khi bọn hắn là cái gì cũng không biết thật khi bọn hắn không thấy hiện trường buổi họp báo trực tiếp sao dương tổng đều nói lúc ấy khiêu chiến bột dơ nhỉ chị rổ là hơi có chút khó khăn b u ộ n mà lại người chơi mới vừa lên tay chưa quen thuộc khả năng cần chết cái mấy lần đến làm quen một chút đồng thời dương tổng còn hiện trường biểu diễn đâu trực tiếp đem dơ nhỉ c h ỉ rổ ngăn ở trong góc tường một trận đánh cho tên người thậm chí ngay cả thanh máu cũng không đánh rơi liền trực tiếp đem đối phương chống đỡ giá trị đánh đ ẩ y sau đó một bộ sử quyết tám sắt đem nó dây mất thấy thế nào cũng không phải rất khó bộ dáng a ha ha mặc dù ta không có chơi nhưng là ta xem trực tiếp đánh không lại liền nói khó thừa nhận mình đồ ăn có k h ó như vậy sao đi, đi. dương tổng ban đầu ở buổi họp báo trên đều nói cái kia giờ nghỉ trị rỗ là một cái hơi có khiêu chiến khó khăn b u ồ n mà lại các ngươi là lần đầu tiên chơi chết thì đã chết thôi lại không mất mặt khó trò chơi này khó nếu là dương tổng không hiểu rõ chỉ xem hai mươi cái thử chơi nhân viên một cái bị ngược tình cảnh ta ngược lại tờ hở ớt tờ ra tin tưởng nhưng dương tổng kỹ thuật kia đều có thể đánh thắng được buột ngươi nói với ta trò chơi này khó kinh nghiệm ba cáo tử vô số người chơi tại thiếp mời phía dưới lưu lại mình hồi phục bất quá lại đại đa số đều là khinh thường cái chủng loại kia trả lời đây cũng là tuyệt đại đa số các người chơi tâm thái nhất là buổi họp báo trên thử chơi người chơi bản thân cũng không phải là cái gì nổi danh người chơi đại đa số người chơi đều là có một loại thật giác rời ta trên ta cũng được tư tưởng lại thêm dương thần tại buổi họp báo trên đối với máy chơi game chế giải thích còn có tự mình thử chơi một chút cái này liền càng tăng thêm các người chơi loại ý nghĩ này xe ký rô sardis nhiều lắm là phía sau bột có một chút điểm độ khó người nói trò chơi khó cũng chỉ là người đồ ăn mà thôi sơn thành một cái trong tư xá nhìn xem mình thiếp mời phía dưới một đống lớn châm chọc khiêu khích người chơi mang chấn có chút mờ mịt mình không có nói l ã o a trò chơi này thật có chút khó a hắn cảm giác coi như để cho mình tại chết mấy lần cũng không nhất định đánh thắng được giờ nhì chi rỗ nhưng làm sao người khác đều không tin hắn mà tại tinh vân trong trò chơi dương thần cũng không có đại bộ phận người chơi nghĩ như vậy ngay tại tích cực tiến hành xe ký rỗ sa đưa sợ đi tin khảo thí mà là ngồi trước máy vi tính đánh lấy hổ cờ giặc bên trong thật tam quốc vô song địa đồ trải qua không ngừng đổi mới trước mắt hổ cờ giặc bên trong lưu hành nhất hai tấm bản đồ liền là đỏ tạ còn có thật tam quốc vô song cái này hai tâm chính phủ bản đồ tại hải ngoại đỏ tạ càng thêm nóng nảy một chút mà ở trong nước có được tam quốc anh hùng mô hình cùng phối âm thật tam quốc vô song thì là muốn càng được hoan nghênh một điểm chứ ngoài ra liên quan tới giờ tờ g ờ phòng thủ địa đồ cùng tháp phòng loại địa đồ trên cơ bản đều là đổi mới tối cần kia một bộ phận rốt cuộc so với mỗi một lần đối thủ khác biệt càng có thi đấu vị cái này hai tấm bản đồ cái khác phòng thủ loại địa đồ càng nhiều vẫn là cùng máy tính đối kháng hoặc là thiên hướng về hưu nhàn giống một chút a n h ma đại ca giai đoạn trước sáu phút người cái chăn giết năm lần ta liền không nói nhưng người cái này cày tiền tốc độ hai mươi phút người trung đan ra cái điểm kim thủ đúng lúc đi đến dương thần bên người vương á lương nhìn thấy hắn trên màn ảnh máy vi tính đồng đội bất đắc dĩ một câu không khỏi cười ra tiếng cười cái gì cười không phải liền là hơi thức ăn một điểm sao dương thần giả giả tức giận chừng nàng một chút sau đó tại trò chơi kênh đội ngũ đưa vào các minh đệ ta ta t â n thủ thứ lỗi thứ lỗi ngươi ai tính toán ngươi ra cái kia có thể để lưỡi đao giáp đạo cụ đi có thể bắn ngược tổn thương đánh đoàn ngươi kỹ năng đều theo một lần sau đó mở lưỡi đao giáp tự bạo còn có thể chuẩn bị chuyển vợ không có vấn đề ta trước cả một hồi một trận bốn v sáu chiến đấu kết thúc cuối cùng đến tranh tài kết thúc dương thần đều không có đem cái này đạo cụ cho làm được quả nhiên thi đấu trò chơi đ ờ i này cùng ta cách xa nhau rất xa a dương thần có chút bất đắc dĩ lắc đầu người đồ ăn nghiện lại lớn bên cạnh vương á lương nhả danh một câu thế nào đồ ăn bức không thể chơi v ù a sao ai quy định dương thần giả bộ như bộ dáng rất tức giận bất quá ngươi sẽ k ỳ rỗ sa đờ sờ đi t i y sự làm sao lợi hại như vậy bình thường ở nhà cũng không thấy người n à nga vương á lương có chút hiếu kỳ trước đó trò chơi buổi họp báo trên dương thần biểu hiện quả thực là sáng mù mắt của nàng nếu không phải thật sâu h i ể u do dương thần trò chơi trình độ cùng vừa mới hắn đánh đỏ t ạ bình thường phát huy nàng đều coi là buổi họp báo ngày đó là có người đoạt xá chồng nàng chỉ đánh giờ nhỉ g trị rổ cái này một hình thái thứ nhất chết đến cái bảy tám chục lần chừng một trăm lần ngươi cũng có thể cùng ta mạnh mẽ như nhau dương thần chậm rãi nói nói đùa vì có thể tại buổi họp báo trên huyễn một thanh hắn dễ dàng sao không chút khách khi nói giờ nhỉ g trị rổ hình thái thứ nhất chỉ cần đối phương nhấc một chút tay hắn đều không cần nhìn đều biết bức kê tiếp đối phương muốn thả kỹ năng gì liền là tự tin như vậy liền là thuộc như vậy làm cho đau lòng người vương á Lương, cho nên đến tiếp sau b ộ n ngươi cũng đánh không lại vương á lương nhìn xem dương thần nói đương nhiên đánh không lại a kỳ quái nhìn vương á lương một chút dương thần ly trực khí chẳng nói trò chơi khai phát ngươi cũng tham dự à độ khó cũng không phải không biết khó như vậy trò chơi hắn làm sao có thể đánh thắng được cái khác một đâu nhìn xem trên mạng các người chơi nhịn nghị cùng trước đó dương thần tại trò chơi buổi họp báo trên h a n g hái dáng vẻ vương á lương đi đến dương thần bên cạnh ngồi xuống v ề s a u loại chuyện này vẫn là giao cho vương diệp bọn hắn tới đi ngươi tại dạng này ta rất sợ đến lúc đó chúng ta sẽ bị bách đổi nghề đi bán n ư i dao như vậy nếu là vương diệ vậy khẳng định sẽ khóc dòng dòng nói ra một câu van cầu các ngươi làm người đi nhưng đ ố i dương thần tới nói loại l ờ i này từ nhà mình nàng d â u trong miệng nói ra hơn nữa còn là vì mình suy nghĩ đương nhiên không thể nói như vậy đồng thời hắn tinh tế suy tư một chút giống như hoàn toàn chính xác có chút đạo lý nghe vương á lương dương thần rơi vào chầm tư mặc dù nói nhìn các người chơi đắm chìm ở trong game cảm thụ phi thường đồng bất quá cái này xác thực có một chút điểm ẩn dấu nguy hiểm a thoạt nhìn là thời điểm đến bồi dưỡng một chút vương diệm a chương ba trăm năm mươi sáu một tuần sau xe ký sakasa di tins chính thức t h ư ợ n g t u y ế n mà lần này cũng là toàn cầu đồng bộ t h ư ợ n g t u y ế n trong nước thời gian là buổi sáng mười điểm về phần hải ngoại thời gian này t r i n h l ệ n h vậy thì không phải là dương thần cần chuyện phải suy tính trong nước tự nhiên không cần nhiều đề từ xe ký rô sakasa di tins mở ra đặt mua cùng dự l ạ o loạn vẫn đang các lớn sân đấu đứng đầu bảng không có xuống tới qua mà hải ngoại nhờ và h ệ vệm tuyên truyền còn có tinh vân trò chơi bản thân dựa vào rẽ xi đẻ đệ v ư t h e o đờ s sở c à i dìm còn có mẹ tổ ghẹ ở solit t h é p h ẹ n tuần p h ẹ n cùng n g ổ cờ dạp t i ế t tuổi cùng hải ngoại thâm canh nhiều năm động lực phong bạo mặc dù còn có không ít thanh danh c h í c h l ệ n h nhưng lại cũng tuyệt đối không phải hạng người vô danh lại thêm cùng thời kỳ hải ngoại cũng không có cái gì có thể đánh đ ạ i tác cho nên nói tại hải ngoại sẽ k ỳ rộ sa sờ đi tùn u y nhiệt độ cũng phi thường cao cho dù cái này một trò chơi động tác cùng loại kia bạo lực mỹ học lại là không xu hóa ngăn cách chỉ là kia thoải mái độ bạo tạc đ ả kích cảm giác cùng động tác nguyên tố cũng đủ để cho Sẻ k ỳ rộ sarsơ di tvê k é s trở thành một cái hợp cách trò chơi phổ thông người chơi đối với Sẻ k ỳ rộ sarsơ di tvê k é s hiếu k ỳ n g h i ệ p nội nhân sĩ còn có một số video người chế tác cùng dẫn chương trình đều ngay đầu tiên tiến vào thế giới trò chơi bên trong thể nghiệm lấy dương thần mang cho mỹ hảo của bọn họ thể nghiệm mọi người cũng đều nhìn thấy à hôm nay ta liền trực tiếp cái này Sẻ k ỳ rộ sarsơ di tvê k é s kỳ thật trò chơi này nhìn trên mạng đánh giá tựa hô độ khó cũng không phải là cực kỳ cao mà lại nhân vật chính còn có thể phục sinh nhiều lần tỷ lệ sai số cực kỳ cao lại thêm căn cứ chính phủ nói còn có thể giết tiểu quái cường hóa mình học tập càng như bức kỹ năng điều này nói rõ chính phủ cũng là cho tay tàn các người chơi một đầu sinh lộ nếu là có giống như húc ca tay tàn người chơi vẫn là cực kỳ đ ề cử vào tay trò chơi này trực tiếp thời gian mặt đã tiến vào trò chơi trần húc chứng trạc đàng hoàng phân tích theo trò chơi trước mặt kịch bản a nỉm quá khứ trần húc cũng đem âm nhạc tắt đi rất phấn khởi l ắ c l ắ c thân thể cũng ngừng lại nơi này chính là chúng ta cần chui vào địa phương trong tay không đau trước mắt tạm không có cách nào phản kích không phải liền là tân thủ giáo trình sao tay không tức sát vẹn vẹ chỉ có một cái tí máu trần húc nhìn xem hệ thống nhắc nhở có được nhiều năm trò chơi kinh nghiệm hắn rất nhanh liền minh bạch đây chỉ là một giáo trình mà thôi hai đoạn n h ẹ thuận vách núi nghiêng người thông qua sau đó ngồi s ổ n xuống tiềm hành vụ trộm vềnh thai n g a y lén cuối cùng chui chuồng chó leo lên đi tới giam giữ chín lang gian phòng đồng thời tại một đoạn ngắn kịch bản về sau từ tuổi nhỏ thiếu chủ trong tay lấy được thuốc chữa thương cùng binh khí của mình không nói nhiều người xem các bảng hữu từ giờ trở đi các người nhìn thấy chính là mới trò chơi s ẻ ký r ồ kiếm thánh tái khởi tại hạ tên là sẽ ký rô một đời mới kiếm thánh trần húc mười phần tự tin tại trực tiếp thời gian mà nói an chiếu lấy kịch bản đẩy cửa ra càn tại cửa ra vào chính là hai cái tiểu tạp binh thủ vệ hơn nữa thoạt nhìn đối phương còn chưa không có phát hiện chấn hút màu đỏ nhắc nhở điểm xuất hiện quả quyết đẻ xuống công kích hóa chỉ gặp trong trò chơi sẽ kỳ rổ trong nháy mắt vọt tới phía sau của đối phương sau đó một kiếm đem đối phương thọc l ệ n h thấu tim máu tơi ư cùng suối phun đồng dạng phun tới đồng thời bên cạnh tiểu tạp binh cũng phát hiện chấn hút tiến vào chiến đấu bên trong chặt liên tiếp hai đ a o hp còn không gặp mặt nguồn có thể xử quyết điểm đỏ liền đã xuất hiện sau đó lại là một cái hoàn toàn mới xử quyết tạng nhịm nương theo lấy hơi có vẻ khoa trường chảy máu lượng cùng một cái nhắc nhở xuất hiện đứng không v ữ n g định nhân có thể lập tức xử quyết ngoa tạo thoải mái thoải mái nổ tung liền như là là cách đấu trong trò chơi cuối cùng một bộ t r u n g kết kỹ năng co đối thủ đồng dạng mang tới là cực kỳ mánh liệt phản hồi cảm giác t r ầ n hút không khỏi thở dài ra một hơi nếu là một mực là loại này xử quyết hình tượng có thể sẽ dính một chút nhưng vừa mới tiếp nhận x ẻ ký rổ sardesơ đi tuyến mới bắt đầu trò chơi t r ầ n hút chỉ cảm thấy một chữ đó chính là thoải mái đây chính là cắt cỏ trò chơi đi không nghĩ tới xe ký rổ s a r d e s đi tuyến lại là cắt cỏ trò chơi quả thực thoải mái đến bạo tà không nghĩ tới tinh vân trò chơi vợ ơ y mà là một cái cắt cỏ trò chơi cảm giác hẳn là cũng chỉ có bột hơi khó một điểm đi trong nháy mắt chém giết hai cái tiểu t ạ p binh giờ khác này t r ầ n h ú c tâm triệt để bung ra vạn b ạ n không nghĩ tới dương thần lần này lại là làm một cái cắt cỏ loại hình trò chơi đánh loại này tiểu binh hắn chơi đùa không nghĩ tới vậy mà lại nhẹ nhàng như vậy hai đao làm chết một cái khó khăn như vậy bột coi như lại khó lại có thể khó đi đâu vậy chứ cảm giác trò chơi này chủ yếu hạch tâm nguyên tố hẳn là cùng bột chiến đấu bởi vì cái này tạm binh thật đánh nhau quá dễ dàng căn bản thể nghiệm không đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đ hai cái h h n n là g tiểu tạ binh chính tốt một cái còn chưa đủ giết lặc thông thử chính nhìn xem hai cái phát phát hiện mình tiểu binh t r ầ n húc mang trên mặt tiểu dung khống chế sẻ kỳ rộ vào tới đương đương phốc phốc phốc phốc liên tục hai tiếng đón đỡ thanh âm trần húc k h ô n g chế s ẻ kỳ r ổ đao trong tay bị tiểu binh đón đỡ ở phát ra một trận hỏa hoa sau đó bên cạnh một tên lính quèn không chậm trễ chút nào hai đao đâm đi qua chỉ thấy máu đầu trong nháy mắt thiếu một nửa ngoa tạo cái quỷ gì người tiểu binh này cũng sẽ đón đỡ s ừ n g sốt một chút trần húc chưa kịp thao túng nhân vật lui về trước đó đón đỡ tiểu binh bù hai đao sau đó chỉ gặp trong trò chơi s ẻ kỳ r ổ té quỷ dưới đất màn hình lâm vào màu trắng đen chết huyết hồng sắc chư hãn lao đại một cái đặt ở trong màn hình ở giữa dễ thấy cực kỳ cái kia có chút sai lầm có chút sai lầm không nghĩ tới loại này tiểu nhìn xem trực tiếp thời gian mưa đạn t r ầ n húc tại trực tiếp thời gian mặt giải thích nói đồng thời cắt ra đi liếc một cái mưa đạn cười chết ta rồi cái này liền chết chịu khổ con đường lại muốn bắt đầu rồi hy vọng các loại đối mặt cái thứ nhất b u ồ n húc ca ngươi còn có thể cười đến ra đã thể nghiệm mười phút ta lập tức đến xem húc ca trực tiếp lại có thể bắt đầu ăn với cơm cái này mưa đạn giống như có chút giống như đã từng quen với ta mấy cái đều là trực tiếp thời gian mặt hắn tương đối nhìn quen mắt a i đi, đều là mình lao f a n hâm mộ mà lại lợi này lúc trước hắn trực tiếp một ít trò chơi thời điểm giống như cũng thường xuyên trông thấy a mỹ môi nhìn xem trò chơi trên màn hình kia huyết hồng sắc chết đột nhiên trần húc trong nội tâm có một cái không thành thục suy đoán hai khoản đây là thứ ba khoản hơn nữa còn là ba a đại tác có câu nói rất hay quá tam ba bnn hẳn không phải là giống ta nghĩ như vậy a hẳn là chỉ là thuần túy ta vừa mới phạm vào cái sai lầm nhỏ cộng thêm mình không quá quen thuộc động tác trò chơi trong nội tâm không ngừng nghĩ đến trần húc chậm rãi đẻ xuống con chuột trái khóa lại bắt đầu lại từ đầu mới một vòng trò chơi Trường sardi -sa tuyến bên trong tiểu tạp binh ngươi nói hắn lợi hại hắn cũng không thế nào lợi hại nhìn hai đao thanh máu đều không cần đánh hụt liền có thể trực tiếp xử quyết giết chết đạn phản một chút cũng có thể trực tiếp giết chết một đối một tình huống giới chỉ cần hơi tìm hiểu một chút động tác nguyên tố cho chơi trên cơ bản là sẽ không thụ thương chỉ khi nào ngươi đồng thời đối mặt hai cái thậm chí ba cái tạp binh thời điểm cái này độ khó hệ số liền là thẳng tắp tăng lên nhất là một chút hậu kỳ mới có thể đụng phải tiểu tạp binh đến trên bốn năm cái cái gì mũ rộng vênh ca song đao ca để ngươi chịu không nổi hiện tại mặc dù nói trần húc còn không có đụng phải loại tình huống này nhưng hắn cũng đã cảm giác có điểm không đúng trò chơi này có vấn đề có vấn đề lớn nhìn xem chỉ còn lại nửa ống máu t h ậ t vất và thận trọng từng bước đem thủ tại cửa ra vào mấy cái tạp binh xử lý thực thể t r ấ n hút cảm giác thanh n â m của mình đều có chút run dày trong đầu hắn không hiểu xuất hiện một cái từ trên trời giáng xuống quy bản thích khách cùng n g ồ i tại lớn trong vại vung mạnh đại truy nhân vật mặc dù họa phong cùng trò chơi cách chơi nội dung cùng chất lượng hoàn toàn cũng không giống nhau nhưng loại này sợ hãi lại cho người ta một loại cảm giác đã từng quen với ta cái này bột hẳn là một cái yếu xử lý hai cái tiểu quái về sau nhìn xem trên bậc thang thủ vệ tại cửa chính một cái cầm đại khảm đao cùng tiểu tạp binh rõ ràng khác biệt tạo hình chấn hút hít một hơi thật sâu kỳ thật có một chút hắn không có nói sai cái này bột trên thực tế thật là một cái yếu gà từ đầu tới đôi cũng sẽ ba cái kỹ năng mà thôi tả h ư u chặt hai đao tam liên c h ạ m nhảy b ổ ngoại trừ cái này ba cái kỹ năng cái này tiểu tinh anh quái liền không có thủ đoạn khác không sai biệt lắm xem như một cái trò chơi bắt đầu dạy học lao sư đi rốt cuộc đây chỉ là các người chơi vừa mới nhập môn giai đoạn không có khả năng nói vừa lên đến liền làm một cái gì kiềm thánh o a n quỷ loại này cấp bập bốt vậy liền quá có chút k h ơ lui bất quá cho dù là dạng này vẫn là có rất nhiều người chơi ở phía trước hai tên lính quen giác công cùng cái này cầm đại khảm đao tinh anh quái trong tay giao ra mình một máu bởi vì so sánh với việc này trước trên thị trường động tác loại trò chơi xe ký r o s a k s a bị tuyên độ khó thật là quá cao một điểm thậm chí có thể nói là để các người chơi có một chút điểm không quen đủ loại liên triêu con bỏ thông qua thời gian ngắn đờ ập đợt nện tính toán cấp cho người chơi một loại mánh liệt phản hồi cảm giác mà lại một ít là xây dựng ở n g ư ờ i có thể nhẹ nhõm đem bột hoặc là tạp binh cho đờ ập đ t nện tiến vào lơ lửng hoặc là cứng ngắc nằm trong loại trạng thái này không quan tâm ngươi có thể đánh nhiều ít máu dù sao người chơi liền là có một loại ta vô địch ta nghiền ép buột cảm giác nhưng là tại x ẻ ký r ổ sao s ờ đi tùy bên trong lại không phải là như vậy một cái xáo lộ đối mặt tiểu binh đích thật là ngươi chặt hai đ a o liền có thể đem tiểu binh cho xử lý nhưng đối mặt bốt ngươi muốn đánh liên chiêu tình ngủ sao ngươi k i ê u phá kỹ thuật có thể ngay cả bắt đầu sao ngoa tạo cái này đại khảm đau làm sao dài như vậy chiêu ế t này không giá trị uống thuốc đi đi tăng nhanh như vậy chết a còn kém một đau kém một đau chết kỳ thật xe ký rồ sardi tuyến chiến đấu quá trình có thể nói là thật nhanh cùng tiểu binh chiến đấu không cần nói vài giây đồng hồ phân ra thắng bại mà cùng tinh anh quái cùng bột tiến hành chiến đấu chỉ cần không phải dùng loại kia h è n bọn lưu đấu pháp đánh n g ư ơ i một đao ta liền chạy loại này chậm dai đem bột tí máu cho mài rơi vô lại đấu pháp trên cơ bản mỗi một cái hình thái một hai phút liền có thể phân ra thắng bại cho nên tại ngắn ngủi mười năm phút bên trong máy tính trước mặt trần h ú c đã nhìn sáu bảy huyết hồng sắt chứ chết từ lúc mới bắt đầu lòng tin chăn đầy đến bây giờ trần hút cả người đã sâu sắc cảm nhận được trần hút cùng tinh vân trò chơi ác ý trước đó hắn làm sao lại như vậy ngây thơ coi là đây là một cái cắt cỏ trò chơi cái này bị làm có cắt chính là hắn đi các ngươi người đồng đều k i ế m thánh tiểu tinh anh quái đều mạnh như vậy các ngươi làm sao còn bị diệt quốc trần húc không khỏi trong lòng một trận n h ạ rãnh nhưng là tâm tình của hắn vẫn là rất bình thản nhìn liền cùng một cái p h ậ t hệ thanh niên đồng dạng mặc dù mười mấy phút liền chết nhiều lần như vậy nhưng hắn thấy chỉ là chuyện nhỏ mà thôi so với lúc trước chơi dùng kim cùng ghệ tỉ ngộ vợ ít bèn net foot đi thời điểm cái này sẽ ký r ồ s ạ o sờ đi tùn liền là đệ, đệ a nhưng đại đa số người chơi bình thường cũng không giống như là trần húc dạng này loại này chịu khổ loại trò chơi bọn hắn căn bản không có thể nghiệm qua một chút có động tác trò chơi thiên phú các người chơi đối mặt cái thứ nhất cùng loại khuyên lui cùng dạy học lao sư đồng dạng tiểu tinh anh quái chết cái một hai lần liền trực tiếp qua thậm chí còn có một lần liền qua nhưng cũng có một chút không thế nào am hiểu động tác trò chơi người chơi ở chỗ này chết r ụ c tiên r ụ c tử một nháy mắt các người chơi liền b ỡ tổ bởi vì là thời gian nguyên nhân sân đấu không có cách nào bình luận rất nhanh dương thần quan bắc còn có tinh vân trò chơi chính phủ tài khoản quan bắc cùng các đại du hy cộng đồng diễn đàn liền n vô số các người chơi ở bên trong phần n à n có phải hay không trò chơi ra bờ ug cái này độ khó căn bản đánh không lại a cỏ nhìn hút ca trực tiếp coi là đó là cái cắt cỏ trò chơi hào hứng trả tiền mua sắm sau đó ta cùng hút ca tiến độ đồng bộ không khó khăn lựa chọn hình thức đây là trò chơi bờ ug đi trước đó video cùng chúng ta chơi thật là một cái trò chơi sao ta vốn cho rằng buổi họp báo trên những cái kia thử chơi người chơi biểu hiện như vậy không chịu nổi là bởi vì bọn họ là thái kê hiện tại ta mới hiểu được ta sai rồi vô số người chơi tại liên tục mấy lần bị dây sau nao nhao thối lui ra khỏi trò chơi tại diễn đàn còn có trò chơi cộng đồng phía trên tiến hành p h â n nàn trò chơi này quá khó khăn a không chỉ là người chơi bao quát một chút chú ý tinh vân trò chơi nghiệp nội nhân sĩ trước tiên sau khi tới tay cũng là bị xẻ ký rổ s t sợ bị tuyên độ khó cho sợ ngây người động lực phong bạo bên trong có chút trung nhị đầu c h ọ c đại lao s ở t ở v ẫ n đã đem dương thần xem vì chính mình số mệnh bên trong đối thủ hắn tại tham gia xong đối phương buổi họp báo đồng thời tự mình đơn giản hàn huyên sau về nước chuyện làm thứ nhất liên la tiến hành đặt mua trò chơi này sau đó ở trên tuyến thời điểm trước tiên tiến vào trong trò chơi thể nghiệm kịch bản cái gì có t r ê n l ệ n h chút ít đông phương hóa hắn không khiến cho hiểu đại khái cũng đã biết một thứ đại khái là quốc gia thế lực bị một cái khác thế lực cho nhanh d i ệ t sau đó nhân vật chính là một đứa bé tùy tùng cần cứu đứa trẻ kia bất quá động tác trò chơi sao kịch bản xưa nay không là thứ trọng yếu nhất nhưng khi tiến vào đến chính thức chiến đấu khâu về sau sợ tợ vân liền lâm vào mê mang ta là ai ta ở đâu ta là làm gì làm sao cảm giác ai cũng có thể giết hắn đồng dạng một tên lính quèn không có gì áp lực hai tên lính quèn kết bạn mà đi áp lực liền tăng gấp đội rất khó vô hại giết chết về phần tinh anh quái liền là một chữ chết càng như bất c ò như nhưng k ở xe ký rô sagaser đi tùy trong này giống như tinh vân trò chơi căn bản cũng không có chuẩn bị cho người chơi loại này vô nao quá quan lựa chọn a chương ba trăm năm mươi tám theo nhóm đầu tiên tiến vào trò chơi người chơi rời khỏi trò chơi các loại liên quan tới xe ký rô sợ sợ đi t u y n mặt trái ngôn luận toàn bộ đều là r a trong đó tám mươi đều là quay chung quanh trò chơi độ khó phía trên tới đồng thời còn có không ít người tại cộng đồng còn có quan bác phía trên phơi ra mình lui khoản g xin xót nhìn xem dạng này tư thế không ít trò chơi nghiệp giới người đều là một trận kinh ngạc nhìn như vậy đến xe ký r ổ sợ sợ đi t u y s n đây là muốn cao mở thấp đi tư thế rồi cảm giác x ẻ ký r ổ sợ sợ đi tùy sợ đi tùy sợ tại buổi họp báo trên hiện ra phẩm chất không nên như vậy à. chẳng lẽ trò chơi nội dung bên trong rất tồi tệ cái nào đó nghiệp giới gờ giúp chặt bên trong có người có chút hiếu kỳ nói còn không chơi quá、à. người chơi đùa liền biết trò chơi này cùng tuyên truyền video hoàn toàn là hai cái khác biệt nội dung cao như vợ ơ ý độ khó người chơi cũng không phải thụ ngược đ á i cùng làm sao lại đi chơi một ta chơi một hồi liền không chơi mở đầu tiểu tinh anh quái ta cũng không đánh qua tinh vân trò chơi cảm giác lần này muốn rơi xuống thần đàn a cũng thế tinh vân trò chơi thành công quá nhiều lần lần này cũng kém không nhiều nên bọn hắn rơi xuống thần đàn vợ giúp c h ắ c bên trong một đám người có chút cười trên nỗi đau của người khác thảo luận dương tổng thật không thay đổi một chút độ khó sao phục vụ khách hàng nơi đó phản hồi nói đã không sai biệt lắm có hơn một vạn tên người chơi tiến hành lưu khoản mà lại số lượng còn đang không ngừng tăng trưởng trong văn phòng vương diệp cho dương thần báo cáo tình huống công tác thời điểm có chút lo l ắ n g nói không chỉ là vương diệp bao quát hạng mục thành đoàn đội một số người khác hiện trong lòng đều có một ít không chắc hoàn toàn chính xác s e ký rô s a r d s e đi tuyên lượng tiêu thụ phi thường t r ó i sáng nhưng so với tinh vân trò chơi trước đó trò chơi s e ký rô s a r d s e đi tuyên cái này lưu khoản số lượng cũng quá là nhiều a hải ngoại huệ g h bên kia lưu khoản số liệu bọn hắn không pháp chế mà tính bao quát chính phủ bình đại còn có một số phe thứ ba bình đài lui khoản số liệu bọn hắn cũng còn không có cầm tới nhưng chỉ là bọn hắn nhà mình tinh vân trò chơi bình đại cái này lui khoản số liền có hơn một vạn mà lại trò chơi còn mới vừa vặn thực t i ế n cái số này chỉ sợ còn tại đại lượng dâng lên mà lại trước mắt trên mạng liên quan tới s ẻ ký rổ sợ s ờ đi tùy tin tức cũng không phải là tin tức tốt gì mặc dù nói du hí tinh không mấy cái truyền thông trang web cho s ẻ ký rổ sợ s ờ đi tùy đầy đủ cao đánh giá nhưng mấu chốt nhất người chơi chúng mình lại bởi vì vấn đề thời gian còn không có chính thức giải tỏa mở ra nhưng liền trước mắt các người chơi ngôn luận mới hướng về đôi này sẽ ký rỗ sa sợ đi tuyến cực kỳ không hữu hảo a dương thần nhìn vẻ mặt lo lắng vương diệp không thể nín được cười cười nhẹ nhàng lắc đầu không cần nhiều lo lắng về trước đi tiến hành trò chơi miếng vá đổi mới đi nói tướng thanh móng t r o n g chết đồng hành đâu thủy quân nơi đó ta giao cho t ử dục bên kia đi cha sau đó báo cảnh sát nên khởi tố một cái chạy không được còn nói trò chơi người chơi có thích hay không bây giờ nói thành công thất bại còn vì lúc quá sớm lại để bọn hắn chết nhiều mấy lần đi trò chơi lui quản cái này theo dương thần là chuyện rất bình thường chỉ bất quá tựa hồ i nhìn xe ký rồ sơ s ờ đi t u y xuôi khoảng cường độ có chút lớn mà thôi nhưng đối với cái này dương thần một chút xíu đều không thèm để ý bởi vì đây là thuộc về bình thường hiện tượng giai đoạn trước nhiệt độ quá cao lại thêm hắn cũng có một chút ác thú vị không có đối ngoại trực tiếp công bố nói đây là một cái rất khó rất cứng hạch trò chơi cho nên một chút không thích hợp loại này tương đối khó loại hình người chơi sẽ bị khuyên lui cái này cũng không tại dương thần ngoài ý liệu trên thực tế xe ký rồ sơ sơ đi tùy khó sao khó nhưng cái này độ khó đường cong là phi thường hợp lý một loại khó nếu như nói dùng kinh cùng ghệ t ỉ n m ổ vỡ ít vạch bẹt net p h ộ t đi là loại kia tràn đầy ác thú vị khó thậm chí là cố ý khó k i a sẻ k ỳ r ồ s a c s ờ đi tuyên duyền là chân chính để người chơi không ngừng khiêu chiến bản thân cái chủng loại kia khó mà lại chìm không thành phẩm phương diện này dương thần cũng thích hợp chiếu cố một chút người chơi tỉ như trước khi đại chiến tất có quỷ phật b ộ t chiến cho dù thua cũng không cần một lần nữa đánh một lần mà là tiếp tục khiêu chiến muộn đồng dạng người chơi đối với trò chơi khó khăn năng lực tiếp nhận dương thần cũng không thấy đến bọn hắn sẽ rất kém bởi vì t như sinh hóa cầu sinh còn có v u a trò chơi bên trong tờ vờ e phó bản hình thức liên quan tới khó khăn phù hợp đều là thông qua đại số liệu hoàn chỉnh điều tra ra được một trò chơi độ khó đến cùng là dạng gì cũng không phải trò chơi người chế tác vỗ c h á n một cái liền ăn bài xuống s e k i r o s a d a s a di tins đây là cần các người chơi chiến thắng trước đó cảm thấy mười phần khó khăn thậm chí không có khả năng chiến thắng quái vật về sau mới có thể thể nghiệm đến thoải mái dám một trò chơi về phần trên mạng đối với s e k i r o s a d a s a di tins không thế nào hữu hảo bình luận phương diện này dương thần cũng hiểu rõ một chút nhưng ở cùng t ử dục bên kia câu thông về sau quan sát một chút rất nhanh t ử dục liền ra kết luận có thủy quân cố ý mang tiết tấu dương thần không có kinh nghiệm gì không phân biệt được nhưng t ử dục nhìn ra được a mà lại đám này thủy quân còn rất không chuyên nghiệp từng cái một hai cấp không phát qua thiếp tân thủ hiệu liền ra mang tiết tấu n g ư ờ i đến lúc đó dùng một điểm đẳng cấp cao tài khoản a biết là có thủy quân mang tiết tấu về sau dương thần liền không có quá nhiều chú ý chỉ cần không phải trò chơi bản thân xảy ra vấn đề thủy quân đối với trước mắt tinh vân trò chơi thể lượng mà nói căn bản không đủ để sinh ra ảnh hưởng gì mà lại bọn hắn nhưng không phải là không có tư bản t â n thủ phòng làm việc về phần nói chân chính s ẻ ký r ồ sạc sơ đi t u y người chơi hiện ở đây để bọn hắn lại chết một hồi đi chỉ cần người chơi không phải loại kia cái gì đều mặc kệ máy chơi game chế một cái đều không đi hiểu do vô nao mãng là được rồi cái chủng loại kia tại biết s ẻ ký r ồ sạc sơ đi t u y máy chơi game chế tỉ như là phản chống đỡ còn hưu chiêu không giá trị cùng né tránh thiết lập bọn hắn liền có thể rất nhanh nhập môn không phải nói có thể giết chết bột mà là biết nên như thế nào đi ứng đối bột từ nhìn thấy bột bị miễu xát sau đó có thể đã thương được b u ố n cuối cùng giết chết b u ố n thậm chí đằng sau truy cầu vô hại giết b u ố n không ngừng tiến bộ cùng đột phá cái này mang tới cảm giác thành tựu là không cách nào diễn tả bằng nôn từ thoải mái liền như là là thi đấu trong trận đấu lật bàn cục sẽ để cho n g ư ờ i cảm giác được thoải mái đồng dạng Sẻ ký rô sagasơ đi tins cũng là như thế theo thời gian trôi qua liên quan tới Sẻ ký rô sagasơ đi tins người chơi thảo luận càng ngày càng kịch liệt tại trò chơi đem bán sau hai đến ba giờ thời gian tuyệt đại đa số đều là các người chơi đối với trò chơi độ khó lời không hợp lý để thảo luận nhưng theo thời gian chết đi xuất hiện không ít người chơi tự phát thức giữ gìn lên trò chơi tới mà nương theo lấy x ẻ ký rổ s ạ c s ờ đi tuyến bình đài đánh giá giải cấm c ũ n g như du hy tinh không mấy cái truyền thông người chơi chúng bình cho điểm giải cấm kết quả cuối cùng lại làm cho người kinh ngạc chín không điểm gặp quỷ. trò chơi này cho điểm làm sao cao như vậy không chỉ là những người khác bao quát tinh vân trò chơi nội bộ thành viên như vương diệp bọn hắn cũng là có chút điểm giật mình cái này không khoa học ca rõ ràng trước đó còn có nhiều người như vậy chất vấn trò chơi độ khó mà lại lui khoản người chơi cũng nhân số không y ta đối với kém cọn người chơi dương thần cũng không quá mức kinh ngạc bởi vì trò chơi này bên trong tỷ lệ sai số quá thấp chiến đấu đối với cường độ thấp đêm thủ giải trí mà nói đích thật là tương đối khó khăn bất quá ở trong đêm trên thực tế đối người chơi vẫn tương đối hữu h ả o t h như tại mở đầu địa phương liền cho người chơi một cái lớn bạo kích nói cho bọn hắn đây thật ra là tương đối cứng rắn hạch trò chơi chủ yếu cũng là để cho tiện để người chơi có đầy đủ thời gian đi l ù i khoản g rốt cuộc trò chơi thời gian hai giờ cũng đầy đủ để các người chơi ý thức được cái này đến cùng phải hay không một cái thích hợp bản thân trò chơi ngay từ đầu cảm giác được rất khó nhưng khi người chơi chân chính vùi đầu vào trong trò chơi không ngừng đánh bại cường đại buốt phát phát hiện mình một chút xíu mạnh lên từ bị bột nghiền ép đến có thể cùng bột chiến cái chia năm năm cái này mang tới cảm giác thành tựu có thể nói là này tới cực điểm ngoại trừ phàn nàn khó khăn thế mời một chút đã dần vào trò chơi cửa lớn các người chơi dần dần cũng bắt đầu đối x ẻ ký rổ sa đa s ờ đi tùn tiến hành lên tiếng ủng hộ không ít người nói trò chơi này khó tốt ta nó thật sự rất khó nhưng ta cảm giác đây mới là trò chơi này ưu điểm không ngừng đột phá bản thân không ngừng khiêu chiến buốt cảm giác này quá tuyệt vời ai chú ý tới trong trò chơi bản đồ? Cảm giác theo ậ t t là nhiều các người chơi tại xe ký rộ sardis bên trong trò chơi thời gian càng ngày càng dài cũng có càng ngày càng nhiều người bắt đầu biểu thị lấy lối Sẻ ký rộ sardis đương nhiên trong đó đến cùng là thật tán dương vẫn là ôm mình chịu khổ thời gian dài như vậy đến kéo một chút người mới nhập hố cũng tới thụ chịu khổ loại mục đích này liền không được biết rồi bất quá theo thời gian thúc đẩy trên mạng lại có người chơi đưa ra chất vấn đó chính là tinh vân trò chơi buổi họp báo trên dương thần biểu hiện đột nhiên nghĩ đến một vấn đề trò chơi này khó như vậy buổi họp báo trên dương tổng làm sao có thể mạnh như vậy ta cũng đánh tới dợ n n i trị rỗ nơi này nhưng căn bản chính là bị h o à n ngược a một trọn vẹn chết vài chục lần ta mới thông dợ nhi trị rỗ dương tổng chơi g a m như vậy đồ ăn là thế nào qua có một cái to gan suy đoán dương dù thế nào cũng sẽ không phải gian lận bật đi không phải là không có khả năng này à? nếu là những người khác có biểu hiện như vậy ta tin nhưng dương tổng làm không biết là cái nào người chơi đem dương thần buổi họp báo trên lộ ra một chút hòa ái tiếu d u n g làm thành biểu lộ bao sau đó phối hợp s ẻ ký rổ sợ a sợ đi tùy hình ảnh bắt đầu truyền bá thời điểm một chút người chơi nghĩ đến dương thần trước đó tại buổi họp báo bên trên tiến hành s ẻ ký rổ sợ a sợ đi tùy biểu hiện lập tức đưa ra chất vấn rất nhiều rất nhiều người chơi ngay từ đầu cho rằng sẽ ký rổ sợ sợ đi tùy là một cái rất đơn giản trò chơi không phải liền là dương thần tại buổi họp báo trên thử chơi biểu hiện sao cho dù dương thần nói kỳ thật có chút độ khó nhưng dương tổng đều có thể biểu hiện n g ư n g bức như vậy trò chơi này có thể khó đi nơi nào dương tổng tại dấu r ố t kỳ thật trước đó tại cá mập tv dương tổng là cố ý cho mình dựng nên một cái cực kỳ cải bắp người thiết chính là vì sẽ ký rộ xa cơ sở đi tuyên xuyên truyền suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ cái này cân nhắc cũng quá là nhiều đi cảm giác không phải là không có loại khả năng này a không có khả năng là một chuyên nghiệp hạ xạ xì nét cờ rễ ít người chơi ta có thể kết luận dương tổng liền là đồ ăn mức loại kia thao tác đều đã đồ ăn ra linh hồn không phải cố ý diễn liền có thể diễn ra trên mạng các người chơi tiến hành kịch liệt thảo luận rất nhanh chủ đề l i ệ n từ sẽ ký rồ sợ đi t u y ế n đến cùng có khó không biến thành dương thần đến cùng phải hay không đồ ăn bức tinh vân trò chơi nội bộ nhìn xem trên mạng các người chơi thảo luận trong văn phòng dương thần không khỏi một mặt im lặng mình đồ ăn không đồ ăn các ngươi để ý như vậy làm gì a bất quá ngay tại dương thần cảm thấy những n à y người chơi căn bản chính là nhàn nhảm chán không chuyện làm thời điểm từ dục bên kia thì là liên hệ đến dương thần dùng ta đến tuyên truyền nghe từ dục dương thần có chút kỳ quái rất tốt tuyên truyền con đường mà lại hiện tại sẽ ký rồ sợ s đ ị tùy danh tiếng trên thực tế coi như không tệ chỉ bất quá h á n lượng tiêu thụ cùng nhiệt độ có chút không tướng xứng đôi mà lại trước đây tinh vân trò chơi phía dưới sản phẩm cũng đã có liên động lần này chúng ta trên thực tế cũng có thể tiến hành sản phẩm liên động từ dục hướng phía dương thần nói tinh vân trò chơi chiếc k h ấ u khoán từ giờ trở đi trong vòng hai tuần tại không sử dụng máy sửa chữa mấy cái gian lận phần mềm toàn bộ hành trình mạng lưới liên lạc thông quan người chơi đưa tặng một chương chiếc k h ấ u khoán phàm là tinh vân trò chơi phía dưới mỗi trò chơi có thể hưởng năm mươi phần trăm ưu lãi đồng thời tạp sinh hóa cầu sinh vua trò chơi bên trong nạp tiền điểm khoán hạn mức cao nhất là đồng dạng có thể hưởng thụ 50% ư u đãi đồng thời sử dụng số lần làm mũi trò chơi một lần từ dục hướng phía dương thần nói mặt khác tinh vân trò chơi dưới cờ cái khác trò chơi cũng có thể cùng sẻ ký rổ sạc sơ đi tuyến tiến hành hỗ động đẩy ra hạn lúc hoạt động người chơi sau khi hoàn thành có thể thu hoạch được sẻ ký rổ sạc sơ đi tuyến dùng tiền thay thế khoán mà đã mua sẻ ký rổ sạc sơ đi tuyến người chơi có thể thu hoạch được không phải chỉ định dùng tiền thay thế khoán đồng thời có tác dụng trong thời gian hạn định là dùng lâu có thể dùng tại tiêu phí tinh vân trò chơi, chơi điểm khoắn hoặc là về sau trò chơi trò chơi hàng g h giúp chúng ta một tay nghe từ dục dương thần ngồi ở chỗ đó há hấp mồm không biết vì cái gì trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một cái mang theo kính mắt trung niên mập mạp lộ ra chất phác nụ cười hình tượng cho người chơi c h ế t khấu sự tình có thể nói như vậy sao người chơi lại không có để dùng tiền tới tham gia hoạt động từ dục cười cười hướng phía dương thần nói tựa hồ hoàn toàn chính xác nghe vào là có một chút đạo lý nhưng dương thần nhưng lại luôn cảm giác không đúng chỗ nào bất quá dương tổng ngươi có luyện tập sẽ k ỳ rộ xa sợ đi tùn video tư liệu sao từ dục hướng phía dương thần hỏi đây cũng là tiếp xuống tuyên truyền trọng yếu hơn một cái điểm video tư liệu dễ làm hiện q u a y liền tốt dù sao không phải liền là chết sao nội dung là giống nhau liền là chết thành trình độ gì mà thôi dương thần biểu thị cái này căn bản không phải vấn đề ừ n bất quá muốn chế tác nhiệt huyết một chút từ dục điểm điểm nhắc nhở cùng từ dục tiếp tục trao đổi một chút liên quan tới tinh vân trò chơi tiếp xuống phát triển một ít chuyện dương thần tổ chức hội nghị đem trước mắt tinh vân trong trò chơi mấy cái bộ môn người phụ trách hô cùng một chỗ còn có bao quát thị trường bộ bên kia người phụ trách rốt cuộc lần này xem như một cái lớn liên động cùng tinh vân trò chơi dưới cờ tất cả trò chơi đều phải tiến hành liên động tương ứng công năng kiểm tra thế nào cũng không thể thiếu Ngày thứ hai thời điểm, liền ngươi thứ thời hai điểm, ở chương ơ i liên tới nhóm còn thảo luận liên quan thảo d Thần phải đến cùng ba trăm sáu mươi cá mập tv bên trong chân húc ngồi tại máy tính trước mặt mắt không chấp nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính trong trò chơi vẹn vẹn chỉ còn một tiêu máu xẹt k ỳ rổ nương theo lấy một trận kim sắc thiểm điện xuất hiện trong nháy mắt nhảy vọt sau đó trường đ à o trong tay tiếp lôi rơi xuống trong nháy mắt đem binh khí trên lôi điện một lần nữa bắn ra đi nương theo lấy mưa đạn từng mảnh nhỏ lôi điện trả về trần húc rốt c ụ c đem giai đoạn sau cùng j o h n n y c h ỉ t r ộ thành công đem sau cùng một tia tí máu đánh rụng theo màu đỏ sử quyết nhắc nhở xuất hiện trần húc lập tức đệ xuống công kích tấn phím tiến hành chém giết rút đao sử quyết sau đó chính là một đoạn kịch bản a nghìm cùng trước đó tinh vân trò chơi hắn sẽ say s ư ơ ngon n g lành t h ư ở n g thức đi ngang qua sân khấu a nghìm khác biệt lần này trần húc căn bản cũng không có để ý tới cái này cái gọi là kịch bản nhìn xem thắng lợi nhắc nhở kích động trần húc trong nháy mắt từ trên ghế đứng lên sau đó hai tay nện cho một chút bàn phím qua rốt qua ba l ầ n tử vong ta rốt qua nhìn xem mình trực tiếp ở giữa phía trên kia hai hàng chết chữ t r ầ n h ú c kích động nước mắt đều đi ra t a ơn chư vị ủng hộ không dễ dàng không dễ dàng ca mê ra trước mặt t r ầ n h ú c hai tay ô m quyền liền như là phim truyền hình bên trong giang h ồ nhân sĩ đồng dạng chúng ta đồ ăn không sao mấu chốt là chúng ta có nghị lực cái này có lẽ không là khó khăn nhất b u ộ n nhưng chỉ cần là đánh máy tính ta cũng không tin một mực đánh ta đánh không lại chúng ta không thiên phú nhưng là chúng ta có nghị lực chết năm mươi lần đánh không lại vậy liền một trăm ai ta làm sao một mực này chính tình cảm giác rào cùng trực tiếp thời gian mặt người xem thổi ép t r â n h ú c đột nhiên phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng trong trò chơi sẽ kỳ r ộ tại kịch bản qua đi tại chỗ không ngừng ngảy vọt ai làm sao dừng lại không được ngoa tạo bàn phím bị nền hỏng cái gì lạc cây bàn phím nghiên cứu nửa ngày t r â n h ú c không thể không tiếp nhận một sự thật bàn phím bị hắn cho nền hỏng mà trực tiếp thời gian người xem thì là vui vẻ không được hai mươi ba n g ba ba bàn phím bị nền hỏng bàn phím ta cây không lạc cây trong lòng ngươi không bê số mấy tháng trước chơi d ù n kim cùng ghệ tỉ mộ vợ ít vật mẹt nẹt phốt đi đều không ngừng n g ta còn không cho ta xấu ngươi là muốn chết người chúng ta sao cái kia bàn phím hỏng ta cái này cũng không dự bị bàn phím phải không hôm nay ta trước nghỉ một chút dù sao giờ nghỉ chỉ rổ cũng thành công thủ sát chúng ta nhìn một lát video hôm nay tới trước cái này đi ngày mai tăng ca làm nửa ngày trực tiếp thời gian trần húc có chút lung tùng nói nhìn dương tổng cái kia video đi xem dương tổng cái kia video a theo trần húc nói nhìn video về sau đột nhiên trực tiếp ở giữa bên trong mưa đạn cả lên thấy trần húc có chút k ỳ quái video dương tổng cái gì video lại có mới trò chơi trần húc nhìn xem mưa đạn có chút h ế u kỳ bất quá lập tức nghĩ đến cái gì thân thể lắp một cái cái này có bóng ma tâm lý à, cái này d ù n kim g ậ ệ t ỉ n m ổ vỡ ít bật bèn netfoot đi hiện tại sẽ k ỳ rộ sardiso di tv còn không biết ngày tháng năm nào thông quan đâu sẽ không lại có mới trò chơi à. mang theo một chút xíu sợ hãi trần húc dùng con chuột phục chế mưa đạn sau đó dính sắt vào lục x o á t cột bên trong tìm tới dương thần quan bác sau đó điểm đi vào không có cách nào bàn phím khoảng trắng mất linh đó căn bản không có cách nào lục x o á t chỉ có thể đem bàn phím nổ xong không phải mới trò chơi a dương tổng đánh xe ký rộ sardiso di t phóng sự nhìn xem video nói rõ trần húc nhẹ nhàng thở ra không phải mới trò chơi liền tốt không phải mới trò chơi liền tốt hắn đều có chút bóng ma tâm lý điều thử một chút sau đó trần húc đem video phun xin phát ra theo video mở ra đầu tiên là một đoạn t h ê lương bgm ờ sau đó trong màn hình hcm á chậm rãi bị đ u ổ i t à n g ra một cái văn phòng c h à n g cảnh xuất hiện tại trong video dương thần ngồi ngay ngắn ở văn phòng một máy tính trước không ngừng đập bàn phím cùng khống chế con chuột ống kính chậm rãi rút ngắn màn hình bên trên mặt là sẽ kỳ rộ s a cơ sơ đi t w i n trò chơi hình tượng không phải cái khác cửa ải đúng lúc là sẽ kỳ rộ vsc giờ nhỉ chỉ rộ kia một trận chiến đấu đối không biết tiến hành kiêu chiến dương thần thanh âm trầm t h ấ p nương theo lấy bờ gờ mở về văng lên đồng thời hình tượng bên trong dương thần k h ô n g chế s ẻ kỳ dầu ngã xuống trong vũng máu huyết hồng sắc chết xuất hiện ở trên màn ảnh không hề có lực hoàn thủ ngã xuống một lần nữa mở ra một cái mới lưu trữ tiếp tục lấy khiêu chiến lại vẫn không phải một chiêu chi địch huyết hồng sắc chết lại một lần nữa xuất hiện cũng từng nghĩ t ô i cứ thế từ bỏ nhưng lại không có c a m l ò n g đẻ xuống hệ thống giao diện đem con chuột bỏ vào rời khỏi trò chơi tuyển hạ bên trên sau đó ống kính rút ngắn cho dương thần biểu lộ một cái đ ặ tả bờ môi cắn chặt trong mắt tràn đầy không căm lòng cuối cùng dương thần hít một h lại một lần nữa loạt lần nữa tiến hành chiến đấu lần lượt khiêu chiến cho dù vết thương đầy người cũng chưa từng lùi bước chết chết chết liên tục nhanh ống kính biên tập không ngừng xuất hiện sẽ kỳ dầu ngã xuống hình tượng bị giờ nhỉ chi dô bảy liên c h ạ m xử lý bị giờ nhỉ chi dô quét ngang xử lý bị giờ nhỉ chi dô cùng tiễn liên xạ xử lý theo trong màn ảnh chết chữ phóng đại bối cảnh âm nhạc đột nhiên bắt đầu trở nên sụp sôi vô số lần chết đi vô số lần công kích ta đang không ngừng đột phá bản thân trở nên sụp sôi thanh âm cùng bờ gờ m tiếng vọng như là trước đó đồng dạng mảnh vỡ ống kính biên tập vẫn như cũng là vô số lần chết nhưng lần này lại sen kẽ lấy rèn sắt đương đương đương âm thanh từ không hề có lực hoàn thủ đến có thể cùng đánh một trận ta chưa từng lui lại một bước vẫn như c ũ là vô số chết cùng xe kì rồ không ngừng ngã xuống thân thể nhưng lần này lại có chỗ khác biệt trong màn hình dợn nhị trị rộ thanh máu ngay tại mắt trần có thể thấy không ngừng giảm bớt một trăm lẻ bảy lần chết đi từ kẻ yếu đến cừng giả ta đột phá bản thân chiến thắng sợ hãi trong màn hình vô số huyết hồng sắt chết hôn tạp cùng một chỗ cuối cùng lại hợp thành một cái càng lớn chết nhưng sau một khắc liền như là vỡ tan pha lê đồng dạng cái này chết chữ bậy biện g a dạn n ư ớ vết tích đồng thời phá tan đến tách ra một trận kim sắc theo quan g mang c h ậ m rãi biến mất hình tượng bên trong là s ẻ kỳ rổ cùng dợ n h ỉ trị rổ chiến đấu kịch liệt rèn sắt đương đương đương không ngừng tiếng vọng hỏa hoa cùng huyết dịch bắn ra đã từng kia vô số lần thất bại đổi về chỉ là trong chấp n h ó n g này quan huy hình tượng lần nữa hoán đổi lần này xuất hiện là trò chơi buổi họp báo cùng ngày dương thần tại vạn chúng chú mục lúc thử chơi biểu thị lùi bước lại hoặc là kiên trì đi không ngừng khiêu chiến cực hạn của mình lại hoặc là cứ vậy rời đi quyền lựa chọn tại ngươi trong tay của mình hiện tại nói cho ta đáp án của ngươi sau cùng đồng kính theo sẽ kỳ dỗ một đao đâm vào dỡ nhì trị dỗ thân thể dương thần từ trên chỗ ngồi đứng lên nhìn thẳng ống kính giống như nhìn thẳng chính tại quan sát video người xem tại sao cùng hình tượng lâm vào h tám c toàn bộ video phát ra hoàn tất về sau máy tính trước mặt trần húc xong quyền nắm chặt cả người đều hưng phấn lên cái video này không hiểu thấu có chút đâu ta cả đời hả nhát n lại hoặc là một nháy mắt dũng sĩ cái này còn cần hỏi sao ta đương nhiên là phải không ngừng đột phá cực hạn của mình a ai lùi bước ai cháu trai trần húc cực kỳ kích động tại trực tiếp thời gian mặc hô thằng đến hắn nhìn thấy cắt điêu mưa đạn phát biểu trong nháy mắt cười ra tiếng nhìn kỹ cực kỳ đốt nhưng tỉ mỉ nghĩ lại dương tổng tự bảo mình là đồ ăn ép sự thật ta video này toàn bộ ống kính tất cả đều là giờ nhì trị rộ hình thái thứ nhất ta nói cách khác dương tổng chết một trăm linh bảy lần mới đánh qua hình thái thứ nhất giờ nhì trị rộ vậy trần vì cái gì b u i họp báo trên dương tổng không đánh hình thái thứ hai dợ nhì trị rộ bởi vì tạm thời còn không đánh lại đừng nói nữa vừa mới lui khoản ta hiện tại muốn một lần nữa mua về có như thế món ăn dương tổng hạt chót ta lập tức a n t â m ta vẫn cho là húc ca chết ba mươi lăm lần mới qua giờ nhì trị rộ cực kỳ cãi bắp thẳng đến ta nhìn thấy dương tổng cái video này không chỉ là trần húc nơi này tất cả trên mạng chơi qua sẽ ký rộ xạ sợ đi t u y ê n người chơi nhìn thấy dương thần cái video này tại kích động qua đi đều là cười ra tiếng vì cái gì chết một trăm linh bảy lần mới đánh chết dợ n h y chỉ rỗ hình thái thứ nhất có thể quay chụp như thế đó ta. Thế là dương thần quan bát phía dưới bình luận khu rất nhanh liền phát nổ thuần một sắc đều là đồng dạ n g một câu dương tổng nguyên lai n g ư ơ i là thật đồ ăn chương ba trăm sáu mươi mốt lương theo lấy dương thần cùng tinh vấn trò chơi chính phủ cái video này ra l ỏ vẫn là rất có hiệu quả lúc đầu một chút đã sớm đặt mua mới vừa tiến vào trò chơi liền bị hành hạ một đợt sau đó sinh ra lui khoản tâm tư người chơi nhìn dương thần cái video này về sau lập tức có được tự tin giống dương tổng như thế đồ ăn người chết đến nhiều lần như vậy đều có thể hoàn ngược giờ n h ỉ chỉ d ồ i nhẹ nhõm thông quan c h á nở dê lẽ lại bọn hắn còn không sánh bằng dương tổng sao rất nhiều nguyên vốn đã chuẩn bị từ bỏ người chơi nhìn thấy dương thần biểu hiện về sau quả thực là tràn đầy tự tin mà đợi đến bọn hắn chân chính bắt đầu tính hạ tâm thể nghiệm s ẻ ký rộ s ạ x sơ đi tùy trò chơi này đồng thời dần dần nhập môn có thể cùng bột đánh cái chia năm năm thời điểm cũng đúng là bọn họ lãnh hội đến trò chơi này trọng yếu nhất thoải mái cảm giác thời điểm đồng dạng tại dương thần cái video này thả sau khi đi ra còn đương a cho c nhiều h rất người i loại cảm giác việt, một cảm ưu u y ê nhiên lai m ì n so dương tổng mạnh n h ề về u huống luận chuyển đấu sau, vui như tình này, Sekizo, Twins bình hương bản thân hướng này nắm trong chiến mang Đương chậm chơi khó, chơi chế h Dưới vậy. vẻ. tới loại Sekiro, Serdi gió, dãi tại giữ từ trò trò Sardar cơ đó độ đây là tại du ngọn s e ký rô sarsa di tins các người chơi cảm thụ càng nhiều một chút người qua đường người chơi sự chú ý của bọn họ trọng điểm thì cũng không phải là tại s e ký rô sarsa di tins trò chơi này bản thân bên trên mà là dương thần cái video này nội dung phía trên Liên là, là n đương nhiên cái này còn không là lợi hại nhất một chút video út ở trực tiếp đem dương thần chính phủ phát video cho biên tập tiến hành luận ngược thuận tiện còn gia nhập một chút dương thần trước kia lộ mặt video tư liệu thế là nguyên bản dương thần tại sẻ ký r ồ sardeser đi t i n bên trong biểu hiện liền biến thành ngay từ đầu tưởng tượng lấy có thể hoàn ngực giờ nhỉ t r í r ồ kết quả vào tay thể nghiệm thời điểm là các loại đẩy màn hình chết đồng thời liên quan tới sẻ ký r ồ sardeser đi t i n tại trực tiếp trên bình đài nhiệt độ cũng là giá cao không hạn bởi vì đây là một cái trực tiếp bắt đầu hiệu quả còn tính là rất không t h trò chơi Cao c thủ h â nếu chính có thể thao tác, các hoặc bức cũng có thể làm được thể thao nghiền nhanh xem, thông thể nhìn xem hắn là như h buồn, bản, ăn người tú t để loại lại là làm là ép đồ mà kịp xem xem nào không ngừng hắn học chữ hắn chết, s a đó điên dần dần biến bị điên quá trình. Nếu bị quá là lúc trước trực tiếp bình đài cùng video bình đài không có lúc cao hứng như là xe ký rô sarsa di tv loại này m ớ i phần đ ú n g khó khăn xem như động tác loại trong trò chơi tương đối cứng rắn hạch tồn tại cần các người chơi t r u y ề n miệng mới có thể chậm chậm một chút điểm l ử a chạy tới mà bây giờ trực tiếp bình đài cùng video bình đài thì là rút ngắn quá trình này lại thêm không sai quan sát hiệu quả cái này khiến xe ký rô s a s a di tv thành công càng thêm đơn giản ở ngươi chơi nhóm còn tại xe ký rô sa gờ sơ đi t u y i n bên trong hưởng thụ tra tấn thời điểm tinh vân trò chơi nội bộ bên trong dương thần cũng là tổ chức mới hội nghị xem như một lần nội bộ trò chơi chế tác lớn g à n g đường bao quát thượng hải bên kia lâm gia i nhất cũng đến đây trước đó ạ xạ xì nét cờ rễ ít kết thúc lâm gia i nhất bên kia cũng có mới một cái hạng mục lần này tới cũng là dự định cùng dương thần điện thoại cái xe ký rô sa s ờ đi t u y i n độ khó tiêu chuẩn là thế nào định ra dạng này một cái độ khó đường cong rất khó tiến hành nắm chắc đi hội nghị kết thúc về sau trong văn phòng bộ lâm gia nhất có chút hiếu kỳ cùng dương thần trò chuyện trước đó trong phòng họp dương thần g i ả n giải đối với một chút người mới còn có hay không chuyên hạng kinh nghiệm vẫn là rất hữu dụng nhưng đối với lâm gia i nhất loại này kẻ ra đời hiển nhiên cũng không có gì đặc biệt trợ giúp h ã n càng tò mò hơn vẫn là liên quan tới x ẻ k ỳ rô saxer đi t u y ề n bên trong một chút vật gì khác t ỷ như x ẻ k ỳ rô saxer đi t u y ề n bên trong độ khó đường cong thiết lập là một cái động tác loại trò chơi x ẻ k ỳ rô saxer đi t u y ề n độ khó có thể nói thậm chí so một chút trò chơi độ khó cao đều mạnh hơn mà khó khăn như vậy dưới lâm gia nhất không hoài nghi chút nào sẽ có người chơi mua trò chơi sau lại không thông quan mặc dù nói cái khác trò chơi người chơi cũng có thể là là chơi một hồi liền không có thông quan cũng tỉ như căn cứ thành tựu i đại số liệu biểu hiện cho dù là tinh vân trò chơi dưới cờ bán tốt nhất theo đợt The cv sợ cãi dìm cùng đoạn thời gian trước vừa mới ra đổ cờ rạp đều có thật nhiều người chơi không có hoàn thành kịch bản thông quan nhưng cái này thông quan chỉ là người chơi mình lười đi thông quan mà thôi mà sẽ k ỳ rô sao sợ đi t u y ê n liền dính đến người chơi năng lực giá trị vấn đề càng ngày càng nhiều trò chơi hãn đơn giản hình thức thậm chí có thể trở thành đồ đần hình thức chỉ cần ngươi chiếu vào trò chơi quá trình đến thông quan loại chuyện này cơ h ộ là không áp lực dùng không phải một đoạn văn để hình dung đó chính là người chơi có thể không cần nhưng ngươi không thể không cấp nghe lâm gia nhất dương thần cười cười kỳ thật độ khó đường cong ngay từ đầu ta nghĩ là cứng rắn hạch hướng động tác cho chơi mà độ khó phán định là bằng vào ta có thể thông quan cơ sở trên làm cuối cùng sửa b ả n thảo bên cạnh lâm gia nhất đầy đầu h á t tuyến lấy ngươi thông quan cơ sở trên làm cuối cùng độ khó sửa b ả n thảo dương tổng trong lòng ngươi thật là một điểm bước số đều không có sao so với người chơi bình thường từ trực tiếp cùng vừa mới phát ra 107 l ầ n tử vong video hiểu do đến dương thần trình độ kỹ thuật khác biệt lâm gia i nhất thế nhưng là rõ ràng giải dương thần trò chơi tiêu chuẩn đến cùng là dặn gì g từ ban đầu ở võng long đi vào tinh vân trò chơi tham dự theo đ V, sờ cãi dìm khai thác thời điểm hắn liền rất rõ ràng hiểu được đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta về sau ta không là nghĩ đến thật muốn dựa theo ta cái ý nghi này đây không phải là phải đợi đến sang năm mới có thể đem bán cho nên ta vẫn là tiến hành một chút độ khó trên thỏa hiệp dương thần nhìn xem lâm gia nhất biểu lộ có chút bất mắn nói đồ ăn thế nào v ề phần dùng loại vẻ mặt này nhìn ta sao mới trò chơi có ý tưởng rồi dương thần nhìn xem lâm gia nhất nói sang chuyện khác nói chủ đề dẫn tới trên người mình lâm gia nhất gật gật đầu lúc đầu còn không có hoàn toàn xác định bất quá xem hết dương tổng n g ư ờ i sẽ k ỳ rỗ sợ sợ đi t u y ê n về sau ta không sai biệt l ắ m có một thứ đại khá ý nghĩ xem như một cái tây phương thức bối cảnh sẽ k ỳ rỗ sợ sợ đi t u y ê n thụ dẫn dắt phương tây thức bối cảnh nghĩ đến trong trí nhớ một cái đồng loại loại hình trò chơi dương thần nhãn tình sáng lên cũng là để người chơi chịu khổ sao lâm g i nhất một bức dương một chút có chút im lặng dương tổng ngươi cùng người chơi không có thù đi phía trước hai cái ngược tâm trò chơi nhỏ nơi này tới một cái s e k ỳ rổ sagesa di tins để người chơi khắc sâu minh bạch cái gì gọi là trong video chính là s e k ỳ rổ trong tay mình chính là con chó hiện tại còn muốn lấy để người chơi chịu khổ ta thế nhưng là thực vì người chơi cân nhắc tiếp xuống chúng ta còn có liên tiếp ưu đãi hoạt động chuyên môn chính là vì cho người chơi phúc lợi dương thần nói rất chân thành các loại phúc lợi hoạt động đưa đến người chơi nương tay trò chơi đánh gãy nạp tiền cho ngươi đánh gãy thậm chí ngươi đã mua qua trò chơi Ta đều muốn cho ngươi phát một chương o n g ba trăm sáu mươi hai sàn bột thức cắt cỏ trò chơi phương tây hiện đại bối cảnh dương thần có chút hiếu kỳ chỉ nghe lâm gia i nhất nói tiếp không hề nghi ngờ sẽ ký rộ sạc sơ đi tín đạt được thành công lớn cũng sẽ để không ít trò chơi công ty đem được chú ý tập trung tại nó đặc điểm phía trên dương thần nhẹ nhàng gật đầu xe ký rô sagaser đi tins đặc điểm là cái gì trôi chạy hệ chiến đấu thống c o n kiến động thức lập thể địa đồ thiết kế lại hoặc là đem tiềm hành ám sát những nguyên tố này cực kỳ tốt kết hợp với nhau hiển nhiên đều không phải làm tối bị các người chơi biết rõ dễ dàng nhất để các người chơi sinh ra một cái ấn tượng điểm đó chính là trò chơi độ khó muốn đạt thành cái này đặc điểm cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng dương thần cười một cái nói từ góc độ nào đó xe ký rô s a g a e r đi t i n cũng coi là hắn từ mộng cảnh trong trí nhớ đứng ở trên vai người khổng lồ tham khảo rèn l u y ệ ra nhưng đến chú ý một chút đó chính là s e ký r ổ sợ a sợ đi tins trò chơi tố chất có thể nói là mười phần công nghiệp hóa mặc kệ là trong trò chơi động tác thiết kế vẫn là trò chơi đả kích cảm giác bao quát độ khó thiết kế có thể nói đều là đốt tiền bớt ra mà lại cái này đốt tiền vẫn là tại hắn có được s e ký r ổ sợ a sợ đi tins cái này thành thục trò chơi ký ức mới có thể đốt ra còn lại trò chơi công ty muốn cũng tạo một cái ra cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng chắc chắn sẽ có người làm lâm gia nhất cười cười mà lại ta cảm thấy người chơi đứng trước chịu khổ về sau một cái cắt cỏ loại trò chơi có thể sẽ để các người chơi chơi cực kỳ thoải mái mà lại lượng tiêu thụ trên cũng sẽ không quá kém chưa hề nói hắn muốn rèn đ ú c một cái cái gì làm kinh điển lâm gia i nhất nói ra một cái rất thiết thực ý nghĩ kia chính là vì lượng tiêu thụ đương nhiên cũng không phải là lâm gia i nhất không muốn làm ra một cái như the e r sờ s c à i dìm còn có mẹ tổ ghẹ ở số lít the phẹn thuần phẹn như thế làm kinh điển nhưng một mặt là hắn đối tại năng lực của mình còn bảo trì một cái hoài nghi c h ỉ ít không có như dương thần cái này một cấp bậc trò chơi người chế tắc cùng đoàn đội tham dự hắn vẫn là cảm giác có chút treo thứ hai đó chính là trước mắt công ty cũng cần một cái doanh thu chút mặc dù trước khi nói ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít thành công nhưng khi đó cho tinh vân trò chơi làm thay mà thôi tuy nói cái công ty này dương thần cũng chiếm cứ phần lớn cổ phần nhưng bọn hắn vẫn là kinh tế vẫn là rất căng thẳng tinh vân trò chơi thành công nhiều như vậy trò chơi lại thêm xung quanh sản phẩm đã bố c ụ n mở thậm chí nơi tay xử lý quần áo túi sách cùng với các phương diện xung quanh liên động đều đầy đủ bọn hắn khai phát tương ứng ba a đại tác mà bọn hắn đâu lại hướng ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít trước một bước nói trước đó rẻ xí đẹt vữa hai hắn chủ yếu chi phí đầu to cũng là tinh v chia đại bộ phận cũng là tinh vân trò chơi khai phát một cái t â n tác trước mắt đối với lâm gia i nhất mà nói hắn muốn không phải kinh điển mà là cam đoan một cái lượng tiêu thụ đi theo từ dục bên cạnh lâu như vậy hai dính mục nhâm dưới dương thần cũng không phải lúc trước cái kia cái gì cũng đều không hiểu lâm gia i nhất nói cam đoan lượng tiêu thụ cái giờ này dương thần liền minh bạch hắn ý tứ lây nhiễm vi rút trở thành siêu năng lực giả cứu vớt thế giới dương thần nghe lâm gia i nhất nói đơn giản một chút liên quan tới mới trò chơi lý niệm xem như thuộc về truyền thống vương đạo thức kịch bản mà lại chủ yếu hạch tầm bán điểm nguyên tố cũng không phải là kịch bản biến dị sau cường đại năng lực đặc thù cùng cắt cỏ thức hình thức chiến đấu đây mới là hạch tầm bán điểm lâm gia nhất hướng phía dương thần giải thích nói bất quá dương thần lại là lắc đầu có chút quá bảo thủ so với như vậy không ngại tại kịch bản phía trên làm một chút sửa đổi tỉ như phá vỡ một chút nhân vật hình tượng nếu như nói tại trò chơi chế tắc trên năng lực dương thần cùng lâm gia nhất xem như mỗi người mỗi vẻ mà cùng sở tở vật như thế cấp bậc trò chơi người chế tắc còn có trên lệch không nhỏ nhưng so với bọn hắn dương thần có đầy đủ lớn một cái ưu thế đó chính là hắn có được m ộ n cảnh ký ức hắn là một cái bậc hắc lâm g i nhất bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình suy nghĩ mà dương thần đang suy nghĩ một trò chơi thời điểm lại có thể tham khảo càng nhiều cái khác đã chứng minh qua mình trò chơi để tiến hành luận chứng hấp thụ ưu điểm cái này liền như là là người khác bế quyền khảo thí hắn mở sách khảo thí đồng dạng nghe lâm gia nhất hình dung dương thần tại mộng cảnh trong trí nhớ nổi lên một trò chơi danh tự một cái một đời bán chạy sau đó đời thứ hai chế tác đoàn đội nhất định phải chơi tiêu sau đó thảm tao thất bại còn phá sản trò chơi tợ dọ tố ý trò chơi bản chất vẫn là động tác cắt cỏ tương đối đặc thù cách chơi liền là người chơi biến dị sau nhân vật có thể giết chết người lây bệnh cho mình gia tăng hp từ đó đạt tới một loại bất tử hiệu quả nghe vào thật thú vị. chỉ cần động tác nguyên tố đầy đủ ưu tú thành công cũng không phải là một cái việc khó nhưng nó có thể càng thêm thú vị một điểm t ỷ như người thiết kịch bản trên cả i biến dương thần cười một cái nói người thiết đối với một trò chơi là tương đối quan trọng điểm này không cần ta nói so với truyền thống thiện lương thủ tự nhân vật chính ta nghĩ hôn l o ạ n người thiện lương thiết một cái nhân vật phản diện thức anh hùng sẽ càng phù hợp người chơi khẩu vị đương nhiên cũng tương tự có thể tăng thêm một chút cái khác hấp dẫn người chơi nguyên tố t ỷ như cho nhân vật chính xếp vào một người mội mội nhân vật mà toàn bộ kịch bản chủ tuyến cũng có thể quay chung quanh cứu mội mội về điểm này mặt chứ ngoài ra người chơi vai trò một vai không chỉ mà cùng người lại â y bệnh tại kịch bản phía trên dương thần cũng có một cái rất tốt ý nghĩ vi rút lây nhiễm toàn bộ thành thị liền như là rẽ xì đèn đệ vũ bên trong thành phố giặc cùng đồng dạng mà hết thể này đều là một cái ẩn nút tại quân đội tổ chức thần bí bọn hắn bí mật ở trong thành phố này mặt tiến hành vi rút thí nghiệm nhưng một ngày nào đó vi rút tiết lộ vì tại vi rút còn chưa hoàn toàn khuyết tán ra đến bọn hắn nghĩ muốn hủy diệt đây hết thảy không chỉ là vì ức chế vi rút khuyết tán càng là vì bảo vệ bọn hắn không bị bại lộ mà hết thảy này đều muốn ngược dòng tìm hiểu đến một cái cổ lão tổ chức dương thần tham khảo lấy mộng cảnh trong trí nhớ nội dung cho lâm gia i nhất tiến hành thuyết minh lại là thánh điện kỵ sĩ làm nghe được cực kỳ n h ậ p thần lâm gia nhất có chút nhịn không được chen miệng nói đừng đánh v o ta đương sự tình gì đều vung nổi cho thánh điện kỵ sĩ đây không phải cái kế ập đi x ư a di liên động bộ phận trong này tổ chức là một cái ngoại tình tổ chức gọi nó cựu đầu xà hoặc là h í dạ l i ề n tốt dương thần ngang lâm gia nhất một chút có chút lo lắng nhìn xem dương thần ngồi ở chỗ đó lâm gia nhất đột nhiên cảm giác được có một chút hoảng hắn chỉ là đối mới trò chơi có một thứ đại khái thiết kế lý niệm mà thôi kịch bản cái gì cũng chỉ là ý nghĩ cùng dương thần đơn giản tự thuật cái này kịch bản độ hoàn hảo đương nhiên là không cách nào so sánh được nhưng không nghe lâm gia nhất nhưng cũng đến thừa nhận dương thần nói tới cái này kịch bản tựa hồ hoàn toàn chính xác càng có thao tác một điểm tỷ như bán người thiết phía trên mà lại mấu chốt là loại này kịch bản thiết kế nếu là bán được tốt tục làm kịch bản quả thực quá tốt tạo nên a nhưng có một chút để lâm gia nhất tương đối hoảng đó chính là cái này hình thức cảm giác có chút giống như đã từng quen bê ta sẽ không cuối cùng bọn hắn lại biến thành làm thay đi lâm gia nhất biểu thị cả người đều luồn cuống mà tại tinh vân trò chơi nội bộ dương thần nói với lâm gia nhất lấy liên quan tới ấm tợ dọ tổ ỵ ma đổi kịch bản thời điểm trên mạng chú ý tới tinh vân trò chơi quan bắc phát ra tin tức mới nhất các người chơi thì là lâm vào trở nên kích động bên trong tất cả tinh vân trò chơi các người chơi nhìn xem quan bác mới nhất phát ra tin tức đều kích động hưng phấn thật sự là tin tức này quá để bọn hắn vui mừng nhiều trò chơi phía dưới liên động tối cao năm mươi phần trăm ưu đãi mà lại liên động hoàn thành nhiệm vụ điều kiện cũng vô cùng đơn giản cũng không phải là d i ô n g cái k h á c công ty game đẩy ra hoạt động đồng dạng nghĩ muốn cầm tới ưu đãi lại hoặc là cái gì làn da đạo cụ không có vấn đề đầu tiên ngơi trước khắc cái kim thỏa mãn một chút thấp nhất cánh cửa tinh vân trong trò chơi hoạt động liền không có như vậy con con quấn lượt vành tỉ như sinh hóa cầu sinh bên trong hoàn thành liên động ban thưởng nhiệm vụ tính gộp lại một tuần đánh dấu online mười ph đồng thời mỗi ngày tiến hành một trận bình thường trò chơi đối cục là đủ thậm chí thỏa mãn tất cả điều kiện về sau tinh vân trò chơi phía dưới trò chơi toàn diện 50% d ù n g tiền thay thế khoán còn có thể một mực đặt ở tài khoản bên trong mua về sau mới trò chơi hơn nữa còn có nạp tiền tại nhất định hạn mức bên trong nạp tiền trực tiếp cho người trả về một nửa tiền tài thậm chí như xe ký rộ xa cơ sở đi tuyên dạng này mới trả về tinh vân trò chơi là kẻ ngu còn kiếm tiền hay không tất cả người chơi xem hết tinh vân trò chơi phát ra chiếc khấu thông cáo về sau lập t ứ còn l i không tĩnh, có o động động, mà lại nạp tiền còn có thể trả về hiện tại mặc dù không có cái gì lớn nhưng có thể hướng tinh vân sân đấu bên trong nạp tiền một chút tiền giữ lại về sau mua trò chơi a dù sao tinh vân trò chơi xuất phẩm nhất định là tinh phẩm a mặc dù rất không muốn bị nói tinh thần cổ đông nhưng ta vừa mới tính toán một cái toàn bộ liên động hoạt động làm xong sau cùng phúc lợi tương đương với tinh vân trò chơi đưa mấy ngàn khối a mà lại sinh hóa cầu sinh còn có vua trò chơi loại trò chơi này sông một đồng tiền cho ngươi giảm năm mươi phần trăm thì tương đương với đưa năm trăm a hơn nữa còn có thể tại tinh vân sân đấu bên trong đưa cái này tương đương với mua một cái ba a trò chơi đưa một cái ba a trò chơi lương tâm ta có chút lo lắng tinh vân trò chơi sẽ không thật dạng này đem mình chơi phá sản a cái này cần kiếm ít bao nhiêu tiền a không chỉ là những này a tinh vân sân đấu dưới cờ còn có đại diện một chút phe thứ ba trò chơi nhỏ cùng độc lập trò chơi tựa hồ cũng không ít tham dự đánh gãy lần này dương tổng thua thiệt lớn a nhìn xem tinh vân trò chơi quan bắc cùng ngọc phi cản web sẽ thả ra tin tức vô số người chơi đều hưng p h ấ n lên lại có người nào người chơi có thể chống cự loại này chiếc khấu hấp dẫn chứ giá gốc hai trăm chín mươi tám mẹ tổ g h ẹ ở số lít the phẹn thuộc phẹn hoàn thành các loại liên động phúc lợi về sau trực tiếp năm mươi một trăm bốn mươi chín sau đó còn có thể cầm cái dùng tiền thay thế khoán một trăm khối liền có thể lấy xuống hơn nữa còn không chỉ là một trò chơi chỉ cần là tinh vân trò chơi phía dưới trò chơi đều có thể tiến hành chiết khấu mua sắm liền hỏi ngươi thơm hay không cái gì ngươi nói ngươi không chơi kia mua được vui thêm vừa để xuống tại tồn kho bên trong hít bùi cũng là cực tốt ta các người chơi tại chính phủ cộng đồng còn có trong diễn đàn thảo luận kịch liệt thẳng đến các người chơi chú ý tới một cái yêu cầu xe ký rô sa đờ sợ đi tin x thông quan tùy ý một cái kết cục nào đâu nhưng mà này còn quan hệ đến một cái phi thường mê người phúc lợi ban thưởng vừa trò chơi sinh hóa cầu sinh cùng ổ cỡ dắp bên trong độc lập một cái đặc thù xương hào bất tự trạm cùng một chương đặc biệt điệp ra năm mươi phần trăm quán có thể lựa chọn tinh vân trò chơi phía dưới tùy ý một trò chơi hưởng thụ 50% ư u đãi đồng thời có thể cùng trước đó 50% ư u đãi cùng hưởng 298 t r ò chơi tất cả phúc lợi dùng tới lại thêm một trường ngũ trồng chất t h ê m khoán hơn 60 khối tiền một cái bình thường độc lập trò chơi giá cả liền có thể mua được cái giá tiền này chẳng lẽ không thâm sao duy nhất để các người chơi có một chút da đầu tê dại đó chính là cái này phúc lợi hoàn thành yêu cầu lại là thông quan s e k ỳ rộ sarsalitins đây là một cái bẫy đây chính là dương tổng nghĩ xem chúng ta chịu khổ phúc lợi a không thể bị lừa a ngẫm lại xem dương tổng ban đầu ở buổi họp báo trên mỉm cười tuyệt đối không có h ả o ý a mặc dù nói rất rõ ràng nhưng các h i n h đệ ta đi trước một bước cái này phúc lợi thật sự là quá thơm các loại dùng tiền thay thế khoán còn có chiếc khấu xe k ỳ rô s a x sờ đi t w i n k h ô n g không tả hữu liền cầm xuống thoải mái phát nổ vô số người chơi tại trên mạng nghị l u ậ n ở mỹ bất quá lúc này hải ngoại người chơi liền không làm bằng cái gì a tất cả mọi người là chơi tinh vân trò chơi, phía dưới trò chơi làm gì chúng ta không có ưu đãi phải biết tinh vân trò chơi tại hải ngoại nổi tiếng cũng là phi thường cao mặc dù hải ngoại chính phủ quan bác mấy cái con đường không có phát sinh nhưng vẫn là không ít nước ngoài người chơi biết tinh vân trò chơi lớn phúc lợi tin tức đối mặt hải ngoại người chơi kháng nghị dương thần ngược lại là rất không quan trọng đối xử như nhau sao lại không phải cố ý nhằm vào hải ngoại người chơi nhưng mấu chốt ngay tại ở trong nước trò chơi ngoại trừ thedrsv sở cải dìm bên kia có vong long một c ước cái khác trò chơi trên cơ bản đều là tinh vân trò chơi nhà mình hẳn làm như thế nào cho phúc lợi mình vui vẻ là được rồi nhưng hải ngoại lại khác biệt a trên cơ bản đều là tự vệ đệm đại diện cái này phúc lợi liền không thế nào tốt cho a Bên kia đã sớm chuẩn bị. Đối, với đối mặt dương thần phát biểu huệ ghệ vung tay lên biểu thị tinh vân trò chơi đồng ý tình huống giới phúc lợi hết thể dựa theo hoa hạ khu bên kia phúc lợi tới nghĩ vung nổi cho chúng ta m ộ n đ ề u không mà tinh vân trò chơi nội bộ dương thần ngay tại chính phủ xã trong vùng viết một cái thiệp một cái có thể làm cho các người chơi mưu lợi thu hoạch được xe ký rộ phong mời. p tàng đã lâu cứu cứu đảng tài khoản tái xuất giang hồ cái đồ chơi này và trần vạch trần đều lăn lộn đến tổng mộ đệ dạ tỏ vị trí nhìn xem diễn đàn xã trong vùng mình tài khoản đằng sau viết kép một cái chữ v chứng nhận dương thần không khỏi thở dài lúc trước nuôi cái này tài khoản thuần t chính là vì tiết kiệm một chút tuyên truyền phí cùng thủy quân phí tổn thuận tiện tốt mang một chút nhà mình trò chơi tiết tấu tiến hành điểm nóng lẫn lộn nay cũng tốt hòa với hòa với trực tiếp cho hôn thành lão đại các loại g i n xót bỏ ra hơn một giờ hơn hai ngàn chữ công lược viết xong dương thần kiểm tra một bên xác định không có vấn đề gì cười cười sau đó điểm kích thích mời gửi đi dỗi lưng một cái dương thần rời đi chỗ ngồi từ trong tủ chén xuất ra thức ăn cho chó cùng cương đàn đùa dỡn một hồi sau đó mới trở lại trên chỗ ngồi nhưng lợi đến hắn nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện nội dung thời điểm cả người ngây ngẩn cả người cái này chuyện ra sao chương ba trăm sáu mươi bốn ngồi tại máy tính trước mặt nhìn trên màn ảnh nhảy ra nhắc nhở khùng dương thần mí môi ngài trương mục bởi vì trái với cộng đồng nôn luận lấy bị cấm nói 2 a i mươi b h công khai truyền bá b ở ukg mình bị cấm nôn rồi bị nhà mình công ty người cấm nôn rồi mặc dù nói tài khoản của mình xem như tinh vân trò chơi cái này một khối m ô đệ dạ tỏ nhưng tương tự mặt trên còn có cái này một bản nhân viên quản lý mà đây là các lớn công ty đem chính phủ quản lý rốt cuộc cái gọi là m ô đệ dạ tỏ trên thực tế cũng chính là một cái người tình nguyện loại hình mà thôi chân chính có thể đem bản khối quản lý trật tự rành mạch vẫn là dựa vào chính phủ bên kia phục vụ khách hàng bộ tại dương thần, Thất thần thời điểm xe ký sạc sơ đi t u y ê n hạng mục bộ vương diệp cùng phục vụ sau đầu bên kia đồng sự lên tiếng c h à o sau đó lập tức cùng dương tổng báo cáo lần này hoạt động nhưng rất khó lường dính đến phúc lợi quá lớn mà lại làm ra loại này lỗ thủng còn tốt phục vụ khách hàng bộ bên kia cô nương cơ t r í biết sớm thông chi bọn hắn hạng mục tổ bên này một tiếng mà lại sau đầu bên kia cũng là hiệu suất ta nhanh như vậy liền đem lỗ thủng cho bổ sung chuyện còn lại liền dễ làm tại dương tổng bên kia cả một đợt tồn tại cảm tiến hành một lần tình huống công tác báo cáo dương tổng mới hoạt động bên này có bờ u gờ vừa mới tiếp vào phục vụ khách hàng bộ bên kia thông chi có người chơi tại diễn đàn ban bố công lập tiếp trong ự c tiếp văn phòng vừa vừa mới chuẩn bị tìm phụ trách cái này một khối người hỏi một chút tình huống dương thần bông xuống điện thoại di động của mình mặc dù nói chỉ là một cái tiểu miếng vá vấn đề nhưng là ngươi chữa trị tốc độ có thể tại nhanh một chút hiệu suất của các ngươi tại cao một chút để người chơi có thể dùng như lợi biện pháp đến thông quan xe ký rô sakerser de Twins đồng thời cầm tới tương ứng c h i ế c khấu kế hoạch từ thiện đây cũng là dương thần nghĩ nửa ngày mới quyết định cho các người chơi một cái tiểu khiếm môn nhưng bởi vì cho đến trước mắt thông quan sẽ ký r ộ sakerser de Twins người chơi còn cũng không nhiều mà lại trên mạng cũng không có cái gì máy sửa chữa loại hình đồ vật bao quát hoàn mỹ gì lưu trữ càng là không tồn tại thậm chí liền ngay cả bốn cái kết cục người chơi trước mắt cũng mới giải tỏa đơn giản nhất ba cái kết cục sau cùng hoàn mỹ kết cục sẽ ký r ộ thành công chặt đứt bất tử đồng thời mình cùng thiếu chủ đều không có chết kết cục còn không có đả thông cho nên dương thần cũng coi là muốn cho các người chơi mở rộng một cái cánh cửa tiện lợi liền như là lúc trước mẹ tổ ghẹ ở solit the phẹn t u n g v ẹ n tuyến trên hình thức gần tàng kết cục thiên hạ không hạch đồng dạng cho người chơi một cái mau lẹ con đường a mặc dù nói sử dụng lưu trữ những thủ đoạn này thông quan cũng sẽ không đặt thành trò chơi thành cựu cũng sẽ không lên truyền thông quan ghi chép thời gian càng không có cách nào cầm tới liên động ban thưởng bất tử trạm xương hảo nhưng lại có thể cầm tới ưu đãi còn a mà lại bởi vì xe ký rộ xa đã đi t u y ê ộ khó một chút ngày bình thường không có cái gì thời gian chơi đùa dân đi làm chỉ có thể tại chủ nhật chơi một hai giờ trò chơi người mà nói, h i ệ n nhiên cùng sinh hóa cầu sinh loại này vẹn vẹn yêu cầu treo máy cùng bình thường đối cục một lần liền có thể đạt thành mục tiêu trò chơi xe ký rô sai sợ đi t u y ê n liền hơi rắc rối rồi một chút như là dương thần dạng kỹ thuật người dưới loại tình huống này đoán chừng mỗi cái hai ba tháng là thông không được quan cái này muốn cho bọn hắn một cái mau lẹ phương pháp a nửa giờ sau tinh vân trò chơi trong văn phòng vương diệp một mặt một bức cái này tài khoản là dương tổng người a không thể không nói dương thần cái này tài khoản tại tinh vân trò chơi người chơi quần thể trong hội vẫn là rất có nổi tiếng Thì n dương thần khoác i bình thường khoác tay nói ba năm lại ba năm cái này tài khoản đều hôn thành cộng đồng lao đại rồi cũng là thời điểm hưởng thụ về hưu sinh sống cùng vương diệp bên kia trao đổi qua về sau dương thần dỗi lưng một cái bẹ bẹ cổ đương e m sự chú c ý nhiên nguyên nhân chủ yếu liền là vua trò chơi thực thể thẻ bài cùng tài khoản trò chơi thẻ bài là khóa lại mỗi tấm thực thể thẻ bài dưới góc phải đều có một chút kỳ thông qua trong trò chơi đưa vào kỳ liền có thể nhận lấy thẻ bài nói cách khác trong hiện thực mua thẻ bài bao cùng trong trò chơi mua thẻ bài bao là giống nhau thậm chí còn có chân tàng hiệu quả chính phủ thương thành mua sắm thẻ bài bao m ộ ư ơ i năm bao trở xuống từ gửi qua biêu địa phí m ộ ư ơ i năm bao trở lên cả nước bao biêu đương nhiên vua trò chơi xung quanh thu nhập tối cao cũng không có nghĩa là cái khác apt p không có cái gì thu nhập mà lại mảng gạ công ty bên kia r ử a vào tinh vân trò chơi mấy cái lớn a p p t mảng gạ cũng bắt đầu lợi nhuận thậm chí còn bắt đầu hướng phía bản gốc apt p phương diện tiến hành cố gắng dưới c ơ ngoại trừ nguyên bản mảng gạ gạ còn lại ký hợp đồng không ít mảng ạ cả chúng ta bây giờ có tiền như vậy có một chút ngoại ý mới dương thần chạy đến vương á lương bên cạnh có chút kỳ quay nói chính ngồi trước máy vi tính nhìn xem trước đó quay trụt một tổ trò chơi cờ gờ ô n g k í n h vương á lương bị đột nhiên chạy tới dương thần hỏi một mặt một bức người không sao chứ vương á lương có chút im lặng nhìn xem dương thần không có việc gì chỉ là có chút kinh ngạc dương thần gãi đầu một cái hơi xúc động hướng phía vương á lương nói có tiền gì cùng trong nước tam đại so ra kém xa đâu hiện tại chúng ta có thể tiếp tục lợi nhuận cũng chính là sinh hóa cầu sinh cùng vua trò chơi cái này hai trò chơi mà thôi bây giờ nhìn lấy doanh cất kỹ nhìn vạn nhất có một cái ba a trò chơi thất bại kia doanh thu coi như khó coi vương á lương trợn nhìn dương thần một chút nói Thất một thất tác, thu thăng trưởng, thất ta chút thương cốt. khoản không chừng doanh thu còn muốn phụ khoản chúng ta đoán chừng bại bại bại đại cái nói, nói liền muốn độ còn còn có cân đoán 3A 3A sau 3A nếu dễ đó là vương á lương nói phân nửa bị dương thần đánh gãy đừng nói nữa ta sợ chiếu ngươi nói như vậy xuống dưới ta cảm thấy chúng ta đến lúc đó đến phá sản dương thần có chút im lặng nói hắn không phải liền là cảm khái một chút sao v ề phân cái dạng này sao a n ngay nói thật mà thôi à vương á lương khoát khoát tay cười cười hai người lại hàn huyên một hồi đột nhiên nhìn xem vương á lương trước mặt màn ảnh máy vi tính dương thần trong nội tâm đột nhiên c ó một cái ý nghĩ có lẽ có thể đ ế m thử làm một cái đặc biệt một chút trò chơi chương ba trăm sáu mươi lăm đương nhiên là có thú trò chơi cũng không phải là cái gì cái gọi là bám đôi bốn mà là dương thần hiện tại có một chút mới ý nghĩ một cái phi thường đặc thù trò chơi một cái người chơi nao động lớn bao nhiêu trò chơi liền nhiều thú vị trò chơi đương nhiên là có một chút cũng là vô cùng trọng yếu bởi vì đây là một cái chi phí đầu nhập cũng không phải là quá lớn trò chơi cũng cùng lúc này hắn còn có một số ý khác lại là p i x e l trong văn phòng ngừng động tắc trong tay nghe dương thần ý tưởng đột phát trên chỗ ngồi vương á lương lộ ra một chút kỳ quái biểu lộ ít seo cũng không có nghĩa là lạc hậu trên thực tế nếu như toàn bộ thay đổi cao hơn chất liệu ta cực kỳ lo lắng các người chơi máy móc thiết bị có thể hay không t r è o trống cười một cái nói liên quan tới mới trò chơi trên thực tế dương thần đã đem ánh mắt đặt ở một trò chơi hoặc là nói là hai trò chơi phía trên trong đó một cái liền là hắn vừa mới nâng lên ít seo trò chơi đương nhiên tại mộng cảnh trong trí nhớ nó còn có mặt khác một cái tên mãi nẹ cờ g i p lại tên mãi nẹ cờ g i p một cái theo dương thần có chút khó tin trò chơi nó không có hoa lệ hình tượng không có kinh thiên động địa càng không có tinh mỹ đặc hiệu nhưng nó lại ra ngoài ý định bên ngoài thú vị tại ở trong đó nó có tên là sinh tồn một cái hình thức người chơi cần ở bên trong chậm dại sinh tồn đồng d ạ n g hắn còn có một cái thượng đế hình thức có thể làm cho người chơi ở bên trong cùng có vô cùng vô tận tài nguyên nhưng mặc kệ là như thế nào cách chơi trò chơi đều vây quanh một cái điểm đó chính là sáng tạo không chỉ là xếp gỗ như thế kiến tạo trong đó càng có khoa học sáng tạo chất chứa lo g i c tính toán cùng viễn trình động tác đỏ thạch mạch điện cách chơi có thể nói mãi nẹ cờ rặp không chỉ là một trò chơi đơn giản như vậy thậm chí ngươi không có mỹ học thiết kế cùng không gian tư duy ngươi ngay cả đẹp mắt phòng ở đều dựng không ra nhà khác căn cứ vĩnh viễn là xa hoa biệt thự lớn mà nhà ngươi phòng ở từ bên ngoài nhìn tựa như là tiểu thái giám n g ụ c đồng dạng tiếp theo liền là đỏ thạch mạch điện toán học cùng vật lý nếu là một chút xíu cơ sở đều không có muốn quậy tung đỏ thạch mạch điện vẫn là cái nào mát mẻ cái nào ở lại đi mà ngoại trừ những ngày bên ngoài điểm trọng yếu nhất đó chính là từ ta phải thế giới diễn sinh ra các loại mở ho giờ là một cái l â y sáng tạo làm chủ trò chơi mại nẹ cơ giáp hắn mở ho giờ đối với tầm quan trọng của nó vô cho hoài nghi làm trong nước các người chơi trong suy nghĩ đối với m ở hô rờ nhất là mở ra trò chơi công ty vô luận là trước kia thea dở the sờ cai dìm lại hoặc là trước đó không lâu khai sáng ổ cờ dạp bên trong m ở hô rờ cộng đồng cùng địa đồ e d i t o r ở ngươi chơi còn có trò chơi công ty nhìn đều đã có chút thật bất khả tư nghị nhưng hắn m ở hô rờ chế tác độ tự do cùng m á i nẹ cờ dạp so ra vẫn là kém không ít c h ỉ ít vô luận là ổ cờ dạp lại hoặc là thea dở the sờ cai dìm bản chất vẫn là vây quanh trò chơi bản thân đến tiến hành nhưng tại mãi nẹ cờ dạp bên trong chơi rẻ xỉ đẹn đệ vịu đó cũng không phải không thể làm được đương nhiên muốn đến chế tác mãi nẹ cờ d ạ p dương thần cũng cũng không chỉ là muốn đến trò chơi này cách chơi càng quan trọng hơn là mãi nẹ cờ d ạ p mang tới phóng xạ hiệu ứng thì như để bây giờ mở ho giờ cộng đồng càng thêm phong phú hoàn thiện thậm chí còn có tinh vân sân đấu giới cờ ký kết phe thứ ba trò chơi công ty cũng tiến hành mở ho giờ cộng đồng gia nhập về phần tiền tài phương diện tôi ta thật muốn nói không có suy nghĩ qua kia thật là quá giả rốt cuộc hiện tại tinh vân trò chơi mặc dù có tiền mà lại cũng phát triển cũng phi thường tốt đẹp nhưng cùng quốc tế cự đầu so ra nhưng vẫn là có thật nhiều chênh lệ rốt cuộc trước mắt tinh vân trò chơi đi một mực là tinh phẩm lộ tuyến từ bố cục lâu dài đến xem một cái thành công m i có thể mang đến mấy chục ư c thậm chí trên trăm ứ c đô la í t lợi nhưng ít ra tại trong ngắn hạn tại cái này bánh còn không có mở ra trước đó nó là không có nhiều như vậy phương pháp sáng tạo cái này một chút ích lợi nhưng bây giờ tinh vân trò chơi phát triển lại cũng đã không sai biệt lắm vững chắc dương thần cũng đang suy nghĩ một chút mới phương diện đối với tinh vân trò chơi phía dưới m i tiến hành hai lần khai thác phương diện này có hứng thú hay không quay một bộ phim dương thần mang trên mặt tiểu dung sau đó đem ý nghĩ trong lòng nói ra điện ảnh một mặt kinh ngạc vương á l sau đó dội ra một cái tay đặt ở dương thần trên đầu cũng không phát xuất à, ngươi làm sao đang nói mê sảng chớ hạ t i ệ n nói chính sự đâu dương thần tức giận u ố t vẹ vương á lương tay trước mắt công ty tài chính mười phần khỏe mạnh mà lại e p đi xung quanh sản phẩm bao quát mạn gạ g còn có ạ n i ề m cái này cùng một chỗ trên cơ bản cũng đã ổn định lại ta cảm thấy chúng ta cần muốn tiến hành một chút mới nếm thử dương thần nói rất chân thành nói một lời t h a n h thật bây giờ dương thần nói cực kỳ bành trướng đó chính là hắn cảm giác tiền thứ này đối với hắn không cái gọi là nếu như chỉ là muốn kiếm tiền lời nói tinh vân trò chơi có quá nhiều kinh điện IT t、si、h đem, đem những trò chơi này đi tiến hành game điện thoại hóa tuyệt đối có thể làm cho tinh vân trò chơi kiếm được đầy bồn đầy bát so sánh cùng này dương thần t h ẩ m nghĩ là trước kia cùng từ dục chỗ nói qua nội dung ta muốn mua một nhà truyền hình điện ảnh công ty sau đó đem chính chúng ta phía dưới đi tiến hành phim hóa chế tác dương thần nói cũng không phải là tâm huyết dân trảo Mà là sớm là có dự đ ị nhưng lúc t r ớ c h ắ liền n c ù từ t dục hiển ả o luận qua phương d nhiên đem phía dưới i f t bán đi đối với dương thần mà nói cũng không có quá lớn lực hấp dẫn rốt cuộc hắn cũng không phải mộng cảnh trong trí nhớ một chút mạng gạ công ty l ậ n vào thảm một lần buôn bán nhà mình anh hùng nhân vật i f t đến sống qua ngày đừng chỉ uống rượu ăn chút đồ ăn có một bàn cụ lạc cũng không trở thành uống tới như vậy à vương á lương vô vô dương thần mua truyền hình điện ảnh công ty quay e m t phim không có tâm bệnh nhưng ngươi bằng cái gì cho là chúng ta hai cái dưới cái bình dâm có thể đem phim quay tốt liếp mắt vương á lương có chút tức giận nói mình đ ố i năng lực chính mình vẫn có chút bước đến được như đồng du kịch bên trong cờ gạ nghìn loại này phim ngắn thông qua đến tiếp sau đặc hiệu còn có kỹ thuật trên sửa đổi có thể có không tệ hiệu quả nhưng phim đây không phải là làm trò cười sao được rồi đi ta cùng t ử dục thương lượng một chút đi nghe vương á lương dương thần cũng có chút ngượng n g ủng mặc dù nói đều là lời nói thật nhưng nội dung có chút quá đà kích người đi cùng vương á lương náo loạn một chút dương thần gọi điện thoại cho từ dục mặc dù hắn có ý nghĩ này nhưng vẫn là muốn nghe một chút từ dục l ạ như thế nào nói trên một điểm này từ dục so sánh hắn càng có có quyền lên tiếng bây giờ tinh vân trò chơi có dạng này quy mô thoạt nhìn là cùng hắn một trò chơi một trò chơi liên tiếp thành công có quan hệ nhưng dương thần lại rất rõ ràng từ dục ở trong đó tác dụng tuyệt đối là tương đương chi lớn chương ba trăm sáu mươi sáu đối với dương thần đề nghị h i ệ n nhiên từ dục hết sức hưng phấn mà lại đối với cái này hắn sớm đã có kế hoạch hoặc là nói tại tinh vân trò chơi phát triển kế hoạch lớn bên trong hắn liền đã an bài tốt những thứ này ở phương diện này ta có một số nhân mạch chúng ta có thể rất nhanh dựng lên một lớp tử nhưng sơ kỳ đầu nhập ta cảm thấy chúng ta cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút như b ổ cờ dạp theo đờ s sở cài dìm dạng này lớn ip m mà lại dính đến ma h u y ễ n cần phong phú đặc hiệu ta cảm thấy chúng ta trong ngắn hạn đều không nên đi cân nhắc t ừ dục hướng phía dương thần nói một cái vừa phải trò chơi ip không phải như là rẽ si đèn lệ với theo đờ s sở cài dìm dạng này chi phí cũng không cần quá cao chúng ta cần chứng minh một việc chúng ta có năng lực đi làm hơn nữa có thể lợi nhuận cũng ở phía sau đem những này bánh gạ tổ phân đi ra một bộ phận dương thần gật g ậ đầu trước kia những vật này hắn không phải rất rõ ràng nhưng bây giờ hiển nhiên hắn biết rõ truyền hình điện ảnh cùng trò chơi vẫn là có khoảng cách một trò chơi chỉ cần đầy đủ chơi vui như vậy tại chính phủ con đường ở người chơi miệng miệng tuyên truyền đến dưới nó sẽ tách ra thuộc tại hào quang của mình dù là cái này quang mang tới tương đối trưởng nhưng vẫn là có ánh sáng mà lại có thể mang cho người chế tác một chút tấm áp nhưng phim liền không đồng dạng tỉ như cơ sở nhất việt tuyến đây chính là một cái chủ yếu m ệ n h môn càng đừng đề cập cái khác nguyên tố liền như là một chút công ty tìm kiếm người đầu tư đồng dạng b ọ tự dục mang theo tiêu dùng đều đâu vào đời nói đây hết thể hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ thậm chí liền ngay cản nên như thế nào tổ kiến một nhà phim quay chụp công ty hắn đều có mặt mày so với áo lắt ta cảm thấy tiếp theo khoản ta trò chơi có thể sẽ là lựa chọn tốt hơn dương thần nghĩ đến cái gì cầm lấy bên cạnh cà phê nhẹ khẽ nhấp một miếng lộ ra t i ế u d u n g đồng dạng cũng là một cái kinh khủng trò chơi mà lại phim trò chơi còn bao gồm vờ giờ thể nghiệm cùng nhau lên đến đây không phải đem sẽ tốt hơn đương nhiên cái gì phim trò chơi liên động loại vật này ngay từ đầu dương thần là không có nghĩ tới hắn liền là đơn thuần muốn làm một cái kinh khủng loại trò chơi cho đáng yêu các người chơi rốt cuộc kinh lịch dùn kinh còn có ghệ tình ộ vợ ít b ắ bèn nẹ phụt đi cùng xe k ỳ rộ sa đ sơ đi tùn t h ố n g khổ tra tấn các người chơi không sai biệt lắm cũng cần một chút đặc thù nguyên tố đến an ủi bọn hắn tâm hồn thương tích t ỷ như lâm gia nhất bên kia tở dọ t ổ ý dương thần ngoại trừ cho một cái kịch bản cùng trò chơi danh tự cái k h á c liền không có quá mức chú ý về phần có thể hay không cùng mộng cảnh trong trí nhớ có xuất nhập cái này cũng không trọng yếu bởi vì chỉ cần phải nắm chắc mấy cái hạch o tâm điểm t ỷ như s ả n g khoái có chút phản nghịch yếu tố cùng anh tuấn nhân vật chính thuận tiện cho hắn theo một cái m ộ i khống danh hiệu những này bên ngoài nhân tố hấp dẫn người chơi lại thêm lấy lâm gia nhất bản sự một cái xa bản loại cắt cỏ trò chơi không nói là chế tạo một cái lớn i nhưng ít ra nóng này nhất thời vẫn là không có vấn đề cứ như vậy tại chịu qua thống khổ tra tấn sau các người chơi thông qua lâm gia nhắc cỡ dọ tổ ỵ thả ra trong nội tâm biện khuất cùng phẫn nộ như vậy tiếp xuống thưởng thức một cái kịch bản đầy đủ đặc sắc hơn nữa có thể mang đến tâm hồn gột dựa trò chơi cái này chẳng lẽ không phải một cái lựa chọn rất tốt sao cho nên nhìn xem trên mạng các loại truyền bá mình biểu lộ bao cùng biểu thị hết thể đều là dương thần âm n h ư các người chơi hắn quả quyết xác định ngoại trừ mãi nẹ c ờ giặc bên ngoài một cái khác hạng mục cũng chính bởi vì hạng mục này hắn bắt đầu sinh lên muốn hay không điện ảnh ý nghĩ ngọn đồi câm lặng đối với dương thần muốn làm một cái kinh khủng tr t ừ dục cũng không có tiến hành cái gì phát biểu bởi vì tại trò chơi phía trên dương thần so với hắn chuyên nghiệp mà tại phương diện khác hắn so dương thần muốn chuyên nghiệp mà lại kinh khủng trò chơi tương đối tiểu chúng tình huống lại thêm áo l ậ t lúc c h ấ c lượng tiêu thụ cũng không đến cỡ nào xuất sắc ngược lại là về sau tại rẽ si đẻ đẻ v u bên trong hấp thụ giáo huấn đồng thời tại rẽ si đẻ đẻ vũ hai cái này một cái từ lâm g i nhất tiếp nhận x ê a di trong trò chơi đem nguyên bản kinh khủng nguyên tố lần nữa một suy yếu tăng lên động tác nguyên tố cùng cường điệu nhân vật người thiết đều có thể nhìn ra được một điểm đó chính là thuần túy kinh khủng trò chơi thị trường thật quá nhỏ rất nhiều người chơi thích kinh khủng trò chơi nhưng cũng không dám nếm thử mà không dám nếm thử tự nhiên cũng không có mua sắm cần thiết loại tình huống này dương thần lựa chọn làm một cái kinh khủng trò chơi t ừ dục cảm thấy dương thần là có suy tính đối với tự thân trò chơi thiết kế năng lực tự tin đương nhiên chỉ sợ t ừ dục làm sao cũng không nghĩ ra chính là dương thần thuần túy liền là muốn cho các người chơi một kinh hỷ một cái sập dè dê rốt cuộc một phương diện khai phát mãi nẹ cờ dạp cái này một cái mười phần có tiền cành trò chơi tại lợi nhuận trên cũng không phải là lớn cỡ nào vấn đề húng chi ngọn đổi câm lặng bản thân cũng là một cái hết sức ưu tú trò chơi cái này tự nhiên là tốt nhất bộ thứ nhất tác phẩm chúng ta cần chứng minh một điểm chúng ta là có thực lực mà bộ hai tác phẩm bắt đầu chúng ta liền có thể tiếp nhận đầu tư bên ngoài từ dục hướng phía dương thần gật đầu nhưng nghĩ tới điều gì đương nhiên điều kiện tiên quyết là trò chơi cải biên thành phim cũng không phải là khó khăn dường nào nếu như dính đến rất nhiều cần lợi dụng đặc hiệu địa phương kia vẫn là quên đi đặc hiệu cái đồ chơi này trong nước cũng không phải là không thể làm mặc dù không phải nước ngoài bên kia đ ỉ n h tiêm công nghiệp tiêu chuẩn nhưng cũng xem như nhất lưu nhưng đặc hiệu cái đồ chơi này liền là đốt tiền a thứ nhất khoản thử nghiệm tri tác dương thần muốn thật dự định xuất ra cái mấy ngàn vạn đô、la. hai tử ngày sau cùng ngày cùng dương thần trao đổi xong từ dục liền đem một người quản lý người tin tức phát cho dương thần mới công ty phương diện tự nhiên phải tìm một cái người phụ trách rốt cuộc từ dục hiện ở một bên phụ trách tinh vân trò chơi còn vừa có những chuyện khác hạng lại để cho hắn phụ trách một cái truyền hình điện ảnh công ty người sắt kia cũng không chịu được nổi à nhưng rốt cuộc đã từng là hốt ngành giải trí mà lại cũng không nhỏ danh khí nhân mạch vòng tròn từ dục đều có hết t hệ đều vô cùng thuận lợi loại tin tức này hạ dương thần cười rất vui vẻ không chỉ là sẽ phải khai thác hai trò chơi cùng phim phương diện sơ bộ nếm thử càng quan trọng hơn là trong đầu của hắn đều đã não bổ ra các người chơi tại tương lai thể nghiệm đến hắn tỉ mỉ chế tác trò chơi kinh hỷ biểu lộ mà một bên khác trên mạng tinh vân trò chơi các người chơi cũng cười thập phần vui vẻ rốt cuộc tinh vân trò chơi cái này một đợt phúc lợi thật quá tốt rồi a các loại chiếc gấu cái này ai có thể ăn được ở a không mua vẫn là người sao mặc dù nói xe ký dỗ sờ t u nhưng không thể không nói đây tuyệt đối là một cái chơi vui trò chơi nhất là ở trên tay về sau kia đương đương đương rèn sát âm thanh căn bản không dừng được a thậm chí tại chiếc khấu r ụ hoặc dưới một chút đã lui khoảng các người chơi nhao n h a u lại vụ n trộm đem trò chơi cho mua về đồng thời tinh vân trò chơi nội bộ các công nhân viên cũng cười đặc biệt cao hứng bởi vì phúc lợi nguyên nhân các người chơi bán trò chơi đủ nhiều mang cho tinh vân trò chơi lợi nhuận cũng nhiều hơn thì như chính phủ sân đấu trên bảng xếp hạng trước tám tất cả đều là tinh vân trò chơi trò chơi loại tình huống này tiền t ư ở n g tự nhiên cũng là có cùng hạng mục sau khi hoàn thành chia hoa hồng tiền thưởng mặc dù không so được nhưng chân mũi lại tiểu cũng là thì ta nhưng ở tất cả mọi người nụ cười vui vẻ dưới tinh vân trong trò chơi nguyên bản xẻ ký rỗ sa c sơ đi tùy hạng mục tổ hoặc là nói là hạng mục tổ bên trong mấy cái lao công nhân lại cũng không làm sao vui vẻ thậm chí có thể nói hơi sợ ngăn chứa công vị bên trên vương diệp trần s u b ọ n người nhìn điện thoại di động trên dương thần nói chuyện riêng tới tin tức đều là nhớ lại chuyện gì đó không hay mặt mũi tràn đầy tái nhật thu tỷ người xác mặt có chút không tốt lắm có phải là không phải máy hay không a trần xu bên cạnh một cái vừa mới nhập chức không bao lâu nguyên họa thiết kế có chút lo lắng nhìn xem trần xu nghe thấy lời này bên cạnh mấy cái vừa mới làm xong trong tay sống mỹ thuật cũng nhao nhao vây quanh ngày bình thường làm vì bọn nàng chủ sách trần xu vẫn là rất được lòng người không có việc gì cuối tuần dương tổng mang bọn ta ra ngoài hái cảnh hấp thu linh cảm đối các ngươi bình thường đi nhà mà sao trần xu yên lặng đưa điện thoại di động qua bế vẫn muốn đi nhưng là không dám đi đâu không có a không đi nhà ma nhiều d ọ a người một đám cô nương mồm năm miệng mới nói không nói chuyện nhưng trần xu lại dùng thương hại ánh mắt nhìn một chút mấy người nhưng v ở chế tác phía trên liền không đồng dạng dương thần cần đoàn đội chế tác thành viên có thể minh bạch cái gì mới gọi là sợ hãi chỉ có hiểu do mới có thể làm ra chân chính đầy đủ thú vị trò chơi liền như là lúc trước chế tác ảo lặt thời điểm dương thần mang theo trần su cùng vương diệp bọn hắn tới một lần mỹ hả hồi ức lần này tiến hành ngọn đồi câm lặng chế tác cũng không ngoại lệ có thể nói so với h ảo l ậ t cùng rẽ si đẻ đệ vũ mà nói ngọn đồi câm lặng tại phim cải biên phía trên muốn càng thêm dễ dàng bởi vì hắn bản thân trò chơi liền l ạ n như phim tự sự thủ pháp triển khai mà lại toàn bộ trò chơi cũng không phải là như là rẽ si đẻ đệ vũ bên trong dòng bi cũng không phải như là h ảo l ậ t bên trong trong bóng tối đột nhiên x ô n g tới người bị bệnh tâm thần đồng dạn vào người ngọn đồi câm lặng càng nhiều hơn chính là một loại k i ể m chế kinh khủng để người chơi nghi thần n g h i quỷ đồng thời ở trong game sen kẽ t ô n g giáo tâm lý học cùng thần bí học phương diện nội dung cùng kinh khủng đề tài cũng tương đương phối hợp cuối cùng dẫn đầu chế tác đoàn đội xác định một chỗ là nằm ở giang thị vùng ngoại thành một cái công viên tại dương thần cùng đối phương câu thông về sau bọn hắn tranh thủ đến hai cái buổi tối thời gian cũng mà còn có công viên mới tương quan nhân viên tiến hành phối hợp bất quá chính dương thần liền cũng không tính đi giám sát đám người dương thần giao cho trần xu cùng vương diệp hai người làm đã từng thể nghiệm qua loại này kỹ càng cảm thụ lao công nhân dương thần cảm giác đến bọn hắn sẽ cho những cái kiêng người mới một cái mỹ rượu ban đêm thể nghiệm rốt cuộc so với cho các công nhân viên một cái mỹ rượu thể nghiệm loại chuyện này dương thần còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm mãi mẹ cờ g ạ p khai phát c ò trong ọ n đồi câm văn phòng lúc nghỉ trưa ở giữa vương á lương ngồi tại dương thần bên cạnh nhìn xem hắn đem ngọn đồi câm lặng sau cùng một cái kết cục viết lên có chút hiếu kỳ nói so với phim chỉ cần một cái kết cục trong trò chơi căn cứ chi nhánh khác nhau sẽ nên đón các loại kết cục có tốt có xấu có hát cám cũng có yếu ớt q u a n minh hết thể quyết định bởi tại người chơi như thế trò chơi nội dung sẽ có một ít mất cảm dương thần liếc mắt nói mặc dù so với mộng cảnh trong trí nhớ kia khắc nghiệt nói ngươi đi ngươi là được nói ngươi không được ngươi lại không được xét duyệt trong hiện thực từng cái bộ môn không có đáng sợ như vậy nhưng cái này cũng không hề đại biểu không nghiêm ngặt bản thổ hóa tình huống cùng một chút đặc biệt nội dung kiểu gì cũng sẽ mang đến một chút mặt trái ảnh hưởng nhất là tại ngọn đồi câm lặng bên trong kịch bản bao hàm t ô n giáo mấy cái nguyên tố càng là có một ít mẹ cảm bao quát lâm gia nhất bên kia ngay tại khai thác tợ dọ tổ ỷ dương thần cũng cho hắn một cái trung thực đề nghị đem bối cảnh hư cấu thành một cái giá không thế giới để tránh tại sau này xét duyệt thời điểm bị ban ngành liên quan đắp lên bốn trăm linh bốn tự tuyệt xét duyệt con dấu không chỉ là trong nước bao quát hải ngoại các quốc gia có đôi khi đều sẽ xuất hiện một chút chính trị chính xác đây là không có biện pháp một việc cũng tỷ như hollywood thức lớn trong phim những năm gần đây người da đen làm làm trọng yếu nhân vật càng ngày càng nhiều thậm chí tiểu mỹ nhân ngư đều là để đầu đầy bẩn biện người da đen đến đóng vai cái này tại quá khứ là khó có thể tưởng tượng v ề phần chính phủ nói đây là thích hợp nhất phù hợp đại chúng thẩm mỹ giải thích người là nghiêm túc đây là chúng ta tiếp xuống chủ yếu khai thác trò chơi sao vương á lương hướng phía dương thần hiếu kỳ nói mang theo t i ế u dung dương thần lắc đầu ngọn đồi câm lặng rất trọng yếu nhưng chân chính muốn đem tinh lực chủ yếu đầu nhập làm mại nẹ c ờ giác vương á lương có một chút điểm mơ hồ chủ yếu khai thác trò chơi sẽ làm mại nẹ c ờ giác một cái ít xem loại trò chơi nghe dương thần vương á lương có chút không nghĩ ra chờ ta đem vở giờ giờ làm được â phải nói chờ chúng ta đem trò chơi làm được ngươi liền sẽ rõ ràng đây là một cái như thế nào trò chơi dương thần mang trên mặt tiêu d u n g ngọn đồi c â m lặng đ ố i tinh vân trò chơi t r ọ n g yếu sao không hề nghi ngờ vô cùng t r ọ n g yếu vô luận là chi phí vẫn là nó đại biểu tinh vân trò chơi bắt đầu bước đầu tiên đ ố i phim c ả i bên i imt phương diện thử nghiệm n ế m thử vẫn là nó bản thân liền là một cái lớn chế tác nhưng cùng m á i nẹ cờ giáp so ra ngọn đồi c â m lặng t r ọ n g yếu lại k é m không ít bởi vì m á i nẹ cờ giáp theo dương thần không chỉ là một trò chơi thậm chí có thể nói nó đủ để phá vỡ tuyệt đại đa số người đôi trò chơi một cái nhậm biết bất quá tại vương á lương bên này nghe dương thần đây tựa hồ là một cái cùng loại với vui mừng xếp gỗ trò chơi mà lại căn cứ dương thần nói đến xem vẫn là một cái bít xem loại hình trò chơi dạng này một cái trò chơi nhỏ thấy thế nào đều là loại kia độc lập trò chơi tiêu chuẩn thấp nhất trái lại ngọn đồi câm lặng bên này có thể nói là lớn chế tác lại thêm phim hóa chiến lược trình tự nói là ba a cấp bậc hạng mục tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì thậm chí chỉ là khai thác chi phí tính vào trò chơi cùng đến tiếp sau phim tuyệt đối là ngàn vạn đô la cấp bậc hạng mục nhưng loại tình huống này dương thần lại nói ta phải thế giới mới là tiếp xuống chủ yếu hạch tâm hạng mục cái này để vương á lương có chút không hiểu rõ cứ việc dương thần nói đến tiếp sau làm ra trò chơi nàng liền có thể minh bạch nhưng nàng vẫn là rất mơ hồ méo méo mặt của đối phương dương thần mang trên mặt tiểu dung bất quá trong lòng mặt lại có chút t i ế c t đối g â y a bót mặt xúc cảm đều không thế nào tốt ngọn đồi câm lặng bên này hạng mục ta liền không tham dự à ta muốn đi mại nẹ cờ dạp cái tia hạng mục tổ nghĩ đến cái gì vương á lương nhẹ nhàng ho khan một tiếng ánh mắt có chút lơ lửng không cố định hướng phía dương thần nói bởi vì là kinh khủng trò chơi sợ cung dương trung gối nhiều năm như vậy điểm ấy tiểu tâm tư sao có thể giấu giếm quá khứ dương thần cười hì hì rồi lại cười đem mặt đ chỉ là hiếu kỳ mãi nẹ cờ giáp đến cùng là một cái dạng gì trò chơi mà thôi không phải ngươi nói trò chơi này mới là chủ yếu hạng mục sao ta đương nhiên phải học tập thật giỏi một chút vương á lương nghiêm trang nói tốt ta ta tin dương thần k h o á t khoác tay bất quá nụ cười trên mặt nhìn càng tăng lên liền như là lúc t r ư ớ c xe k ỳ rổ sao đã sợ đi tùy buổi họp báo lúc mỉm cười đồng dạng mãi nẹ cờ giáp mặc dù tại mộng cảnh trong trí nhớ lấy được thành tích đều là người t i ê n bao quát bản thân trò chơi thiết kế lý niệm đều là một loại đột phá nhưng hắn chế tác sinh ra lại thật rất đơn giản chí ít đối với trước mắt tinh vân trò chơi mà nói là như vậy t ứ chương ba trăm sáu mươi tám nửa tháng sau bao quát ngọn đồi câm lặng kịch bản còn có đạo diễn đã lựa chọn xong tự dục dương thần còn có tinh vân truyền hình điện ảnh bên kia hạng mục người phụ trách cùng đạo diễn tại một nhà thương vụ khách sạn gặp mặt một lần đảm nhiệm ngọn đồi câm lặng đạo diễn gọi lộ trạch nghiệp giới một cái coi như tương đối nổi tiếng đạo diễn Thường trụt qua không ít không quay qua xuất sắc phim bản ấ t q u thân hắn cũng không cũng có liên quan quá nhiều, tục là i nhiều, ê n quan chuyển quá tục l phía sau tư bản cưỡng chế can thiệp. p chế h sau can tư cưỡng bản i một bản thân là m cái khoa huấn y đề tài phim nhất định phải nhét vào lưu lượng minh tinh tiến hành tạ o thế đồng thời cố sự trên còn nhất định phải hướng thanh xuân yêu đương phía trên dựa vào khoa huấn y đề tài tận thế bối cảnh tiểu thị tươi gia nhập cứu vất thế giới đồng thời còn muốn đi trang bức yêu đương hơn nữa còn là một cái tình tay buồn yêu nhóm này hợp chung vào một chỗ thần tiên cũng cứu không được a dương tổng cố sự này là ngài sáng tác sao thật sự là quá tuyệt vời lo lắng mọc thành b ù i mà lại cũng không phải là kiểu mỹ cái chủng loại kia huyết tương kinh khủng càng thiên hướng về n h ậ t thức cái chủng loại kia k i ể m chế phong cách trong đó đối với nhân tính thiện ác cùng nhân luân đạo đức phản ứng cùng suy tư nghiên cứu thảo luận thật là quá tuyệt vời thả ra trong tay kịch bản lộ trạch mang trên mặt sợ hãi than có thể tại truyền hình điện ảnh vòng kiếm ra một chút tên tuổi người đều là đọc thuộc lòng e qur m ặ t đối với đầu tư người đại gia nhiều tiền dương thần xem hết kịch bản về sau lộ trạch không nói hai lời liền là một bộ mông ngựa tam liên khu khụ đường đạo người này tính thiện ác cùng nhân luân đạo đức suy tương chúng ta có thể hơi không nhìn một chút dương thần nhìn xem bên cạnh từ dục tiểu động tác nhẹ nhàng ho khan một tiếng hướng phía lộ trạch nói nhân tính tiện ác cùng nhân luân đạo đức nghiên cứu thảo luận suy tư cái này nghe vào tựa hồ rất có bức cách dáng vẻ nhưng dương thần nhưng không cảm thấy phổ thông phim người xem lại hoặc là bởi vì trò chơi mà bước vào dạp chiếu phim các người chơi sẽ thích tiêu tốn một hai giờ đến nghiên cứu cái đồ chơi này lộ trạch có một chút điểm lúng túng sờ lên cái mũi ý tứ cái này m ô n g ngờ quay lộ chỗ đối với ngọn đồi câm lặng ta chỉ có một cái yêu cầu t ậ n lực để phim kịch bản phù hợp trò chơi kịch bản dương thần nhìn xem lộ tại mộng cảnh trong trí nhớ thế giới kia cũng không hiếm thấy nhưng thành công lại lác đác không có mấy mà dương thần nhìn đại đa số mộng cảnh trong trí nhớ tư liệu trên cơ bản cũng hiểu rõ một ít chuyện trò chơi cải biên phim coi đi tăng thêm người chơi nhiệt độ tăng thêm nhưng trên thực tế đi vào dạp chiếu phim càng nhiều lại không phải là người chơi thậm chí bọn hắn khả năng cũng không biết cái này phim là trò chơi cải biên cho nên đạo diễn cần làm ra một cái quyết định đến cùng là lấy lòng p h ư ơ n g nào như mộng cảnh trong trí nhớ rẻ xí đẹn đẹn i ệ u làm trò chơi cải biên lớn nhất thành công đại biểu nó chỗ khuynh hướng liền cũng không phải là người chơi quân thể đại lượng kịch bản cải biến thậm chí còn xuất hiện trong trò chơi không có nhân vật cũng lại trở thành nhân vật chính đối với người chơi mà nói đây là một loại phá vỡ thức mà ngọn đồi câm lặng là một cái nổi tiếng kinh khủng trò chơi cải biên phim hắn bộ thứ nhất là thành công bởi vì hắn cũng không có quá lớn gia tâm nó chỉ là tuân theo lấy trò chơi bản thân kịch bản đồng thời tại phim hóa tình huống dưới để nó càng thêm hoàn mỹ càng thêm có lo di tính cái này khiến trò chơi các người chơi đưa cho đầy đủ cao t ả n thưởng đồng thời nguyện ý vì nó tiến vào giảm chiếu phim mà đối với không có chơi qua trò chơi người xem mà nói là một cái phim kinh dị kịch bản coi như không tệ mà lại đầy đủ k i ể m chế đầy đủ do người vậy hắn cũng đã làm cho xem xét ngược lại là ngọn đồi câm lặng hai cương ép muốn cải biến tăng thêm một vài thứ thì như hấp dẫn không có chơi qua trò chơi người đi đường người xem kết quả lại đưa đến hai đầu không lấy lỏng cuối cùng thảm tao b ạ o chết cùng lộ trạch trao đổi một chút mấy cái lộ trạch rời đi về sau dương thần còn cùng từ dục bọn hắn hàn huyên hạ liên quan tới tinh vân truyền hình điện ảnh công chuyện của công ty phương diện này dương thần không có chuẩn bị quán quá nhiều rốt cuộc hắn kỳ thật rất không chuyên nghiệp bất quá chuyên nghiệp sự tỉnh có chuyên nghiệp đi làm điểm này dương thần vẫn là rất giải sầu bất quá tại tinh vân trò chơi thành lập tinh vân truyền hình điện ảnh đồng thời trọng kim ném quay một bộ tên là ngọn đồi câm lặng sau khi tin tức truyền hình ra người bình thường cùng trong vòng giải trí mặt người còn không có quá lớn phản ứng nhưng vô số người chơi còn có trò chơi trong vòng người đều mở bước ngoa tạo cái này thời gian một cái nháy mắt dương tổng muốn đi điện ảnh có c h ú t mộng có c h ú t mộng tinh vân trò chơi không phải làm trò chơi sao dương tổng ngươi chính là cái làm trò chơi ngươi hiểu cái còn gà phim mới trò chơi đâu lại nói ngọn đồi câm lặng là cái quỷ gì muốn điện ảnh tinh vân trò chơi dưới cờ nhiều như vậy đại tắt đâu có chút hiếu kỳ ngọn đồi câm lặng đến cùng là cái gì trò chơi người chơi bình thường nhóm biểu thị chính là hiếu kỳ nhưng đối với trò chơi trong hội cái khắc nghiệp nội nhân sĩ liền có chút bảo tinh vân trò chơi cái này là muốn iot mở rộng tiêu a ngọn đồi câm lặng hẳn là tinh vân trò chơi hạ một trò chơi a thử nghiệm tri tác cũng không biết tinh vân trò chơi có được hay không a trò chơi cải biên phim nào có đơn giản như vậy tam đại dưới cờ cũng không ít nổi danh iot mà lại hải ngoại cũng có các loại nổi danh iot nhưng có thể cải biên thành công lại có thể đếm được trên đầu ngón tay nói trở lại cái này ngọn đồi câm lặng là trò chơi gì một cái địa danh sao ai biết được tinh vân trò chơi này nhà công ty mỗi ngày họa bánh nướng nói không chừng hiện tại trò chơi hạng mục tổ đều không thành lập đâu mà tại ngoại giới nghị luận âm ý thời điểm dương thần thì là đem mấy tấm hình phát đưa đến mình quan bát phía trên đồng thời phối hợp một đoạn văn tất tắc ngọn đồi câm lặng ngay tại khai phát bên trong cái này sẽ là một cái có thể làm cho mọi người triệt để rung động trò chơi một cái liên quan tới thân tình trò chơi chuyện xưa chủ tuyến liền là quay chung quanh nhân vật chính vì mang nữ nhi xem bệnh đi tới tên là ngọn đồi câm lặng tiểu chấn đồng thời nữ nhi mất tích nhân vật chính vì tìm nữ nhi mà phát sinh một hệ liệt cố sự vì cho nữ nhi chữa bệnh tại nữ nhi sau khi mất tích tìm kiếm nữ nhi cái này chẳng lẽ còn không tính là cảm động lòng người thân tính sao tối đa cũng liền là quên giới thiệu trong trò chơi sẽ xuất hiện ác m à cái gì tam giác đầu y tá tỉ tỉ những quái vật này mà thôi nhưng dù sao cũng phải cho các người chơi lưu một chút đáng để mong chờ kinh h ỉ a ngắn gọn một câu ở phía dưới còn có vương diệp cùng trần xu mang theo đoàn đội thành viên bên ngoài hái cảnh anh c h ủ thanh sơn tú lệ giã ngoại đường cái còn có một cái kiểu dáng châu âu phong cách tiểu chấn đây là trong nước một cái rất nổi danh điểm du lịch theo dương thần quán bác nhìn thấy các người chơi trước tiên t i ế n hành nhấn lại nhìn đây là một cái rất rực rỡ gió trò chơi a đây là chê t á c đoàn đội bên ngoài ra lấy cảnh sao lại nói dương tổng làm sao không tại nơi này ta biết không phải giang thị kỳ lân khu kia cái công viên sao giang thị nào đó công viên bên ngoài một nhà trong lưu điếm trần xu cùng vương diệp ngồi cùng một chỗ mặt khác cái bản thủ hạ các công nhân viên lần thứ nhất ra ngoài lấy cảnh lộ ra hết sức kích động còn tốt lần này dương tổng không có tới không để chúng ta cũng đi thể nghiệm một đợt vỗ vỗ lồng ngực của mình trần xu nhẹ nhàng thở ra đúng vậy a quá may mắn vương diệp nghĩ tới điều gì hờ ơ mờ nói trần t h vương ca chúng ta lúc nào xuất phát r a tại vương diệp cùng trần s u giao lưu thời điểm bên kia các công nhân viên lại gần cực kỳ hưng phân nói còn sớm đây mọi người có thể đi đi dạo một vòng chúng ta mười giờ tối tập hợp trần s u nhìn xem đám người lộ ra cực kỳ nụ cười hòa ái thủ hạ đám người đúng rồi mọi người còn không biết đi lần này chúng ta lấy cảnh hạng mục là một cái kinh khủng trò chơi nha bên cạnh vương diệp cười cũng rất vui vẻ trong chấp n h o n g này hắn đột nhiên có chút minh bạch lúc trước mang lấy bọn hắn tiến về hoang phế bệnh viện lúc dương tổng có vui sướng d ư ờ n à o yên tâm cực kỳ an toàn công viên nhân viên công tác sẽ cùng chúng ta h i trợ mà lại ban đêm chúng ta sẽ không đem trong công viên đèn toàn bộ con bế liền là đơn giản ba người kết bạn chạy một vòng mà thôi t r ầ n xu cũng cười rất vui vẻ đáng người a chương ba trăm sáu mươi chín năm ngày ngoại trừ trước ba ngày điểm được chuẩn tiến vào trong công viên thể nghiệm một chút kinh khủng trò chơi tài liệu đến cùng nên như thế nào mới có thể có cảm giác phía sau hai ngày đều là nghỉ ngơi thời gian cho bọn hắn thư giãn một tí rốt cuộc dương thần cũng không phải cái gì đại ác nhân hay là vô cùng quan tâm các công nhân viên tâm lý khỏe mạnh mà lại trên thực tế công viên hành trình cũng không đáng sợ bao nhiêu bên trong vẫn là có đèn đường chỉ bất quá vô cùng ít ỏi mà thôi lại thêm đi vào nhân viên phối hợp là ba người một tổ hơn nữa còn có công viên nhân viên công tác lặng lẽ n ú t trong bóng tối đi theo để tránh lo lắng xảy ra bất chắc có thể nói là vô cùng an toàn mà lại dạng này mang tới hiệu quả cũng phi thường tốt không sai các người chơi khống chế nhân vật đi vào tên là ngọn đồi câm lặng trong tiểu chấn nồng vụ sẽ k h u y ế t tán ra đến mà lại cũng không cần duy trì hát cám trắng cảnh càng giống là một loại ban ngày sương mù trời tầm nhìn rõ rất ngắn trong phòng họp dương thần cùng trần xu còn có vương diệp mấy cái một nhóm người tiến hành liên quan tới ngọn đồi câm lặng g i giải so sánh rẻ xí đẹ vĩu hóa thức kinh khủng dương thần muốn tại ngọn đồi câm lặng bên trong cường hóa một chút đồ vật đặc biệt đương nhiên cũng không phải là trực tiếp dọa người cái chủng loại kia như thế sẽ chỉ đi lên liền trực tiếp khuyên lui người chơi các loại áp ý dọa người thủ đoạn t h như một cái ngăn tủ nhắc nhở n g ư ờ i mở ra sau đó bên trong không có vật gì ở n g ư ờ i chơi nhóm thở dài một hơi thời điểm đột nhiên một trận trói hai bén nhọn thanh â m nổ vang sau đó một cái đầu lâu từ ngăn tủ đỉnh r ứ t xuống máu me tung tóe đồng thời n g ư ờ i thậm chí có thể trông thấy đầu lâu trên h ư ớ g i ữ tợn tử vong điệu lộ chín mươi chín người chơi tao nộ dạng này một cái tình tiết thời điểm tuyệt đối là đồng dạng một cái ý nghĩ Cái nhưng à y mẹ nói n i ề u dò n g ờ i Mọi việc h thế thao tác, trò chơi chế tác tổ có thể đem trò chơi làm toàn bộ hành trình ư tác, trò tác tổ trò toàn cao có đem làm n n bộ ă dọa ra. đến người bệnh tim đều đi ngươi bệnh Nhưng tim cái này càng nhiều lại thuộc về kinh hãi mà cũng không phải là nguồn gốc từ tại nội tâm sợ hãi đây chỉ là mặt ngoài công phu mà thôi như r ẻ xì đẹp đệ v ĩ u bên trong bạo quân không ngừng tới gần giày d a âm thanh áo lặt bên trong hắc cám c h ẳ n g cảnh phối hợp thêm tùy thời muốn biến mất nguồn điện những này đều không có trực tiếp kinh hại ông tính lại làm cho người chơi sinh ra liên tục không ngừng sợ hãi đây mới là kinh khủng trò chơi lại hoặc là kinh khủng đề tài phim cao minh địa phương tại ngọn đồi câm lặng bên trong mê vụ có thể nói là trò chơi này mang tính tiêu chí đồ vật đương nhiên ngay từ đầu áp dụng mê vụ cái này thiết lập chỉ là bởi vì lúc ấy trò chơi thiết bị cơ năng vấn đề nhưng mê vụ loại này thiết lập lại ngoài ý liệu dùng tốt đem các người chơi tầm mắt hạn chế ai cũng không biết mê vụ phía sau đến tột u c ũ n g sẽ có dạng gì quái vật gia nhập một chút đặc biệt thiết lập t h như bước chân còn có đột nhiên xuất hiện phong thành cùng chi tiết phía trên đang gia tăng một chút nội dung t h như các người chơi hướng phía trước đi tới trên thực tế ở người chơi phía sau có một cái quái vật một mực đi theo người chơi chỉ bất quá từ người chơi thì giác bên trong nhìn không thấy đây là một cái ẩn thân quái vật đồng thời người chơi phía trước tiến một khoảng cách về sau đột nhiên trở về liền sẽ phát hiện trên mặt đất ngoại trừ các người chơi vết chân của mình bên ngoài lại tăng thêm một chút tạp nhạp dấu chân dương thần con mắt sáng như tuyết cả người đều có một ít phấn khởi cho dù đây là trên lý luận thiết kế nhưng dương thần trong đầu đã hiện ra các người chơi chân chính vào tay sau thể nghiệm mà cái này thiết lập dương thần cũng là tham khảo mộng cảnh trong trí nhớ một cái chết h i ể u trò chơi ngọn đồi câm lặng vt cứ việc đây chẳng qua là một bộ đệ mộ nhưng trong đó kinh khủng nguyên tố lại giản làm cho người ta hưng ấ n tại một đoạn này cửa hãy thiết kế không muốn thiết kế như là ảo l ậ t như thế đen nhánh tràn g cảnh ngược lại nó muốn rất sáng cực kỳ qua n m i n h nhỏ hẹp hành lang từ lần thứ nhất trải qua nó là sạch sẽ gọn gàng người chơi hết thể cần đi qua năm lần dạng này hành lang mà mỗi một lần sau hành lang ánh đèn đều phải biến đổi đến mức cảm đạm đồng thời không gian bên trong càng ngày càng nhiều đáng sợ đồ vật sẽ xuất hiện so như vết máu lại hoặc là một con ghê mất cánh tay c ũ n g như ẩn như hiện dấu chân mà tại sao cùng cối u hành lang các người chơi mở cửa lớn ra sau sẽ tiến vào bên trong thế giới một cái có được chân chính k h á i vật thế giới dương thần cực kỳ hưng phấn hướng phía mọi người nói nghe dương thần cực kỳ kích động thuyết minh lấy trò chơi bộ phận nội dung vương diệp cùng trần xu bọn hắn rất nghiêm túc n h ớ kỹ mà đổi thành bên ngoài một chút tham dự hạng mục bên trong những người mới hồi tưởng lại trước đó đêm khuya công viên hành trình đột nhiên run lên mặt khác cần muốn cân nhắc vờ giờ phiên bản thị giác dương thần sờ lên cái cảm nói dương tổng ngươi ngươi nói là ngọn đồi câm lặng sẽ có vờ giờ phiên bản trần xu mở to hai mắt nhìn đương nhiên vì cho các người chơi mang đến hoàn toàn mới trò chơi thể nghiệm chúng ta là một nhà cực kỳ lương tâm công ty game mà lại vờ giờ phiên bản miễn phí đưa chỉ muốn mụ g p phiên bản ngọn đồi câm lặng các người ch đều có thể miễn phí thu hoạch được một phần vào giờ phiên bản ngọn đồi câm lặng sau đó còn sẽ có cùng cái khác trò chơi liên động a phong phú phúc lợi miễn phí đưa đối mặt trần xu kinh ngạc dương thần cười đến nhưng vui vẻ một bên để người chơi có thể thể nghiệm đến trò chơi mang tới thuần túy vui vẻ còn vừa muốn miễn phí đưa phúc lợi cho người chơi dương thần đều cảm thấy mình quá lương tâm đương nhiên đây cũng là vì câu dẫn các người chơi tới chơi ngọn đồi câm lặng sao r ố t cuộc dạng này một cái ưu tú trò chơi bởi vì vì một số thành kiến bỏ qua đây chẳng phải là quá đáng tiếc nhìn xem dương thần kiều dung trần xu cùng vương diệ tiên lặng túi đầu trong nội tâm không hẹn mà cùng dâng lên một cái ý nghĩ dương tổng van cầu ngươi coi là người đi vờ giờ phiên bản ngọn đồi câm lặng thật sẽ hủ chết người a mặc dù nói trò chơi thành phẩm còn chưa hề đi ra nhưng chỉ riêng là thông qua dương thần cẩu thuật cùng trong đầu của bọn họ não bổ liền đã thầm nghĩ thành phẩm về sau cái này kinh khủng trò chơi đến cỡ nào do người mà lại càng mấu chốt chính là cái này một trò chơi bọn hắn lại còn muốn đi làm vờ giờ hình thức lựa chọn ngọn đồi câm lặng tiến hành vờ giờ hình thức chế tác kỳ thật dương thần cũng nghĩ qua một chút không là đơn thuần muốn dựa vào vờ giờ hóa để người chơi trầm thấm thấm sau đó bị trò chơi dọa kêu to một tiếng. hắn mới không có lớn như vậy ác thú vị mà là vì để tinh vân trong trò chơi đáng n g i đối với giờ trò chơi khai phát có kinh nghiệm hơn không ngừng tích lũy tương quan kỹ thuật trước đây mặc dù v u a trò chơi cũng là có vừa giờ phiên bản nhưng càng nhiều trên thực tế là một cái thẻ bài trò, trò chơi v u a trò chơi vừa giờ lời nói cũng không có quá lớn kỹ thuật đột phá ngọn đồi câm lặng thì lại khác cái này mặc dù là một cái kinh khủng trò chơi nhưng người chơi là tự do có thể tại một cái lớn trong địa đồ tự do t h a m dò đồng thời cũng dính đến một chút chiến đấu yếu tố như thế nào đem tc trên bình đài nội dung tại vờ giờ bên trong làm tốt đồng thời cho người chơi một loại đắm chìm cảm giác cái này là vô cùng trọng yếu tuyệt đối không chỉ là dương thần muốn xem các người chơi tại vờ giờ hình thức hạ sẽ bị dọa thành cái giả gì mới quyết định chế tắc vờ giờ hình thức ngọn đồi câm lặng khai phát đã đưa vào danh sách quan trọng bao quát phim bên kia lộ trạch cũng đã thông qua thử sức lựa chọn đến diễn viên cũng không phải là quá nổi danh nhưng diễn kỹ là tuyệt đối có bởi vì hai người này trước đó là tham diễn kịch bản mặc dù nói tại kịch bản vòng cũng không biết tên nhưng tại diễn kỹ phía trên tuyệt đối là so một chút thịt tươi mạnh hơn đương nhiên còn có một chút liền trọng yếu hơn các x tiền g h nếu làm ờ i cái một hai tuyến có diễn kỹ cái chủng loại kia minh tinh diễn viên kia chi phí coi như kéo quá cao phim bay chụp tình huống bên kia dương thần không có chú ý quá nhiều chỉ là tại tương ứng diễn viên tìm tới về sau cùng lộ trạch tiến hành trao đổi một chút b a y chụp trước đó tiến hành trò chơi mặt mô hình thu còn có tương quan động tác bắt giữ những thứ này đem phương diện này sự tình đều xử lý xong về sau dương thần liền đem tinh lực của mình phóng tới một cái khác hạng mục lên nẹ giạc. dương thần cũng không định để cho bọn họ tới tiến hành mái nẹ cờ d i ạ p khai phát rốt cuộc từ kỹ thuật phương diện đi lên nói mãi nẹ cờ d i ạ p cũng không khó chủ yếu nhất liền là n ó cách chơi hình thức liền là thật đơn giản hai chữ tự do mặc dù là ít x e o trò chơi nhưng là ở chỗ này tràn ngập tự do mà chơi như thế nào cũng là quyết định bởi tại người chơi có thể nghĩ đến cái gì dạng cách chơi Đương nhiên, mặt đối nhiên với mặt dương ạ n này g một thù cái đặc thù cho chơi, d thần cơ h ồ hoàn toàn có thể khẳng định đại đa số người chơi ở trên tay thời điểm nhất định sẽ mở bức thích hợp một chút chỉ dẫn vẫn là phải tỉ như ở trong game dương thần sẽ như cùng mộng cảnh trong trí nhớ mãi nhẹ cờ dạp đồng dạng cho các người chơi hai cái có thể lựa chọn hình thức sinh tồn hình thức cùng sáng tạo hình thức hai cái hình thức đều có các cách chơi tại sinh tồn hình thức bên trong người chơi có thể hưởng thụ được như là giờ gờ mấy cái loại hình n g h i ệ m v u i thú đánh quái b ạ o hiểm thu thập đủ loại vật phẩm thăm dò địa đồ tiến vào một cái khác chiều không gian dưới bản đồ giới lại hoặc là đạp vào mặt lộ chi địa đánh bại sau cùng bột m ặ t thành long mà một cái khác sáng tạo hình thức thì là muốn đơn giản nhiều tại cái này hình thức bên trong các người chơi liền là sáng thế thần muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì có được bất tử c h i thân có thể phi thiên nội địa đồng thời còn có được vô cùng vô tận tài nguyên trừ cái đó ra trong trò chơi còn có được nhiều người hình thức người chơi có thể tiến hành tư nhân chiến cuộc sau đó ôn lại thời điểm đem tư nhân gian phòng quyền hạn công khai để người đi đường xa lạ hoặc là hảo hữu của mình cùng nhau tiến vào mình sẽ vờ bên trong cùng công khai chiến cuộc sẽ vờ người chơi tiến vào công khai chiến cuộc sẽ vờ về sau sẽ lập tức tạo ra tại địa đồ một góc nào đó mà công khai chiến cuộc sẽ vờ địa đồ sẽ là có hạn mà cũng không phải là như là tư nhân sẽ v ỡ cùng một mình hình thức bên trong đồng dạng chỉ phải không ngừng hướng phía biên giới thăm dò hệ thống liền sẽ tự động tạo ra mới địa đồ chứ ngoài ra căn cứ vào mộng cảnh trong trí nhớ mãi nẹ cờ d ạ p dương thần cũng chuẩn bị cùng đoàn đội tiến hành một chút mới nếm thử đem một chút đặc thù mở ho giờ trực tiếp gia nhập vào trò chơi bản thân bên trong tỷ như chỉ cần người chơi đầy đủ nữ bức lợi dụng trong trò chơi đỏ thạch hệ thống thậm chí các người chơi có thể ở trong game hoàn thành cách mạng công nghiệp hơi nước thời đại ô tô địa khí thời đại điện lực thậm chí chỉ cần các người chơi đầy đủ nữ bức còn có thể ở trong game tạo máy bay t cái này không chỉ là một cái thú vị trò chơi đồng thời cũng sẽ là một cái cứng rắn hạch trò chơi đương nhiên ở trong game không có khả năng thật để người chơi là đi học tập toán lý hóa nhưng dính đến đơn giản một chút như mạch điện t r i thức n h ữ n g này vẫn là nên đồ chơi đều đã ký nhận đem đến hạng mục thất đi người mua nhiều như vậy vui mừng đồ chơi làm gì tại dương thần thiết kế gờ giờ văn kiện thời điểm cửa ban công bị đ ẩ y ra vừa mới đi công ty dưới lầu sân khấu kia ký nhận xong chuyển phát nhanh vương á lương đi đến dương thần bên cạnh uống một hớp thấm dọn một cái vừa nói một bên thăm dò nhìn xem dương thần ngay tại viết gờ giờ văn kiện đương nhiên là vì để cho bọn hắn rõ ràng hơn minh mạch, c h ò chơi này cơ sở là xây dựng ở cái gì trên rồi dương thần cười một cái nói cho dù ai nhìn thấy mãi mẹ cờ giạc ấn tượng đầu tiên nghĩ tới đều là xếp gỗ loại này đồ chơi nhưng vui mừng xếp gỗ vật này nhưng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy ưu tú chất liệu còn có công nghệ lại thêm từng cái tạo hình linh kiện cái đồ chơi này người bình thường thật sự chính là không chơi nổi hạt tròn số không nhiều vật nhỏ liền là mấy trăm đắt một chút trên ngàn cũng không phải là chuyện ly kỳ gì nói cái này là tiểu hài từ đồ chơi nhưng thật muốn chơi bình thường gia đình thật là còn không chơi nổi về phần mua sắm xếp gỗ đồ chơi chủ yếu nhất liền là dương thần để khai thác các thành viên trong n ộ i t â m đối mại nẹ cờ giáp có một cái khái niệm phức tạp như đỏ thạch hệ thống cùng khoa học kỹ thuật hệ thống những này tạm thời không cần bọn hắn minh bạch nhưng trụ cột nhất hoạch tâm xếp gỗ dựng tạo lại đến để bọn hắn có một thứ đại khá i ấn tượng l i ê n như là là ngọn đồi câm lặng khai phát để mỹ thuật đoàn đội cùng khai phát đoàn đội đi thể nghiệm một thành cái gì gọi là sợ h ã i đồng dạng khai phát xẻ ký rô sa c sơ đi t i n để đoàn đội thành viên đi chơi d ù n kim gậy tìm ố v à ít v ạ c bèn nẹp p h ú đi khai phát mại nẹ cờ mặc dù đem trọng tâm đặt ở m á i n ẹ cờ dạp khai phát bên trên nhưng trong khoảng thời gian này dương thần ngoại trừ tham khảo lấy mộng cảnh trong trí nhớ m á i n ẹ cờ dạp bản thân cách chơi còn có một số đặc biệt ưu tú mở hóc dở nhìn có thể hay không đem nó kết hợp đồng thời để nó trở nên càng thú vị một chút liên quan tới ngọn đồi câm lặng bên kia dương thần cũng vẫn một mực đang chăm chú Tỷ thuật trên, Thần Trên thực tế Trần Xu mấy lần trước tác phẩm trên như Dương liền cũng không lòng. lần bản cũng không để Dương phía phải hài phẩm Mỹ mức mấy quá Xu cơ là để nhưng bởi vì có ngộng cảnh trong trí nhớ đã hoàn thành mỹ thuật tài liệu làm so sánh dương thần càng nhiều hơn chính là tiến hành một chút bắt bẻ thì như trong trò chơi y tá muốn đợi cảm mê người nhưng cũng để người cảm thấy kinh hãi trong phòng họp dương thần nhìn xem trần xu nói nói đơn giản ân liền là loại kia dáng người sát thủ cùng bóng lưng sát thủ không nhìn ngay mặt sẽ khiến người ta cảm thấy đây là một cái siêu cấp mỹ nữ nhưng xem xét ngay mặt trong nháy mắt cả người lại không được cái chủng loại kia dương thần dùng tay khoa tay lấy đến tiến hành hình dung quần áo đừng quá trình tệ đùi bên này phá một điểm dương thần nhìn xem trần xu cho ra bài viết điểm ra một chút tương đối rõ ràng địa phương về phần chi tiết hơn liền là trần xu tự do phát huy thời điểm suy nghĩ một chút tại mông lung bên trong trong thế giới đẩy cửa ra một cái cô y tá tỉ đưa lưng về phía người chơi đồng phục màu trắng hoàn mỹ tỷ lệ ráng người chân quần áo pha toáy một chút lộ ra như ẩn như hiện bắp chân sau đó quay người lại mặt mũi tràn đầy khối u mặt trong tay còn cầm một thanh thấm máu dao dài phâu khập khanh chậm dại hướng phía người chơi tới gần màn này xung kích cảm giác chật chật lại đơn giản hàn huyên vài câu về sau dương thần trở lại mãi mừng xếp gỗ về sau lại mở mấy lần hội nghị cùng cầm tới gờ giờ giờ về sau toàn bộ đoàn đội không sai biệt lắm đối trò chơi này có một thứ đại khái hình ảnh mà mỹ thuật tài liệu phương diện cũng đang tiến hành làm ra mặc dù là ít x e o trò chơi nhưng ở mỹ thuật phương diện này kỳ thật tuyệt không đơn giản giai đoạn t r ư ớ c t r ư ớ c làm đơn giản ít x e o chất liệu hậu kỳ hd tổ nghiệp chất liệu cũng muốn tiến hành chế tác làm mờ ho giờ bao thả cho người chơi mà các hoàn cảnh cùng quang ảnh phương diện này đến lúc đó cũng cần phải chuẩn bị từ sớm tốt trong trò chơi khối lập phương tỷ lệ báo chí nhất trí đồng thời căn cứ khối lập phương chất liệu khác biệt bọn hắn lận tảng sinh mệnh cùng thuộc tính cũng khác biệt cái chương trình này b dương thần nhìn xem đoàn đội trước mắt tiến độ đơn giản x á c h một chút cần thiết phải chú ý điểm từ hạng mục thất rời đi trở lại trong phòng làm việc của mình mặt lấy điện thoại cầm tay ra dương thần thuần thục đem quan bác mở ra sau đó thượng t r u y ề n một cái video ngắn đồng thời đem ngọn đồi câm lặng bên trong chỉ nhìn mặt sau cô y tá tỷ nguyên họa cũng tới t r u y ề n đi lên lại đến phát quan bác cái này quen thuộc khâu a mang theo cảm khái dương thần điểm xuống gửi đi n ú ớ c ấm đoán xem tiếp xuống chúng ta ngoại trừ ngọn đồi câm lặng còn làm một cái dạng gì trò chơi Chương không ít chú ý tinh vân trò chơi người chơi còn có truyền thông cùng nghiệp giới nhân sĩ đều là đưa ánh mắt về phía dương thần quán bác ngọn đồi câm lặng trò chơi này công bố ra ngoài cũng chỉ có một ít phổ thông tin tức mà thôi tất cả mọi người chỉ biết là đây là một cái đem cùng phim đồng bộ chế tác trò chơi v ề phần dương thần nói đây là một cái chủ tuyến liên quan tới thân tình có dùng k i m g h ệ tình ổ vờ ít bắt bẹn nẹ phụt đi cùng xe ký rộ s ạ c sợ đi tìm ví dụ ở phía trước đ ắ g người cũng chính là nửa tin nửa ngờ mà thôi ngược lại liên quan tới mại nẹ cờ dạp tin tức càng làm cho người chơi còn có các truyền thông cảm thấy ngoài ý mới ngoại trừ ngọn đồi câm lặng trò ch tinh vân trò chơi còn khai phát một cái mới trò chơi đây là cái q u ỷ gì sếp gỗ sao chẳng lẽ dương tổng hạ một trò chơi là nhi đồng trò chơi sếp gỗ có gì vui có chút im lặng ta còn tưởng rằng sẽ là cái gì đại tắc đâu không ít người chơi nhìn xem dương thần cái này quan bác đều là có một chút điểm thất vọng trong video cho biểu hiện rất rõ ràng một đám nhân viên công tác ngồi dưới đất sếp gỗ mà lại cũng điểm danh cùng mới trò chơi có liên quan rồi đó không phải là một cái sếp gỗ trò chơi sao sếp gỗ cái đồ chơi này mặc dù không có ai nói nó liền nhất định là nhi đồng cùng tiểu hài từ đồ chơi nhưng ở tuyệt đại đa số người ấn tượng đầu tiên bên trong xếp gỗ liền là tiểu hài từ đồ chơi càng quan trọng hơn một điểm đó chính là một cái xếp gỗ trò chơi khẳng định không phải cái gì đại tá ca tràn lg lẽ lại tinh vân trò chơi còn có thể đem một cái xếp gỗ trò chơi làm thành ba a đại t á c sao nhi đồng hướng ba a đại t á c kia tinh vân trò chơi không phải đầu bị con lửa đá dùng đầu trở về bản a cho nên càng nhiều các người chơi lực chú ý liền đặt ở ngọn đồi câm lặng trò chơi này phía trên bất quá bởi vì bảo mật d u y ê n cớ liên quan tới ngọn đồi câm lặng đến cùng là một cái dạng gì trò chơi trên cơ bản đều không có người rõ ràng ngược lại là cũng có một chút các người chơi nghĩ đến từ phim phương diện đến xem đây rốt cuộc là một cái dạng gì trò chơi nhưng cũng tiếp đối với cái này tinh vân trò chơi vẫn rất có phòng bị kinh nghiệm c h ỉ ít ngoại trừ chủ yếu đạo diễn còn có đoàn làm phim bên trong chụp ảnh diễn viên cùng đạo cụ thợ trang điểm những người này bên ngoài phổ thông loại kia trận vụ cùng diễn viên của chúng trên cơ bản còn không rõ ràng lắm ngọn đ ổ i câm lặng đến cùng làm ộ t bộ cái gì kịch đối mặt các người chơi hiếu kỳ dương thần liền không có giải đáp ý tứ trò chơi loại hình khẳng định không thể vẫn giấu kín đến thợ tuyến cái này cũng không thực tế nhưng bây giờ giấu một ngày là một ngày mà lại hiện tại lộ ra ánh sáng đây là một cái kinh khủng trò chơi mặc dù có thể chiếm được không ít điểm nóng cùng chủ đề nhưng mấu chốt ở chỗ đây là trò chơi chế tác sơ kỳ tạm thời còn không cần kiến tạo điểm nóng chủ đề những thứ này đợi đến trò chơi khai phát nhất định giai đoạn về sau lại để cho các người chơi biết đây là một cái kinh khủng trò chơi cái kia có thể kiến tạo chủ đề ích lợi nhưng cao hơn nhiều mãi n ẹ cờ giặt ngọn đồi câm lặng còn có lâm gia nhất bên kia tợ rõ tổ ý đều tại khai phát bên trong mà mặt khác trong nước mấy đại du hy công ty đều không có tiến hành cái gì động tác ngược lại là hải ngoại động lực phong bạo kia sở tờ p h n tiến hành tổ chức một lần trò chơi buổi họp báo tuyên bố mới trò chơi tiến vào nội bộ một cái khảo thí giai đoạn về phần tân tắc đến cùng là cái gì loại hình còn có trò chơi khai phát tiến độ đến cùng tiến hành đến địa phương nào s ở tợ vần lại một chữ đều không nhắc tới vẹn vẹn tại thời điểm thông qua hắn tùy tờ mặt sách tiến hành một chút khai phát quá trình công bố s ở tợ vần hắn học xong a trên điện thoại di động nhìn xem s ở tợ vần tin tức tinh vân trò chơi trong văn phòng dương thần cảm khái nói trong âm thầm dương thần cùng s ở tợ vần cũng một mực có giữ liên lạc lẫn nhau nghiên cứu thảo luận một chút liên quan tới trò chơi khai phát trên sự tỉnh đương nhiên còn có quan hệ với trò chơi cái khắc khâu sự tỉnh trong đó liền tuyên truyền phía trên này dương thần liền ngẫu nhiên đề cập tới một chút nhưng hiện tại xem ra s ở tở vẫn giống như thật học s o n g a cái tốt không học đem thói quen xấu toàn học đi bên cạnh vương á lương nhịn không được nhả danh một câu này làm sao có thể để thói quen xấu đây là rút ngắn người chơi cùng người chế tác khoảng cách dương thần phản bác sau đó nhìn vừa mới phát đưa tới một cái biểu kiện phát ra một tiếng kinh nghi thế nào đem ánh mắt nhìn về phía dương thần mang trên mặt một ít n g h i hoặc vương á lương mở miệng nói lâm g i a nhất bên kia tợ d ọ tổ ỵ khảo thí bản vốn đã hoàn thành dương thần có chút ngoại ý muốn nói lúc này mới bao lâu bọn hắn đ ta ta trong à t h à n video ư là lâm gia nhất tại trong phòng làm việc tiến hành đối tượng dọ tổ ý trên một chút nội dung cùng hệ thống giàn giải mà ở phía sau hắn một loạt bóng đèn tất cả đều là cất cao mép tóc tuyến sau đó dương thần điều ra bộ phận nhân sự bên kia số liệu nhìn xem lâm gia nhất phòng làm việc bọn hắn bên kia gửi tới đoàn đội thành viên bình quân tuổi tác hai mươi bảy tuổi ngồi tại trên ghế ngồi nửa ngày không nói chuyện bên cạnh lại gần vương á lương nhìn xem video cùng dương thần điều ra tới số liệu đồng hồ cũng là vô vô bộ ngực còn tốt ngươi khi đó quyết định từ chức tự mình làm trò chơi l ậ p nghiệp bằng không tóc của ngươi nghĩ tới điều gì vương á lương run dậy sau đó nhẹ nhàng tán tán dương thần chán trước tóc đem video phóng tới công việc trong đám để mọi người biết có thể tại tinh vân trò chơi đi làm là cỡ nào vui vẻ một việc đi chí ít bọn hắn trên đầu tóc còn có thể cứu rút một chút dương thần phát ra cảm khái không thôi đem lâm gia nhất phát tới cái video này bỏ vào công việc trong đám sau đó dương thần đem đã đao loát tốt lắm khảo thí phiên bản mở ra tiến vào trong trò chơi đi mở đầu là đại khái hai phút tả hữu tân thủ chỉ dẫn đem tân thủ chỉ dẫn áp xúc tại hai phút trong vòng xem như tương đối một cái thích hợp thời gian cho người ta một loại ạ xạ xì nét cờ dễ ít ký thị cảm a bên cạnh vừa nhìn dương thần chơi vương á lương lợi bình nói người thiết phương diện liền là dương thần nói như vậy lâm gia nhất bọn hắn tìm một cái đông âu hôn huyết mẫu nam nhan giá trị trên có thể nói tuyệt đối hợp cách mà tạo hình phía trên hiển nhiên tham khảo một chút tạ xạ xỉ nét cờ rễ bị thiết lập chỉ bất quá thích khắc phục đội thành áo ra nhưng m ũ trùm một vùng chạy khốc như gió hay là vô cùng có ký thị cảm bất quá đối với này dương thần cũng không có quá lớn ý kiến dù sao là nhà mình tham khảo liền tham khảo chứ sao chân chính để dương thần để ý là trò chơi này tại thẳng thắn chút phía trên đến cùng làm được loại trình độ gì c ắ t cỏ liền là thoải mái nửa giờ sau dương thần ngừng mình trò chơi thể nghiệm trong lòng cấp ra một cái đánh giá các cỏ thể nghiệm tuyệt hảo mặc dù hắn là cái tay tàn nhưng ở đơn giản hình thức hạ còn có thể rất nhẹ nhàng cắt cỏ trên cơ bản sẽ không bị miễu sát mà tàn huyết trạng thái trên đường g á i nhiều như vậy cỏ tùy tiện cắt một chút hấp thu một chút liền đầy máu mà lại đang động làm thiết kế bên trên t ợ dọn tổ ý cùng x ẻ ký r ồ s ạ r s ờ đi tinsker hồ là hai thái cực cái sau là loại kia nhanh chuẩn hung ác nguyên tố đao kiếm chạm vào nhau phi thường có lực đạo cảm giác nhưng t ợ dọn tổ ý trong trò chơi kỹ năng cùng động tác có thể nói tương đương hoa lệ các loại liên kích phối hợp thêm tính toán cho người ta một loại mãnh liệt phản hồi cảm giác đồng thời mấu chốt nhất một cái điểm đó chính là lâm gia nhất bọn hắn ưu hóa đủ nhiều n phím cùng cách đấu trò chơi cần xoa chiêu khác biệt tợ dọ tổ y bên trong phóng thích tất sát kỹ chỉ cần thông qua đơn giản trên dưới trái phải nhiều nhất lại phối hợp thêm một cái nhảy vọt liền có thể để xuống tất sát khóa làm được chứ ngoài ra trong trò chơi alex còn có được càng nhiều vũ khí cùng năng lực cùng ngộng cảnh trong trí nhớ tợ dọ tổ y so là d ạ n gì g điểm này dương thần không có xử lý đi nói bởi vì đây là căn bản không phải một cái công bằng so sánh hoàn cảnh vô luận là hình tượng vẫn là xây mô hình bao quát nhiệm vụ thiết kế cùng vật lý động cơ hiệu quả lâm g i nhất bọn hắn tại có đầy đủ tiền bạc tình hùng dưới mở phát ra tố chất có thể nói hoàn toàn treo lên đánh n g ộ n cảnh ký ư c ph Rốt chương u ộ c song p tại chế tác tư chế ba ả n trên n g y trăm ừ đầu liền không t bảy mươi hai từ lâm gia nhất phòng làm việc của bọn hắn đem tợ dọ tổ ỵ khảo thí bạn gửi đi cho dương thần sau một tuần n ử a tài h ư u một chút hai ba tuyến trò chơi công ty cũng lần lượt bắt đầu riêng phần mình trò chơi tuyên truyền trong đó có một loại loại hình trò chơi chiếm cứ trên thị trường nữa giang sơn đó chính là như là xe ký rổ s a k a s ờ đi tuyến dòng dạng trò chơi tuyệt đại đa số đều là danh s ư n g lấy độ khó cứng rắn hạch là tuyên truyền mạnh lưới đương nhiên tại trò chơi bản trên khuôn mặt vẫn là trải qua một chút sửa đổi chỉ có một trò chơi có một chút tranh luận một cái đã khai phát rất lâu võ hiệp trò chơi đến từ đ ằ n g hoa cờ nhà tiếp theo tên là ngân hải công ty con có thể nói là trong nước võ hiệp apti làm tốt nhất một nhà công ty game vô luận là trong trò chơi người thiết vẫn là kịch bản đều có được không tầm thường hiệu quả vô luận là máy rời vẫn là võ du lại hoặc là game điện thoại ngân hải đều có liên quan đến mà lại đều là thống nhất võ hiệp ấp đi đao kiếm kỳ hiệp chuyện ôm cái này ấp đi dưới cờ diễn sinh ra tất cả đều là loại này trò chơi nhưng dù vậy cũng có thể để bọn chúng trở thành trong nước hàng hai trò chơi công ty có thể thấy được cái này ấp đi lực ảnh hưởng chỉ bất quá liền bọn hắn cái này tân tắc liền có một chút điểm vấn đề hết sức rõ ràng có một chút x ẻ ký rổ s a g s ơ đi t u y thức khí t đương nhiên đó cũng không phải điểm mấu chốt rốt cuộc trò chơi tham khảo đây coi như là cực kỳ thường gặp mấu chốt ngân hải trò chơi này bản thân đường có một chút đi sai lệch thậm chí hắn khai thác thời gian so xe ký rỗ sardi twins còn phải sớm hơn mà ngay từ đầu bọn hắn thả ra trò chơi thực máy móc b i ể u thị bọn hắn làm u ố n làm cùng loại theaders the n v sợ cãi d ì m như thế mở ra thức giờ tờ g thế giới nhưng gần nhất s ắ p ôn lại tuyên truyền mặt phiến bọn hắn trò chơi lại biến thành cùng loại sẻ ký rô sardi twins loại kia động tác loại mạo hiểm trò chơi mà lại đánh lấy nhãn hiệu cũng là cứng rắn hạch động tác trò chơi nhãn hiệu cùng thời kỳ đồng loại trong trò chơi xem như lớn ip lại thêm cũng bị các người chơi mong đợi rất lâu như thế nháo trò không nói trò chơi bản thân chất lượng được hay không nhưng liền các người chơi tiếng mắng liền làm ộ t mảnh đao ki một năm trước thả ra tuyên truyền video nhìn xem là sản bột mở ra thế giới ta còn mong đợi rất lâu rốt cuộc theo đờ svê kép sợ cái gì mặc dù nói n h ư bức nổ nhưng rốt cuộc bối cảnh là ma huyễn thế giới ta vẫn là càng muốn thể nghiệm một chút bản t h ổ võ hiệp bối cảnh nhưng bây giờ đây là làm cái gì lại bắt đầu đi x ẻ ký rổ xa s ơ đi t u y i n con đường rồi cái này đ ạ n phản cái này đ ó n nữa, cái này xử quyết cái này đương đương đương rèn sắt tấm thanh mặc dù nói là mặc lên đao kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong động tác nguyên tố nhưng không biết vì cái gì chính là cho ta một loại xe ký rổ xa xơ đi t i n ký thị cảm có thể bất quá so với trò chơi trên a chú mạng h n n Hải các người chơi huyên náo xôn xao mà ngay tại tinh vân trò chơi khai phát ngọn đồi câm lặng cùng mãi nẹ cờ dạp dương thần cũng chú ý tới trên mạng tiết tấu đồng thời thử chơi một chút cảm giác hiệu quả coi như không tệ xem như một cái hợp cách trò chơi bất quá thời gian này điểm cùng tiết tấu chọn có chút không gặp may a dương thần vỗ vỗ miệng xem hết trên mạng liên quan tới đao kiếm k ỳ h i ệ p chuyện thực máy móc biểu thị trong nội tâm cấp ra một cái đánh giá một phương diện trên mạng loại này trò chơi hoàn toàn chính xác xuất hiện cái đại bạo phát một phương diện khác cũng là càng quan trọng hơn đó chính là người danh k h í lớn à, nhận chú ý nhiều à. bình thường trò chơi công ty liền xem như toàn bộ đem xe ký rổ sager đi tins u chiếu rời đi qua ngoại trừ hạch tâm người chơi đoán chừng đối phương cũng không nổi lên được b ọ c nước nhưng ngân hải đao kiếm k ỳ h i ệ p chuyện lại khác biệt bọn hắn bản thân liền là một cái lớn it mà tại dương thần hạ một cái định nghĩa thời điểm ngân hải phương diện cũng chính thức đáp lại tiết ấu đầu tiên đối phương là nâng một chút tinh vân trò chơi sẽ tí rỗ s ạ r s ơ đ i t u y ể n s a u đó chính phủ biểu thị bọn họ đích sắc tham khảo một chút nhưng cùng lúc lại biểu thị bọn hắn năng lực là không đủ sau đó thông thiên giới thiệu một vòng trò chơi cách chơi cùng đặc tính lại thêm một loạt mềm văn quảng cáo còn có càng nhiều nội dung trò chơi ra đao kiếm kỳ hiệp chuyện nhiệt độ lại là bị tịch thu đi lên trực tiếp chiếm cứ quan bắc trò chơi nóng lục x o á t từ đầu đứng đầu bảng bất quá đối với này dương thần cũng không có quá lớn chú ý bởi vì không nói trò chơi bản thân chất lượng như thế nào mấu chốt là đối phương lựa chọn thượng tuyến thời gian này điểm là cực kỳ lúng túng một cái điểm một phương diện đồng loại cứng rắn hạch trò chơi tụ tập thượng tuyến thứ hai cũng là mấu chốt nhất một cái điểm lâm gia nhất bọn hắn thợ dỏ tổ ý cũng chuẩn bị thượng tuyến từ đối phương thả ra biểu thị video đến xem mặc dù nói phẩm chất không tệ nhưng loại này cứng rắn hạch hướng trò chơi người chơi đang chơi đụa xe k ỳ rộ s a c sợ đi tin về sau trên thực tế sẽ rất bắt bẻ t ỷ như động tác xúc cảm thiết kế còn có đó nữa thậm chí bao gồm địa đồ thiết kế v ộ t kỹ năng thiết kế đây đều là ảnh hưởng lớn vô cùng yếu tố không có mình đặc sắc người chơi là tuyệt đối sẽ không mua t r ư n g đao kiếm kỳ hiệp chuyện theo dương thần duy nhất hấp dẫn người chơi địa phương đó chính là võ hiệp mà đây đều là cùng s ẹ k ỳ rỗ sao sợ đi tuyên loại kia cứng rắn chiến tranh hạt nhân đấu không liên hệ hy vọng các ngươi có thể có một cái thành tích tốt đi dương thần nghĩ nghĩ liền không có quá mức chú ý càng m ẫ u chốt chính là cũng không phải là đồng loại trò chơi mặc dù đều là động tác trò chơi nhưng tỏ rõ t ổ i ý là một cái c ắ t cỏ trò chơi mà cái khác nhưng đều là cứng rắn hoạch động tác trò chơi theo đao kiếm k ỳ hiệp chuyện tuyên truyền cứ việc chê khen nửa nọ nửa kia nhưng ít ra cái này nhiệt độ là bảo trì lại liên tục mấy ngày ba bảng bao quát không hề chỉ là tình hoài mềm văn mới thực máy móc biểu thị mà tại đao kiếm k ỳ hiệp chuyện mấy cái trò chơi tuyên truyền thủy triều dưới lâm gia nhất phòng làm việc cũng bắt đầu đối tượng rõ tổ ý thêm nhiệt cái này thêm nhiệt liền là từ dương thần quan bắc bắt đầu nên cho tiền quảng cáo a đây chính là tư nhân tuyên truyền không là công ty con đường dương thần cười ha hả cùng lâm gia nhất tại video trong giọng nói vui đùa không có tiền quảng cáo dương tổng thanh danh của ngươi đều xấu người chơi nói với n g ư ờ i lợi nói hiện tại là một chữ đều không tin lâm gia nhất liếc mắt sau đó cắt cái đồ cho dương thần điểm tán mấy c h ụ mấy vạn bình luận số mấy vạn phát số cũng có hai ba vạn liền là cái này quảng cáo tuyên truyền phía dưới các người chơi nhắn lại cũng không phải là như vậy thân mật một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cắt cỏ trò chơi thể nghiệm huyễn khốc động tác thể nghiệm cái này tuyên truyền ta rất muốn tại nào đó khoảng trong trò chơi thể nghiệm qua t r ư ơ n g trạc đ à n g hoàng gì và gờ, gờ tin người t a trước đó đều đã lộ ra ánh sáng ra ngọn đồi câm lặng làm ộ t cái phim kinh dị trò chơi này có thể là bình thường còn lấy thân tình làm chủ trò chơi ta nhổ vào xe ký r o sai cơ sơ đi tins thảm kịch ta còn rõ mồn một t r ư ớ mắt vì có thể cầm tới liên động xương hào bất tử chạm ta cứ thế mà đánh hai tháng sau đó rốt cục tại hoạt động kết thúc sau một ngày thành công đánh bại kiếm thánh thúc thích g và g ờ đau lòng trên lầu cắt cỏ trò chơi cắt cỏ trò chơi chúng ta là bị cắt cỏ a đối mặt dương thần tuyên truyền vô số các người chơi nhau nhau tại bình luận khu phía dưới tiến hành nhắn lại mà tạo thành những n à y nguyên nhân chủ yếu nhất liền là trước đó không lâu ngọn đ ổ i câm lặng quay trụng phim loại hình bị bạo đi ra cũng không phải đoàn làm phim bên trong truyền r a tin tức mà là làm phim đăng ký thủ tục sau đăng ký đến trên mạng công bố kết quả bị các người chơi phát hiện kết hợp dương thần trước đó nói đây là một cái liên quan tới thân tình chuyện xưa tuyên truyền lại thêm kinh khủng huyền nghi hai cái này nhắn hiệu lập tức các người chơi liền minh bạch dương thần dụng tâm hiệp ác lại thêm dương thần bản thân trên quan bác thường xuyên phát liên quan tới trò chơi khai phát tiến trình bên trong video nhưng đều là chỉ riêng xét đánh mà không có mưa thế là đại lừa gạt danh hiệu liền rơi xuống dương thần trên thân t ợ dọ tổ ỉ là cắt cỏ trò chơi ha ha người đ o á n chúng ta tin không đối mặt dương thần quan bác vô số người chơi đều là ha ha cười lạnh nhưng cười lạnh đồng thời vô số người chơi nhưng lại mong đợi bắt đầu rốt cuộc tại s ẻ k ỳ rộ sa c sơ đi tùn bên trong chết thật rất đã đối mặt dương thần phía trên quan bắc tuyên truyền thêm nhiệt vô số người chơi đều biểu thị dương thần bây giờ nói là một chữ cũng không có thể tin hoặc là đến ngược lại nhìn không có cách thật sự là quá có lực sát thương phía trước xẻ ký rộ sakasa đi tuyên tại tất cả mọi người tưởng rằng một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly động tác trò chơi thời điểm kết quả một trò chơi thông quan chơi xuống tới chỉ là chết liền nhìn hơn trăm lần còn có đã nói xong ngọn đồi câm lặng là thân tình làm chủ tuyến trò chơi đâu kia chính phủ thả ra phim đăng ký tin tức màu đen kiểu chữ viết kinh khủng huyền nghi lại là cái gì quỷ dương tổng lương tâm đại xấu chứ một chút còn không rõ ràng lắm dương thần cái này sự tích người mới người chơi đại đa số tinh vân trò chơi người chơi g i ả dặn kinh nghiệm đều đã có một cái ngầm thừa nhận nhãn hiệu nhất là lúc trước từ thebin đ h ì n h ó c isa á c cùng học tỏ bạt trạp với hệ liền bắt đầu nhập hố tinh vân trò chơi người chơi g i ả dặn kinh nghiệm nói lên những ngày đến càng là một thanh nước m ũ i một thanh nước mắt còn nhớ kỹ lúc trước dương dù sao vẫn là một cái nước b ọ t một cái đinh người tại trò chơi tuyên truyền phía trên cũng không có quá nhiều mờ mờ nhưng không biết lúc nào dương tổng liên bắt đầu thay đổi các loại trò chơi họa bánh nướng rõ ràng chỉ là sáng lập một sắp văn kiện có thể nói đến trò chơi đã khai thác nhanh phải hoàn thành đồng dạng. rõ ràng là các loại ngược tâm trò chơi c ù n g độ khó cao cứng rắn hạch động tác trò chơi nhưng lại làm cho bọn họ nghĩ lầm đó chính là phổ thông động tác đơn giản trò chơi kết quả ở trong game để bọn hắn thể nghiệm được chết đến cùng là thế nào viết nhất là xe ký r ồ sagaser đi tins mở ra sau lớn phúc lợi liên động mặc dù nói có một ít đường như g i tử thông qua máy sửa chữa hoặc là trực tiếp đao loạt người khác lưu trữ bao trùm sau đó thượng truyền mây lưu trữ cũng có thể hoàn thành phúc lợi điều kiện nhưng thông qua loại này đường tắt thủ đoạn đánh ra tới độ hoàn thành lại bị hệ thống kiểm tra ra phổ thông phúc lợi tự nhiên là có thế nhưng là hạn định xưng hào bất tử chạm lại là không cầm được mặc dù nói cái danh xương này cũng không có trị số tăng thêm cũng không có đặc thù vẻ ngoài liền l à đỉnh lấy trên đầu đổi tới đổi lui nhưng cái này chính là cường giả chứng minh a nhìn xem trên mạng các người chơi bình luận dương thần có một chút điểm phiên muộn giữa người và người tín nhiệm đâu mặc dù nói xác thực có một chút điểm lừa dối hiểm nghi nhưng là hắn nói toàn bộ đều là lời nói thật à. nhiều lắm là liền là tóm tắt một chút nội dung cũng không nói đến đi mà thôi Sekiro, Saga Sadi Twins tuyên video, thật chẳng lẽ không thể ở trong game không truyền trong chẳng tuyên thật thể lẽ ở đ Ngọn lặng đồi câm lặng chủ tại i ế n không h p quanh nhân tất chính đi tìm m t cả h nhi mà sinh nữ mà các là bi ai. Nhìn xem vô c người, người. Không không người, người chơi chơi lấy dương thần biểu lộ bao còn có một số ngạnh thời điểm từ lâm gia nhất bên kia muốn tới tuyên truyền báo trước dương thần yên lặng đem nó trên chuyển đến quan bác phía trên đồng thời phối hợp một câu lần này ta thật không có lừa các ngươi mặc dù ngoài miệng nói dương tổng là cái đại lừa gạt loại lời này nhưng nên hiểu rõ trò chơi nên chơi trò chơi vẫn là không có chút nào có thể bỏ qua liền như là xe ký rộ sagaser đi tùy nói có một chút cứng rắn hạch nhưng lại cũng không thuộc về kỹ thuật kém một chút người chơi thật không thể thông quan cái chủng loại kia nhiều nhất liền là chết cái mấy chục lần đem một kỹ năng toàn lương tâm xuống tới liền có thể thuận lợi thông quan đương nhiên lệ tình ổ vỡ ít vạch bẹn nẹ phốt đi còn có dùng kim loại hình thức này trò chơi tạm thời coi như xong đi mang theo hiếu kỳ tâm lý các người chơi nhao nhao ấn mở dương thần phát ra treo lơ video tinh vân trò chơi phát hành logo cùng lâm gia nhất bên kia công ty logo xuất hiện tại video phía trước sau đó là một chỗ hoang vu thành thị trắng cảnh như là tận thế sau thành thị phế xe đường đi t r u n g quanh tạp nhạp cửa hàng hoang tàn vắng vẻ một đống binh sĩ mang theo súng ống hành tẩu trên đường phố mặt cảnh giác nhìn xem chung quanh xác nhận hoàn cảnh sau dẫn đầu binh sĩ xuất ra bộ đàm báo cáo an toàn sau đó ống kính chậm rãi kéo xa lên cao tên ta là alet nửa ngồi tại đại lâu đỉnh màu đen áo giả kịt màu trắng mũ trùm nương theo lấy bối cảnh lời bộ bạch alet nhìn chằm chằm phía dưới binh lính tuần tra thẳng đến bọn hắn biến mất tại giữa tầm mắt ta chính là đây hết thể khởi nguyên bọn hắn xưng hô ta là sát thủ quái vật phần tử khủng bố mà ta chính là đây hết thể kết hợp ống kính kéo xa đem toàn bộ thành thị chiếu vào trong m ặ n ảnh liền như là hạ xạ xỉ nét cờ rễ ít bên trong thích khách tiến hành li vóc phật lúc tràn cảnh đồng dạng nhưng alet cũng sẽ không giống là thích khách đồng dạng ưu nhã đứng lên liền là đơn giản hướng mặt trước đi một bước như là sao băng đồng dạng a l e t tầm vang rơi xuống đất chung quanh ô tô trực tiếp bị chấn lật mặt đất xuất hiện một cái hố to cùng vô số hình mạng nhẹ dạng nước vết tích không phải thích khách loại kia yêu nhã anh tuấn nhảy xuống mà là đơn giản bá đạo rơi xuống nhìn thoáng qua trước đó binh sĩ rời đi phương hướng a l e t hướng phía tương phản địa phương chạy tới liền như là lá chạy k h ố c đồng dạng đối mặt t r ư ớ n g ngại vật trực tiếp nhảy lên m ạ qua đồng thời rơi xuống đất tạo thành cái hố cùng dạng nặng n g ạ vật t r c tiếp nhảy lên mạng qua đồng thời có được lực lượng cường đại cao tới mấy thước tương đây liền như là là là là vượt rào cả đối mặt ngăn cản con đường phía trước ca úc không lọt vào mắt sức hút trái đất tồn tại a l e t trực tiếp dấm lên vách tường hướng lên lao nhanh như dấm trên đất bằng ba tuần trước có người dưới đất nhà ga đưa lên một loại virus ta từ nhà xác bên trong tỉnh lại không ngừng tìm kiếm nguyên nhân hiện tại ta tìm kiếm ta giết chóc ta hủy diệt ta biến thành bọn hán ta muốn tìm ra là ai đối ta làm ra những thứ này ta muốn để bọn hán trả giá đắt hướng phía phía trước a l e t chạy như liên sau đó video xa vào đến trong bóng tối lại một lần nữa xuất hiện ống kính là trong thành thị vô số khổng lồ quái vật cùng chạy tứ tán bình dân cùng đầy phó vũ trang binh sĩ hai tay biến thành móng đốt thép cùng lưới dao như là dọm bị đồng dạng quái vật nhẹ nhõm bị alex giết chết nhưng ngay lúc này khổng lồ quái vật cùng quân đội lại đột nhiên đem hỏa lực nhắm ngay ra trong sân bay giờ alex x u ố n g phóng tên lửa cùng xe tăng hướng phía alex khai hỏa mà như là xúc tu quái đồng dạng quái vật từ dưới đất đột nhiên thoát ra hướng phía alex đánh tới vơn quanh lấy hết thệ t r u n g quanh alex hai tay ôm lấy cánh tay của mình sau đó nửa ngồi sùng xuống, xuống vô số kim c h â m xúc tu từ trong cơ thể của hắn báo tố bán ra muốn nói kịch bản tờ dọn này tuyên chuyển cờ g bên trong có thể nói là cái gì kịch bản đ duy nhất có thể làm cho người chơi biết đến liền là cái này tên là a l e x nhân vật chính muốn tìm tới một cái phía sau màn hát thủ sau đó làm cho đối phương trả giá đắt về phần càng nhiều nội dung liền không được biết rồi nhưng chân chính để các người chơi để ý vẫn là cái này tuyên truyền gg bên trong chỗ để lộ ra tin tức chương ba trăm bảy mươi bốn ư ơ n g theo lấy dương thần tại quan b á c thả ra tuyên truyền gg vô số người chơi sau khi xem xong nhào nhào n h i ệ nghị ngoa tạo đẹp trai nổ nhà c h ọ c trời chạy bộ đánh máy bay làm xe tăng còn có thể bạo ngược xúc tú quái cái này chẳng lẽ là thật là cắt cỏ trò chơi lại nói ai chú ý tới cái này a l e x cảm giác cùng thích khách có điểm g i ố n g a cái này mũ t r ù m một mang quả thực giống F một cái không thể nào là ạ xạ si nét cơ dê bị tục làm li b o c phật cũng không phải như thế nhảy lại nói cảm giác sảng khoái dáng vẻ mà lại bị súng phóng tên lửa còn có xe tăng oanh tạc đều không có chuyện mà lại cái kia thật nhiều xúc tu kim châm hẳn là đại chiêu a trực tiếp bị thanh màn hình đừng nói trước cái này mọi chuyện còn chưa ra gì đâu ta dù sao không tin dương tổng thật có thể làm ra một cái cắt cỏ trò chơi một thiền khoa rõ mồn một t r ư ớ mắt các ngươi liền thật tin dùng k i n cùng ghệ tìm ộ v ợ ít bật ben n é phốt đi ho cha c ò nhưng có sạc lúc sẻ ký rộ, sờ đi tuyền, lúc trước tuyên t là, là, là, là đây không phải dương tổng làm trò chơi đây là lâm giai nhất làm à chỉ là tinh vân trò chơi là phát hành thương mại thôi vậy ta cũng không tin dương tổng nói lời liền phải phản lấy nhìn nương theo lấy tuyên truyền báo trước thả ra trong n g á y mắt để vô số các người chơi càng có chuyện hơn để hàn huyền trước đó nói xong lại chỉ là dương thần trên miệng quan bác tin tức nhưng bây giờ thế nhưng là có vật thật video a bất quá vẫn còn là có không ít người chơi biểu thị lo lắng cái này đến cùng phải hay không một cái bị cắt cỏ loại trò chơi rốt cuộc tại không có mình chân chính thể nghiệm thử chơi thời điểm hoàn toàn là không có cách nào biết đây rốt cuộc là cái gì loại hình trò chơi mà các người chơi bởi vì cái này tuyên truyền video cũng tại trên mạng phân chia thành hai phe cánh một bộ phận kiên trì cho rằng dương tổng miệng bên trong nói lời một chữ cũng không thể tin cái này t ợ r dò tổ ý mặc dù là lâm gia nhất bên kia phòng làm việc khai thác nhưng khẳng định cũng là một cái chịu khổ trò chơi mà một bộ phận khác cho rằng dương tổng hẳn là sẽ không liên tục lừa gạt các người chơi ba lần bởi vì cái gọi là quá tam ba bn ở, lần này hẳn là cắt cỏ trò chơi mà lại cái này tuyên truyền video thật thấy đặc biệt hăng hái song phương tại trên mạng tranh luận không n ớ t thẳng đến trung lập đảng người chơi xuất hiện cho trận này tranh luận vẽ lên dấu châm tròn một đám người ở chỗ này nói nao nhào cái gì nhưng ó cắt cỏ c trò ơ i v là chịu h k lại, lại theo lấy những lời này xuất hiện các người chơi lập tức lâm vào một trận trầm mặc là nói nhiều như vậy hữu dụng sao đến lúc đó chỉ cần trò chơi phẩm chất đầy đủ cao tựa như là xe ký rộ sa ạ sơ đi tuyên như thế sau đó t ạ i đến cái gì phúc lợi lớn liên động cái này ai túi tiền không có thể chịu nổi à đối với các người chơi tương đối phức tạp cảm xúc dương thần hoàn toàn là không biết khi nhìn đến vẫn là có rất nhiều người chơi tin tưởng hắn lúc dương thần liền cực kỳ vui mừng đẩy ra con bác không có tiếp tục xem ai nói ta thanh danh này xấu nhìn xem các người chơi vẫn là rất tin lời ta nói sao về phần cợ dọ tổ ý trò chơi bản thân nội dung dương thần cũng ở phía sau xâm nhập thử chơi một chút trên thực tế trải qua lâm giai nhất bọn hắn khai thác cợ dọ tổ ý so với dương thần trong trí nhớ đã có khác biệt rất lớn một chút cách chơi trên thang hoa còn có kịch bản trên biến động đây đều là có tỷ như cách chơi phía trên c ợ dọ tổ ý bên trong phần lớn kiến trúc cùng vật thể đều là có được phá hư hiệu quả tận lực giảm bớt người chơi có được năng lực hủy thiên diệt địa đồng thời một cái cây một cái đèn đường cũng không có cách nào đập hư không hài hòa cảm giác chứ ngoài ra trong trò chơi a l e t là có thể bơi lội sẽ không bị tan trong nước kịch bản phía trên cũng là tham khảo dương thần nói tới nhân vật phản diện thức anh hùng về phần mộng cảnh trong trí nhớ đời thứ hai tợ dọ tổ ý dương thần căn bản cũng không có tại lâm giai nhất trước mặt nâng lên ý tứ bởi vì rất rõ ràng đ ờ i thứ hai bên trong a led tại chế tác đoàn đội an bài xuống cả người thiết liền hoàn toàn sụp đổ một đời bên trong a led đơn giản tới nói liền là người hung ác không nói nhiều đồng thời vừa chính vừa t à mục tiêu của hắn mặc dù bình thường là vì người mà tiến hành nhưng kết quả cuối cùng lại không phải là hoàn toàn xấu cho người chơi mang đến một loại cực kỳ mâu thuẫn cảm thụ tỷ như trong trò chơi a led có thể vì truy tìm trí nhớ của mình đối vô tội thị dân ra tay tiến hành giết chóc nhưng cùng lúc cũng sẽ coi trọng mội mội của mình mà tại sau cùng giai đoạn a led nhưng lại sẽ cứu vớt thành thị tướng quân mới là ngăn chặn vi rút đưa lên đạn hạt nhân cho vận chuyển rời đi cứ việc cái này không chỉ là vì cứu vớt thành thị cùng bên trong bình dân nhưng a l e t lại hoàn toàn chính xác làm như vậy mà tại đời thứ hai bên trong a l e t thì hoàn toàn hóa thân một cái âm lưu ra tàn bạo mà lanh huyết nếu như nói một đời bên trong a l e t là trong hỗn loạn lập như vậy đời thứ hai bên trong a l e t liền là hỗn loạn tạ ác bất quá mặc kệ là như thế nào chỉ cần a l e t người thiết đầy đủ s a n g trói mà lại kịch bản không phải rất tồi tệ tại hiện có động tác thể nghiệm cùng cách chơi cơ sở bên trên tợ giỏ tổ y đủ để trở thành một cái cực kỳ thoải mái cho chơi mà đây chính là trò chơi này tối thú vị hệt tâm so với tợ g i tổ ý thuận lợi ngọn đồi câm lặng khai phát quá trình bên trong thì là gặp một chút phiền thoái tc bình đài ngược lại là không có bao nhiêu vấn đề mấu chốt điểm thì là ở chỗ vờ giờ trên bình đài vương diệp đoàn đội của bọn họ tiến hành khai phát về sau thông qua đơn giản đệ m ộ thể nghiệm từ đầu đến cuối thiếu thiếu một loại đắm chìm cảm giác cùng đại nhập cảm không phải nói đơn thuần ngôi thứ nhất hoặc là ngôi thứ ba loại này mang tới cải biến mà là toàn bộ trò chơi không khí tại vờ giờ hóa tình hôn g ư ớ i cũng không thể rất tốt mang đến loại kia thâm thúy sợ hãi nhất là tại ngọn đồi câm lặng bên trong dương thần muốn thông qua làm ê vụ cùng không biết còn có bên trong một loại nguồn gốc từ tại tâm linh tầng trên mặt táp bách mà không phải đơn giản quái vật xuất hiện sau đó người chơi bị giật nảy mình loại này tại pc trên bình đài vương diệp bọn hắn có thể cực kỳ dễ xử lý nhưng tại vờ giờ trên bình đài cân nhắc đến đến tiếp sau ưu hóa còn có người chơi mê muội nhất định phải ở đây cảnh còn có bộ phận chi tiết phía trên làm ra sửa đổi mà những công việc này mang tới hiệu quả liền là trước mắt chỉ có thành quả bên trên tựa hồ rất khó mang cho người chơi chân chính kinh khủng thể nghiệm nếu như là từ thương nghiệp góc độ phía trên đến nhìn thích hợp cắt giảm một chút kinh khủng đó cũng không phải một kiện chuyện xấu rốt cuộc quá mức sợ hãi là sẽ đưa đến khuyên lui hiệu quả nhưng đối dương thần mà nói ngọn đồi câm lặng trò chơi này hắn cũng không có giống lúc trước r ẻ xi đèn đệm biểu đồng dạng cân nhắc đến càng khuynh hướng chủ lưu người chơi lại hoặc là chú trọng lượng tiêu thụ trên điểm liên quan tới ngọn đồi câm lặng dương thần muốn liền là để hắn càng kinh khủng một điểm loại kia có thể sâu tận xương tụy kinh khủng rốt cuộc tổng có một ít thích kinh khủng trò chơi người chơi tại trên mạng hoài niệm lấy lúc trước tinh vân trò chơi học lặt biểu thị kia là dương thần kinh khủng trò chơi đình phong cho dù rẽ xi đèn đệm biểu về sau thành tích càng thêm xuất sắc bọn hắn cũng cho rằng ảo lặt mới là kinh khủng nhất kinh khủng trò chơi. là một yêu mến người chơi yêu cầu người chế tác dương thần quyết định tại ngọn đồi câm lặng bên trong để bọn hắn thật tốt cảm thụ một chút cái gì gọi là cực h ạ n kinh khủng mà lại cho dù bản thân trò chơi lượng tiêu thụ bên trên có một ít vấn đề nhưng ở nhiệt độ phía trên dương thần tin tưởng ngọn đồi câm lặng đến lúc đó có thể sáng tạo nhiệt độ tuyệt đối sẽ không kém chủ yếu vẫn là trực tiếp bình đài cùng video bình đài h ứ n g khởi là một cái kinh khủng trò chơi có thể làm cho dẫn chương trình dọa nước tiểu từ đó tuyệt đối là có thể sinh ra rất kỳ diệu trực tiếp hiệu quả chương i d Thần c ũ ba trăm i n tưởng, chỉ cần t chỉ bảy mươi lăm cái khác công ty g a m e muốn làm một cái hoạt động nhất là liên quan tới loại này phúc lợi hoạt động đều là muốn cân nhắc các loại số liệu tỉ như doanh thu tỷ lệ tăng trưởng còn có người chơi tồn tại những thứ này mà những hoạt động này trên cơ bản cũng đều là tại trò chơi nhanh không được hoặc là đứng trước đối thủ cạnh tranh thời điểm mới có thể đẩy ra dùng cái này đến ổn định trò chơi người chơi nhân số rốt cuộc hoạt động đẩy ra quá nhiều các người chơi ở trong game l á gan nội dung biến mỹ liền sẽ dẫn đến ôn la trượt những tình huống này phát sinh tại sinh hóa cầu sinh bên trong kỳ thật có dạng này một loại khuynh hướng đương nhiên loại này xu thế là đối với vợ vợ e phó bản các loại kkk phản mà đối với các loại giải trí hình thức cùng dòm bị hình thức không có hứng thú gì là một cái phiên bản nội dung phó bản đã thông về sau bọn hắn chắc chắn sẽ a ép cờ một đoạn thời gian phổ thông công ty game mà nói hận không thể đem tất cả người chơi cả ngày lẫn đêm khốn ở trong đêm cái này aqf không phải muốn bọn hắn cờ tờ ý chỉ tiêu mệnh cho nên thường xuyên sẽ xuất hiện rất ít làm công việc động hoặc là làm công việc động phát ra phúc lợi c h ụ t muốn chết tựa như là bọn hắn muốn bỏ tiền cho người chơi đồng dạng mà tinh vân trò chơi tại dương thần dẫn đầu dưới bao quát thủ hạ vận doanh toàn đội càng nhiều hơn chính là lo liệu lấy mặt khác một cái lý niệm cùng loại với mộng cảnh trong trí nhớ một món tên là f f 1 4 vận doanh lý niệm không cần người chơi mỗi ngày hướng lên ban đồng dạng đánh tạp đăng ca đèn ghi chép các loại lá gan thường ngày mới có thể theo kịp phiên bản tiết tấu tiến độ cho dù là buông xuống rất dài một đoạn thời gian lại một lần nữa trở lại trong trò chơi cũng có thể duy nhất một lần đả thông lớn phiên bản nội dung mà loại kia thích cả cả cả là gan đế các người chơi ở trong đêm cũng sẽ gia nhập rất nhiều cùng loại vẻ ngoài thức đạo cụ cùng các loại thành tựu đạo cụ b a n t h ư ờ n g để bọn chúng có đầy đủ động tác đi cả cả cả tinh vân trò chơi hạng mục trong p h n g mặt dương thần cùng vương diệp bọn hắn thảo luận nên như thế nào giải quyết ngọn đồi cơm l ạ n g tại và giờ trên bình đại biểu hiện vấn đề mặt khác nương theo lấy dương thần tại quan bác tuyên bố tợ dỏ tổ ý tin tức thời điểm trò chơi trong vòng nhất là cùng thời kỳ loại cũng phải lên tuyến trò chơi công ty cũng là biểu thị lấy chú ý. tuy nói lấy cũng không phải là tinh vân trò chơi không phải dương thần chô khai thác nhưng lâm gia nhất cũng không phải bản lãnh gì đều không có như lúc trước rẽ xì、sì、đèn ệ với hai còn có ạ xạ xì nét cờ rễ ít cũng là có thể trông thấy hắn bản lĩnh không quá quan trú về chú ý bọn hắn cũng làm không là cái gì rốt cuộc tinh vân trò chơi cũng không phải cái gì tiểu xí nghiệp một chút bàn ngoại chiêu không hiểu rõ đồng thời trọng yếu nhất vẫn là phải nhìn trò chơi bản thân bọn hắn có thể làm cũng chính là tăng lớn nhà mình trò chơi tuyên truyền cường độ hy vọng có thể đến lúc đó đánh một cái xinh đẹp khởi đầu tốt đẹp số liệu nếu là ngày đầu lượng tiêu thụ cái gì đem tợ dọ tổ ý cho phát nổ vậy cái này tuyên truyền điểm coi như có đến lúc đó các loại quảng cáo mềm văn đến một trận phần lớn người chơi chỉ sợ đều sẽ đối với mình nhà trò chơi có một chút hứng thú mà có hứng thú có thể hấp dẫn bọn hắn mua được chơi như vậy đủ rồi dù là mười người bên trong có tám cái lui khoản nhưng không phải còn để lại đến hai cái sao bao quát đao kiếm k ỳ hiệp chuyện ngân hải trò chơi còn có còn lại một chút hai ba tuyến trò chơi công ty trong nội tâm đều là có ý nghĩ như vậy đối với mấy cái này dương thần không có quá chú ý thậm dây lâm dai nhất bên kia liên quan tới tợ dọ tổ ý buổi họp báo dương thần đều không có chuẩn bị đi tham gia trong tay sự tình vẫn tương đối nhiều mại nẹ cờ dạp cái này nhìn như tiểu chúng nhưng thực tế bị dương thần ký thác hy vọng t r u n g hạng mục liền không nói ngọn đồi câm lặng trên bộ phận nội dung cũng là để dương thần có chút đau đầu thông qua vờ giờ khai phát máy móc dương thần cũng thể nghiệm một chút trước mắt làm ra đệ mộ hiệu quả hoa chất phương diện cũng không có vấn đề quá lớn phối hợp thêm âm thanh liền như là đại đa số vờ giờ trò chơi đồng dạng đàm chìm cảm giác vẫn là thỏa mãn mấu chốt vẫn là ở tại mê vụ thiết lập ngôi thứ ba thông qua pc trên bình đài ngược lại là cũng không có bao nhiêu vấn đề nhưng tại vờ giờ trên bình đài loại kêu mê vụ cảm nhận phóng đại mang tới hiệu quả cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy đây cũng không phải là là đoàn đội vấn đề mà là cực hạn tại phổ thông vờ giờ thiết bị vấn đề mê vụ phương diện tận lực xử lý phương diện này đắm chìm cảm giác không có cách nào làm đủ như vậy thì tại âm thanh phía trên bỏ công sức vờ giờ trên bình đài mang tới đắm chìm cảm giác không vẹn vẹn chỉ có thị giác trên đồng dạng âm thanh hoàn cảnh ta cảm thấy so với thị giác ngược lại quan trọng hơn dương thần nhìn xem đoàn đội bên trong vương diệp cùng trần su mấy người nói đám người vênh thai lắng nghe như là trước đó nói đồng dạng đồng bộ tiếng bước chân nhưng ở một chút đặc biệt một đoạn khu vực tỉ như vũng bùn thổ địa cùng bến nước phía trên người chơi khống chế nhân vật tiến lên khi bọn hắn đột nhiên lúc ngược lại sẽ nghe thấy bước chân tiếp tục vang lên một hai tiếng dương thần dùng tay gõ cái b ả n đánh lấy so sánh lại hoặc là một con đường tràn đầy nước động đường nhỏ người chơi thông qua thời điểm bước chân sẽ xen lẫn bọn nước cầm thành nhưng khi người chơi rời đi nước động đường nhỏ thời điểm hướng mặt trước tiến lên thời điểm bọn nước sinh nương theo lấy bước chân cùng nhau vang lên dương thần mang trên mặt mỉm cười nói trong văn phòng đám người nghe dương thần trong đầu tưởng tượng ra kia một bức tranh không khỏi đồng thời run dày lật cái này quá độcắc đi Vâng、giờ hình thức đắm chìm dưới tăng thêm phong bê thức c ơ m tần hoàn cảnh cái này sẽ không đem người chơi dọa đi nơi nào a có một cái chính xác mới hướng về sau bản thân tinh vân trò chơi nội bộ liền cũng có chức khai phát rẻ xi、si、đẹ đẹp đẽ vô cùng áo lặt tài liệu phương diện này tài liệu không cần lo lắng cần cần phải làm là đổi cái bình đài tiến hành cách thức chuyển đổi mà thôi không sai biệt lắm dùng bốn này vương diệp bọn hắn cũng đã đem thành phẩm làm tốt phóng tới dương thần trước mặt khảo thí xong rồi sao nhìn xem vương diệp ngồi tại trên ghế ngồi quan sát mãi nẹ cờ giặc một chút đoàn đội khai phát nội dung dương thần hỏi đã khảo thí hai vỏng bình thường trò ch dương tổng ngươi muốn nhìn trong trò chơi hiệu quả thực tế còn có cái gì muốn cải tiến sao vương diệp trong mắt mang theo vẻ mong đợi nhìn xem dương thần tự mình đo thử k h ô n g bố như vậy trò chơi mình chơi không phải mình dọa mình sao trước đó mình tự mình khảo thí chỉ là kiểm tra một chút trò chơi mê vụ hiệu quả mà thôi cái này thành phẩm mình đến khảo thí đây không phải tự ngược sao trò chơi là cho người chơi chơi chơi vui hay không đâm không kích thích đây là chỉ có người chơi mới có thể quyết định trước đó sẽ ký rô sợ đi tín các người chơi đối với chúng ta có một chút thành kiến cho nên ngọn đồi câm lặng chúng ta cần để cho các người chơi tự mình đi thể nghiệm một chút nhìn xem trò chơi này đến cùng cùng không cùng khẩu vị của bọn họ đem trong trò chơi vô tận hành lang một cái kia bên trong biểu thế giới chuyển đổi cửa hải làm thử chơi nội dung thượng tuyến hạ n lúc miễn phí cho các người chơi thể nghiệm một chút dương thần nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói rất chân thành hết t hệ cũng là vì người chơi đột nhiên nghĩ đến cái gì dương thần hướng phía vương diệp nói đúng rồi thử chơi bản cùng lộ chạch bên kia phim liên động một cái năm sau ngăn kỳ ngọn đổi câm lặng phim không sai biệt lắm liền muốn lên chiếu thông quan thử chơi nội dung các người chơi đem ngẫu nhiên rút ra một trăm tên người chơi đưa tặng ngọn đổi câm lặng vé vào cửa còn có diễn viên chính cùng đạo diễn chụp ảnh chung ký tên dù sao cũng là thử chơi bản quá lớn liên động làm không nổi bất quá mượn cơ hội tuyên truyền một chút phim nhiệt độ vẫn là có thể đúng rồi mặt khác lại tuyển mười tên may mắn người xem đơn độc tặng tặng cho ta ảnh ký tên đồng thời tùy ý tuyển một cái tinh vân trò chơi đã đem bán trò chơi miễn phí đưa tặng được hưởng ngọn đồi câm lặng bản đầy đủ giảm còn tám mươi lưu đãi nghĩ nghĩ dương thần đột nhiên ý thức được muốn chỉ là đưa tặng phim vé vào cửa còn có diễn viên chính cùng đạo diễn ảnh ký tên cái này đối một chút người chơi lực hấp dẫn giống như cũng không là quá lớn a nhưng diễn viên đạo diễn ảnh ký tên cùng v ẽ xem phim các ngươi có thể ngăn cản được dụ hoặc kia dương tổng ảnh ký tên phiến tìm hiểu một chút cái gì càng không có hứng thú kia miễn phí cho không trò chơi chẳng lẽ các ngươi còn có thể chịu được, được dụ h o c sao đi coi như ngươi là người châu phi căn bản không nghĩ tới mình có thể trúng thưởng Vậy chương á i này còn k ô n g n ba trăm bảy mươi sáu không có dấu hiệu nào tới liền là đột nhiên như vậy tại tất cả các người chơi còn chờ mong liên quan tới tinh vân trò chơi bất ngờ dọ tổ ý lúc nào thượng tuyến thời điểm dương thần liền phía trên quan bắc tuyên bố sắp đẩy ra ngọn đồi câm lặng thử chơi phiên bản mặc dù nói dương thần cũng rất rõ ràng biểu thị ra trò chơi dự tính thượng tuyến còn có một đoạn thời gian lần này chỉ là một cái ngắn lưu trình thử chơi phiên bản nhưng không chịu nổi đây là có thể chơi đến đồ vật a mà lại cái này tặng phẩm dụng tâm thật sự là quá hiếm ác thử chơi bản ngọn đồi câm lặng miễn phí dung n g o ạ n thông quan có thể rút thưởng đưa vé xem phim còn có đưa trò chơi thậm chí liền xem như không trúng thưởng cũng có giảm còn tám mươi giữ a gốc cái này để người ta làm sao chịu nổi a đây chính là trần chủy dương h ữ a ta đối dương tổng ảnh ký tên không có chút nào cảm thấy hứng thú nhưng cái này trúng thưởng trò chơi chiết khấu vạn nhất bên trong đây vô ạ n nhất số người đâu, chơi ô tại ố t c dương thần quan bắc phía dưới nghị luận ở mỹ đối với dương thần một bộ này dụng tâm hiệp ác vô số người chơi biểu thị đều đã xem xấu nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng đương nhiên cũng có một phần nhỏ thích kinh khủng trò chơi người chơi hết sức h ư n phấn rốt cuộc trước mắt trên thị trường kinh khủng trò chơi quá ít mà lại làm ngọn đồi câm lặng còn là lúc trước làm ra hào l ậ t cùng rẽ si đẻ đệ v ữ n tinh vân trò chơi cho dù tại rẽ si đẻ đệ v ữ n hai bên trong kinh khủng cảm giác có nhất định suy yếu nhưng rốt cuộc kiên là lâm gia nhất chế tác tại rất nhiều người trong mắt không tính là dương thần t ụ c làm cho nên đối với ngọn đồi câm lặng trò chơi này vẫn là có rất lớn một nhóm thích kinh khủng trò chơi người chơi chờ mong ngọn đồi câm lặng thử chơi bản thượng tuyến n à y đó cá mập tv trần húc trực tiếp ở giữa hắn trước tiên liền đem ngọn đồi câm lặng thử chơi phiên bản nguyên bản hắn là chờ mong tợn rõ tổ ý nhưng là không nghĩ tới tợn rõ tổ ý không đợi được ngược lại là chờ được ngọn đồi câm l ặ n g đối với tinh vân trò chơi tác phẩm t r â n húc có thể nói là tương đương mong đợi một mặt là bởi vì t h ậ t phẩm chất đầy đủ cao một phương diện khác càng quan trọng hơn là hắn cảm thấy tinh vân trò chơi trò chơi tựa hồ trực tiếp hiệu quả nhìn cũng không tệ mặc dù nói gậy tình ổ vợ ít bật bẹn n ẹ p h o t đi d ù n kinh còn có phía sau s e ký rộ sarser đi tvê kép nhưng thật nói trực tiếp hiệu quả kia là không thể nói tại thông quan xe ký rộ sarser đi tvê sau hắn cũng lần lượt truyền bá không ít trò chơi nhưng vì trực tiếp hiệu quả càng nhiều vẫn là sớm chuẩn bị kịch bản sau đó cùng người xem tán gâu những thứ này mà những này làm đặc biệt mệt mỏi còn không thể để người xem cảm thấy hắn là vì trực tiếp hiệu quả cố ý bằng không cũng có giới trái lại tinh vân trò chơi mấy trò chơi đều không cần hắn đi cố ý diễn ngọn đồi câm lặng kinh khủng trò chơi cùng trực tiếp đây quả thực là tuyệt phối a bất quá cũng không biết có hay không lúc t r ư ớ c áo lặt dọa người như vậy muốn chưa đến thời điểm trực tiếp thời điểm giả bộ một chút mình bị hù dọa dáng vẻ trần húc nhìn xem cũng không tính quá lớn ngọn đồi câm lặng thử chơi hộ khắc đầu trong nội tâm có chút nói thầm cái này thử chơi bả cũng không biết nội dung có đủ hay không mình một đêm trực tiếp à mọi người cũng đều biết ngọn đồi cơm lặng dương tổng mới trò chơi kinh khủng loại hình các ngươi những người này à ta biết liền là muốn nhìn dẫn chương trình bị dọa dáng vẻ nhưng là ta nói với các ngươi ta tự hào l ặ t rẽ si đẻ n ệ m vịu về sau thật là thoát thai h o a n cốt không thổi như bức trò chơi này khả năng thật đúng là không dọa được ta đương nhiên trong trò chơi nếu là có loại kia trong màn hình đột nhiên xuất hiện một cái quỷ chẳng diện vậy ta sẽ bị kinh một chút đây là rất bình thường tình huống nhưng là ngươi muốn nói ta sợ hãi đó là không có khả năng làm trực tiếp làm lâu như vậy trần húc cũng là hiểu một điểm trực tiếp ek yêu quyết trước đó không lâu không phải liền là có một cái gọi là gió dẫn chương trình trực tiếp làm cái gì lông sau đó không có người sao cho nên hiện tại trần húc trực tiếp nói chuyện đều là qua cái hai lần mới mở miệng nhiều hoàn mỹ lời nói à. tức cho mình đến lúc đó vạn nhất trò chơi không có hù đến mình vì diễn kịch làm một chút tiết mục hiệu quả có thể sẽ giới tìm lấy cớ một phương diện lại vì chính mình bị hù dọa tìm bậc thẳng dưới mình thật là một thiên tài trần húc nhìn xem trực tiếp ở giữa mưa đạn lộ ra nụ cười vui vẻ ai u còn có vờ giờ hình thức a bất quái này vờ giờ hình thức làm sao không thể đạo loạn nhìn xem màu xám vờ giờ hình thức t r ầ n h ú c có một chút ngoài ý m ớ n mà trực tiếp ở giữa bên trong người xem thì là một mảnh thất vọng vấn đề không lớn mặc dù không thể đao loạt nhưng vờ giờ hình thức đã là chính phủ thạch trùy đến lúc đó chính thức b ả n khẳng định sẽ ra vờ giờ hình thức đến lúc đó ta trực tiếp truyền bá vờ giờ hình thức ngọn đồi câm lặng hiện tại cái này thử chơi b ả n coi như món ăn khai vị tốt t r ầ n h ú c nhìn xem trực tiếp thời gian mặt một mảnh thất vọng mưa đạn vừa cười vừa nói coi như mưa đạn không nói đến lúc đó hắn khẳng định cũng sẽ chơi một mặt là mình cũng cảm thấy hứng thú một phương diện cũng là vì tốt hơn trực tiếp hiệu quả sao lắp đặt tốt t quá quá dần dần đồng, đồng thời c bên cạnh xuất hiện tên của hàn xưng haji ma sần một mảnh trắng xóa tầm nhìn cứ thấp nếu là chuyển đổi thành hiện thực trắng cảnh đại khái chỉ có thể trông thấy tầm mắt trước đại khái khoảng hai ba mét tiếng bước chân là người sao tuyết nu tuyết nu người đi đâu nương theo lấy ha di mạ sần la lên tiểu nữ hải không nói một lời chậm dạy biến mất trong mê vụ đồng thời trần húc cũng có thể khống chế nhân vật chính màn hình trung tâm xuất hiện nhắc nhở đuổi theo nàng có phải hay không ốc đuổi theo nàng dùng cái mông nghĩ cũng biết cái kia khẳng định không phải người bình thường à, con gái của ngươi không nói lời nào đây nhất định là cái quỷ a máy tính màn hình trước mắt trần húc nhà danh nói loại này xáo lộ có thể dọa được ở hắn đơn giản tiếp xuống tràng cảnh liền là một cái dọa người tràng cảnh thì như tiểu nữ hài này là cái quỷ cái gì trần húc khe k h ẽ h ừ một tiếng hắn đã khám phá hết thẻ a trò chơi này trước mắt đến xem ngoại trừ cái này xương trắng không khí cùng yên t ĩ n h hoàn cảnh có chút cảm giác bị đè nén nhưng cái này dọa người khâu tiến trình hết thẻ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay tôi a ta. trên mặt tiểu dung k phía phía phía phía ta nói với các ngươi mặc dù là tinh vân trò chơi trò chơi nhưng kinh khủng trò chơi đơn giản liền là kêu mấy loại dọa người thủ đoạn ta trong nội tâm đều rõ ràng hôm nay muốn xem ta bị hù dọa nước bạn nhóm chỉ sợ phải thất vọng mà về đi ta trước quanh một chút ca mê ra đến một đây ta trước tiên đem trò chơi đặt vào bất động tỉnh các ngươi đến lúc đó nói ta bị hù dọa không ca mê ra nhìn không thấy trần húc thổi núi b ớ c sau đó đem ca mê ra tạm thời quan bế xác định ca mê ra quan bế về sau trần húc lén lút từ bên cạnh cầm lấy cái bật lửa sau đó t ạ i m ị p rổ phồn bên cạnh đẻ xuống chốt mở lạch cạch sau đó nương theo lấy chính hắn giả bộ như hút thuốc bộ dáng một trận hấp khí bật hơi hấp khí bật hơi đồng thời lén lút đem ghế hướng phía sau xây dịch sau đó đem ca mê ra góc độ cũng lén lút điều một chút tiện thể lấy đem thai ngay sau bên thai vị trí lộ ra không í t mặc dù đối với mình cực kỳ có tự tin nhưng để phòng tại chưa xảy ra trần húc vẫn là tận khả năng giảm xuống chìm t r ò chơi thấm cảm giác rốt cuộc muốn thật h nhưng mình trái tim nhỏ có chút không thể chịu được ra bất quá có một chút để trần húc cảm giác tương đối dễ chịu đó chính là ngọn đồi câm lặng lại là ngôi thứ ba mặc dù nói thị giác vẫn là phải mình đến tiến hành khống chế nhưng lại có thể nhìn thấy đủ nhiều tầm mắt loại này thiết trí chí từ trình độ nào đó tới nói để trò chơi trở nên tự a hồ không khủng bố như vậy nhìn xem trò chơi hình tượng trần húc trong nội tâm n g h i đến làm xong hết thể công tác chuẩn bị sau khi một hơi thật sâu trần húc khống chế trong trò chơi nhân vật chính hướng phía phía trước đi đến màu trắng nồng đẫm m ấ vụ thông qua trong phạm vi tầm mắt đường đi cái khắc kiến trúc trần húc có thể nhìn ra được cái trấn nhỏ này tự hồ là một cái tử Không có mùa mà ai, lúc ạ i đi cái khác cửa hàng lộ ra mười phải đường xưa. bước hàng phần mảnh tính từng muộn chân còn nhân chính gấp khác cửa cổ mịch, chỉ có từng đợt chầm bước chân còn có c khí thở thô. h ra Ta lộ Một một mò đợt vật t á i này màu t r ắ nhân g xương mù để ta có c ú Lúc t bất an, tuyết đu thật tại trong bên chấn an, sao. ngươi nhỏ này bên trong lúc này n đu cái h vật nam chính tự nói âm thanh đột nhiên từ âm hưởng bên trong chuyền đến mà nhắc nhở phía trên cũng xuất hiện chạy chạy nhanh nhanh khóa đẻ xuống chạy chạy nhanh nhanh khóa trong trò chơi ha di mạ s ầ n trên đường phố mặt chạy chạy bước chân trở nên nặng lên trần húc liếc n t một cái bên cạnh mưa đạn bút bên trong thần một sắc đều là biểu thị sợ sệt mưa đạn trần húc hít một hơi thật sâu muốn dùng độc lưỡi nhả danh đến xua tan mình trong lòng một chút nhàn nhạt, nhạt sợ hãi có đôi khi không biết mới là đáng sợ nhất hiện tại trần húc chính là như vậy một cái trạng thái biết đây là một cái kinh khủng trò chơi hiểu được trong đó kịch bản khẳng định có dọa người khâu nhưng ở ngọn đồi câm lặng bên trong nhưng không có đột nhiên cho ngươi đến một cái cao năng cảnh cáo mà là dẫn đầu thông qua thị giác còn có âm tần tạo nên đẻ nén không khí cực lớn áp chế tầm mắt xương trắng t ĩ n h m ị c h hoàn cảnh còn có để người nghi thần nghi quỷ âm thanh hết lần này tới lần khác nhưng không có dọa người đồ vật xuất hiện cái này không biết mới là kinh khủng nhất mà lúc này mới chỉ là ngọn đồi câm lặng bên trong kinh khủng đệ nhất trọng tấu mà thôi để các người chơi tiến vào trò chơi bầu không khí bên trong ngoài miệng nói không sợ nhưng trần húc k h ô n g chế ha di m à sấn lại thả chậm bước chân từ nguyên bản chạy biến thành đi đi tới một cái thập tự nhai thời điểm nguyên bản biến mất tiểu nữ hải lại một lần nữa xuất hiện ở tầm mắt bên trong tựa như hòa tan tại trong x ư ơ n g mù dày đặc đồng dạng cô bé kia vẹn vẹn chỉ để lại một cái lờ mờ thân ảnh nhưng là rất nhanh cái này thân ảnh biến mất tại đường đi chống mặt k h ô n g chế trong trò chơi nhân vật chính đuổi theo xuất hiện tại trần húc trước mặt là một đầu hẹp nó hẻm cửa ngõ có một cái cửa sát tại môn n g sau có một đạo từ công trình kiến trúc cùng công trình kiến trúc tạo thành chật hẹp thông lộ mặc dù nói đã không nhìn thấy tiểu nữ hải kia b ó n g lưng nhưng là khả năng thông hành con đường cũng chỉ có đầu này mà thôi trong trò chơi ha di mạ sần đứng tại cửa ngõ cửa sắt trước kỳ quái tự nói đại ca ta có thể hay không không đốc cái tia tuyệt đối không phải con gái của ngươi à, làm phiền ngươi động động cái đầu nhỏ trần húc nhìn lên trước mặt ngõ nhỏ cùng kia loang lổ vết d ì cửa sắt không nhịn được mở miệng nói thật vật như vậy tại phim cùng trong tiểu thuyết quả thực đều mục nát tỉ như quỷ trong phim vĩnh viễn có đồ đần muốn cùng đại bộ đội tách ra đơn độc hành động sau đó xuống một cái chết liền là hắn nhưng lại không thể phủ nhận cái này thao tác thật đúng là dùng rất tốt tựa hồ cái tia không hiểu thấu tiểu nữ hải không biết lúc nào liền sẽ hóa thành lệ quỷ gia dọa hắn kêu to một tiếng đồng dạng nhưng đến trước mắt là hắn tưởng tượng bên trong đáng sợ chẳng cảnh lại đều chưa từng xuất hiện tỷ như không cách nào khám phá màu trắng trong sương mù không có đột nhiên xuất hiện dọa người sinh vật cũng không có cái gì gặp mặt giết loại hình chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch cùng màu trắng mê vụ còn có tiếng bước chân của hắn nhưng cũng là bởi vì dạng này mới khiến cho trần húc sinh ra một loại tên vì sợ hãi cảm xúc đè xuống con chuột trái khóa đẩy ra cửa sắt nương theo lấy t r ó i hai tiếng vang trong trò chơi ha di mạ sần kéo ra mấy có lẽ đã di chết cửa sắt xuyên qua cái này có một chút khoái giống như có chỗ nào không đúng dáng vẻ nhưng là nhất định phải tìm tới tuyết n u trong trò chơi ha di mạ sần đọc lấy trong miệng lời kịch sau đó hướng phía đằng sau nhìn lại cũng không phải là ngôi thứ nhất thị giác nhìn xem trong trò chơi ha di mạ sần động tác trần húc cũng đem thị giác hướng phía đằng sau nhìn lại nhưng phía sau thị giác ngoại trừ một mảnh trắng xóa sương ngủ trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa Bước vào o t r n g hẻm nhỏ, có thể h trông có t ấ y vách trong ư như ờ n dùng liền g gạch đều đỏ, kiểu là là cũ thế t kỷ ư ớ c kiến song ráng Nghe đi Cốc thai nghe chuyền đến thanh âm chấn hút vặn vẹo vỗ néo thân thể của mình chật hẹp h ẻ m nhỏ không biết lúc nào xương trắng đã tan đi đồng thời sắc trời cũng đã ảm đạm xuống theo bản năng đẻ xuống lui lại khóa trong trò chơi ha di mạ sần q u a y đầu nhìn thoáng qua sau lưng cùng bầu trời đã rất muộn ta nhất định phải tìm tới tuyết u hy vọng nàng không có chuyện một đoạn không thể khống thị giác chuyển hướng một lần nữa đem trần húc thị giác đối mặt n g õ nhỏ n g ư ơ i n h ư n g thêm chút tâm đi hiện tại là ngươi có việc trần húc m í môi hai chân gác ở trên ghế cả người có chút c u ộ n mình d á n g vẽ hiện tại hắn cũng không nói hoài tới giả vờ giả vị cái gì theo trò chơi trước tự tràng cảnh làm nền tăng thêm tiến vào hẹp ngõ hẻm sau đột nhiên tia sáng lờ mờ cùng nhỏ hẹp tràng cảnh còn có kia tính mịch bối cảnh c h ỉ có bước chân cùng hô hấp thanh âm trần húc đã rơi vào trò chơi kinh khủng bầu không khí bên trong đơn giản tới nói hán nhập đ ị c h chương ba trăm bảy mươi tám khống chế nhân vật hướng phía ngõ nhỏ phía trước không ngừng tiến lên yên tính hoàn cảnh bên trong chỉ có tiếng vọng tiếng bước chân mà không biết là ngõ nhỏ nguyên nhân vẫn là cái gì tiếng bước chân này tựa hồ so trước đó muốn càng thêm ngột ngạt một chút cũng càng thêm nặng một chút đi vào cái thứ nhất chỗ rẽ trần húc thận trọng gặp vào yên tính hoàn cảnh bên trong phối hợp thêm tiếng bước chân ầm ập cùng tiếng hít thở để trần húc bắt đầu khẩn trương lên hắn tiềm thức nói cho hắn biết cái này chỗ góc cua rất có thể sẽ có một cái mới gặp dết liền như là lúc t r ư ớ c áo lặt đồng dạng mở cửa một cái thi thể đập tới đem người dọa gần chết không có việc gì lại là giống nhau hành lang trần húc nhìn xem lại là một cái giống nhau như lúc nó nhỏ không kh ngược lại cũng không phải nói giống nhau như lúc đích thật là nhiều một chút đồ vật t h như trên đất thùng rác còn có mấy cái túi rác chẳng lẽ nói cái này cái túi rác cùng trong thùng rác đến lúc đó sẽ chui ra ngoài cái gì dọa người đồ vật thận trọng k h ô n g chế trong trò chơi nhân vật tiếp tục đi tới đi vào thùng rác bên cạnh thời điểm trong màn hình xuất hiện nhắc nhở trong thùng rác tựa hồ có cái gì không tầm thường đồ vật có phải hay không muốn kiểm tra một chút đến rồi cao năng đến rồi cái này nhắc nhở không xuất hiện còn tốt vừa xuất hiện trong nháy mắt để trần húc cảnh dắt lên cái này trong thùng rác tuyệt bức có cái gì dọa người đồ vật tuyệt bức không chỉ là trần húc trực tiếp ở giữa bên trong khán giả cũng theo bản năng khoảng cách màn hình hơi xa một chút sau đó đem mưa đạn công năng cho mở ra mặc dù nói cũng không phải mình chơi mà là nhìn xem trực tiếp nhưng âm thanh hình tượng cái gì còn có thể cảm nhận được duy nhất có thể để cho loại này cảm giác sợ hai bên thiếu cũng chính là trực tiếp thời gian tràn đầy mưa đạn đ è xuống con chuột trái khóa tiến hành cùng thùng rác hố đậu xuất hiện tại màn ảnh máy vi tính trước chính là một đống thịt dính đầy máu thịt nhìn qua đã có một ít thời gian bày biện da thâm thúy màu đỏ thấm cái này liền xong rồi không có cao năng nhìn xem trong trò chơi tình cảnh trần húc có một chút ngoài ý m u ố n vừa mới hắn đều đã làm tốt bị giật mình chuẩn bị tâm tư sau đó liền cái này lãng phí tình cảm a bất quá mặc dù không có như cùng hắn dự liệu đồng dạng xuất hiện cái gì phi thường dọa người đồ vật nhưng trần húc hắn hiện ở trong lòng lại có chút phát hư bởi vì cái này trong thùng rác khối thịt còn có vết máu tất cả đều chứng minh cao năng chẳng mấy chốc sẽ t ớ i lại đến ngõ nhỏ kính cuối cùng nhưng nhưng vẫn là đồng dạng một cái hè nhỏ chỉ bất quá khác biệt là trên mặt đất ngoại trừ thùng rác còn nhiều hơn một chút bế nước cùng ám dòng máu màu đỏ tại sao lại là giống nhau ngõ nhỏ sẽ không một mực cứ như vậy luân hồi đi xuống đi chấn hút không c h ế trong trò chơi nhân vật chính quay người nhìn lại mà liền tại hắn quay đầu một sát na kia đột nhiên vô số xương trắng lại lần nữa xuất hiện đem toàn bộ hẻm nhỏ cho báo phủ nhìn xem chung quanh một mảnh trắng xóa cùng hai bên đỏ tươi như máu gạch đỏ tường theo bản năng t r ấ n hút trên người nổi ra gà xông ra Mình nó mẹ sần quay đầu nhìn về phía trước, thấp theo i ệ n t a câu nói này nói xong trần húc còn chưa kịp nhà rãnh một loạt tiếng bước chân cùng đạp tiếng nước đột nhiên văng lên ngồi tại màn ảnh máy vi tính trước trần húc nhìn xem mình rời đi bàn phím hai tay không khỏi nuốt nước miếng một cái vê đ ú c giờ nợ mờ giờ có cái g ì dọa người địa phương ngươi cho ta trực tiếp tới cái sập d i ệ t sệ cũng tốt trần húc hai cái đ u ổ i đều kẹp chặt hai cánh tay đều cảm giác có chút run dậy chơi trước đó cũng có chiếc ảo lặt dẹ xi đẻ đệ vịu kinh lịch mà lại cái khác một chút kinh khủng trò chơi hắn cũng chơi không ít hơn nữa còn cố ý làm một chút công tác chuẩn bị nhưng tựa hồ hắn vẫn có chút đánh giá thấp trò chơi này không có đột nhiên xuất hiện kinh hãi không có kinh khủng trắng cảnh liền là cái này đơn giản xương trắng còn có tái diễn đây chính là ngọn đồi câm lặng bên trong sợ hãi cùng áo lặt trực tiếp làm chỗ rẽ gặp được yêu so sánh ngọn đồi câm lặng sợ hãi liền như là là nước cấm nấu hết xanh đồng dạng để các người chơi không ngừng đắm chìm trong trò chơi bầu không khí bên trong trắng xóa x ư ơ n g mù hạn chế người chơi tầm mắt để bọn hắn vĩnh viễn không biết chỗ tiếp theo có phải hay không sẽ chỗ rẽ gặp được yêu cả người tinh thần đều là căng thẳng trạng thái mà từ tình hoàn cảnh chỉ có tiếng bước chân cùng tiếng hơi thở càng là một loại mánh liệt tâm lý ám chỉ lúc buổi tối nếu như ngươi đi tại trong một cái hèm nhỏ thanh âm gì đều không có thậm chí chống trải ngươi hôm đều sẽ sinh ra một chút bất an thậm chí nghi thần nghi quỷ đi hai bước đường quay đầu ngắm một chút mà lại so với mộng cảnh trong trí nhớ ngọn đồi câm lặng dương thần còn gia nhập một cái chưa hoàn thành trò chơi cách chơi nguyên tố ngọn đồi câm lặng tờ tờ cùng loại bành ruột cầu thang vô tận hẻm nhỏ không xuyên qua một đầu hẻm nhỏ đều sẽ có một ít chi tiết biến hóa càng chật hẹp nó nhỏ thêm ra thùng rác cùng vết máu theo sát theo ở sau lưng tiếng bước chân đây đều là một loại m a n h liệt tâm lý ám chỉ mà đến cái thứ ba hẻm nhỏ thời điểm sẽ xuất hiện trần húc vừa mới thể nghiệm đến đồng dạng đi đường tựa hồ phía sau có tiếng vang đứng thẳng bất động cùng thùng rác hỗ động thời điểm đột nhiên phía sau chuyển đến dị hưởng đây đều là vì hấp dẫn các người chơi đem thị rác nhìn hướng phía sau mà quay đầu lại động tác liền là phát động hạ một giai đoạn kịch bản điều kiện tất yếu lần này tốt trước đó còn có thể thấy rõ đồ vật hiện tại cái này x ư ơ n g mù lại ra cái gì đồ chơi cũng nhìn không thấy muốn mặn giả trực tiếp thời gian mặt trần húc nói chuyện đều cảm giác có một ít r u lên hiện tại cả người hắn tinh thần đều là căng thẳng sợ nơi nào xuất hiện một nữ quỷ dọa mình nhảy một cái bất quá chờ trần húc đến cùng xuống một cái ngõ nhỏ trối mặt thời điểm t i ê màu trắng sương mù lại đột như tản mà lần này xuất hiện thì không phải vậy kia phản phất là luân hồi đồng dạng hẻm nhỏ huyết hồng sắc gạch đỏ vách tường biến thành lưới sắt dây kém ở trên đều treo vết máu tựa như là cùng một chỗ hiện trường phát hiện án trong tầm mắt phía trước là một con đường chết một bộ tràn đầy vết máu thi thể bị treo ở lưới sắt bên trên liền giống bị đính tại trên thập tự giá dị giáo đồ đồng dạng vết nút giờ nợ mờ giờ sẽ không ta đi qua cái này thi thể đột nhiên mở to mắt sau đó bóp lấy cổ của ta đi chân hút nuốt n g ụ m nước miếng suy đoán tiếp xuống chuyện có thể xảy ra run dày dày chân húc khống chế trò chơi nhân vật chính ha di mạ sẩn tới gần cái kia thi thể Máu thịt bê bét mặt thậm thịt bét chí bê ngay h h ì n n k ô r cái n à tại h thể hay nhưng thân thể i từ là là nam hay là nữ, nhưng từ thân cao thể chạm nhìn l ạ đây là m ộ trần người t ư ở n thành. Ngay g tại t Lệch cạch, lệch cạch, lệch cạch. r húc đi vào thi thể thời điểm theo c ư ớ c bộ của hắn v ă n g lên tựa hồ còn có một cái khác tiếng bước chân từ trong thai nghe phát hiện điểm này trần húc không hiểu run một cái sau đó trong nháy mắt quay đầu một cái g i ữ t ậ n quái vật ra hiện ở trước mặt của hắn một nửa là xương cốt một nửa khác là hư thối huyết n ụ đồng thời trong thai nghe một trận bén nhọn q u dị gọi tiếng vang lên quái vật kia trong nháy mắt đem ha di mạ sẩn ngã nhào xuống đất vê đúp giờ nờ mờ Mà m ba trăm n h bảy mươi chín đem trong phòng có thể mở ra đèn toàn mở ra rời khỏi trò chơi sau trần húc mở ra âm nhạc máy chiếu phim thả lên vui sướng mười phần hào vật tới hắn nguyên vốn cho là mình đủ rất coi trọng ngọn đồi câm lặng trò chơi này nhưng hắn lại không nghĩ tới hắn vẫn không thể nào gánh vắt được kỳ thật loại này quay đầu dết dọa người thủ đoạn đ ỗ n g nhiên quay đầu sau đó một cái quái vật hoặc là quỷ quái xuất hiện giữ t ậ n bề ngoài đưa ngơi ư bổ nhào vào loại tình tiết này cũng không phải là quá mức đặc biệt chỉ có thể nói là bình thường kinh khủng trò chơi hay là phim kinh dị tiểu đoạn nhưng mấu chốt ngay tại ở ngọn đồi câm lặng đối bầu không khí tạo nên trước mười mấy phút thời điểm một chút xíu cao năng đều không có tính mình hoàn cảnh ảnh hưởng cực lớn tầm mắt s ư ơ n g trắng sau đó liền là theo chân kịch bản tiến vào kia vô tận hẻm nhỏ một chút xíu chi tiết chậm rãi xuất hiện để ngồi tại máy tính trước mặt người chơi bắt đầu trở nên khẩn trương lên hai t r ọ n tấu tiếng bước chân người đứng im tại nguyên chỗ bất đây hết thể hết thể đều là để người chơi tâm thần căng cứng mà cuối cùng ngõ nhỏ cuối cùng một cái treo thi thể đem người chơi lực chú ý toàn bộ hấp dẫn lấy nếu như có thể mang đến kinh hãi hẳn là sẽ là cái này nhìn phi thường đáng sợ thi thể đây là cơ hội tất cả chơi đến cái này cử hại người chơi phản ứng đầu tiên nhưng liền ở người chơi cẩn thận đến gần thời điểm sau lưng lại không ngừng có di động hấp dẫn người chơi trở về đầu quan sát tỉ như càng ngày càng nghĩ tiếng bước chân càng ngày càng nặng tiếng hít thở thậm chí là người chơi trước mặt chiếu sáng bị một cái cự đại cái bóng bao trùn mà chỉ cần chờ người chơi quay đầu đó chính là vừa ra mỹ diệu quay đầu、giết. về phần người chơi liền là không quay đầu lại nếu như là lần đầu tiên du ngoạn thể nghiệm người chơi dương thần còn chưa tin có người chơi có thể tại các loại ám chỉ tình hồ dưới làm được không quay đầu lại loại này thao tác căng thẳng tâm thần tại lúc này đầu trong nháy mắt kinh h ã i trước mặt trong nháy mắt bộc phát tuyệt đối là cực kỳ khủng bố một loại kích thích nguyên bản trần húc trực tiếp thời gian mặt đến người xem nguyên bản bởi vì trong trò chơi quay đầu r ế t bị giật mình kêu lên nhưng sau đó trông thấy trần húc biểu hiện sau cái này tâm tình sợ hai trong nháy mắt lại biến mất cười chết rồi ta ngăn tủ động hai t r ă lúc đầu sợ hãi vô cùng kết quả hiện tại đột nhiên cười ra tiếng v ẫ đ ú t giờ n ợ mờ giờ ta ngăn thủ đậu vui chết ta rồi đã nói song thông dong đối mặt kinh khủng đâu nói còn sẽ không bị bị hủ quá nặng đâu mặc dù nói bởi vì đồng bộ quan sát d u y ê n cớ nhìn trực tiếp người xem cũng bị ngọn đồi câm lặng cho giật này mình nhưng dù sao cũng là nhìn trực tiếp kinh hại giá trị xa xa không có mình đi chơi đi đắm chìm đến bên trong tới cao càng m ẫ u chốt chính là trần húc biểu hiện thật sự là quá làm cho người ta vui vẻ chơi kinh khủng trò chơi lại hoặc là nhìn phim kinh dị thời điểm chắc chắn sẽ có chút nghi thần nghĩ quỷ bất kỳ cái gì một điểm gió thổi có lay đều cảm giác giống như là có quỷ ở bên kia đây là tuyệt đại đa số người cũng đã có thể nghiệm nhưng giống như t r ầ n h ú c tại trực tiếp bên trong bị bị h ù kêu đi ra lại quá có thai kịch hiệu quả c ư ờ i cái gì cười có loại mình thông một bên ngọn đồi câm lặng đi phải biết thông quan thế nhưng là có thể rút thưởng mà lại nói không chừng sớm thông quan trúng thưởng tỷ lệ còn lớn một chút nhìn xem trực tiếp bên trong mưa đạn t r ầ n h ú c một đầu hát tuyến tuy nói hắn là muốn trực tiếp hiệu quả nhưng không phải loại này trực tiếp hiệu quả bất quá hiển nhiên không vẹn vẹn chỉ có t r ầ n h ú c một người là bị hù dọa ngoại trừ dẫn chương trình bên ngoài còn có số lớn người chơi mang theo hiếu kỳ đem ngọn đồi câm lặng thử chơi bạn cho đao loa xuống tới ch cho dù mọi người đã đều biết đây là một cái kinh khủng trò chơi nhưng rốt cuộc đây chỉ là miễn phí thử chơi bản mà lại mấu chốt nhất là còn có thể rút thưởng hơn nữa còn có giữ g ố c chiết khấu vạn nhất ngọn đồi cơm lặng thật chơi rất vui đâu lại thêm tinh vân trò chơi tất ra tinh phẩm thanh danh vẫn là có rất nhiều người chơi nao nao ngay đầu tiên đem ngọn đồi cơm lặng cho đao loạt xuống sau đó tiến vào đến trong trò chơi thể nghiệm một phen về sau những n à y người chơi liền sợ kẻ ra quần tinh vân trò chơi cộng đồng còn có dương thần một đoạn thời gian trước phát ngọn đồi câm lặng mặt ngoài là một cái liên quan tới thân tình cố sự đầu này quan bát phía dưới bình luận h u lại một lần nữa bị các người chơi cho cả màn hình ngoa tạo đại gia ngươi còn có thể dọa người một điểm quay đầu trong nháy mắt đó cho lão t ử hồn đều dọa bay cái này khiến ta lại hồi tưởng lại lúc trước bị ảo lặt chi phối sợ hãi m ở lờ bồi ta con chuột dọa đến ta về sau co r ụ t lại sau đó con chuột trực tiếp ném bay cùng áo lặt các loại mở cửa rết còn có kinh hại khác biệt ngọn đồi câm lặng không có nhiều như vậy mở cửa rết nhưng để nén hoàn cảnh còn có cái tia vô hạn tái diễn hành lang cùng sau lưng như ẩn như hiện bước chân quá mẹ nó bị đè nén còn không gặp quái ta liền không dám chơi tiếp tục quá bị đè nén ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là r a bờ u g ơ không có âm trầm tràng cảnh âm thanh không có khắp nơi có thể thấy được thi thể tản chi cùng vết máu liền là đơn giản xương trắng còn có hoang vu tiểu c h ấ n ta nước tiểu đều bị dọa o ắ n mất đây chính là dương tổng ác ý a cảm giác so với lúc trước ảo l ậ t còn khó hơn rõ ràng không có cái gì hắc cám không được trắng cảnh cũng không có âm trầm âm thanh nhưng ta còn đều đi tiểu đáp loạt xóa bỏ cáo từ m ạ n nhỏ trọng yếu cái này phúc lợi ta từ bỏ khuyên đ ủ trái tim không b ạ n thân đ ừ n g đùa trò chơi này cảm giác thật sẽ chết người cái này mẹ nó quay đầu rết cũng quá kinh khủng có trời mới biết ta thông qua cái kia hành lang thời điểm là thế nào tâm thái vô số bị ngọn đồi câm lặng sợ tệ ra quần các người chơi nao nhao leo lên cộng đồng bình đ ạ i tiến hành nhả danh dùng cái này để phát tiết sợ hai trong lòng mình cảm giác so với h áo lặt loại kia đột nhiên xuất hiện kinh hãi ngọn đồi câm lặng bên trong càng nhiều hơn chính là hoàn cảnh không khí cái c h ủ loại kia kiềm chế không có trực tiếp mà đến loại kia kinh hãi nhưng lại để ngươi thời, thời khắc khắc đều cảm giác được nghi thần nghĩ quỷ cũng chính là tục ngữ nói mình dọa chính mình theo ngữ nói mình dọa hắn nhiệt độ thẳng tắp tiêu t h ă n g thay thế ngân hải trò chơi bên kia đao kiếm kỳ hiệp chuyện cùng tợn dỏ tổ ỉ trở thành nóng lục xoát bảng đệ nhất tồn tại bất quá trò chơi thông quan xuất ngược lại là có một chút điểm để dương thần cảm giác được không nên tuy nói ngọn đồi câm lặng thử chơi bộ phận dương thần cố ý để vương diệp bọn hắn lựa chọn là trong trò chơi kinh khủng nhất mấy cái t r à n g cảnh bên trong luân hồi hẻm nhỏ nhưng toàn bộ trò chơi quá trình cũng bất quá chừng một giờ mà thôi nhưng căn cứ đại số liệu biểu hiện thượng tuyến m ư ơ i hai giờ thông quan thử chơi bạn các người sử dụng không. không một hai mà thôi mà trước mắt đã có bảy trăm ngàn tả hữu người chơi tiến vào trong trò chơi. cái này cũng liền mang ý nghĩa chỉ có không đến một người thành công hoàn thành ngọn đồi câm lặng từ chơi có như vậy sợ sao nhìn xem đại số liệu dương thần trong nội tâm có chút không hiểu vẫn là nói trò chơi ban thưởng l i ề n không động đậy đủ mê người nhưng rốt cuộc chỉ là một cái thử chơi phiên bản cũng không có khả năng tiến hành cái gì quá lớn liên động chiết khấu ưu đãi còn có rút thưởng cũng là không sai bịt lắm lần này người chơi lá gan có một chút chút í tá dương thần mang theo một điểm cảm khái lắc đầu sau đó tiếp tục bắt đầu phát khởi con bác hết hạn trước mắt vẹn vẹn chỉ có không đến một tên người chơi thông quan a mọi người đã nói song kéo thấp chúng thường xác suất đâu ư ơ nương g theo lấy dương thần lần nữa phát ra ngoài q u a n bác vô số các người chơi đều kinh ngạc nhất là thể nghiệm qua ngọn đồi câm lặng các người chơi nao nhau tại dương thần quan bác phía dưới tiến hành bình luận Tin người ta. Cái này thường ta rút. ta tháo trò Tổng, ta thủ, ta tại trong ít, tại ta thường xuất mất mật người Cái Nói chơi. sinh sinh đối với Cái đồi này không nhưng chọn Dương chúng ngày không ngày nay không còn bên không muốn như này chúng không không ngọn lặng xưa được, được. hay lựa hóa hóa sao cầu khắc câm vậy? kéo kéo Vô lắm, dỡ số sợ bị bất quá ngược lại là cũng có một chút các người chơi nghĩ đến một chút bảng môn tà đạo biện pháp tỉ như đem ngọn đồi câm lặng trò chơi thanh âm toàn bộ đóng lại sau đó bối cảnh âm nhạc đặt vào hào v ậ n đến tiến hành dung o ạ n dạng này tựa hồ có thể gọn yếu một ít sợ hai nguyên tố đương nhiên thoạt nhìn là cái dạng này mà ở ngọn đồi câm lặng bên trong có một ít đặc biệt cửa ả i là cần các người chơi thông qua thanh âm đến thu thập tin tức mới có thể thuận lợi để lộ câu đố mà đang thử chơi quan trong thẻ l i ề n có dạng này một cái tình cảnh tinh vân trò chơi nội bộ dương thần cùng từ dục thương lượng liên quan tới ngọn đồi câm lặng chính thức bạn còn có phim bản một chút liên động cùng tạo thế. rốt cuộc đây là tinh vân trò chơi thăm dò ip truyền hình điện ảnh hóa bước đầu tiên bởi vì cân nhắc giữ gìn nổi tiếng ip mà dùng ngọn đồi câm lặng cái này mới ip nhưng cũng không có nghĩa là đối hạng mục này tài nguyên đều không đầu nhập quá nhiều phim cùng trong trò chơi tiến hành thực tế chọn lựa t ỷ như để người chơi hoặc là xem ảnh người xem có được một cái hai người tiểu chấn bảy ngày du lịch thế nào địa điểm liền định đang quay nhếp ngọn đồi câm lặng tiểu chấn dương thần sờ lên cằm nói trò chơi chế tác phương diện này trên thực tế cũng không có vấn đề quá lớn nhưng bởi vì phim quay c h ụ vấn đề liền cần cân nhắc tương đối nhiều địa phương tỉ như quay c h ụ địa điểm còn có như dã cuối cùng đoàn đội trải qua cùng quan địa phương mới tiến hành câu thông quay t r ụ p địa điểm lựa chọn tại bắc âu một cái tiểu q u ố c nông thôn trong tiểu chấn bởi vì tồn tại xương trắng cái này một cái đặc tính tiểu chấn cũng không cần quá lớn thông qua quay t r ụ p thủ pháp hoàn toàn có thể để người xem nghĩ lầm đây là một cái rất lớn tiểu chấn mà trò chơi chế tác so với quay t r ụ p muốn càng đơn giản một điểm phóng đại địa đồ kết cấu đồng thời gia tăng một chút càng nhiều công trình kiến trúc là được rồi rốt cuộc đây là kinh khủng trò chơi đề tài hơn nữa còn có xương trắng cái này đặc tính rất nhiều chi tiết đồ vật cũng không cần quá nhiều hiện ra cho người chơi tất cả có thể làm cho người chơi phát hiện chi tiết đồ vật tại ngọn đồi câm lặng bên trong nhất định là cùng kinh khủng nguyên tố có liên quan cái này vô cho hoài nghi dương tổng ta coi là người chứ sao từ dục có chút im lặng nhà ránh đối với gần đoạn thời gian trên mạng đối với dương thần nhà ránh hiển nhiên từ dục cũng hiểu rõ phần thường này cũng quá không làm người đi mặc dù nói cái này rất có kỷ niệm ý nghĩa mà lại cũng có ý nghĩa tượng trưng nhưng ngọn đồi câm lặng là một cái kinh khủng trò chơi là một bộ phim kinh dị a Kia liền thưởng lớn mấy tiện tuyển cái ngọn đồi câm lặng chính thức bản sau khi lên mạng nhưng phải cho các ngươi những ngày người chơi một phần đại đại phúc lợi để các ngươi căn bản là không có cách cự tuyệt phúc lợi dụ h o ặ chỉ cần chúng ta thành thành thật thật tiến vào ngọn đồi câm lặng thế giới cho chơi thể nghiệm một chút kia sâu tận xương tùy cảm giác sợ hãi kia phúc lợi chuyện này ta thì dễ nói chuyện nghĩ đến đến tiếp sau ngọn đồi câm lặng một bộ phận nội dung cùng trước đó không lâu hắn vừa mới tại trên mạng nhìn một cái gọi ta ngăn tủ động video ngắn dương thần cười càng vui vẻ hơn được thôi từ dục nhẹ gật đầu nhìn xem dương thần nụ cười trên mặt đối những cái kia các người chơi trong nội t â m mặc niệm một tiếng trên mạng liên quan tới ngọn đồi câm lặng chủ đề vẫn như cũng là nóng nhất chủ đề cho dù ngân hải trò chơi bên kia đao kiếm k ỳ hiệp chuyện đã bắt đầu tuyên truyền cũng mở ra dự đao loa sắp online nhưng hắn nhiệt độ vẫn là không có có thể vượt qua ngọn đồi câm lặng diễn đàn cộng đồng này địa phương vô số các người chơi đều thảo luận ngọn đồi câm lặng đến cỡ nào do người một cái kinh khủng trò chơi bình thường quá trình ước chừng tại vài giờ tả h ư u một quãng thời gian dài như vậy đương nhiên không có khả năng một mực để các người chơi bảo trì sợ hãi cùng đè nén trạng thái và không vậy thì không phải là một cái bình thường trò chơi cho dù là áo lặt tại trò chơi nửa đường như cũ có có thể làm cho người chơi hơi thở p à o địa phương mà ngọn đồi câm Bên trong biểu trong hoán thế giới đối ổ i giảng thuật đây chính là nửa đường để các người chơi thở phào địa phương. Làm thử chơi bản bản liền người chơi thời gian, hiện nhiên chơi người chơi nghiệm kịch kịch kết kịch không địa chính các thúc có cho các chút các thuật thở phào phương. thử thể thở phào hoán một chút kịch bản thời gian, nhưng hiện nhiên đang thử thể bản bản bản bản bản bên nửa đường đang trong các người chơi là thể không đến. một sau, đây để đ là Làm là làm là về với trên mạng các người chơi thảo luận ngọn đồi câm lặng bản đầy đủ đến cùng nên khủng bố đến mức nào còn có cái kia không thể đao luận vở giờ bản ngọn đồi câm lặng lại là nhiều kinh khủng chủ đề dương thần không có đi phát quan b á c làm giải thích cái gì kỳ thật nếu bản về kinh khủng ngọn đồi câm lặng hoàn toàn chính xác phi thường khủng bố nhưng nó kinh khủng là cần đắm chìm đi mới có thể để người chơi cảm nhận được không phải áo lặt loại kia nhất kinh nhất xạ kinh khủng chỉ xem một đoạn áo lặt bên trong đ y cửa sau đó thi thể đột nhiên rơi xuống video đại đa số người chơi đều sẽ bị dọa kêu to một tiếng nhưng ngọn đồi câm lặng bên trong đơn thuần nhân vật chính đi tại trong sương mù video lại có bao nhiêu người chơi có thể bị giật mình đâu đây là một cái khuynh hướng đắm chìm thức thể nghiệm kinh khủng cho chơi dương thần đối ngọn đồi câm lặng cái này một trò chơi là cho là như vậy cho nên so với áo lặt tương đối mơ hồ thức k ỳ bản ngọn đồi câm lặng đang kể chuyện cũ cái này một cái phương diện trên muốn càng trọng thị một chút bởi vì chỉ có giảng tốt cố sự để các người chơi đắm chìm trong ngọn đồi câm lặng bên trong mới có thể cảm nhận được kia sâu tận xương tùy sợ hãi bất quá bởi vì trò chơi hậu kỳ bộ phận còn đang khảo thí tiến hành hậu kỳ rèn luyện trong ngắn hạn các người chơi hiển nhiên là không gặp được mà lại trước mắt các người chơi tạm thời cũng không có quá nhiều tâm tư chú ý ngọn đồi câm lặng trò chơi này bởi vì cùng ngân hải bên kia đuổi theo tuyến giai đoạn so với một cái thử chơi bản kinh khủng trò chơi, Hiển chương ba trăm tám mươi mốt là một cái kinh khủng trò chơi hơn nữa còn là thử chơi bản ngọn đồi câm lặng hắn nhiệt độ không có cách nào cùng tợ dọn tổ ý so sánh đây là chuyện rất bình thường theo tợ dọn tổ ý thượng tuyến tin tức sau khi đi ra không ít chuẩn bị truyền bá ngọn đồi câm lặng dẫn chương trình nhóm nhao nhao không hẹn mà cùng lựa chọn tợ dọn tổ ý c h u y ề n bá cái gì không phải truyền bá đâu mà lại ngọn đồi câm lặng hiện tại cũng chỉ là một cái thử chơi phiên bản coi như truyền bá một hai giờ cũng liền chơi thông loại tình huống này truyền bá tợn dò tổ ý không phải tốt hơn sao về phần phần lớn người chơi liền không có cân nhắc nhiều như vậy cùng thử chơi bản ngọn đồi câm lặng s o ra h i ệ n nhiên tợn dò tổ ý loại động tác này loại trò chơi càng phù hợp khẩu vị của bọn họ đồng dạng phần lớn người chơi cũng tương đối hiếu kỳ đó chính là tợn dò tổ ý trò chơi này đến cùng phải hay không một cái cắt cỏ trò chơi tại cá mập t v bên trong trấn húc nhìn xem trực tiếp ở giữa bên trong mưa đạn trưng chạc đàng hoàng mà nói ngọ đương nhiên truyền bá tinh vân trò chơi khai thác trò chơi ta lúc nào bỏ qua bất quá ngọn đồi câm lặng dù sao cũng là thử chơi phiên bản sao ta xem trước một chút thợ d ọ t ổ y a so với trước đó sẽ k ỳ rộ sợ sơ đi tuyến trò chơi này liền cùng siêu có thể lực lớn chiến đ ồ n g dạng mọi người liền không h i ể u kỳ sao ta trước truyền hình xong thợ d ọ t ổ y tại tiếp tục thông quan ngọn đồi câm lặng thử chơi bản a nhìn xem trực tiếp thời gian mưa đạn trần húc tiến vào tinh vân trò chơi bình đại lựa chọn trả tiền mua sắm sau đó bắt đầu đao loạt lắp đặt trò chơi cũng không phải là rất lớn lấy hắn hiện tại tốc độ đường truyền đại khá lúc trước bị ngọn đồi câm lặng thử chơi nội dung cho hạ kêu to một tiếng về sau trong âm thầm trần húc cũng lén lút hiểu rõ một chút sau đó hắn đạt được một cái tin tức rất chính xác ngày đó hẻm nhỏ quái vật là một cái thuộc về kịch bản giết đằng sau còn sẽ có m ớ i địa đồ cùng nội dung mà lại cũng rất đáng sợ bất quá ngay lúc này tinh vân trò chơi tợ dò tổ y thượng tuyến hắn liền lập tức quyết định t r ư ớ c chuyển tới tợ dò tổ y phía trên tới về phần ngọn đồi câm lặng mấy cái thông tợ dò tổ y đang nói dù sao có thể kéo một ngày liền làm một ngày mà lại nói không chừng cái này ấm tợ dò y cũng không phải là dương tổng nói cắt cỏ trò chơi mà là một cái rất khó trò chơi. sau đó hắn lại cùng trước đó x é ký rộ sa đa s ờ đi t u y i n đánh liền là thật nhiều ngày đánh lấy đánh lấy người xem quên ngọn đồi câm lặng một hồi này sự tình hắn trợ giúp không liền đi qua rồi vậy phần ngay từ đầu hắn trực tiếp ngọn đồi câm lặng vì tiết mục hiệu quả lý do nhưng đừng làm rộn đi cái này cỡ nào dọa người a thua thiệt hắn cho là mình trải qua ả o l ặ n cùng d ẽ si đẹ đệ vực tờ ở ý lễ đã là cái vương giả nhưng không nghĩ tới vẫn là cái đệ đệ mà trực tiếp thời gian mưa đạn cũng là chia làm hai phe cánh một bộ phận nghĩ muốn tiếp tục nhìn ngọn đồi câm lặng nhưng càng nhiều một bộ phận còn là muốn nhìn thợ d tội cái này kêu cái gì dân tâm sở hương à mình không phải khư khư cố chấp mà là nghe theo đại đa số người xem yêu cầu trần húc mang trên mặt tiểu dung thẳng đến hắn tại lít nha lít nhít trong màn đạn mặt nhìn thấy một đầu cũng tốt trước truyền bá tợ dọ tội y ngọn đồi câm lặng không phải còn giống như muốn đẩy ra vờ giờ thử chơi hình thức sao đến lúc đó đẩy ra vờ giờ hình thức lại để cho húc ca truyền bá chứ sao ngọn đồi câm lặng tăng thêm vờ giờ hình thức c h ư ế c máy vi tính trần húc nghĩ tới điều gì lén lút nuốt ngủ nước miếng trong đầu nhớ lại trước đó ở trong game thể nghiệm đến cảm giác khu k u mọi người vẫn là thật muốn nhìn ta chơi ngọn đồi câm lặng à dù sao cũng chính là thử chơi bản buổi sáng ngày mai ta sớm tới truyền bá ta thêm cái ban trực tiếp đem q u ó đi trần húc nghĩa chính l u ô n từ nói hết thệ cũng là vì nước bạn hết thệ cũng là vì người xem ngoài định mức thêm cái ban lại đáng là gì đâu làm nhưng cái này tăng ca chỉ có thể tại ban ngày tăng ca ban đêm là tuyệt đối không thể trực ca đêm một bên trò chuyện một bên thổi bức thời điểm trò chơi đã lắp đặt tốt trước tiên tiến vào trong trò chơi cùng tất cả trò chơi đồng dạng mở đầu là chiếc tia treo lơ cờ gờ ạn ì m sau đó nương theo lấy tinh vân trò chơi mấy cái logo biểu hiện xong trò chơi uy xuất hiện trước mặt trần húc lại có thể lựa chọn độ khó đối cắt cỏ trò chơi thuyết pháp ta lại tin một chút trần húc nhìn xem quen thuộc có thể lựa chọn khó khăn giao diện quả thực nước mắt đều nhanh muốn xuống tới thời gian dài bao lâu dùng kinh vệ tìm ổ vợ ít vạch bẹn n ẹ phụt đi xẻ ký r ồ s ạ o sơ đi tins còn cũng có t r ư ớ c bắt hắn cho dọa mộng bức ngọn đồi c â m lặng thử chơi bản căn bản cũng không có khó khăn thời cơ nhưng là cái này tợ d ò tổ ý hắn vợ ý mà lại gặp được quen thuộc độ khó lựa chọn không có một chút xíu do dự quán triệt hắn di vang thói quen tại mưa đạn một mảnh hài hòa ngôn luận bên trong tr từ một tòa sau thường mặt alit bay vọt rơi phát ra một tiếng vang thật lớn mặt đất dạn nứt ra vô số hình lưỡi vết rách mà trên đường phố thiêu đốt h ỏ a diễm vứt bỏ cỗ xe còn có thi thể đầy đất cùng lớn tiếng thét lên chạy trốn phổ thông quần chúng liền tựa như là d ẽ xì đ ẹ n đệ vịu bên trong tận thế tràn g cảnh đồng dạng không có chờ trần húc kịp phản ứng đột nhiên trên đường phố một đội binh sĩ nhìn xem từ trên trời giáng xuống alit lập tức tiến hành khai hỏa vô số đạn đờ ấp đợn ệ n tại alex trên thân nhưng mà trần húc lại phát hiện ngoại trừ mình màn hình biểu hiện t ụ thương p i ế m hồng bên ngoài góc trái trên cùng thanh máu vờ i lúc này trong màn hình ở giữa xuất hiện nhiệm vụ nhắc nhở cùng chạy nhảy vọt phương hướng khóa cùng công kích t ấ n phím những này cơ bản thao tác nhắc nhở khống chế a l e x vọt tới một tên binh lính bên cạnh ấ n xuống công kích khóa sau đó một bộ rất có lực trùng kích liên triều trực tiếp đem tên lính kia đánh bay đi ra ngoài cùng xe ký rô sager sơ đi tuyến bên trong không giống tợ dọ tổ y bên trong nhân vật chính động tác cũng không phải là lấy chân nhân tiến hành động tác thực quay tại xe ký rô sager sơ đi tuyến bên trong các loại động tác là trải qua thực quay mà lại chỉnh thể nguyên tố g i ả n cứu nhanh chuẩn hung ác mà tại tợ dọ ý bên trong hết thể cũng là vì người chơi sạc khoái Các loại t không p i chỉ i ê u k là động tác xuất khí trong trò chơi còn nhằm vào tràng cảnh tiến hành đặc thù vật lý phá hư hiệu quả xử lý nhìn qua lộ ra liền như là là phim hollywood bên trong siêu anh hùng đồng dạng trên đường đi địch nhân liên cùng khai hỏa nhưng, nhưng căn bản không đả thương được ga l é x một phân một hảo hướng phía phía trước lao nhanh đối mặt như phế xe những này chứa ngại vật cũng không cần trần hút thao tác mà là sẽ tự động dùng rất xuất khí động tác vượt qua quá khứ rất có mỹ cảm thông qua trên mặt đất phế xe làm nghề điểm liên tục hai cái cú sốc đi vào một tòa mái nhà alex nhìn xem phương xa trên quảng trường d i ế t chóc binh sĩ quái vật cùng chạy nạn bình dân bọn hắn cướp đi ta hết thảy bọn hắn đối với cái này đều có trách nhiệm bọn hắn sẽ trả giá thật lớn hai tay ôm lấy đầu trên thân bị sơn sương m g màu đen b a o khỏa sau đó alex hai tay biến thành lợi chảo ngay tại lúc đó nhô ra tương ứng giới thiệu giao diện cùng nhiệm vụ nhắc nhở n g o tàu thật là cắt cỏ trò chơi giết người còn có thể hồi máu từ đài cao nhảy đi xuống trong tay lưỡi dao trực tiếp đem một tên binh lính cùng chặn ngang chặt thành hai đoạn nương theo lấy huyết dịch bắn ra trần húc đột nhiên phát hiện a l e x thanh máu vờ ơ im mà đột nhiên t r ư ớ n g một chút mà nơi xa cầm thương binh sĩ còn tại công kích lấy hắn nhưng loại hỏa lực này quả thực liền là mưa bụi thậm chí địch nhân công kích hắn rơi máu còn không có hắn giết một địch nhân sau về nhanh so với trước đó tay không tất sát móng đốt trạng thái d ư ớ i a l e x còn có các loại năng lực đặc thù thuần thục đem trên trận tất cả binh sĩ đều cho xử lý hoàn thành nhiệm vụ về sau tại nắn ngủi một cái kịch bản biểu thị sau tiến nhập đến xuống một cái giai đoạn ngoại trừ b tương đương uy vũ bá khí bên ngoài cùng một pháo ranh tại alex trên thân mắt trần có thể thấy rơi xuống một ô nhỏ máu so với binh lính bình thường cầm thương bắn ra đạn h i ệ n nhiên xe tăng đạn pháo tổn thương cao hơn ra nhiều lắm nhưng lập tức alex hai tay cũng từ móng đốt hình thái biến thành truy hình thái dựa theo hệ thống nhắc nhở t r ầ n húc nhún nhảy một truy nện ở xe tăng phía trên chỉ gặp xe tăng k i a thanh máu liền cùng bị vờ ép đồng dạng trong nháy mắt biến mất một kèn ép phagod mà công kích của địch nhân mặc dù cũng không phải không thương không nữa nhưng nhưng căn bản đối với hắn không tạo được một chút xí uy hiếp bởi vì cái này xe tăng công kích khoảng cách tựa hồ có hơi lâu. Máu rơi có chút thấp. chạy đến bên cạnh chặt hai cái xem trò vui tiểu tạp binh máu lại đột nhiên về đi lên ba truy một cái xe tăng sau đó trần húc còn gặp được đại đao hình thái giới đ ồ sát dị hình quái vật sau mình thanh máu trong nháy mắt bổ một kèn ép p h a g ộ t cùng cuối cùng tại quảng trường chính giữa sử dụng nổi danh là ngàn vạn xúc tu trung cực kỹ năng trực tiếp đem màn ảnh bên trong tất cả có thể nhìn thấy vật sống toàn bộ thanh màn hình xử lý quả thực để trần húc cả người đều hưng phấn có chút không được thật sự là quá sung sướng lần này dương tổng thật không gặp người tờ rõ tổ y thật là một cái cắt có thức trò chơi a tại trần húc cảm khái thời điểm trong trò chơi phong thích song đại chiêu thanh a l e t nhìn xem một mảnh hỗn độn quảng trường rơi vào chầm tư ngay tại lúc đó màn hình lâm vào h a tám một đoạn ngắn gọn cờ g a nhìn về sau trần húc đã có thể khống chế a l e t chỉ bất quá hiển nhiên hiện tại a l e t đối với hắn năng lực vận dụng còn chưa không có nắm giữ vẫn chỉ là một cái cực kỳ thô thiện trình độ không cùng trước đó loại này giống như tân thủ giáo trình cửa hải đồng dạng đại khai sắp giới mà là toàn bộ hành trình chạy khốc thậm chí bao gồm loại kia nhà cao tầng hắn cũng có thể như giống trên đất bằng chạy đồng thời trên không trung giang hai cánh tay về sau liền như là, là có được dù lượn đồng dạng có thể phi hành trên đất cỗ xe sau đó đem máy bay t r o nện l xuống tới này loại thao tắc càng là chuyện nhỏ đối với mình trên thân phát sinh đây hết thảy trong trò chơi a l e x là lộ ra mở mịt không biết làm sao thậm chí có một ít sợ hãi nhưng tại máy tính trước mặt trần húc lại cảm giác tựa như là trong mùa hè uống một bình băng k h o á t vui đồng dạng thoải mái cái này tại xe ký rổ s a r a c sơ đi tùy bên trong hoàn toàn thể nghiệm không đến cảm giác ca cả. kịch bản cái gì trần húc không có quá để ý hoặc là nói là kịch bản danh tiếng hoàn toàn bị loại này cảm giác sảng khoái đọc đi so với mộng cảnh ký ư c nguyên bản thợ dỏ tổ y bởi vì có tốt hơn vật lý động cơ c ũ n đây chính là tợ dọ tổ y hạch tâm điểm nếu là từ kịch bản còn có cách chơi hình thức phía trên tới nói tợ dọ tổ y thì đó cũng không phải một cái kinh điện trò chơi nhưng nếu như là một cái người chơi chơi thoải mái thức ăn nhanh trò chơi không hề nghi ngờ vợ dọ tổ ỵ tuyệt đối là cực kỳ tuyệt vời mà cũng là bởi vì cân nhắc đến trò chơi này chủ yếu nhất hạch tâm điểm liền là s à n g khoái chiến đấu cùng c á c cỏ ngay từ đầu sẽ rất thú vị nhưng thời gian dài về sau sẽ để cho người chơi cảm thấy không thú vị cho nên vợ dọ tổ ỵ tại trò chơi thiết kế trên cũng không phải là cái gọi là dây dài hình thức h à n ộ i dung chính tuyến cũng không như trong tưởng tượng dài như thế một mực chuyên chú chủ tuyến ước chừng mười giờ tả hưu thời gian liền có thể thuận lợi thông quan ộ i dung chính tuyến bất quá tại chủ tuyến bên ngoài trong trò chơi thì là nhét vào đại lượng nhiệm vụ chi、nhánh. cùng một chút đặc thù thu thập nhiệm vụ nếu như các người chơi đặc biệt yêu quý loại này cắt cỏ trò chơi còn có thể ở bên trong có được đại lượng nhưng chơi nội dung cá mập t v trực tiếp trong phòng trần húc còn tại thể nghiệm lấy vợ dọ tội không thể không nói trò chơi này thật sự là quá giải đ é p duy nhất có chút vấn đề đó chính là trò chơi này thật sự là quá huyết tinh một điểm cũng quá bạo lực một điểm mà lại bởi vì vì bản thân đề tài trong trò chơi alex thấy thế nào đều cũng không phải là chính nghĩa đồng bạn cái này dẫn đến tại trực tiếp phía trên nhận hạn chế thật lớn chỉ có thể tại mười bảy hình thức phía dưới tiến hành trực tiếp bất quá đối với đại bộ phận người chơi mà nói xác định đây là c ắ t cọ trò chơi về sau liền không có nhiều như vậy còn con quần quấn mua lại được rồi rốt cuộc cùng ngọn đồi c â m lặng loại này có thể mây lấy thông quan trò chơi khác biệt tờ rõ t ổ y loại động tác này trò chơi chỉ có mình chơi mới có thể thể nghiệm đến hạch tâm nhất vui vẻ sảng khoái nhưng bởi vì trò chơi định giá vấn đề lại làm cho phần lớn người chơi lâm vào một trận tình thế khó xử cũng không phải bởi vì định giá quá cao mà là định giá theo bọn hắn nghĩ cảm giác có chút thấp bởi vì trò chơi lưu trình giảm bớt cái này khiến trò chơi định giá cũng tương đối hơi rẻ cùng phổ thông ba a đại tác phổ biến ba trăm t ả hữu định giá khác biệt nhưng mấu chốt ngay tại ở trước đó sẽ ký rộ sa đưa sơ đi tùy sự liên động trong hoạt động phần lớn các người chơi đều là có được một chương tinh vân trò chơi dưới cờ trò chơi chiết khấu dùng tiền thay thế khoán có thể tiến hành một lần chiết khấu cùng dùng tiền thay thế giảm miễn nhưng chương này khoán dùng tại một trăm hai mươi tám giá cả trò chơi tựa hồ có một chút điểm thua thì ta nhưng cái này khoán lại là có thời gian hạn chế không cần liền quá hạn mà muốn hóa thân các loại lời của đảng tất cả người chơi nhìn xem phe thứ ba truyền thông thống kê ra tinh vân trò chơi đem bán trong ngoài hạ một trò chơi dùng huyết hồng sắc kiểu chữ đánh dấu ngọn đồi c â m lặng ba chữ to trong chốc lát rơi vào trầm mặc những n à y toàn bộ đều là tại nằm trong kế hoạch của ngươi sao dương tổng chương ba trăm tám mươi hai trước mấy ngày còn đắm chìm trong ngọn đồi c â m lặng tĩnh mịch kinh khủng bên trong nhưng ở thợ dọ tổ y đem bán về sau tất cả các người chơi thống nhất tại trò chơi cộng đồng còn có bình luận khu nhắn lại đều là thuần một sắc một cái ý tứ thoải mái nhất là trước đó sẽ ký rộ Sa -sa -đi s a g e s a r di tins mang tới chi phối cùng gần đây trên thị trường cơ hồ toàn bộ đều là tương tự cứng rắn h ạ c h động tác trò chơi tợ dọ tổ ỉ xuất thế liền như là lúc trước lâm g i nhất nghĩ đồng dạng cho người chơi mang đến một loại cảm giác đặc biệt mà lại càng quan trọng hơn một điểm vậy chính là có x ẻ k ỳ rổ Sa -sa s a g e s a r di tins châu ngọc phía trước về sau cho dù là cùng loại hình trò chơi nhưng nhiều người cũng vô pháp siêu việt nhưng ở tợ dọ tổ ỉ phía trên không có đi xoắn suýt loại k i a hợp lý độ khó c ũ n g không ngừng chiến thắng địch nhân siêu việt bản thân trò chơi thể nghiệm toàn bộ tợ dọ tổ ỉ từ đầu tới đuôi liền lộ ra một loại ta là để ngươi thoải mái một chút trò chơi tiêu chuẩn lớn hình tượng hiệu quả làm các người chơi điều khiển nhân vật chính a l e x sử dụng đại đao cùng lợi chào trạng thái đem địch nhân xe rách thành mảnh vỡ tiêu chuẩn lớn cùng siêu nhân năng lực giống nhau liền là để các người chơi cảm giác được cái gì là sàng khoái tiếp theo liền là lâm gia nhất nghe dương thần đề nghị về sau đối với trong trò chơi hình tượng nguyên tố còn có người thiết nguyên tố tạo nên chạy khốc đồng dạng chạy động tác hoa lệ đến như là vũ đạo đồng dạng thủ đoạn công kích còn có tại trong thành thị tới lui tự nhiên bao quát trong trò chơi đối a lét tạo nên càng là có thể nói chính là vì một cái hiệu quả mà phục vụ đó chính là a lét k ố c bản thân lâm gia i nhất bọn hắn chuyên môn chọn lựa phù hợp đại chúng thẩm mỹ mẫu nam làm trong trò chơi alex m ặ t mô hình điểm này cũng không cần nói từ trang phục phía trên tham khảo ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít bên trong lớn thụ khen ngợi thích khách trang phục cũng chính là có thể xưng hắn tiêu chí mũ trùm tiếp theo bản thân trang phục phối hợp phía trên bao quát áo sơ mi mặc trang sức còn hữu hình thái chuyển đổi lúc khác biệt trạng thái đều làm ờ i chuyên môn c h ỉ n h thể tạo hình sư tiến hành phối hợp đồng thời ngoại trừ bên ngoài những n à y bên ngoài ở trong g a m đối với alex tính cách phương diện cũng là một cái cực kỳ tốt tạo nên đầu tiên người hung ác không nói nhiều lanh khớp so với cái khác trong trò chơi nhân vật chính vĩnh viễn là chính nghĩa là cao lớn toàn hình tượng khác biệt t ạ i tợ dọ tổ ý bên trong a l e x nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không phải là một người tốt hắn vẹn vẹn chỉ muốn phải hoàn thành mục tiêu của mình từ vừa mới bắt đầu hắn muốn làm rõ ràng chính mình trên thân xảy ra chuyện gì hắn có thể tùy ý giết người nhưng hắn nhưng cũng không phải một cái một lòng làm ác ma vương hắn cũng có mình quý trọng đồ vật thậm chí tại cuối cùng quân đội đưa lên đạn hạt nhân nghĩ muốn hủy diện thành thị cứu vớt thành thị lại là a l e x cái này nhìn như nhân vật phản diện đồng dạng nhân vật đương nhiên mặc kệ hắn có phải thật vậy hay không tà ác tiểu người như vậy đặt ở trong hiện thực tuyệt đối là để người sợ hãi lại kính nhi viết chi nhưng là tại a c g tác phẩm thông qua các loại tạo nên loại này nhân vật chỉ cần nhan giá trị quá quan cũng không khó có được đại lượng nhân khí húng chi ở trong game kịch bản bên trong cho người chơi một loại cảm giác sai cũng không phải là alex mà là phía sau người âm n h ư cùng bộ đội vũ trang phản a n h hùng nhân vật đây chính là alex một cái địa vị bất kể như thế nào không hề nghi ngờ alex nương tựa theo bản thân có chút phản nghịch mỹ lực cá nhân cùng xuất sắc nhan giá trị tuyệt đối có thể ở người chơi n h ó trong lòng chiếm cứ một cái hữu lực vị trí có lẽ t m tợ dỏ tổ ý bởi vì hắn cắt cỏ thức cách chơi cũng sẽ không trở thành một cái tại đặc biệt huy hoàng kinh đ i ể n trò chơi nhưng a l e x nhân vật này lại bị các người chơi n h ớ kỹ tại lượng tiêu thụ phía trên tợ dỏ tổ ý cũng là một ngựa tuyệt trần không mạnh độ phương diện tợ dỏ tổ ý hạ xuống muốn so trước đó tinh vân trò chơi nhanh hơn nhiều không có tiếp tục tuyên truyền tình hôn g i ớ i vẹn vẹn một tuần tải h ư u thời gian tợ dỏ tổ ý nhiệt độ cũng đã bắt đầu giảm xuống cùng online nhân số cũng đang bay nhanh nga xuống thả tại cái khác trò chơi phía trên dương thần khẳng định sẽ lập tức coi trọng nhưng ở tợ dỏ tổ ý phía trên dương thần cũng không có quá mức kinh ngạc thậm chí liền xem như khai phát trò chơi lâm g i nhất bọn hắn cũng không có quá mức kinh ngạc bởi vì đây là rất bình thường một cái tình huống trò chơi quá trình chính là như vậy d à i mà lại là một cái cắt cỏ loại trò chơi người chơi thể nghiệm sau một thời gian ngắn rất dễ dàng sẽ sinh ra chán ghét cảm giác tợ dò tổ ý không giống với x ẻ k ỳ rộ s a cơ s ờ đi tùy dạng n à y trò chơi cái sau lần lượt khiêu chiến bột thất bại người chơi ngóc đầu trở lại mỗi một lần tiến bộ đều là một loại kinh hỉ một loại mới mẻ cảm giác mà tợ dò tổ ý kinh hỉ cùng mới mẻ cảm giác thì là toàn bộ cực hạn tại dùng cái gì càng l ư bất kỹ năng đi cắt cỏ đối mặt như thế nào bột cùng địch nhân mới lại vui sướng chiến đấu. cùng m ớ i kỹ năng giải tỏa làm những nội dung này các người chơi đều thể nghiệm song song còn dư lại liền là tại cái kia giá không trong thành thị làm một chút phổ thông nhiệm vụ chi nhánh hoặc là thuần vi giết chóc phá hư đến phát tiết một chút tâm tình của mình bất quá dù vậy vợ dọ tổ ý trước mắt thành tích cũng đầy đủ xuất sắc v ề p h ầ n hậu kỳ đẩy không đẩy ra giờ lờ cờ những vật này liền là lâm gia nhất chuyện của bọn hắn tại hạng mục này trên dương thần cũng không có chút xuống quá nhiều tâm tư rốt cuộc hắn trong tay mình ngoại trừ ngọn đồi câm lặng còn có một cái ký thác hy vọng chung mãi nẹ cờ giặc ngay tại khai phát ở trong so với vợ dọ tổ ý còn có vừa mới lên tuyến thử chơi bản. đem các người chơi dọa cho đến không được ngọn đồi câm lặng một mực yên lặng khai thác mãi nẹ cờ d i p c à n g giống là một cái mẹ kế nuôi nhân vật chí ít ở ngươi chơi nhóm xem ra là cái dạng này không có quá nhiều nội dung lộ ra ánh sáng lại thêm bản thân vẫn là cùng xếp gỗ có quan hệ mặc dù có không ít người hiếu kỳ đây là một cái như thế nào trò chơi nhưng một mực bảo trì hiếu kỳ lại thật không nhiều ngoại trừ tinh vân trò chơi nội bộ ngay tại khai phát hạng mục này nhân viên công tác ngay từ đầu mọi người còn nói với dương thần cái này ít xeo gió trò chơi nhỏ có một chút điểm hoài nghi nhưng đợi đến trò chơi đại khái mô bản sau khi ra ngoài nội bộ tiến hành khảo nghiệm thời điểm. chính bọn hắn liền đắm chìm ở bên trong nhìn như không có mục tiêu thậm chí liền ngay cả sinh tồn hình thức đánh bại cái gọi là bột mạt ảnh lòng cùng tàn lùi cũng không có nghĩa là trò chơi kết thúc lại thêm trong trò chơi cực kỳ mở ra tự do mặc dù có được rèn đúc phá hương sáng tạo thậm chí trang bị phụ ma cùng đọ thạch khoa học kỹ thuật nhưng lại không phải là đại đa số rờ gờ trong trò chơi cho ngươi một cái kỹ năng c â y để ngươi thêm điểm mà là để chính ngươi đi lợi dụng một chút phương pháp tự tay đem nó hoàn thành t ự như là thế giới chân thật đồng dạng loại này trước nay chưa từng có độ tự do để đoàn đội bên trong tất cả mọi người đắm chìm trong bên trong. đây chính là sản bột trò chơi mị lực liên quan tới sản bột cùng mở ra thế giới trò chơi kỳ thật rất nhiều người có chút không phân rõ đến cùng cái gì cùng cái gì kỳ thật trò chơi phát triển cho tới bây giờ rất nhiều thứ giới hạn đều đã bắt đầu có một ít mơ hồ t ỷ như càng ngày càng nhiều game mỏ p e r lìn h tăng lên online các h chơi tỷ -G -G t ỷ như rg cùng aqt kết hợp fgs cùng rg kết hợp đồng dạng sản bột trò chơi cùng mở ra thức thế giới trò chơi có đôi khi kỳ thật cũng rất khó đi đã phân biệt nhưng mãi nẹ cờ g i ặ m khác biệt nó là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh sản b ộ trò chơi như theo đờ the the sờ c ả i dìm có người chơi cho rằng đây là sản bột trò chơi có người chơi cho rằng đây là mở ra thức thế giới trò chơi mà không phải sản bột trò chơi thậm chí có thể là chuyện này nhao nhao cái thiên hôn địa ám nhưng mãi n ẹ cơ giác chỉ cần chơi qua người đều sẽ có một cái nhận biết nó liền là một cái thuần chính sản bột trò chơi tự do đây chính là mị lực của nó chương ba trăm tám mươi ba đ ọ d ọ tổ y lượng tiêu thụ thế nào trong văn phòng ngay tại khảo thí mà sờ t phiên bản giai đoạn vương á lương có chút hiếu kỳ cùng dương thần trò chuyện lâm g a i nhất bên kia còn không coi trò đến bất quá lượng tiêu thụ đứng đầu bảng vị hẳn là chạy không thoát lựa chọn đem bán thời gian rất tốt cùng thời kỳ không có cái gì có thể đánh nói đến đây dương thần không thể nín được cười cười người ở đâu đâu bản đồ này quá lớn ta làm sao tìm được n g ư ờ i thuận miệng hỏi một câu về sau vương á lương đem chú ý thả lại đến trong trò chơi tại mãi n ẹ cờ giặc bên trong địa đồ kỳ thật công năng rất có hạn bởi vì phải cần người chơi đi thăm dò mới có thể tại trên địa đồ biểu hiện mà lại có thể biểu hiện phạm vi cũng vô cùng có hạn nhiều người hình thức cùng ôn l à hình thức d ư ớ i người chơi tử vong sau phục sinh cùng xuất sinh đều là ngẫu nhiên xuất hiện tại tạo ra trên bản đồ ngẫu nhiên vị trí cho nên muốn lẫn nhau tìm tới vẫn là cực kỳ không dễ dàng ừ m người thu a nhập mệnh lệnh này tư nhân trong cuộc chiến truyền thống mệnh lệnh hậu kỳ ta để bọn hắn thêm cậu vào dương thần tại công màn hình phía trên gõ ra một cái mật mã nay chủ yếu là khảo thí giai đoạn sử dụng trong trò chơi còn không có gia nhập truyền thống công năng bất quá chức năng này kỳ thật dương thần cảm giác vẫn là rất có cần phải công khai trong cuộc chiến không gia nhập cái này truyền thống mệnh lệnh nhưng ở tư nhân sẽ vợ trong cuộc chiến người chơi cùng bằng hữu của mình cùng nhau chơi đùa. nếu là không có cái này truyền thống công năng vậy coi như quá phí sức ngoại trừ truyền thống công năng bên ngoài còn có rất nhiều tiểu nhân chi tiết thể nghiệm còn cũng phải cần thêm mặc dù đã là mạ sắc tở phiên bản nhưng ở trò chơi công năng thể nghiệm phía trên này mãi nẹ cờ giặc vẫn có một ít không có chú ý tới loại tình huống này cũng không chỉ là mãi nẹ cờ giặc tuyệt đại đa số trò chơi đều có tình huống như vậy tại dương thần ghi lại cái này một lúc thời điểm một bên khác vương á lương cũng thâu nhập chỉ lệnh truyền thống đến dương thần doanh đ g h i ệ cái này chính là nhà của ngươi nhìn lên trước mặt to lớn phở vương á lương mí môi trong lúc nhất thời đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải dương thân rất đắc ý nói cái trụ sở này hắn vẫn là bỏ ra rất thời gian dài mới xây thành cái này tài liệu tất cả đều là hắn tự tay một chút xíu móc ra a ngươi không cảm thấy có chút không đúng a vương á lương trầm mặc một hồi mở miệng nói ra bên cạnh nông trường cùng trại chăn nuôi ngược lại là không có bao nhiêu vấn đề nhưng cái phòng này chính chính vương tảng đá vây lại nơi xa nhìn liền là một cái lao đại hình lập phương m ẫ u chốt nhất là kín không kẽ hở cổng hai bên cắm đầy bó đuốc dùng để chiều sáng đẩy cửa ra đi vào nhìn xem bên trong miếng vải đen rét đậm một mảnh vương á lương lại t r ầ mặt m lại đi theo vương á lương phía sau cái mông dương thần tiến đến hướng trên tường đâm mấy cây bó đuốc hỏa d i ễ m q u a n g mang đem phòng chiều sáng nhưng còn có một mảng lớn là thuộc về mở tối bộ phận to lớn trong phòng chỉ có nơi hẻo lánh bên trong một cái giường một cái kết sắt cùng một cái hợp thành vật phẩm dùng bàn làm việc trừ cái đó ra không còn có cái khác vật phẩm trang sức cái này thật không phải là phòng giam phòng tối sao người ta ngục giam tốt xấu cũng sẽ có đường ống thông gió cửa sổ a xấu là xấu xí một chút nhưng cũng thực dụng gió táp mưa xa đều không được xấu nhìn xem vương á lương nhìn mình ánh mắt dương thần cũng là có chút điểm lúng túng hò khan một tiếng hắn cũng không phải thật một điểm thẩm mỹ đều không có mộng cảnh trong trí nhớ những cái k i a rộng lớn tuyệt mỹ tác phẩm hắn đều là gặp qua đương nhiên rõ ràng chính mình dựng cái phòng này xấu một nhóm nhưng hắn có thể làm sao xử lý sao đẹp mắt hắn nếu có thể dựng lên đến ai sẽ làm loại này phòng tối a ta cảm thấy đến lúc đó mại nẹ cờ dạp tổ chức buổi họp báo biểu thị cách chơi cái này một cái khâu ngơi cũng đừng lên sẽ đem người chơi nhóm quên lui nhìn lên trước mặt n g ụ c giam đại hát phỏng vương á lương thở dài nghe thấy vương á lương đột nhiên dương thần ngây ngẩn cả người đúng a trò chơi tuyên bố về sau biểu thị khâu nên làm cái gì kế hoạch ban đầu bên trong tại mãi nẹ cờ giặc bên trong xuất hiện lại những cái kia to lớn c h ẳ n g cảnh cũng là một cái trong đó bán điểm nhưng bọn hắn có thể làm được không dương thần mứng mày mở ra công việc bày một chút toàn thể nhân viên riêng phần mình đem mình mãi nẹ cờ giặc bên trong căn cứ s ứ dình x t phát cho ta một phần không qua bao nhiều thời gian dương thần dị vặt chắt bên trong nhiều hơn một đống lớn hình ảnh nhìn xem gờ giúp chắc bên trong hình ảnh ngoại trừ phụ trách mỹ thuật bên kia một khối chương trình tổ bên này thuần một sắc đều là phòng tối thêm một cái giường đơn giản tới nói toàn bộ thuần một sắc đều là dương thần cái kia tảng đá lớn phòng phiên bản thu nhỏ bản p h ụ c khác theo đờ s thuần v sơ cái gì bên trong hai tờ r ụ n số lì t i ể u lại hoặc là rẽ xí đ è n đệ vũ bên trong cục cảnh sát còn có mẹ tổ ghẹ ở số lì k h e phẹn t ổ n phẹn bên trong đi ạ mọn độ căn cứ những này dương thần không có nghĩ qua rốt cuộc công trình lượng hơi lớn nhưng ở ý nghĩ của hắn bên trong là cho người chơi một cái kích nổ một cái có thể mở ra bọn hắn ảo tượng kích nổ tỷ như xinh đẹ lại hoặc là trò chơi hoặc là ạ nỉm bên trong một cái mang tính tiêu chí vật phẩm nhưng bây giờ tựa hồ trong đoàn đội đám người này hoàn toàn không trông cậy được vào a nhìn xem trong đoàn đội một đám người chơi đỏ thạch mạch điện chơi kỳ nhạc vô tận thậm chí còn ở trong game làm ra tv cùng máy tính loại vật này sau đó dương thần lại liếc mắt nhìn bọn hắn phòng tối căn cứ nửa ngày nói không nên lời một câu nếu như nói trước đó dương thần còn ôm lấy một chút hy vọng như vậy hiện tại nhìn xem phát tới những n à y phòng tối ảnh chụp dương thần đã hoàn toàn không chỉ nhìn bọn họ cái này từng cái phòng tối dựng còn không bằng mình tốt đâu liên quan tới để đoàn đội thành viên dựng tạo kiến trúc sau đó tại sau này tuyên truyền phía trên, dùng đối ể làm làm hấp dẫn n g ư chơi mánh với đoàn đội nội bộ một đám trò chơi đệ vệ lộng tợ cái đồ chơi này rất khó khăn nhưng đối với chuyên nghiệp trên thực tế vẫn là cũng không khó khăn bởi vì không cần cân nhắc trong hiện thực thực dụng hay không chỉ cần ở trong game đẹp mắt như vậy đủ rồi Mà tại mái tại nẻ còn dạp mạng phim tập tiến hành khảo thí một thức thành. t đổi giai đoạn. Một bên khác ngọn đổi kia biên hành cùng đoạn, bên ngọn lặng bên kia phim biên tập cũng đã chính thức hoàn thành. Về phần khảo khác câm sở sửa đã Về r chơi dịch giờ i vừa p ê bản bên bản còn tại khai phát bên trong, nhưng、DC、phiên bản cũng đã hoàn thành. Còn DC tại phát khai đã lại liền là liên quan tới ngọn đ ổ i câm lặng đệ trình còn có liên hệ phát hành t h ư ờ n g xác định viện tuyến mấy cái sự tình hoàn chỉnh phim nhựa dương thần cũng nhìn có thể nói hiệu quả coi như không tệ đầy đủ dọa người mà lại kịch bản phương diện cân nhắc đến là truyền hình điện ảnh hóa so sánh trò chơi vẫn là làm ra một chút cải biến nhưng chỉnh thể chủ tuyến lại biến động không lớn mặc dù nói ngọn đồi câm lặng cố sự là một cái liên quan tới cứu rỗi cố sự trong đó còn dính đến thật nhiều thần bí học cùng tôn giáo học phương diện nội dung nhưng chỉnh thể quay chụp ra tới vẫn là càng có khuynh hướng đại chúng hướng thương nghiệp phim kinh dị mà không phải loại kia văn nghệ bản đây cũng là dương thần muốn xem đến chương ba trăm tám mươi bốn mãi mẹ c ờ d ạ p như trước vẫn là duy trì khăn c h e mặt thần bí cho dù trò chơi mạ sư tờ bản vốn đã khảo thí tới gần thành thục nhưng một chút tin tức vẫn là không có đối ngoại tiến hành công bố thậm chí ngay cả hạng mục danh tự đều không có công bố ra ngoài bất quá rốt cuộc không phải một cái tiểu nhân hạng mục trên mạng vẫn có một ít cái gọi là cứu cứu đảng toát ra một chút nghe đồn đối với cái này dương thần cũng không có biểu thị quá nhiều chú ý dù sao cũng là tin tức thời đại mà lại đây chỉ là một trò chơi muốn nói một chút xíu tin tức đều không lộ ra ra ngoài kia là chuyện không thể nào nhưng cùng mãi n ẹ cờ d ậ n một mực bảo trì thần bí so sánh mặt khác ngọn đồi câm lặng thì là đã bắt đầu tuyên truyền xác định ngọn đồi câm lặng phim ngăn kỳ thời gian về sau trò chơi lúc ôn là ở giữa cũng xác định ra ở vào phim lần đầu trước một tuần thừa t u ế n về phần sẽ có hay không có người chơi sớm chơi qua trò chơi dẫn đến đối phim không có hứng thú lại hoặc là cái khác một chút yếu tố dương thần cũng không phải là quá lo lắng bởi vì phim cùng trò chơi vật dẫn không giống trên thực tế bày biện ra tới hiệu quả cũng là khác biệt đồng thời ngọn đồi câm lặng mặc dù nói là một cái mới ip nhưng hắn bản thân là phi thường thích hợp cải biến thành phim đây là một cái kể chuyện xưa kinh khủng trò chơi làm một phim kinh dị có thể làm cho người xem sợ h ã i có đầy đủ dọa người kinh khủng nguyên tố đồng thời có thể g i n g tốt một cái cố sự cái này cũng đã là một cái hợp cách phim mà lại bởi vì trò chơi sớm thượng tuyến cùng phim bản thân mười phần phù hợp trò chơi có thể nói đây là một cái vô cùng trọng yếu thêm điểm hạn Cho dù không sẽ cỡ nào nóng nảy, nhưng cũng không nhưng không thất nào nào, dù nóng nảy, nơi sẽ sẽ bại đi i đ ể một này Dương Thần tin tưởng. Bất quá nhằm vào ngọn đồi câm lặng tuyên truyền, Dương Thần bọn hắn cũng không phải là đem chủ yếu tài nguyên đưa lên tại sân trên là vào là tài mà là yếu đưa Bất tại đặt phải chủ phim trên bình đồi đại. ở đấu, quá câm đem m mặt là bởi vì ngọn đồi câm lặng hạng mục này đầu nhập tài chính có hạn rốt cuộc đây coi như là một cái mới ấp đi hơn nữa còn là kinh khủng trò chơi khác một chút cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất đó chính là bây giờ tinh vần trò chơi cho dù không đi chủ động tuyên truyền cũng sẽ có đủ nhiều người chơi cùng truyền thông chú ý bọn hắn trò chơi đối với cái này dương thần bọn hắn có tương đương tự tin trên mạng liên quan tới t ợ dọ tổ y nhiệt độ đã hiện ra xu hướng suy tàn trong thời gian này ngọn đồi câm lặng thì là thành công đem cái này một mùi lửa t i ế p qua vô số người chơi thảo luận liên quan tới ngọn đồi câm lặng một chút nội dung còn có chính thức bạn trò chơi lúc nào t h ư ợ n g t i ế n mặc dù nói là một cái kinh khủng trò chơi d o a đến đại đa số người chơi cũng không dám một thân một mình dung hoạn nhưng lại cũng không quá nhiều người chơi đi dèm pha ngọn đồi câm lặng trò chơi này bởi vì hắn xuất s ắ c phẩm chất đều bị nhìn ở trong mắt một cái kinh khủng trò chơi quá mức kinh khủng từ thương nghiệp góc độ trên mà nói cũng không phải là quá hợp cách nhưng nếu như từ trò chơi cùng hắn kinh khủng bản thân định vị đi lên nói kia không hề nghi ngờ là hợp cách mà lần này không có cân nhắc đến quá nhiều chiều theo chủ lưu thị trường đem kinh khủng nguyên tố đ ẹ thấp một chút ngọn đồi câm lặng không thể nghi ngờ là kinh khủng trong trò chơi làm kinh điển cho dù đại đa số các người chơi còn không có chơi đến ngọn đồi câm lặng ngoại trừ kinh khủng bên ngoài một cái khác hạch tâm cố sự nhưng chỉ là treo lơ bên trong dọa người kiềm chế kinh khủng k h ô khí cũng đủ để cho bọn hắn trông mong chờ thôi phim ngăn kỳ thượng tuyến tin tức x bất quá tại ngọn đồi câm lặng phim tuyên truyền trắng trận tuyên truyền thời điểm dương thần cũng không phải thật liền nói tùy ý ngọn đồi câm lặng trò chơi tự sinh tự diện năm trước cuối cùng một trận buổi họp báo sắp tổ chức đây cũng là đối ngọn đồi câm lặng tiến hành một lần tuyên truyền hoạt động mặc dù tại dương thần kế hoạch bên trong trận này hoạt động nhân vật chính cũng không phải là ngọn đồi câm lặng thu được tinh vân trò chơi tổ chức buổi họp báo tin tức đại đa số trò chơi truyền thông ngay từ đầu đều là cho rằng đây là tinh vân trò chơi phải phối hợp sắp lên chiếu ngọn đồi câm lặng làm tuyên truyền hoạt động rốt cuộc về mặt thời gian đến xem hoàn toàn chính xác phi thường giống nhưng tin tức phát sau khi ra ngoài liên quan tới ngọn đ ổ i câm lặng tin tức ngoại trừ tinh vân trò chơi quan bắc cùng dương thần quan bắc nâng lên cùng một chút trang web tự phát thức một chút truyền thông nội dung đưa tin cái khác giống như liền không có động tĩnh quá lớn quan sát được điểm này rất nhiều trò chơi truyền thông lập tức ý thức được sự tỉnh khả năng không phải đơn giản như vậy tinh vân trò chơi đây là không có trăng trận tuyên truyền ngọn đ ổ i câm lặng ý tứ tất cả trò chơi truyền thông hiếu kỳ nhưng dương thần cùng từ dục đã sớm thương lượng xong liên quan tới ngọn đồi câm lặng trò chơi mở rộng vấn đề trăng trận đầu nhập quảng cáo tiến hành mở rộng. c ă dương có cái kia tổng ấ t y mới nhất phiên bản tay xử lý ami bộ các quốc gia độc quyền toàn bộ xin xuống tới nhóm đầu tiên tay xử lý cũng đã xuất xưởng trong văn phòng từ dục mang trên mặt tiêu dung từ bên cạnh xuất ra hai cái hộp lớn Thứ trong mặc ộ dù nhìn từ bề ngoài đây là tay xử lý nhưng trên thực tế tại hắn cái bệ bên trong nội trí thông tin chìm thông qua vô tuyến máy phát tín hiệu hoặc là trực tiếp thông qua tín hiệu lục soát liền có thể đọc đến a mỹ bộ đồng thời thông qua kết nối a mỹ bộ khóa lại tài khoản có thể ở trong game thu hoạch được đặc thù đạo cụ n h ư trước mặt tạ đạ vâng a mi bộ liền là khóa lại rẽ xi đ è n hệ vụ rẽ xi đ è n hệ vụ hai còn có sinh hóa cầu sinh cái này ba trò chơi người chơi mua a mi bộ sau thông qua khóa lại trong trò chơi tài khoản liền có thể thu hoạch được gạ đạ vâng đặc thù quần áo cùng làn da cùng giọng nói đặc tả mấy cái đạo cụ ngoại trừ hạ đạ vâng bên ngoài còn có vua trò chơi bên trong bờ lách m à c xì ẩn ơ k h ô n g tức múa cùng rẽ xi đ è n hệ vụ lệ ẩn g đều đang tiến hành chế tắc ở trong mà những này tên là a mi bộ đồ chơi liền là dương thần tại mộng cảnh trong trí nhớ từ một cái tên làn ì thẹn đậu có thể xưng vĩ đại trò chơi công ty vừa vặn tinh vân trò chơi dưới cờ cũng có tay xử lý mấy cái xung quanh tương quan nghiệp vụ mà lại từ kỹ thuật phía trên đến nói lời lấy thế giới này lực lượng cũng bị cũng không phải là sự tỉnh khó khăn cỡ nào trừ cái đó ra cân nhắc đến không phải tất cả người chơi đều sẽ mua tay xử lý còn có chính p h ủ tiện nghi a mỹ bồ tấm thẻ giá bán mười nguyên tả hữu có được đặc thù thành tiệu số hiệu bên trong đưa chim đồng dạng có thể thu hoạch được vật phẩm hơn nữa còn có thể chân tặng dương thần trên mặt lộ r a t i ế u dung trò chơi đồ chơi không phân biệt sao mà lại bọn hắn tinh vân trò chơi cũng sẽ không buôn bán ảnh hưởng cân bằng cái chủng loại kia đạo cụ ngọn đồi c â m lặng trước một trăm tên thông quan tùy ý lựa chọn ada p h ẩ n lệ ổng ma thuật sư thiếu nữ tùy ý một cái mô phỏng cảm ứng tay xử lý amibo cùng quy bản tay xử lý amibo sau đó lại căn cứ xếp hạng cho người chơi đưa tặng mô phỏng cảm ứng phim hoạt hình tay xử lý amibo sau đó phổ thông không có thứ tự các người chơi chỉ cần thông quan liền đưa tặng amibo tấm thẻ tốt dù sao một t r ư ờ n g amibo tấm thẻ chi phí mới không đến năm mao tiền vật thật ban thưởng sau đó phối hợp thêm năm mới hoạt động đánh gãy những này dụ hoặc đến tột cùng có thể hay không trợ giúp các người chơi chiến thắng sợ hãi đâu nghĩ tới đây dương thần cười vô cùng vui vẻ. Đây hết thẻ h p ú chương ba trăm tám mươi năm buổi họp báo hiện trường giang thị một nhà khách sạn cấp sao bên trong các nhà truyền thông phóng viên cũng sớm đã x á c h tới trước hiện trường đây cũng không phải là tinh vần trò chơi lần thứ nhất tổ chức buổi họp báo hiện trường hết thệ đều là ngay ngắn trật tự mà ngoại trừ ký giả truyền thông bên ngoài buổi họp báo cũng sẽ t ạ i trên mạng toàn bộ hành trình tiến hành trực tiếp khoảng cách bắt đầu trước hiện trường truyền thông nương tựa theo thẻ công tác lần lượt tiến vào hiện trong tràng tìm tới vị trí của mình ngồi xuống chờ đợi trong lúc đó các nhà ký giả truyền thông cũng tại nhỏ giọng trao đổi lần này tuyên truyền không biết là trò chơi gì a hẳn là ngọn đồi câm lặng a nhưng cảm giác cũng có chút không đúng hiện trường không có gì đặc biệt hô động bố trí a các ngươi nói có phải hay không là trước đó dương tổng lộ ra cái kia xếp gỗ trò chơi rốt cuộc trò chơi này rất thần bí a sếp gỗ có thể làm thành trò chơi gì các ngươi nói sẽ có hay không có cái gì tin tức nặng ký thì như theo đ e sờ cải dịm c u c làm nằm n ơ đâu cho dù có nhiều lắm là cũng chính là cho ngươi một cái hạ một tên trên thực tế nói không chừng dương tổng hắn ngay cả c ặ n văn kiện đều không sáng tạo buổi họp báo đêm trước một đám phóng viên riêng phần mình tại dưới đài trao đổi đại khái năm sáu phút sau hiện trường ánh đèn biến hóa dương thần từ phía sau đài đi ra đầu tiên cảm tạ đang ngồi các nhà truyền thông có thể tới tham gia chúng ta buổi họp báo dư thừa đồ vật ta liền không nói trực tiếp để chúng ta tiến vào chính đ ề dương thần cười cười lớn tiếng nói dưới đài một đám phóng viên cũng là lộ r a tiêu d u n g không thể không nói đối với bọn hắn tới nói chú ý nhất sự tình vẫn là tinh vân trò chơi mang đến dạng gì trò chơi đầu tiên tin tưởng mọi người đã biết ngọn đổi câm lặng thời gian qua đi hai năm chúng ta lại đẩy ra một cái kinh khủng trò chơi mà lại cùng áo lặt cùng rẽ si đẹp đẽ vừa so sánh ngọn đồi câm lặng là một cái hoàn toàn khác biệt trò chơi dương thần nhìn xem đám người vừa cười vừa nói đồng thời ở sau lưng hắn trên màn hình lớn xuất hiện ngọn đồi câm lặng bên trong trò chơi hình tượng chỉ bất quá cùng trước đó thử chơi b ả n khác biệt lần này xuất hiện là đến tiếp sau nội dung cũng chính là ha j i mạ sần vì tìm kiếm mình nữ nhi tuyết nhu tiến vào trường học đồng thời bước vào bên trong thế giới hình tượng lớn trong x ư ơ n g ngủ đi tới trường học như là lúc t r ư ớ c áo lặt đồng dạng tràn cảnh cùng trên vách tường các loại vết máu cùng vái đàn vẽ xấu cùng trước đó thử chơi bạn bên trong tập kích ha di mạ sần q u á c vật tất cả xem tinh vân trò chơi buổi họp báo trực tiếp các người chơi cũng không khỏi đến nuốt nước miếng một cái ngôi lai、like, trò chơi này cũng là có loại k i a dọa người c h ẳ n g cảnh không hoàn toàn là màu trắng mê vụ cá mập tivi bên trong đồng dạng ngay tại trực tiếp xem buổi họp báo chân hút cả người đột nhiên cứng đ ờ nhìn xem k i a có chút hình ảnh quen thuộc hắn phản phất liền nghĩ tới đã từng bị ảo l ậ t chỗ chi phối sợ hãi cứ việc ngoài miệng các loại thổi ngữ bức cùng hắn trên thực tế cũng thật đem ảo l ậ t trò chơi m ậ vào nhưng ngày xưa bị chi phối sợ hai vẫn là rõ mồn một trước mắt hợp lấy ngọn đồi câm lặng không chỉ là thử chơi bản loại kia bộ dáng nhìn xem kia quái trần húc đột nhiên cảm giác được chân của mình có một chút điểm run đi lên mà hiện trường buổi họp báo vẫn còn tiếp tục nhìn xem d ư ớ i đài các phóng viên dương thần dừng một chút ngọn đồi câm lặng cũng không phải là một cái thuần túy vì sợ hãi mà sợ hãi trò chơi trên thực tế hắn có phong phú kịch bản đây là một cái cùng thân tình cứu rỗi có liên quan trò chơi dương thần nói rất chân thành đồng thời phía sau trên màn hình lớn phát ra lên một đoạn cờ g ạ nỉm lúc trước thử chơi b ả n bên trong không có cờ g ạ nỉm ha di mạ sân cùng hắn qua đợi thê tử tại một nơi nào đó nhặt được một cái vứt bỏ hải nhi từ chợt lóe lên tuyết n u nhân vật đến xem cái này hải nhi liền là tuyết、đu. sau đó ống kính hoán đổi âm úi bệnh viện trong phòng một cái gợi cảm mỹ lệ y tá ôm lấy ha j i mạ sần hình tượng chật lóe lên đồng dạng là bệnh viện trên mặt đất đấm máu một mảnh một cái bác sĩ trong tay cầm một khẩu súng biểu lộ có chút đỡ đớ đẫn cứ u ha j i mạ sần nữ cảnh sát mang theo kính dâm lúc vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở trên ghế s a lon nhìn xem phương xa ông trầm quỷ dị trong giáo đường một cái trung niên nữ nhân n h ạ y không hiểu nghi thức vũ đạo cuối cùng hình tượng về tới trên đường cao tốc ha j i mạ sần mang theo tuyết nhu lái xe hành xử tại trên đường lớn mà tại phía sau của hắn một nữ cảnh sát tới một cỗ mổ thợ từ vượt qua nói vượt qua xe của hắn nhưng xu h i a xe gắn m á y ngã xuống đường cao tốc nói bên cạnh mà tên kia nữ cảnh sát thì đã không tại vô số sương mù đem đường cao tốc bao phủ không có chờ ha di mạ sần kịp phản ứng đường phía trước miệng đột nhiên xuất hiện một cái thấy không rõ khuôn mặt nữ nhân trong xe ha di mạ sần dồn sức đánh tay lái sau đó xe đâm vào đường hầm trên vách tường hình tượng chậm rãi ngưng lại trong xe ha di mạ sần hôn mê bất tỉnh mà ở bên cạnh trên chỗ ngồi nữ nhi của hắn t u y ế t n ụ t thì là biến mất vô tung vô ảnh cứ việc không có một chút điểm kinh khủng nguyên tố nhưng phối hợp thêm âm mưu hình tượng phong cách cùng có chút quỷ dị bối cảnh âm n h ạ để trong lòng người không khỏi một trận bỡ ng nhưng càng nhiều xem trực tiếp người chơi còn có hiện trường phóng viên vẫn là hiếu kỳ cái này c ờ gờ ạ nỉ bên trong chỗ biểu hiện ra một chút nội dung nhìn tại ngọn đồi câm lặng bên trong vùng có rất nhiều người bình thường so với áo lặt tựa hầu ngọn đồi câm lặng cùng rẽ xì đ ẹ n đệ vừa có một chút chút giống đây cũng không phải là là một cái đơn giản kinh khủng trò chơi ở trong g a m e các người chơi cũng không phải không có lực phản kháng chút nào liền như là rẽ xì đ ẹ n đệ v ự đồng dạng các người chơi cũng có thể có được súng ống vũ khí tiến hành phòng ngự quái vật đây là một cái giảng thuật cứu dỗi cố sự dương thần lập lại lần nữa nhấn mạnh một lần không nói chuyện nội dung bên trong thì là để một số người có chút kinh hỉ. buổi n g dẹ họp báo trên cho giới đại phóng viên đại khái vài giây đồng hồ giảm sốc thời gian dương thần tiếp tục nói trừ ngoài ra ngọn đồi câm lặng v à a giờ phiên bản chúng ta cũng đã hoàn thành sẽ cùng tc phiên bản đồng bộ tiến hành thuộc tuyến hoa huy mấy cái chủ lưu vào giờ thiết bị đồng đều ủng hộ t h o chơi đồng thời vờ giờ bản ngọn đồi câm lặng giá bán cùng t c bản báo chí nhất trí nhưng có t c bản ngọn đồi câm lặng sẽ thu hoạch được 50% chiết khấu vờ giờ bản ngọn đồi câm lặng cái này thượng tuyến cá mập tv bên trong trần húc tiếu dung đột nhiên ngưng kết trên mặt nhìn xem trực tiếp ở giữa bên trong một mảnh mưa đạn trần húc yên lặng nuốt nước miếng một cái so với trần húc dạng này dẫn chương trình bởi vì vờ giờ bản ngọn đồi câm lặng tin tức mà tuyệt vọng phổ thông người chơi đối với ngọn đồi câm lặng có vờ giờ phiên bản ngược lại là không có quá lớn tâm tình chập trờn rốt cuộc làm vì chính mình tới chơi mua một phần dc không được sao chơi vờ giờ bạn không phải tìm tội t h ủ sao nhưng tiếp xuống dương thần công bố nội dung thì là để tất cả phổ thông các người chơi đồng dạng ngây n g ẩ n cả người đặt mấy cái lấy bọn hắn đâu chương ba trăm tám mươi sáu đối với dương thần miệng bên trong cái gì ngọn đồi câm lặng là một cái có quan hệ thân tình cứu dôi chuyện xưa trò chơi điểm này đại đa số người chơi đều không có nghe lọn t i n n g ư ờ i quỷ một cái kinh khủng trò chơi ngươi đề cập với bọn họ cứu dôi thân tình thật khi bọn hắn không có chơi qua ngọn đồi câm lặng thử chơi phiên bản sao nhưng ở sau đó dương thần tuyên bố nội dung lại làm cho tất cả người chơi đều ngây ngần cả người a mỹ bổ tay xử lý cùng a mỹ bổ tấm thẻ nhìn xem dương thần tại buổi họp báo trên tuyên bố tinh vân trò chơi xung quanh mới sản phẩm cùng công bố giá bán tin tức cùng trò chơi xây mô phòng thật tay xử lý phổ thông quy bản tay xử lý cùng càng phổ thông a mỹ bổ tấm thẻ cái này để tất cả mọi người đều có điểm không biết rõ ý tứ tinh vân trò chơi không chỉ là bán trò chơi cái này tinh vân trò chơi từ giờ trở đi đổi nghề bán đồ chơi rồi thế muốn đem người chơi nhóm trong ví tiền, tiền toàn bộ echo hiện trường một chút trò chơi phóng viên đầu góc còn không có quay tới nhưng tại máy vi tính quan sát trực tiếp các người chơi cũng đã nghĩ đến cái gì kế tiếp dương thần tuyên bố tin tức cũng để bọn hắn không có đ o á n sai trên sân khấu n ở nụ cười dương thần tuyên bố liên quan tới ngọn đồi câm l ạ n g tương quan phúc lợi giải thưởng ngoại trừ xếp hạng hàng đầu t h ô n g quan người chơi có được cả mỹ bộ vật thật ban thưởng bên ngoài phổ thông người chơi chỉ cần thành công t h ô n g quan ngọn đồi câm l ạ n g về sau ngoại trừ sẽ thu hoạch được một cái tinh vân trò chơi tùy ý một trò chơi năm mươi thời cơ còn đem thu hoạch được ngoài định mức sinh hóa cầu sinh bên trong một bộ đồ ngọn đồi câm l ạ n g đồng phục y tá cỏ dương tổng cái này là muốn đồ tài sát hại tính mệnh cái này phúc lợi ta mẹ nó có chút nhịn không được a trước đó chơi sẽ ký rộ sardis năm mươi phần trăm khoán ta còn t ổ lấy cảm giác mua t ỡ dọ tổ ý có chút không có lời dự định mua một phần b ổ c ờ giặc cùng cơ hữu online ý là hiện tại ta mua một phần ngọn đồi câm lặng còn có thể lại cho một chương năm mươi phần trăm khoán biết rõ đây là dương đều tưởng muốn c h à o hàng ngọn đồi câm lặng mới thả ra phúc lợi nhưng vì cái gì tay của ta có chút nhịn không được lao ca nhóm thấy rõ ràng điều kiện thông quan về sau a mới có phúc lợi a đây là ngọn đồi câm lặng a nhưng lời nói trước khi nói sẽ k ỳ rộ sardis không phải dương tổng ngầm thừa nhận dùng lưu chứ cũng có thể quá quan cầm phúc lợi sao ngọn đồi câm lặng h ẳ n là cũng đồng dạng a mấy cái đại lão thượng truyền lưu chứ thôi nhiều nhất liền là xếp hạng ban t h ư ở n g không có vô số người chơi bắt đầu nhiệt liệt thảo luận lên cái này phúc lợi cho người nói hố thì thật thật đúng là rất phong phú coi như xếp hạng ban t h ư ở n g không có nhưng mỗi người còn có một chương năm mươi phần trăm khoán đồng thời còn có sinh hóa cầu sinh bên trong giờ l ờ cờ quần áo ban t h ư ở n g cái này đã coi như là rất phong phú nhưng người muốn nói không hố cái này liên động nhất định phải cùng ngọn đồi câm lặng làm đây không phải muốn mạng người sao b ấ t quá ngoại trừ đối với ngọn đồi câm lặng bên ngoài đại bộ phận người chơi đối với á mỹ bù cái này tinh vân trò chơi đẩy ra đồ chơi cũng thật cảm thấy hứng thú lại nói tinh vân trò chơi cái này tay xử lý lại còn đưa đ ạ o cụ edda cái này quần sóc nhỏ có chút không chịu nổi lại nói đây là mua quần áo đưa tay xử lý a so với các người chơi đem chủ yếu lực chú ý đều đặt ở ngọn đồi câm lạng phúc lợi còn có á m ý bổ tay xử lý phía trên hiện trường trò chơi ký giả truyền thông thì là chú ý đến một việc ngọn đồi câm lạng phương diện tin tức cùng cái này á m ý bổ tin tức đều chỉ là làm mở màn liền giới thiệu nội dung mà lại từ dương thần trên đài diễn thuyết nhìn đến buổi họp báo tựa hồ còn chưa không có kết thúc kia còn dư lại thời gian tinh vân trò chơi còn có cái gì nặng cân tin tức muốn tuyên bố、sau. ngoại trừ ngọn đồi câm lặng bên ngoài mới trò chơi nghĩ tới đây hiện trường một đám phóng viên đột nhiên hưng phấn lên liên quan tới ả mỹ bộ xem như tinh vân trò chơi một cái mới nếm thử tỉ như đem nội dung trò chơi tiện tay xử lý kết hợp lại mua giờ lờ cờ đưa tay xử lý tìm hiểu một chút nhưng tất cả ả mỹ bộ bố cục đều xây dựng ở một cái cơ sở phía trên vậy chính là có e m t y cùng trò chơi đến hấp dẫn người chơi nếu không chỉ dựa vào trước đó đem bán một chút game cổ trên thực tế á mỹ bộ tiềm lực cũng không có quá lớn thậm chí có thể nói người chơi mua á mỹ bộ còn không bằng đơn thuần mua cái tay xử lý giá cả phía trên chỉ sợ còn hơi rẻ mà lại á mỹ bộ vật này cung tiếp xuống dương thần muốn nặng tuyên truyền trò chơi thế nhưng là có thể phi thường tốt hình thành một cái bổ sung quan hệ không có để hiện trường các phóng viên chờ đợi bao nhiêu thời gian đơn giản giới thiệu một chút liên quan tới a mỹ bộ cách chơi còn có giá bán về sau dương thần cười cười tin tưởng mọi người cũng đoán được ngoại trừ ngọn đồi câm lặng chúng ta còn mang đến một cái mới trò chơi một cái không giống bình thường trò chơi một cái đúng nghĩa sản bột trò chơi sản bột trò chơi là một loại từ xa bàn trò chơi diễn biến mà đến trò chơi loại hình trên thực tế đúng nghĩa sản b ộ t trò chơi vô cùng ít ỏi càng nhiều hơn chính là các người chơi đem xa bàn trò chơi lại hoặc là sinh tồn tự do mở ra thế giới loại trò chơi cùng sản b ộ t trò chơi lẫn lộn sản b ộ t trò chơi nghe thấy dương thần không c ó chờ bọn hắn phản ứng tới hiện trường ánh đèn liền ảm đạm xuống đồng thời một trận du dương âm nhạc vang lên trời xanh mây trắng hải dương cây cối cùng bãi cát từ trong nước biển một cái tiểu nhân đi lên bờ trong tay lấy ra một cây bữa chém thẳng lấy một cái cây về phần tại sao từ trong nước biển tiểu nhân có thể cầm một cây bữa lên bờ đốn cây không nói trò chơi này hình tượng liền để hiện trường tất cả phóng viên kinh ngạc không chỉ có là phóng viên các người chơi cũng kinh ngạc đây quả thật là tinh vân trò chơi chế tác trò chơi sao nhớ lại trước đó ngọn đồi câm lặng kia có chút để người sợ hãi cờ gờ an nỉm hắn hình tượng nói phóng đại phóng đại lại phóng đại mỗi một cây lông đều nhìn thấy rõ ràng cái này hiển nhiên là có chút t h ổ i n g ư bức nhưng ngọn đồi câm lặng hình tượng tuyệt đối được x ư n g tụng là chủ lưu ba a tiêu chuẩn sau đó lại quay đầu lại nhìn xem trước đó tinh vân trò chơi tác phẩm xe ký rô sa cơ sơ đi tuyến bên trong sói cùng kiếm thánh quyết đấu đỉnh cao vỗ cờ dạ bên trong hạt thạch cuối cùng hóa thành vu yêu vương rung động mẹ tổ gh ở sol Theo phẹn tuần vẹn c h ấ n kinh nghiệp giới điển hình tự sự ống kính vận dụng Theo sờ n vê, s cài dìm để tinh vân trò chơi rực rỡ hào quang cự long cờ cờ cho dù là lúc trước áo l ậ t cũng so màn này cảm giác muốn ta ố t mà trước mặt trò chơi này đâu mặc dù nói là ba d hiệu quả nhưng lại để bọn họ nghi tới rồi tinh vân trò chơi đã từng một trò chơi học tỏa bạt trả véo hệ cái này g ó c cạnh rõ ràng xây mô hình cái này khoảng cách gần nhìn có điểm giống gạch men tít xeo hòa phong còn có trong này cây cối các thứ cùng nhân vật làm sao giống như là hình vương tạo thành đồng dạng tất cả người chơi còn có truyền thông nhìn xem trên màn hình lớn hình tượng đều là một mặt mẫu tinh vân trò chơi đây là làm ra cái thứ q u ỷ gì ra nhìn xem trên màn hình lớn cái kia gạch men khối lập phương người nơi này chặt một cái cây nơi đó đào một cái hố tiện thể lấy dùng trong tay b ữ a chặt một con heo tất cả nhìn xem tinh vân trò chơi buổi họp báo người chơi cùng phóng viên đều là tinh tình đây chính là tinh vân trò chơi trước đó để cập tới có quan hệ với s ế p gỗ cái kia trò chơi thế nào thấy ngốc như vậy hình tượng này cái này cách chơi có cái gì chơi vui trái tim tất cả mọi người bên trong đều dâng lên một cái nghi vấn từ cái này treo lơ đến nhìn đây cũng quá ngốc hả thinh vân trò chơi làm thế nào ra dạng này một trò chơi chơi hạ cái này gạch men họa phong có thể nhìn sao ta nghĩ tất cả các người chơi hoặc có lẽ bây giờ đều có dạng này một cái ý nghĩ dương thần mang trên mặt tiêu dung xuất hiện tại trên sân khấu nghe thấy dương thần chiếc máy vi tính người chơi còn có hiện trường các phóng viên theo bản năng nhẹ gật đầu mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong nội tâm đối cái này có t r ê n h l ệ n h chút ít hướng ít xeo họa phong thật đúng là rất g h é t bỏ bởi vì đó cũng không phải một cái dựa vào họa chất thủ thắng trò chơi hắn chân chính có thú địa phương ở chỗ hắn cách chơi đương nhiên ta cũng không phải là muốn truy cầu phục cổ mỹ cảm mặt khác nếu như các người chơi máy móc đầy đủ ưu tú đồng thời thỏa mãn những điều kiện này bọn hắn có thể đánh lên chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị chất liệu bao cùng hoàn cảnh chiếu sáng bao dương thần mang trên mặt tiêu dung đồng thời trên màn hình lớn một lần nữa phát hình ra trò chơi hình tượng nhưng lần này thay vào đó là hd chất liệu bao cùng cực d a i quang ảnh đặc hiệu mặc dù vẫn là như thế khối lập phương nhưng lại hoàn toàn là khác biệt hai loại biểu hiện hiệu quả nhưng tiếp x u ố n g xuất hiện phối chi yêu cầu liền để tất cả các người chơi kinh ngạc hiện trường các phóng viên còn chưa kịp phát ra sợ hãi than tất cả người chơi liền điên cùng tại trực tiếp thời gian cả lên mưa đạn ngoa tạo đây là nói đù tiểu hai từ này đồng dạng xếp gỗ trò chơi đánh hd chất liệu bao cùng hoàn cảnh bao muốn cao như vờ ai phối trí căn cứ các lớn sân đấu thống kê tcpu a bộ nhớ còn có vẻ thẻ rõ ràng là chủ lưu phối trí nhưng cái này chất liệu bao các màn hình lưu lại không hiểu bị thương nước mắt cơ sở phiên bản đối với phối trí yêu cầu là cái lao ra máy móc đều có thể chơi nhưng mà phía sau đánh lên chất liệu bao phối trí thì là để tất cả người chơi giật này cả mình cái này so với bình thường chủ lưu ba a phối trí yêu cầu đều cao bằng cái gì a mà lại đánh lên chất liệu bao hình tượng này hiệu quả mặc dù hoàn toàn chính xác thay đổi tốt hơn nhưng cũng không có nói quá được rồi đương nhiên có lẽ có người chơi sẽ cảm thấy liền cái này dương thần cười tiếp tục giới thiệu đứng ở ngươi chơi góc độ đi lên suy nghĩ đây là dương thần chuyện làm bây giờ mà cái này cũng đích thật là lúc trước hắn lần thứ nhất tại mộng cảnh trong trí nhớ nhìn thấy trò chơi này lúc phản ứng nhưng đây là một cái sán bột trò chơi một cái tự do đến t u y ệ t vô cận hữu trò chơi ở trong g a m e ngươi có thể làm được ngươi muốn làm hết thảy tỉ như đem một tòa đại sơn đào giống nương theo lấy dương thần lời nói rơi xuống chỉ gặp trong trò chơi nhân vật đi tới một tòa t h o t nhìn như là núi đồng dạng địa hình trước sau đó bắt đầu không ngừng vung vẩy trong tay quốc chim tiến nhanh t r ạ thái mắt tr ở trong đêm hết thể tất cả cũng có thể phá hư nhưng đây cũng chỉ là cơ sở nhất cách chơi mà thôi dương thần đứng tại trên sân khấu giới thiệu mãi nẹ cờ d ạ p trò chơi này là sắc một cái pit seo gió trò chơi một cái cùng loại vui mừng xếp gỗ trò chơi cái này nhìn n h ả m chán nhãn hiệu là chỉ có để người chơi minh bạch nó đến cùng là trò chơi gì mới có thể cảm thấy niềm vui thú minh bạch trò chơi này đặc điểm cùng có được tuyên truyền năng lực dương thần đương nhiên sẽ không đần độn để người chơi coi là đây là một cái lạc kê trò chơi sau đó chuyên môn chờ một đoạn thời gian mấy cái các người chơi mình hiểu rõ trò chơi này làm như thế nào chơi sau đó chậm rãi lên men cái này thật sự là b u i họp báo bên trên dương thần chính là muốn đem trò chơi này toàn bộ đặc điểm nói cho các người chơi đây là một cái không có mục tiêu trò chơi một cái hoàn toàn quyết định bởi người chơi như thế nào cho chơi n g ư ờ i có thể ở bên trong làm một cái kẻ phá hoại tùy tâm sở dục phá hư mình nhìn thấy hết thảy đương nhiên ta cũng không đề nghị mọi người dạng này bởi vì dạng này còn không bằng đi chơi một chút chúng ta đỡ dọn tội ý dương thần vừa cười vừa nói dưới đại phóng viên cũng là phụ họa phát ra một trận tiếng cười nó có thể là một cái sinh tồn mạo hiểm cho chơi tại chật vật thế giới bên trong thành lập mình doanh địa chống cự ban đêm xuất hiện q u á c vật đồng thời làm bản thân mạnh lên đi đối kháng trong truyền thuy n ư ơ n g theo lấy dương thần lời nói rơi xuống sau lưng trên màn hình lớn trò chơi hình tượng bắt đầu biến hóa gạch men tiểu nhân đốn cây sau đó tại ban đêm sắp tiến đến đối mặt từ dưới đất chui ra khô lâu cùng kinh khủng nhện quái vật đã trốn vào trong phòng ngay kế tiếp tiểu nhân bắt đầu đào quãng chế tạo vũ khí đồng thời tiến vào trong truyền thống trận đối kháng khổng l o b o t nó có thể là một cái làm rộng u trò chơi sau lưng hình tượng bên trong đánh bại bằng đại bột gạch men tiểu nhân về tới nhà của mình sau đó tại nhà mình bên cạnh vòng ra hai khối đất sau đó một mảnh đất bên trong trôn xuống hạt giống khắc một mảnh đất bên trong ngôi lên heo nó có thể là một cái kiến tạo xếp gỗ trò chơi một trận rộng lớn rung động âm nhạc vang lên valladin valladin quen thuộc giai điệu rung động hiệu quả tất cả tinh vân trò chơi các người chơi đều kích động đây là thedspv e r sơ cải gì mgm sau đó bọn hắn liền bị hình tượng bên trong xuất hiện đồ vật kinh ngạc sụp sôi long duệ chi ca bị du dương tiếng địch âm nhạc thay thế có xanh t h ô n trang còn có cao lớn tháp canh cùng t ư ờ n g đ â y ngoa tạo heo gần theo dspv sơ cải gì mở màn heo gần đây là xếp gỗ dựng heo gần ngoa tạo phục tất cả chơi qua thedspv s ở c ả i dìm các người chơi lập tức đem hẹo gần nhận ra mà đây chỉ là bắt đầu hình tượng đống nhiên nhất truyền nguyên bản du dương giai điệu trở nên âm trầm kinh khủng bắt đầu các người chơi thì là nhìn màn ảnh hình tượng lần nữa la hoảng lên d ẽ xi、si、đen l ệ vịu bên trong cục cảnh sát ông trời của ta ngư l u bức mặc dù là khối lập phương ít x e o nhưng là thật mẹ nó giống a vô số người chơi n h i ệ t nghị bắt đầu bên cạnh dương thần nhìn trên màn ảnh hình tượng lộ ra tiêu dùng kỳ thật ngay từ đầu hắn nghĩ muốn rèn đúc chính là như trường thành t ử cấm thành loại này cấp bậc quy mô kiến trúc nhưng vậy quá phiền thoái mà lại về thời gian cũng không quá cho phép Cho nên nhìn phức nhìn nên t sau lưng trong màn hình ban đầu kiến trúc xuất hiện đang vẽ mặt bên trong mà trên trời nếu như các người chơi không nhìn lầm kia tuổi hồ là một cái không trung thuyền tại tất cả mọi người nhìn chăm chú một cái bít y văn bộ dáng bom từ không trung nem xuống sau đó khổng lồ kiến trúc bị trong nháy mắt phá hủy đương nhiên cũng không phải là trong tưởng tượng ánh lửa ngút trời mây hình ấm chỉ là đơn giản một cái ít sẽ hỏa hoa bạo tạc sau đó toàn bộ kiến trúc bị hủy hai phần bà đi dù vậy cũng vẫn để tất cả người chơi kinh ngạc cái đồ chơi này còn có thể ném b ít ivan sau đó trong trò chơi đỏ thạch khoa học kỹ thuật công năng phô bày ra quy đạo xe thang máy công tác điện cùng tại mãi nẹ cờ giặc trông được mãi nẹ cờ giặc buổi họp báo nhìn xem một cái ít sẽ khối lập phương dựng cỡ lớn trong màn hình tv dương thần cho mọi người g i n g giải mãi nẹ cờ giặc hình tượng đồng thời thông qua dương thần dơ trong tay còn có thể đồng bộ ph mặc dù nói nhìn hình ảnh mất đi rất nghiêm trọng thậm chí có thể nói căn bản thấy không rõ nhưng đại thể hình dáng lại có thể nhìn ra được bao quát hiện trường ký giả truyền thông cùng xem trực tiếp các người chơi thấy cảnh này đều là không hẹn mà cùng nói ra một tiếng ngọa tảo chương ba trăm tám mươi tám nếu như nói trước mặt hẹo gần còn có cục cảnh sát những kiến trúc này để bọn hắn kinh ngạc cái này cần tiêu bao lâu thời gian mới có thể ở trong game hoàn nguyên r a loại này kiến trúc tâm lý như vậy hiện tại bọn hắn nhìn thấy trò chơi này bên trong liên quan tới đỏ thạch khoa học kỹ thuật công năng liên l ạ để bọn hắn cả người đều kinh hãi đây quả thực là thật bất khả tư nghị dùng trong trò chơi cái k i a màu đỏ vật liệu lại có thể làm ra chốt mở quỹ đạo xe lửa thậm chí là máy bay ô tô mà lại chỉ là những này còn chưa tính hiện tại bọn hắn nhìn thấy cái gì tại trò chơi hiện trường buổi họp báo nhìn dương thần giới thiệu tại mái nẹ cờ giặc bên trong nhìn hắn giới thiệu m á i nẹ cờ giặc lại còn có dạng này một trò chơi cái này mẹ nó cũng quá hắc hoa kỹ đi vô số xem trực tiếp các người chơi con mắt đều trận thật lớn cái này mang tới cảm giác thật sự là quá rung động trên thực tế loại này trò chơi dĩ vãng cũng không phải là chưa từng có t h như ở trong g a m tăng thêm giọng nói hệ thống cùng c a m e ra hệ thống Tiến hành đối người chơi tin tức thời gian thực thu thở, lấy tăng cường người nhập Nhưng đều không có người nào thành công thời chơi chơi đại lại tức thực cảm. có thu thẩm, qua, đều lấy mà với ậ y đây tay đây cũng chơi có công cờ giặc các trong mang năng nẹ hoàn toàn không giống, đây là để các người chơi tự tay đến sáng là là là mà Mà trò tự thôi. thì tự tạo đây hết chơi hệ. mai Đối để v hiện trường phóng viên cùng xem trực tiếp các người chơi chấn kinh phản ứng có thể nói hoàn toàn nằm trong d ự liệu bởi vì lúc trước hắn tại mộng cảnh trong trí nhớ nhìn thấy thời điểm cũng giống như vậy kinh diễm trò chơi này sáng ý cùng tự do mà cái này cũng vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi tại mãi nẹ cờ g i ặ bên trong tạo điện thoại làm súng ống tạo xe tăng đồng thời hiểu một chút người cũng minh bạch vì cái gì tinh vân trò chơi chọn dùng ít x c hối lập phương đến xung làm trò chơi chất liệu nội dung dạng này một trò chơi nếu thật là dùng hd chất liệu bao người chơi cpu cắt màn hình những này có ăn hay không đến tiêu không rõ ràng nhưng các người chơi ổ cứng nhất định là sẽ bạo tạc theo dương thần giới thiệu xong xuôi tiến vào phóng viên đặt câu hỏi giai đoạn vừa mới tuyên bố xong sau phía dưới một đám phóng viên liền đã không kịp chờ đợi giơ tay lên bọn hắn có quá nhiều muốn hỏi đồ vật cái thứ nhất đặt câu hỏi vẫn như cũng là du hi tinh không phóng viên rốt cuộc bọn hắn là cùng tinh vần trò chơi nghiệp vụ vãng lai nhiều nhất mà lại song phương hợp tác cũng rất vui vẻ bị đặt câu hỏi đến phóng viên cầm lấy bên cạnh ông nói có chút không kịp chờ đợi hỏi dương tổng video bên trong chỗ biểu hiện ra hết thảy đều có thể ở trong game thực hiện sao nghe thấy vấn đề này không chỉ có là hiện trường còn lại phóng viên bao quát xem trực tiếp các mặc dù nói tinh vân trò chơi vẫn còn chưa qua báo trước l ử a gạt ý tứ nhưng nghiệp giới cũng có một chút trò chơi công ty thường xuyên sẽ sử dụng báo trước l ử a gạt thủ đoạn đến l ử a gạt người chơi trò chơi đem b á n trước các loại bánh nướng vẽ ngươi như si như say phản p h ấ t cái trò chơi này liền là thiên hạ đệ nhất dạng thế nhưng là chờ đặt mua không thối lui khoản trò chơi tiến vào trò chơi xem xét n g o ạ tàu đây là thứ quái quỷ gì hòa chất nghiêm trọng rút lại không nói trước đó video bên trong vẽ bánh nướng một cái đều chưa hoàn chỉnh cung cấp không chỉ là tiểu nhân trò chơi công ty thậm chí một chút khai phát ba a đại tác một tuyến hàng hai công ty đều thường xuyên làm loại chuyện này cho nên dần dà, đại đa số người chơi càng nhiều cũng liền không thể nào tin video những thứ này bọn hắn càng nhiều sẽ từ thực máy móc biểu thị du ngoạn video lại hoặc là trực tiếp bên trong đi tìm hiểu một trò chơi mà không phải đơn thuần nghe công ty họa bánh nướng mặc dù nói tinh vân trò chơi trước kia không có dạng này họa quá lớn bánh nhưng ai biết mãi n ẹ c ỡ d ạ p lần này là không phải bánh vẽ đây rốt cuộc cái này video chỗ biểu diễn ra nội dung thật sự là quá làm cho người ta kinh ngạc đối với vấn đề này dương thần đã sớm dự liệu được chờ đối phương sách xong vấn đề sau dừng hai ba giây bên trong dương thần mới mới mở miệng trên thực tế đối với người chơi đến tột cùng có thể hay không đem ta nói tới nội dung ở trong game thực hiện ta chỉ có thể nói có lẽ mọi người có thể tham khảo một chút chúng ta trước đó sẽ ký rộ sạc sơ đi t w i n s t a l l e r cái này phải xem các người chơi bản lãnh của mình kỹ thuật nghe thấy dương thần tất cả mọi người theo bản năng đều không thể nín được cười một chút ban đầu ở buổi họp báo trên xe ký rộ sạc sơ đi t w i n s t a l l e r thế nhưng là lừa dối không ít người chơi nhưng cũng không thể nói là lừa gạt bởi vì cái này vốn là trong trò chơi thực tế trong tâm hình cho người chơi chỉ cần đủ mạnh cũng có thể đánh ra đồng dạng hiệu quả liền như là một chiếc xe hơi có thể chạy ra một trăm km tốc độ nhưng là bởi vì lái xe nhát gan hoặc là kỹ thuật không được chỉ dám hoặc là chỉ có thể chạy năm mươi km vậy thì không phải là sản phẩm nguyên nhân dù một loại khác hình dung đến trả lời nhưng hiển nhiên tất cả mọi người minh bạch dương thần lời nói bên trong ý tứ đó chính là m á i nẹ cờ giặc trò chơi này có thể làm được treo lơ bên trong hết thảy sau đó một cái đặt câu hỏi phóng viên được tuyển chọn sau tiếp tục nói dương tổng kêu m á i nẹ cờ giặc bên trong đem sẽ có nhiều người hình thức sao dương thần gật đầu cười nói đương nhiên mãi nẹ cờ giặc bên trong nhiều người hình thức sẽ là một cái hạch tâm nhất chủ yếu cách chơi đồng thời nhiều người hình thức sẽ có khác biệt sẽ vợ dùng cái này đến cung cấp người chơi khác biệt cách chơi tỷ như sinh tồn hình thức mỗi cái sẽ vợ có thể dung nạp 10.000 tên người chơi mà tại cái này hình thức hạ chúng ta sẽ cung cấp một cái tương đương với trung quốc một nửa lớn nhỏ địa đồ cho các người chơi thăm dò mà tại cái này trong địa đồ các người chơi cần kiến tạo trụ sở của mình sau đó không ngừng sinh tồn được đồng thời phát triển trụ sở của mình mà tại cái này hình thức hạ các người chơi là không có nghiêm ngặt ý nghĩa trận doanh phân chia chứ ngoài ra còn có mạo hiểm hình thức như là truyền thống giở g cách chơi các người chơi sẽ tiến hành một đầu chuyện xưa chủ tuyến không ngừng cường hóa mình nhân vật đồng thời đánh bại sau cùng m ố t cùng càng thêm tự do thế giới s e vờ tại cái này sẽ vờ bên trong đồng d ạ n g là có thể dung nạp mười nghìn tên người chơi đồng thời địa đồ cũng sẽ so sinh tồn hình thức hạ càng lớn không có cứng nhắc quy tắc hết thể nhìn các người chơi mình các người chơi có thể ở trên vùng đất này thỏa thích chiến đấu phá hư cũng có thể đoàn kết một lòng phát triển thành thị kiến tạo đồng d ạ n g có thể toàn dân giai binh đi t h a m dò thần bí thế giới dưới đất lại hoặc là phát triển khoa học kỹ thuật bay lên màu chơi liên quan tới trò chơi tại nhiều người hình thức hạch tâm cách chơi về điểm này trên thực tế dương thần không có tính toán tại buổi họp báo trên nói thẳng bởi vì trong đó thậm chí còn có một số địa phương hắn cùng đoàn đội còn không có đúng nghĩa quyết định tốt nhưng đã có phóng viên nâng lên hắn vẫn là đơn giản sách một chút trên thực tế hoàn toàn không chỉ như thế thậm chí dương thần còn cân nhắc qua thế giới phục ý nghĩ t ỷ như toàn cầu các người chơi đều tiến vào một cái xệ vợ bên trong đồng thời khác biệt địa khu phân chia lập tức phân phối đến khác biệt đại lục ở bên trên sau đó khiến cái này người chơi ở trong game phát triển mình khoa học kỹ thuật đây đương nhiên loại phục vụ này khí khẳng định là khuyên hướng tờ vợ đờ. nhưng cụ thể như thế nào vẫn là phải nhìn phổ thông thế giới sẽ vỡ bên trong các người chơi đến t ộ n cùng có thể làm được như thế nào một bước chương ba trăm tám mươi chín buổi họp báo kết thúc về sau mãi n ẹ cờ d ạ p nhiệt độ từ đầu trực tiếp thăng lên đứng đầu bảng bao quát các lớn video trang web trên liên quan tới tinh vân trò chơi buổi họp báo trên mãi n ẹ cờ d ạ p biểu thị đọ thạch khoa học kỹ thuật kia một đoạn video tức thì bị phát hình mấy trăm vạn lần ngay tại lúc đó trò chơi cũng đã xác định được chỉ bất quá cùng mọi người suy nghĩ mãi nẹ cờ d ạ p đem bán ngày tại ngọn đồi câm lặng đằng sau khác biệt dẫn đầu thượng tuyến cũng không phải là định vị tại năm sau nửa tháng ngọn đồi câm lặng mà là lựa chọn tại năm sau đầu năm thượng tuyến mãi nẹ cờ d ạ p giá cả ngọn đồi câm lặng định giá không có để quá nhiều người chơi ngoài ý mớn một trăm chín mươi tám nguyên giá cả đối với một cái không sai biệt lắm xem như ba a phẩm chất trò chơi cũng không cao mà mãi nẹ cờ d ạ p định giá thì là làm cho tất cả mọi người đều thất kinh không phải quá đắt mà là quá tiến nghi mãi nẹ cờ g i p giá bán sáu mươi nguyên cái này không sai biệt lắm tương đương với chỉ là một cái độc lập trò chơi giá cả mà thôi lúc đầu lấy tinh vân trò chơi tại buổi họp báo trên để người rung động tuyên truyền t r a i l ơ cùng đối trò chơi cách chơi trình bày đại đa số người chơi tại trên mạng đối mại nhẹ cờ d ạ p giá bán suy đoán đều duy trì tại một trăm năm mươi hai trăm nguyên t à i h ư u cái này hay là bởi vì tinh vân trò chơi luôn luôn tại trò chơi trên tương đối lương tâm nguyên nhân nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng lần này mãi nẹ cờ d ạ p vờ ơ mà chỉ bán một cái cùng phổ thông độc lập trò chơi giá cả đ ồ n dạng bất quá cái này định giá theo dương thần nhưng thật ra là rất khoa học bởi vì mãi nạn cờ giạc khai thậm chí hắn khai phát chi phí so ngọn đồi cơm lặng còn có cờ dọ tổ y dạng này cho chơi đều muốn thấp nhiều lắm bởi vì đây là một cái chú trọng sáng ý cách chơi trò chơi mà lại dương thần cũng không có nghĩ qua thuần túy dựa vào trò chơi giá bán đến kiếm tiền coi như một trò chơi bán hai trăm khối thì thế nào dương thần tin tưởng đối với m à i n ẹ cờ giạp mà nói nó tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều có thể cam đoan sinh mệnh lực của mình mà nhiều người hình thức thì càng là cần khổng l ồ x ế vờ cái này x ế vờ vận danh cùng người công chi phí cũng không ít một bộ phận mới đưa x ế vợ cùng một bộ phận sinh hóa cầu sinh bên kia lao x ế vờ giai đoạn trước tạm thời là xung hậu kỳ đại lượng x ệ vở đặt mua bao quát khố phòng đây đều là muốn xây dựng không có khả năng một mực áp dụng thuê x ệ vở phương pháp mà lại nhiều người trò chơi tại về sau tinh vân trò chơi chiến lược bên trong chiếm so cũng vô cùng trọng yếu mãi nẹ cờ d ạ p khai phát chi phí ước chừng tại 2.000 b ạ n nhân dân tệ tả h ư u nhưng chỉ là mãi nẹ cờ d ạ p cần phải chuẩn bị x ệ vở chi phí liền cần hơn trăm triệu cho dù đây cũng không phải là là mỗi năm đều cần thanh toán phí tổn cũng không phải toàn bộ đều là cho mãi nẹ cờ d ạ p hạng mục đặt mua sệ vở đương nhiên sệ vở phương diện này chỉ là cân nhắc đến một điểm trừ ngoài ra càng quan trọng hơn là tinh vân trò chơi cũng làm tinh vân trò chơi uy tín lâu năm trò chơi sinh hóa cầu sinh mặc dù hàng tháng nước chạy vẫn như cũ ở vào đứng đầu bảng có thể trừ mở tiết g i ả hoạt động cùng bản mới bản đổi mới nó có thể sáng tạo lợi nhuận kỳ thật xa không nghĩ cao như vậy mà lại luôn không khả năng vì đem người chơi trong túi áo tiền móc ra thường thường bọn hắn liền đẩy ra một cái mới đạo cụ bộ dạng này a mặt khác vua trò chơi thẻ bài đồng dạng cũng là như thế một phương diện cân nhắc đến đồng bộ a nìm i cùng a nìm i mặt khác càng cần hơn cân nhắc đến cân bằng vương lợi nhuận kỳ thật cũng đã bắt đầu trượt tại trải qua cùng từ g ụ c thương thảo qua đi trừ ra mới máy rời hạng mục bên ngo trên thực tế tại mộng cảnh trong trí nhớ trừ ra mãi n ẹ cờ giặc còn có rất nhiều lựa chọn tốt xa không nói chỉ là nói trước mắt ổ cờ giặc bên trong đồng đều ôn lại thậm chí đã đạt tới bốn trăm ngàn tà hữu đỏ t ạ địa đồ cùng thật tam quốc vô song địa đồ cái này hai trò chơi phân biệt độc lập ra đến lúc đó dựa vào bán anh hùng làn ra đều tuyệt đối có thể kiếm được đầy b u ồ n đầy bát lựa chọn mãi n ẹ cờ giặc ngoại trừ hắn trò chơi cách chơi để người kinh diễm cùng bản thân nó có thể s ư n g kỳ tích bên ngoài chủ yếu nhất một điểm đó chính là mãi mẹ cờ giặc cùng tinh vân trò chơi đẩy ra xung quanh sản phẩm có thể hình thành rất tốt bổ sung tác nhưng bởi vì mở mô hình cùng bên sản xuất mặt tay làm giá tiền là không hạ xuống được không sai biệt lắm một cái mô phỏng cảm ứ n g tay xử lý vẫn là cần ba trăm bốn trăm tà hưu giá cả cái này còn là bởi vì bọn họ là thản g doanh không cần thanh toán ipt trao quyền phí nguyên nhân mà mại nẹ cờ giáp lại khác biệt bởi vì hắn khối lập phương xếp gỗ người đạt tính bởi vì chi phí áp dụng cam đoan chất lượng tình huống dưới giá bán hoàn toàn có thể duy trì tại năm mươi một trăm nguyên tà hưu một chút cỡ lớn cần người chơi lắp lên tay xử lý giá bán tối đa cũng bất quá hai trăm tà hưu trừ cái đó ra trong trò chơi người chơi còn có thể mua sắm tay xử lý thu hoạch được mái n ẹ cờ giặc bên trong một chút làn da cùng kiến trúc t h như cùng tedder h s ở cải dìm h ẻ o gần amibo i người chơi cầm tới amibo i đồ chơi trong hiện thực có thể cùng hải tử cùng bạn gái cùng nhau chơi đụa xếp gỗ tăng tiến tình cảm đồng thời còn có thể trực tiếp ở trong game đem h ẻ o gần kiến trúc tạo ra để thưởng thức đây quả thực là một công nhiều việc a thậm chí tại dương thần cùng từ dục nhìn đến nếu như amibo i bán đầy đủ xuất sắc hậu kỳ mại nẹ cờ d ạ p có lẽ còn có thể cùng sinh hóa cầu sinh đồng dạng trực tiếp đôi tất cả người chơi miễn phí thậm chí đưa n g ư ờ i mua mại nẹ cờ d ạ p tiền biến thành bình đài dùng tiền thay thế khoán cùng trò chơi năm chiếc khoán trở về cho người chơi tinh vân trò chơi dưới cờ một chút trong trò chơi đại đa số tay xử lý chỉ là nhân vật hoặc là vũ khí mô hình nhưng so sánh mại nẹ cờ d ạ p nhưng lại khác biệt bản thân xếp gỗ công nghệ cũng không phải là bao lớn vấn đề chủ yếu nhất là vật liệu chi phí có bỏ được hay không dùng tốt dùng tốt vật liệu giá cả khẳng định không xuống được kia cùng cái khác đại phẩm bài xếp gỗ không có cạnh tranh ư thế vật nhưng nếu như là xếp gỗ tay làm lời nói kia lại khác biệt tất cả mọi người có thể làm cái gì trưởng thành tử cấm thành những n à y xếp gỗ kiến trúc liền không nói theo đờ sơn v sơ cài gì bên trong hải tờ rùn số lì từ cùng thế giới hủy diệt giả đủ ỉn rẻ xì đèn lệ vũ bên trong ùm bờ d ẻ o l à công ty cục cảnh sát áo lặt bên trong cự sơn bệnh viện tâm thần tinh vân trò chơi phía dưới hp đi thế nhưng là có quá nhiều có thể cùng m á i n ẹ cờ dạp liên động tinh vân trò chơi trong văn phòng ngồi trước máy vi tính chơi lấy mãi mẹ cờ giặc liên động nhìn xem từ giục bên kia làm ra bảy g a sách cùng dương thần kỹ càng nói rõ chờ mặc hồi lâu một câu đều nói không nên lời. ta cảm giác chúng ta không làm trò chơi đi bán đồ chơi khẳng định cũng có thể kiếm nhiều tiền vương á lương cảm khải nói vừa nói xong sau đó nàng chỉ thấy dương thần liền dùng nhìn đồ ngốc ánh mắt nhìn qua nàng nói gì thế bao nhiêu đồ ăn uống tới như vậy đều nói mê sảng không theo đờ đỡ... sơn v sợ cãi dìm dẹp xi đ ẹ nẹ ẽ vừa cùng m á i n ẹ cờ giặc tiến hành hậu kỳ ập đi liên động ai sẽ mua chúng ta ả m ỉ b ổ đồ chơi tiện tay xử lý một điểm lực hấp dẫn đều không có mà tại dương thần cùng vương á lương trò chuyện thời điểm mãi mẹ cờ giặc cũng nên đón thượng tuyến đến lượt